Chương một ta sống lại, nhưng niên đại lỗi. Chương một ta sống lại, nhưng niên đại lỗi. Đầu mùa xuân lạnh leo ở thủ đô còn không có tiêu tán, chạm xe lửa trước trong đại sảnh, người đến người đi mọi người dáng vẻ vội vã. Hai bọn họ phần lớn ăn mặc màu xanh ra trời hoặc là màu xanh lá mạ con trang, bên hôm khoác màu xanh quân đội nghiêng túi đeo vai, trước ngực cải lấy vị nhân huy hiệu, bước chân vội vàng. Chạm xe hai bên treo các loại các dạng biểu ngữ, hết sức biểu ngữ trên đó viết các loại các dạng tiêu ngữ. Trên đường cái qua lại không dứt xe đạp cùng xe ba bánh, đè xuống thanh thú trong xe âm thanh, biểu diễn cái thời đại này phong mạo. 8 đây chính là năm 1977 thủ đô chạm xe lửa 8 Lý trường Hà mang theo một cái lao thượng Hải đại danh túi du lịch đi từ từ ra đến tình đứng, đánh giá cái này 40 năm trước cùng tương lai hoàn toàn phong cảnh bất đồng chính Đúng vậy 40 năm trước lý trường Hà sống lại 7 từ một kiếp trước 9 ít, biến thành đời này 5 ít 17 nói thật mới vừa tỉnh lại lúc đó Lý trường Hà làm ở bức sống lại là chuyện tốt thế nhưng là sống lại niên đại lỗi Vậy thì không phải là chuyện tốt gì 6 năm 90 sau này phải chuyện hắn hay là rất có trí nhớ nhưng bây giờ là năm 1977 điều này làm cho hắn như thế nào cho phải Năm đại biến cách thời đại, khắp nơi là cơ hội, nhưng vấn đề là hắn cũng không có thiết thân trải qua a đối với cái niên đại này, Lý Trường Hà chỉ có thể nói hiểu một ít. Ba bởi vì kiếp trước hắn là một chuyện mạng viết lách, thích xem niên đại văn, thậm chí bản thân cũng viết qua mấy quyển, kiếm lớn mấy trăm ngàn, tra tài liệu cũng tra xét không ít, đối tương lai đại thế cũng coi là có chút hiểu. 18 về phần có thể phát huy bao nhiêu, Lý Trường Hà bây giờ khó mà nói, dù sao tiểu thuyết vai chính là có ngón tay vàng, mà hắn bây giờ, không hệ thống khủng có ra ngoài. 15 cũng may sống lại đạo cũng không phải là không có chỗ tốt. Lý Trường Hà đời này sống lại người là một xuống nông thôn chi thành, ở mùa đông tu đập nước thời điểm nhật tình cứu người, lăn xuống hốc núi, đời trước treo, hắn đến đến rồi. Cũng bởi vì chuyện này, hắn ở mới vừa chuyển tiếp tới thời điểm ý thức không tính tỉnh táo, biểu hiện cùng nguyên lai không giống mấy, để cho bác sĩ chẩn đoán là tinh thần chứng ngại. Một địa phương công xã thấy vậy, cho là Lý Trường Hà phải bệnh tâm thần, hơn nữa hắn đã hạ hương 5 năm, phù hợp bệnh nghỉ tất cả điều kiện. Bởi vì không gánh trách nhiệm, cũng vì bồi thường Lý Trường Hà, liền cho Lý Trường Hà làm bệnh nghỉ, để cho hắn thành công trở về thành. Bao nhiêu chi thành mơ ước trở về thành cơ hội, Lý Trường Hà cứ như vậy lấy được Ba cho nên ở tỉnh táo sau Lý trường Hà cũng không có nhiều lời nữa một mực giữ ý lặng cho đến vết thương trên người hoàn toàn khôi phục sau đó ngồi xe trở lại mà trừ cái đó ra còn có để cho lý trường Hà đặc biệt hài lòng một chút chính là đời này xuất thân không nói khác lý trường Hà bây giờ một mét tá ra mặt vóc dáng ở thời đại này có thể rõ ràng nhìn ra trước hắn sinh hoạt điều kiện là không sai bằng không cũng sẽ không trở thành tu đập nước chủ lực 39 haha raôn có phải hay không vừa tới chúng ta thủ đô nếu không ngài lên xe ta lôi kéo ngại tìm thế nào ba đang ở lý trường Hà cảmth tháng thời điểm Một ba lựa xe đẩy tay đã đi tới Lý Trường Hà trước mặt, phu xe thao một cái địa đạo kinh tiếng tử, nghi đón lấy Lý Trường Hà việc này. Năm được a, đến trung quan thôn Nam Đại phố số 5, bao nhiêu tiền?" Tám Lý Trường Hà ôn hòa mở miệng hỏi. "Thời này xe đẩy ba bánh thì tương đương với đời sau xe taxi, có đặc biệt kéo người, cũng có đặc biệt kéo hàng." Haha, ha, vừa nghe ngài cái này giọng, là chúng ta lão yên kinh người, chi thanh trở về thành đi." Hay như vậy, ta bản thân đàn ông, ta cũng không nhiều muốn ngài, thu ngài một đồng tiền, ngài nhìn có được hay không?" "14, yên kinh địa chỉ bên trong ghi chép 875 quy định người kéo xe giá cả." tấn khoảng cách tính toán, vậy ngài hai bên trong một người năm hào tiền, vậy ngài ba bên trong một người một đồng tiền, hai người cùng vận chuyển hàng hóa hầu như đều là gấp bội giá cả, vai chính, cái này kỳ thực đến vành đai ba ra ngoài, lấy cái một nguyên giá giá. 37 nói xong rồi lập tức thêm một câu, không phải ta đòi giá cao à từ chúng ta cái này đến trung quan thôn kia cũng ra khỏi thành, hơn 30 giặm đâu, muốn ngài một đồng tiền thật không nhiều. 17 thời này, còn không có cái gọi là đường vòng, bất quá thường quy tới nói ra vành đai hai thì tương đương với ra yến kinh thành, trung quan thôn kia cũng làm đến tây vành đai 3 góc trên đi. Đại ca ngài nói có lý. Thế nhưng là ngài nhìn ta một nghèo chi thanh nhi, nơi nào móc ra một đồng tiền. Đúng vậy, ta vẫn là làm tàu điện ngầm đi đi. 17 dứt lời cũng không còn cùng xe này phu nhiều dây dưa, hướng bên cạnh tàu điện ngầm bán vé miệm đi tới. Không sai, năm 1977 kinh thành có đất sắt khai thông, chính là tương lai tàu điện ngầm số 1 tuyến. 35 tàu điện ngầm ra vé, một hảo. Một lúc này tàu điện ngầm số 1 tuyến toàn chỉ dài có hơn 10 cây số, vật đi về phía, Từ Hiến Kinh đứng ở trạm Lập Tân, trạm Lập Tân chính là tương lai trạm Công Chủ Phận. Ma điểm cuối đứng trạm Lập Tân khoảng cách trung quan thôn liền 5 6 cây số. Từ nơi đó tìm thêm cái xe ba bánh càng tiện nghi. Bằng vào trong tay thư giới thiệu mua một trường một hào tiền tàu điện ngầm phía, Lý Trường Hà đi vào cái thời đại này ga tàu điện. 11 lúc này tàu điện ngầm trong buồng xe không có bao nhiêu người, ghế ngồi đều là hàng ngang ghế ngồi, cùng xe buýt ghế ngồi sắp xỉ, nhưng là càng chiều rộng lớn hơn, sạch sẽ gọn gàng. Lý Trường Hà tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó an tĩnh chờ tàu điện ngầm khởi động. Chờ ra chạm Lập Tân, hắn lại sẽ tìm cái người kéo xe, lần này đối phương chỉ cần 2 tiền lưng, về nhà tổng kết hoa 3 tiền, cùng một đồng tiền vừa so sánh, lại dòng bảy hào, kiếm a. 23 Trung Quan thôn Nam Đại phố số 5, cũng chính là Lý Trường Hà đích đến của chuyến này, dĩ nhiên nơi này còn có cả biệt tên, Yến Kinh Công nghiệp Học viện nhân viên trưởng gia Trúc viện. Ba cha của Lý Trường Hà vốn là Yến Kinh Công nghiệp Học viện phó giáo sư, bây giờ khôi phục công tác, tự nhiên hay là an bài ở chỗ này. 6 ừm, tương lai cái này trường học sẽ sửa tên, gọi Đại học Công nghệ Liên Kinh. 13 bất quá để cho Lý Trường Hà không nghĩ tới chính là, hắn không vào được. Bị trường học bảo vệ khoa cho cả lại. Đồng chí, ta thật sự là về nhà, ngay nhìn đây là thư giới thiệu của ta, gia đình địa chỉ chính là bên trong, ta làm sao có thể gạt ngoài đâu? Hai Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ cầm thư giới thiệu hướng về phía cửa canh gác bảo vệ khoa nhân viên giải thích nói đối phương thái độ đảo cũng không kém, chính là không cho vào. "Đồng chí, ta nhìn ngài thư giới thiệu, bất quá nói thật, ngài địa chỉ này lúc trước, không phải ta không để cho người tiến, những năm này nhân viên biến hóa quá lớn, bằng không ngài tìm người nhà tới đón ngài." Ba nhân viên bảo vệ nói biện chuyển, nhưng là ý tứ biểu đặt rất rõ ràng, ai biết các ngươi người nhà bây giờ có phải là đã trở lại hay không. "Như vậy, ba ta là Lý Lập Sơn, các ngươi bảo vệ khoa luôn có phòng làm việc của bọn họ điện thoại đi, cho hắn đánh một nói rõ một chút tình huống, hắn có thể để chứng minh." Lý trường Hà suy nghĩ một chút cho ra cái đề nghị trong nhà bây giờ không biết có hay không điện thoại cho dù có hắn cũng không biết dãy số nghĩ tới nghĩ lui có thể nhanh nhất liên lạc với chính là phụ thân Lý Lập Sơn chính là không biết đối phương bây giờ là không phải đang làm nghiên cứu khoa học có thể hay không liên lạc với tiểu tử người mới vừa nói người là con trai của Lý Lập Sơn nhưng vào lúc này bên cạnh đột nhiên chuyển tới một câu hỏi Lý trường Hà quay đầu nhìn lại hỏi hắn chính là một cái trung niên phụ nữ tự hồ vừa đi đến tuổi miệng mặtngu có chút ra mua xem chừng 50 tuổi dạng vóc dáng không cao mang theo cái mắt tiếng Trọng yếu nhất là trên người của nàng xuyên cũng phi thường quy màu xanh quân đội hoặc là màu xanh da trời công trang, mà là một thân màu xám cho nữ sĩ ni tử dài áo khoác, có chút áo gió cái bóng, nhưng là bản hình càng đoan chính. Bên trong đắp một cái áo sơ mi trắng, cái đó áo sơ mi chất liệu vải nhìn một cái hãy cùng Lý Trường Hà trên người bọn họ vải vóc bất đồng ở niên đại này, nó có một rõ dệt tên, sợi tổng hợp. 25 đúng vậy, Aji, ta là con trai của Lý Lập Sơn, mới từ chi thanh điểm trở lại. Ngài, nhận biết cha ta. Ngươi chờ ở đây, ta đi Têu Ngọc Tú tới xem một chút. Các ngươi xem hắn. Năm người đàn bà không có trực tiếp trả lời Lý Trường Hà vậy, lại hướng về phía bảo vệ khoa người nói một câu, sau đó tự ý đi vào. Một thầm ngột tú, chính là Lý Trường Hà mỗ thân tên đối phương hiện nhiên là nhận biết Lý Trường Hà cha mẹ đợi đối phương sau khi đi xa, Lý Trường Hà có chút ngạc nhiên hướng về phía bảo vệ khoa người hỏi, "Đồng chí, tò mò hỏi một chút, vị kia là?" "À, đó là trường học chúng ta Chu giáo sư phu nhân, Lưu bác sĩ." "Lưu bác sĩ? Chu giáo sư?" 15 Lý Trường Hà nhớ lại một cái, trong đầu của chính mình giống như không có người nhà này trí nhớ a. Không tới sau này thế trí nhớ ngược lại chợt nhắc nhở hắn. Yến tinh khoa học kỹ thuật công nghệ, giáo sư, bác sĩ. Năm sẽ không đúng lúc như vậy a. Hai chương hai thế giới tầm chót, ta muốn đi xem. Chương hai thế giới tầm chót, ta muốn đi xem. Trường Hà, cũng không lâu lắm, một ở lý Trường Hà trong trí nhớ quen thuộc vừa xa lạ phụ nữ vội vàng vàng xuất hiện ở cửa trường học. Quen thuộc là bởi vì đó là hắn trong trí nhớ bộ dáng, mà xa lạ thì là bởi vì nàng dàn mua nhiều lắm. Trong trí nhớ mẫu thân thẩm ngọc tú năm nay cũng bất quá 46-47 tuổi khoảng chừng, nhưng mà bây giờ dàn mua cũng đã giống như là hơn 50 lão thái thái. Mẹ mẹ, ta đã trở về. Trở về là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà." Thầm Ngọc Tú nước mắt lã chã, sau đó kéo Lý Trường Hà tay, hướng về phía cửa bảo vệ khoa cán sự nói, "Trần cán sự, đây là con ta, chút nữa ta sẽ dẫn hắn đi làm giấy thông hành." Sau đó, Thẩm Ngọc Tú liền dẫn Lý Trường Hà trở về đến nhà trong. Vào trong phòng, tự nhiên lại là một phen bày tỏ nỗi lòng, dù sao nhắc tới, mẹ con hai người đã 7, 8 năm không thấy. 25 cho đến thấy được Lý Trường Hà ngáp một cái. "Được rồi, ngươi nhìn ta, với ngươi vừa nhắc tới tới liền không ứng, cũng quên ngươi mới vừa lên đường trở lại rồi." Ngôi xe lựa mệt mọi đi. Ta đem phòng của ngươi cho ngươi thu thập xong, vội vàng đi vào ngủ một giấc. Chờ một chút mẹ đi mua món ăn, chúng ta buổi tối làm mì thì băm. 14 lên xe sủi cáo xuống xe mì, thế hệ trước truyền thống, bây giờ Lý Trường Hà Bình an về nhà, dĩ nhiên là muốn tới một bát nóng hổi sợi mì. Bảy Lý Trường Hà sát thực cũng mệt mỏi, cái niên đại này ngồi xe lửa cũng không giống đời sau ngồi đường sắt cao tốc thoải mái như vậy. Cái niên đại này ngồi xe lửa thế nhưng là rất mệt mọi người, tốc độ xe chậm, trên xe mùi lớn, không khí lưu thông chật lẹt, người cũng chen. Tám sau đó, Lý Trường Hà đi tới phòng của hắn. Vụ thân Lý Lập Sơn bây giờ khôi phục công tác về sau, định cấp bậc là cấp 4 phó giáo sư, đã coi như là phó giáo sư bên trong cấp bậc cao. 11 bởi vì Lý Lập Sơn là khoa học kỹ thuật công nghệ khoa phó giáo sư, đã ngộ so sánh đồng cấp văn khoa giáo sư muốn càng tốt hơn một chút. Tiến kinh bản thân lại là 6 loại địa khu, tiền lương tương đối khá cao, bây giờ Lý Lập Sơn 1 tháng tiền lương 207 đồng tiền. 36 ở phân phối phòng ở bên trên cũng là như vậy. Lý Trường Hà bây giờ nhà là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, hơn 60 bình, mang theo nhà cậu cũng không biết. Chính ở niên đại này, đã là chất lượng rất tốt phòng ở, so với nhà đơn tập thể tốt hơn rất nhiều. Nằm ở trên giường, Lý Trường Hà rất nhanh vụ vù, vù đã ngủ. Chờ hắn lại khi tỉnh ngủ, bên ngoài trời đã tối rồi. Cái này cảm giác, coi như là Lý Trường Hà sống lại sau này ngủ được thoải mái nhất vừa cảm giác. Chờ Lý Trường Hà từ trong nhà sau khi đi ra, trong phòng khách đã sáng lên hoàng hôn ánh đèn. Nhi tử tỉnh. Ta đi nấu mỉ. Thầm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, thấy được Lý Trường Hà đi ra, lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp. Mà Lý Lập Sơn cùng Lý Trường Hà thời là quan sát lẫn nhau, hai cha con cái cũng nhiều năm không thấy. Ngồi Từ xưa tới nay, nhiệm vụ từ mâu vẫn là Trung Quốc gia đình hình tượng cơ bản phối trí, Lý Lập Sơn như vậy khoa học kỹ thuật công nghệ khoa phụ thân chính là như vậy. 11 một hắn ngược lại không nghiêm nghị, nhưng là khi còn bé đối mặt với Lý Trường Hà tỷ đệ hai cái, thường thường cũng là chầm mặc ít nói. Lý Trường Hà ngồi xuống, Lý Lập Sơn bình thản mà hỏi, "Ta nhìn ngươi thư giới thiệu, lần này trở về là bệnh nghỉ. Ngươi thân thể không thành vấn đề đi?" Lý Trường Hà gật đầu một cái, không có gì đáng ngại, ta kỳ thực liền là đương thời có chút hoảng hốt, nhưng là bọn họ lo lắng, định liền làm cho ta bị nghỉ, ngày mai ta đi ngay bàn chỉ thành báo cáo. Thời này chi thanh trở về thành bệnh nghỉ là lấy được ban chi thanh báo cáo, sau đó mới có thể đem hộ khẩu rời trở lại. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Một giống như Lý Trường Hà bệnh như vậy lui chi thành, trở lại sẽ không trước tiên an bài công tác, ở nhà cũng phải làm dân thất nghiệp. Đi một bước nhìn một bước đi, ta cái bệnh này lui là thật bệnh nghỉ, nhìn một chút trên đường phố có cái gì an bài xong, chúng ta cũng tìm một chút nhìn có hay không công việc phù hợp. Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Trên thực tế, Lý Trường Hà trong lòng sớm đã có kế hoạch. Hắn mặc dù không có trải qua cái niên đại này, Nhưng mà tiếp trước cũng là tư thâm niên đại văn người yêu thích, đối cái thời đại này có hiểu rõ nhất định ở trở về thành chuẩn bị những ngày này, hắn kỳ thực một mực tại căn cứ trong đầu trí nhớ cùng nhận biết vì chính mình làm hật định. Năm 1977 phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó có một chuyện trọng yếu phi thường chính là khôi phục thi đại học. 30 mà Lý Trường Hà mục tiêu chính là thi đại học. 16 có một số việc nhất định phải tính toán trước, cho nên Lý Trường Hà liết tới thi đại học đây là có thể để cho hắn một bước thông thiên vượt qua giai tầng chất lượng tốt lối đi. Kiếp trước có đôi lời nói thật hay, rất nhiều một đời người có thể tiếp xúc được tầng nhất nhân vật kỳ thực chính là đại học đạo sư. 24 mà đặt ở năm 1977 khoảng thời gian này Lý trường Hà có thể nói không chỉ là đạo sư 12 bây giờ khoảng thời gian này những thứ kia có thể ở thi lên đại học bạn học tương lai đều là một phương nhân vật tuyệt đại đa số cũng sẽ không chìm chỉị đám đông vậy ở nơi này đại thời đại Lý trường Hà cũng muốn từng bước một đứng cao nhìn xa đi tới xã hội loài người tầng trọng nhất nhìn ngắm phong cảnh 16 bất quá bây giờ thi đại học tin tức cũng không có trải ra phía trên cũng không có thông báo nói muốn khôi phục thi đại học Lý trường Hà không thể nào vị bậc tiên tri nói chuẩn bị thi đại học bốửng ngày mai đi bàn chian hỏi một chút và bên này cũng giúp ngươi trong trường học hỏi một chút, nhìn có cái gì việc tạm thời làm, có thể giúp ngươi ăn bài một chút." Bốn Lý Lập Sơn lúc này cũng đi theo gật đầu một cái. "Mì đến rồi, các ngươi hai người đừng nói trước, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn." Lúc này, thầm Ngọc Tú cũng từ phòng bếp bưng mặt đi ra. Trừ cái đó ra, nàng còn xa xỉ là một phần sườn rim, đây chính là Lý Trường Hà sau khi sống lại, lần đầu tiên ăn được thức ăn mặn. Bốn Lý Trường Hà lúc này miệng to ăn, ngấu nghiến bộ dáng, nhìn Lý Lập Sơn hai vợ chồng lại là đủ loại cảm giác. Sáu đứa nhỏ này, chịu khổ a. Mà ở Lý Trường Hà ngậm miệng thịt lớn tới điểm, Ở lý Trường Hà nhà trên lầu một cái khác hộ trong phòng, hôm nay lý Trường Hà gặp phải Lưu bác sĩ hai vợ chồng cũng ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm. Lao Chu, hôm nay Lập Sơn nhà tiểu nhi tự trở lại rồi." Lưu bác sĩ lúc này vừa ăn một bên tán gẫu nói, "Chi Thanh trở lại thành." Đối diện trượng phu trên mặt nổi lên thân sắc tò mò. Lưu bác sĩ gật đầu một cái, nghe ngọc Tú nói, "Đứa nhỏ này ở bên kia tu đập nước cứu người bị thương, địa phương cảm niệm công lao của hắn, cho hắn làm bệnh nghỉ." Hai người không có chuyện gì a? Lưu bác sĩ trưởng phu ân cần hỏi han. "Ta hôm nay gặp phải, xem một chút việc cũng không có, người cũng lễ phép." 1.8 lớn cao giáo. Giáng rướn mày dậm mắt to, "Đoan chính anh Vũ, 12 ta nhớ được Ngọc Tú trước kia cùng ta nói qua, nhà nàng tiểu tử này là 55 nhân sinh, tính như vậy vậy, năm nay cũng 22 tuổi à?" 11 một Lưu bác sĩ hứng chí bừng bừng nói. Chu giáo sư giờ phút này cũng rốt cuộc phát hiện thê tự ý đồ, rất rõ ràng trong lời nói của đối phương có lời. "Ta nghe ngươi đây ý là?" Lưu bác sĩ xem củ lần trợ phụ, không nhịn được thở dài, "Người cứ nói đi. Nhà chúng ta Lâm Lâm, năm nay cũng đều 25, cái này đã không thể nói là đại cô nương, cái này cũng." 33 đang ở Lưu bác sĩ chuẩn bị nói tiếp thời điểm, trong nhà cửa chuẩn bị mở ra. Vừa sau đó, một người mặc đơn giản, tóc ngắn để ngang hai tròng mắt sáng nữ thanh niên, mở cửa phòng đi vào, xinh đẹp dung nhan để cho cả phòng cũng sáng ngời lên. 38 mẹ, ta đã trở về." Chương một năm kia, phong độ nổi ngời nữ nhi cố chủ. Chương một năm kia, phong độ nổi ngời nữ nhi cố chủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Trường Hà liền tỉnh lại. Sau khi sống lại cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu thân thể lẫn đồng, cũng không biết là đời trước căn bản tốt, hay là sống lại có phúc lợi. Nói tóm lại, bây giờ Lý Trường Hà, tinh lực vô hạn. Bảy Trường Hà, tới ăn điểm tâm, sáng nay bên trên mẹ cố ý đi ra ngoài mua bánh bao. Thời này cũng có quán ăn sáng, bất quá đều là quốc doanh quán ăn sáng. Được rồi. Lý Trường Hà đi tới nhà cầu cầm nước lạnh lốc mặt, sau đó cầm bên cạnh khăn lông xoa xoa, buổi sáng thanh khiết liền hoàn thành. Thời này không có gì mỹ phẩm dưỡng da, hôi dầu dầu cũng là thu đông mới dùng, chủ yếu là phòng ngừa mặt nẻ. 13 về phần đánh răng, chỉ có thể nói thời này phần lớn người cũng không có thói quen này, chỉ có trong thành thị một số ít có phong cách công nhân hoặc là cán bộ giai tầng mới chỉnh cái này. 26 bất quá kem đánh răng cùng bàn trải đánh răng hợp tác xã mua bán vẫn có bán. Lý Trường Hà tính toán đợi sẽ đi hợp tác xã mua bán đi bộ một vòng, nhìn một chút mua một cái. Bốn ăn cơm xong, Lý Trường Hà cầm tài liệu tốt, chuẩn bị trước đi công việc hộ khẩu, dù sao chỉ có đem hộ khẩu rời trở lại mới có thể dẫn sổ lương cái gì. Trước khi ra cửa, mẹ Thẩm Ngọc Tú lại lấy ra một xấp tiền, có 5 nguyên có 10 nguyên, trừ cái đó ra còn có một xấp chứng tử. "Trường Hà, chờ làm xong hộ khẩu chuyện, ngươi sẽ cầm tiền đi hợp tác xã mua bán một chuyến, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nếu là có mong muốn lớn diện, trở lại cùng mẹ nói." "Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi liền cưỡi ba người xe đạp đi là được, ta để cho hắn đem xe đạp lưu lại." Bốn Lý Trường Hà nghe vậy, hơi sửng sở, vậy ta cha lên lớp, cách gần đó, để cho hắn đi. Mười hai Thẩm Ngọc Tú không thèm để ý chút nào nói, "Được rồi." Lý Trường Hà cũng không có cự tuyệt, hắn kỳ thực có thể hiểu được cha mẹ bây giờ tâm thái, có thể cảm thấy hắn chịu không ít khổ, có một loại đặc biệt nhớ bồi thường cảm giác cái nấy. Mười một Thẩm Ngọc Tú rất rộng rãi, một cái cho Lý Trường Hà 20 vạn tiền, thả ở niên đại này, cái này vẫn là một khoản tiền lớn. 46 dù sao thập niên 70 tiền lương vật giá cùng những năm 50,6 kỳ thực không có khác nhau quá nhiều. Tăng công nhân bình thường một tháng tiền lương cơ bản cũng chính là 350 đồng tiền tà hữu. Buốn thu thập đồ đạc, đi xuống lầu, Lý Trường Hà cầm chìa khóa chuẩn bị tìm Lý Lập Sơn xe đạp. Thời này xe đạp khoản thức không nhiều, trên căn bản đều là lấy đôi tám lớn đòn khiêng làm chủ, dưới lầu góc cửa nơi đó đậu một hàng. Một Lý Trường Hà ngược lại ở bên trong, phát hiện một chiếc hiếm thấy nữ sĩ xe đạp. Rất lý kỳ. Dù sao thời này, chỉ có không thiếu tiền gia đình mới có thể mua loại này nữ sĩ xe. Lý Trường Hà không nhận biết kia chiếc là nhà mình xe, chỉ có thể lấy ra xe đã bạn, dựa theo phía trên dấu trạm nổi số đối chiếu tìm. Hắn đang ở hắn năm sắp đầu từng chiếc một tìm thời điểm, một đạo giọng nữ trong trẻo từ phía sau lưng chuyển tới. Người là ai? Ở nơi này làm gì chứ?" Lý Trường Hà đứng lên, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một chương tinh xào hoàn mỹ mặt mũi đập vào mi mắt. Mười ngang thai tóc ngắn, cao giáo dáng người, sáng ngời trong mắt rực rỡ như sao, cô luyện động là người. Hai cho dù là mặt trên người rất một mạc lục côn trang, nhưng là trên người kia cổ nhu mỹ khí chất lại cùng cái thời đại này phần lớn người hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất là, chương này dung mạo tuyệt thế mặt, hắn rất quen. Ngày hôm qua còn nghĩ gặp phải vị Tiên Lưu bác sĩ có phải trùng hợp hay không? Kết quả hôm nay liền gặp được chân nhân. Không sai, lúc này chất vấn Lý Trường Hà chính là tương lai phong hoa tuyệt đại nữ nhi quốc quốc chủ Chu Lâm. 28 bất quá lúc này Chu Lâm đang để phòng xem Lý Trường Hà, dù sao mới vừa mới đối phương hành vi cực kỳ giống kẻ trộm. Ba cũng chính là đây là đang trường học gia Trúc việc trong, bên ngoài có bảo vệ khoa, nàng mới không có trực tiếp kết luận Lý Trường Hà là trộm cắp. Xin chào, ta là chúng ta viện vừa trở về chi thành, ta gọi Lý Trường Hà, vừa rồi tại tìm ba ta sẽ đạt, nhưng có thể để ngươi hiểu lầm. Lý Trường Hà kinh ngạc đi qua, liền hướng về phía Chu Lâm giải thích nói. Đây là nhà chúng ta xe chứng. 12 Chu Lâm sau khi nghe xong, nhìn một cái trứng bên trên tin tức, quả nhiên là Lý Lập Sơn xe đã chứng. Nàng nhớ tới, tối hôm qua lúc ăn cơm ba mẹ nàng còn nói chuyện phiếm nói đến, nói nàng Lý thúc thúc nhi tử chi thành trở về thành, hay là bởi vì cứu người bị thương mới trở về, không thể tưởng ngày hôm nay liền gặp được. Ngại ngùng, Lý đồng chí, ta mới vừa rồi hiểu là ngươi. Ta gọi Chu Lâm, với ngươi là một cá lầu, ba ba ta cùng Lý thúc thúc là đồng sự. Một Chu Lâm lúc này ôn hòa hướng về phía Lý Trường Hà xin lỗi, dù sao mới vừa rồi giọng nói của nàng không tốt lắm. Không có sao, ngươi họ Chu, mẹ ngươi có phải hay không lưu bác sĩ? Lý Trường Hà lúc này thuận miệng lại hỏi một câu, "Nữ nhi quốc quốc chủ a, nhiều trò chuyện đôi câu thế nào?" Tiếp trước nhìn Tây Du ký thời điểm, nhỏ tuổi chỉ lo nhìn kỹ, chờ tuổi tác lớn mới phát hiện Nhu tình như Nước Nữ nhi quốc chủ. 70 đáng tiếc khi đó Chu Lâm cũng đã già, bao nhiêu người sinh ra quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già cảm thán. 11 không thể tưởng trở lại cái niên đại này, còn có lần này thường ngày kỳ ngộ. Nữ nhi quốc chủ ở nhà ta cách vết năm. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, "Không sai, Lưu bác sĩ là mẹ ta, làm sao ngươi biết?" Một ngày hôm qua ta trở lại Làm phiền gì Lưu giúp ta tìm người nhà, bảo vệ khoa mới để cho ta vào cửa. Phía sau bảo vệ khoa người nói cho ta biết, Di Lưu là Chu giáo sư phu nhân. Ngươi mới vừa rồi lại theo ta nói ngươi họ Chu, ta chỉ muốn ngươi có phải là bọn họ hay không nữa nhi. Lý Trường Hà cười lại giải thích mấy câu. Ngươi thật thông minh. Mười hai bên này chính là chiếc kia Lý Túc Thúc xe đạp, ở ta bên cạnh cách một chiếc. Hắn cùng ta cha xe đồng dạng đều là kể cùng một chỗ, bình thường liền đầu ở chỗ này, ngươi lại cưới trở lại, hay là dừng nơi này là được. Chủ Lâm sau đó lại chỉ bên cạnh một chiếc màu đen đôi tám lớn đột riêng, hướng về phía Lý Trường Hà nói một tạ. Lý Trường Hà sau đó cầm chìa khóa đem nhà mình xe khóa mở ra, sau đó đem xe đẩy đi ra. Đi trước, Tiểu Chu đồng chí. Lý Trường Hà hướng Chu Lâm khoát tay một cái, sau đó cưỡi xe đạp liền đi ra ngoài. Chu Lâm nhìn rời đi Lý Trường Hà một cái, cười một tiếng, Lý Thúc Thúc nhà đứa con trai này quả nhiên cùng tối hôm qua mẹ nói vậy, rất có lễ phép. Chờ chờ. Chu Lâm cúi xuống thân mở khóa thời điểm lại chợt nghĩ đến một điểm. Hai hắn mới vừa rồi kêu cái gì? Tiểu Chu đồng chí. Chín tiểu từ này, tuổi tác nên nhỏ hơn chính mình a. Bên kia, lái xe đi ra ngoài Lý Trường Hà giờ phút này tâm tình cũng rất tốt. Chuyên gia nói nhìn mỹ nữ hội để cho lòng người vui thích, Lý Trường Hà giờ phút này cảm thấy, chuyên gia lần này nói rất đúng. 4 chừng 20 tuổi quốc vương nữ Nhi Qua, phong độ ngời ngời. 18 dù sao đây chính là hắn kiếp trước cả mấy bạn trong tiểu thuyết nữ chính đâu. 8 cũng không biết đối phương bây giờ kết hôn không. Một kiếp trước hắn cha tư liệu thời điểm chỉ biết là Chu Lâm kết hôn rất muộn, ban sơ nhất tìm cái công nhân bình thường kết hôn. Bốn cụ thể 1 năm kia khó mà nói. Bất quá dựa theo hôm nay trạng thái, Chu Lâm còn cùng cha mẹ ở cùng nhau, cái này tuyệt đối không thể là kết hôn trạng thái, 89 10 vẫn còn độc thân. Tính toán thời gian, 577 phen này cô nương này nên là vẫn còn ở lên đại học K10. Bất quả Lý Trường Hà giống bậy biết, cô nương này trong nhà có thể không bình thường. Kiếp trước tra tư liệu thời điểm, Lý Trường Hà liền đoán được. Một ở đoàn văn công chọn đi, giải ngũ sau lại bị tiến cử tiến vào Trung Quốc Y học viện khoa học. Một cái này nhưng là bây giờ trong nước y học học phụ cao nhất, đây cũng không phải là nói người bình thường có thể làm được. Hệ thống vệ sinh rất có thế lực à. 11 bất quá anh em bây giờ cũng không kém, tương lai sẽ càng tốt hơn. Lý Trường Hà một bên cởi xe, một bên trong lòng vui sướng tán dương bản thân một phen, rất nhanh liền đi tới trung quan thôn công xã đại đội bộ. Sau khi đi vào, đem chi thanh tài liệu đóng đi lên, sau đó một bộ lưu trình đi hết, dẫn lên sổ lương phiếu bản những thứ này. Sau đó, Lý Trường Hà từ công xã rời đi, mang theo mẹ cho 20 nguyên cực khoản, hướng trung quan thôn hợp tác xã mua bán đội rết mà đi. Chương 4 thập niên 70 từ ăn bán bắt đầu. Chương 4 thập niên 70 từ ăn bán bắt đầu ở năm 1980 trước kia, Hải Điến định vị vẫn là nông nhục nơi này là toàn bộ yến kinh thực phẩm phụ tăng cư, vị kinh thành cung cấp đại lượng trái cây củ. Ba cho nên ở Bạch Di đường cũng chính là tương lai trung quan thôn đại đạo hai bên, thỉnh thoảng còn có mảng lớn rừng cây hoang dã cùng với nghĩa địa. Bốn theo Bạch Di đường một đường hướng bắc, sau đó đến Đông Đại viện, lại chuyển đường hướng tây, qua trước quan ngõ hẻm nhi, lớn giếng ngõ hẻm những thứ này ngõ xưa, đã đến HD khu phồn hoa buồn bán khu vực. Thường ở niên đại văn trong gia sân rạng tức lôi nhà bọn họ đại chợ viện, ở nơi này một giải đất, hơn nữa còn là hẳn mấy cái đại viện. Một đời sau cái này chỉnh khu vực, chính là trung quan thôn tây khu, những thứ này ngõ xưa gì cũng hủy đi. Bốn tứ nơi này lao trong ngõ hẻm bảy lần quật lần rẽ, qua hổ động ngõ hẻm, đã đến hải điện trung tâm. Hải điến cửa hàng bách hóa, cơ đốc giáo đường, bao gồm rất nhiều cửa hàng, cũng ở vùng này. Lý Trường Hà không có gấp đi cửa hàng bách hóa, mà là trước cây xe đạp, đi tới Bắc Đại phố Tân Hoa tiệm sách. Một Mặc dù tương lai Hải điến là trong nước số một khoa giáo văn vệ thư viện căn cứ, nhưng là bây giờ HD khu, cũng chỉ có Bắc Đại phố cái này nhà Tân Hoa tiệm sách. Tân Hoa tiệm sách bên cạnh có đặc biệt nhìn xe đạp, một lần 5 phần tiền. Mười Lý Trường Hà giao tiền, rất phiếu, khóa xe. Sau đó bước đi vào cái niên đại này Tân Hoa tiệm sách. Đồng chí, mua sách sao? Sau khi đi vào, có nhân viên bán hàng không mặn không nhạt mà hỏi Một cùng lương thực tiệm thực phẩm phụ tiệm náo nhiệt bất đồng, cái niên đại này tiệm sách thật ra thì vẫn là rất quặng cụẻ. Nguyên nhân đại gia đều hiểu, phần tử trí thức thế nhưng là rất bị bài xích. Ta muốn một bộ vĩ nhân tuyển tập, sau đó có hay không chất cấp 3 tài liệu giảng dạy, cho ta tới một phần." 12 Lý trưởng Hà nhẹ giọng nói. Nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc nhìn Lý Trường Hà một cái. Vĩ nhân tuyển tập rất bình thường, đầu năm nay người tuổi trẻ ai không muốn có một bộ. Ba thế nhưng là cấp 3 tài liệu giảng dạy lại bất động, dù sao cấp 3 cũng dừng đã bao nhiêu năm. "Ba vĩ nhân tuyển tập dễ nói, ngươi nói cấp 3 tài liệu giảng dạy, cái này cần đi phòng kho tìm đi." vẫn dựa ta đoán chừng cũng phải là 10 năm trước. Tiểu đồng chí, ngươi tìm những sách này làm gì? Nhân viên bán hàng có chút hổ nghi xem Lý Trường Hà, cái này nếu là đặt ở 2 năm trước, hắn loại này mong muốn thế nhưng là rất dễ dàng bị tố cáo. Mười ta cái này mới từ chi thanh điểm trở lại, trong khu 1 giờ nửa khắc còn an bài không được công tác, ta chỉ muốn đem trước kia học vật lại ôn tập một cái, sau này bên trên cư vị cũng có thể tốt hơn làm xây dựng. Lý Trường Hà thuận miệng giải thích nói, ngươi là chi thanh trở lại thành. Nhân viên bán hàng xem Lý Trường Hà ánh mắt, lên chút biến hóa. Thời này trở lại thành chi thành phần lớn lộ số cũng không chính quy, có ít người cho rằng bọn họ là đạo binh, là đáng xấu hổ. Hai hừ, ta ở bên kia tu đập nước thời điểm cứu người rất xuống trong núi, bị thương, công xã lãnh đạo phê chuẩn ta bệnh nghỉ trở lại. Lý Trường Hà chăm chú giải thích một phen, không giải thích không được, niên đại này có một số việc tính chất thế nhưng là rất nghiêm trọng. Quả nhiên, nghe được Lý Trường Hà là cứu người bệnh nghỉ, nhân viên bán hàng ánh mắt lại xảy ra biến hóa, nguyên bản khinh bị tiêu tán, trên mặt nổi lên kính nể vẻ mặt, cũng nhiều hơn mấy phần nụ cười. Tam thị ra là như vậy, tiểu đồng chí ngươi là tốt. Như vậy, ta dẫn ngươi đi phòng kho tìm một chút đi. Ta nhớ được trước kia có một nhóm chất chứa sách cũng ở nơi nào, còn không, có xử lý. Vậy nhưng thật cảm ơn ngài. Sau đó, nhân viên bán hàng mang theo Lý Trường Hà đi tới phía sau phòng kho, sau đó ở bên trong chăm chú tìm một phen. Một tìm được. Đây là 65 năm cuối cùng một nhóm cấp 3 tài liệu giảng dạy, hiểu rõ học, ngữ văn, chính trị, địa lý những thứ này. Có thể không? Nhân viên bán hàng đại tỷ chỉ trên mặt đất một nhóm dính bụi quyển sách, hướng về phía Lý Trường Hà nói. Có thể, quá được rồi. Lý Trường Hà ngồi sổ người xuống nhìn một cái, sau đó trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh một nhìn, lại nhìn thấy một bộ sách toán lý hóa tự học tập sách một không? năm 1964 tháng 1 xuất bản. Lý Trường Hà thấy được cái này tên sách, cũng biết đây là tương lai tiếng tăm lừng lây thi đại học thần thư, hơn nữa còn là thập niên 60 thứ nhất bản nguyên thủy bản. Đại tỷ, số này lý hóa tự học tập sách, có thể cho ta cũng tới một bộ sao? Không thành vấn đề, vậy ngươi một khối cầm đi. Nhân viên bán hàng đại tỷ quả quyết đáp ứng, ngược lại là tổn kho sách, bán mấy quyển đều là bán. Sau đó, Lý Trường Hà sách theo nặng nghề một chồng sách đi tới trước mặt. Những thứ này sách giáo khoa Phổ biến định giá 3 hào đến 5 hào tiền một quyển, tổng cộng hơn 20 quyển sách, Hoa Lý Trường Hà 8 khối 2 hào tiền. Tám sau đó Lý Trường Hà lại tốn 5 phần tiền mua cái túi lớn, đem những sách này đặt đi vào. 13 đúng rồi, lại tỷ, chúng ta nơi này bây giờ có cái gì báo chí sao? Lý Trường Hà lại hỏi một cái. Cũng ở bên kia, ngươi nhìn một chút ngươi muốn mua gì. Nhân viên bán hàng đại tỷ tiện tay một chỉ, Lý Trường Hà đi tới nhìn. Tờ báo ngược lại thật nhiều, ấn phẩm liền ít một chút. Về phần tạp chí, càng là không có mấy quyển, tương lai rất có tiếng tăm cái gì thu hoạch đương thời yến kinh văn học gì cũng không có, đoàn trường còn không có phát hành trở lại. Lý Trường Hà cảm giác duy nhất có thể gửi bản thảo chính là Nhân dân Văn học tạp chí. Không sai, hắn xem tạp chí ý đồ, liền là muốn tìm gửi bản thảo được dây. Cầm mấy phần tờ báo, cùng với một quyển Nhân dân Văn học đi tới quầy, Lý Trường Hà lại thanh toán bà hảo. Đại tỷ, ta nhìn chúng ta cái này tạp chí cũng không nhiều a. Lý Trường Hà cố làm trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Nhân viên bán hàng đại tỷ bĩu môi, loại sách này vốn là không có mấy quyền, trước cũng dừng rất lâu rồi, đây là năm ngoái Nhân dân Văn học mới một lần nữa có để bán. Ba bất quá cũng công, viết bản thảo cũng không có tiện, trừ những thứ kêu ban biên tập người, ai biết ta Hai Lý Trường Hà sau khi nghe xong, trong lòng trong nháy mắt chợt lạnh, hỏng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. 19 đại tỷ, những sách này ta ở ngoài nơi này thả một hồi, ta đi trước mặt cửa hàng bách hóa mua ý đồ, sau đó tới lấy, có thể không? Đi đi, thả nơi này ta cho người xem. Bây giờ tiệm sách không có gì nghiệp vụ, mấy người bọn họ nhân viên bán hàng cũng là ở chỗ này tầng đâu, xem cũng là xem. Sau đó, Lý Trường Hà lại tới cửa hàng bách hóa, hành lang dài rằng dọc hai bên, để nhiều loại thư phẩm. Lý Trường Hà đi tới văn phòng phần khu, mua trước hai cái bút thép cùng với hai bình mực, tối sơ 13 sau đó lại đi mua kem đánh răng bàn chải đánh răng một ít thường ngày đồ dùng, cuối cùng đi dạo một chút, dùng hết mẹ cho đường phiếu mua một cân đại bạch thỏ kẹo sữa. Một thời này không có gì quả vật có thể ăn, mua chút kẹo sữa nhai đi nhai đi. Về phân khói, kiếp trước hắn liền không có hút thuốc lá thói quen, đời này tạm thời cũng không có ý định tiếp nhiễm. 29 đem vật thu thập xong, Lý Trường Hà lại đi lấy sách, sau đó cơi xe đạp đi về nhà. Quả nhiên, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vốn là hắn hoạch định chính là mấy tháng này ở nhà lần nữa ôn tập tài liệu giảng dạy, thuận tiện viết điểm bản thảo kiếm tiền. Hai dụ sao kiếp trước hắn một toàn chức chuyện mạng viết lách, viết tiểu thuyết thuộc về bắt vào tay bản chức công tác. Năm hắn cũng không có cái gì văn học động, liền là nghĩ đến dùng tiền nhuận bút cho mình kiếm tiền hoa. Một nhắc tới, đây cũng là cái niên đại này an toàn nhất kiếm tiền lỗ số, hơn nữa tiền lời cũng không thể. Mười hắn biết rõ, đội mở là càng về sau càng ngum ra, đổi mở mấy năm trước, nhất là 82 năm trước kia, thượng tầng đều là lụt lội, trong họ tầng dưới gần như sẽ không có thay đổi gì đầu cơ trục lợi tội danh hay là rất nghiêm trọng. Dựa theo kia nhân viên bán hàng đại tỷ ý tứ, xem ra bây giờ quốc gia liên quan tới tiền nhận bút cải cách nên còn chưa bắt đầu. Một đã như vậy, Lý Trường Hà suy tư một chút, cũng chỉ có thể thay cái ý nghĩ. Vừa đúng, mượn khoảng thời gian này, đem chữ học tập một cái, đem tài liệu giảng dạy lần nữa học một lần. Luyện chữ là bởi vì kiếp trước dùng đều là chữ giản thể. Nhưng là hiện ở niên đại này, Lý Trường Hà phát hiện, rất nhiều giản phồn thể vẫn còn ở hôn dùng. 23 kiếp trước có chút chữ giản thể bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, một điểm này Lý Trường Hà bản thân nhất định phải sửa lại dùng chữ thói quen. 13 bằng không thì viết lên đại gia không nhận biết chữ giản thể, đây chính là hồ to. Vậy mà tài liệu giảng dạy cái này khối, thập niên 60 70 tài liệu giảng dạy kiến thức cùng đời sau dù sao không giống nhau. Lý Trường Hà kiếp trước tìm tới cái niên đại này thi đại học tin tức, đây cũng là hắn quyết định tham gia thi đại học một cái nguyên nhân. Lục soát tư liệu nguyên nhân cũng rất đơn giản, năm đó hắn cùng một bạn đọc đang thảo luận khu cùng nhau, hai người nhằm vào năm đó thi đại học tin tức lẫn nhau biện luận, mỗi người cầm tài liệu biểu diễn. Năm kết quả dĩ nhiên là không giải quyết được gì, bất quá là năm đó tra những tư liệu kia, Lý Trường Hà vẫn nhớ một chút. Nói thí dụ như, hắn nhớ năm nay điển kinh ngữ văn luận văn đề mục là ta ở 21 năm nay Hắn lúc ấy còn xem qua trải qua báo nhân dân thiên kia luận văn văn chương ta tại chiến đấu một năm nay bốn. Ngoài ra hắn biết năm nay lần đầu tiên thi đại học, cả nước là các tỉnh một mình mệnh đề, cho nên đề mục có đơn giản có khó, nhưng là toàn thân bên trên là lệch đơn giản. Chỉ bất quá nguyên bản hoạch định văn học kiếm tiền lộ tuyến, bây giờ nhìn lại chỉ có thể chờ đợi. đợi. Bất quá Lý Trường Hà đoán chừng chờ không được bao lâu, dù sao hắn nhớ có chút vết thương văn học 77 năm liền đã phát biểu. Sáu Lý Trường Hà đoán chừng sát suất lớn liền cái này một hai tháng truyện, đang thật nghiêm túc luyện một chút chữ. Chính là kế tiếp về nhà phải cùng mẹ thương lượng một chút, qua một đoạn ăn bám sinh sống. Rất nhanh Lý Trường Hà đạp xe đạp, hào hứng trở về đến nhà trong. Chương năm bỏ lỡ xe mắt cơ duyên. Chương năm bỏ lỡ xe mắt cơ duyên. Ai Du, Trường Hà, mua nhiều đồ như vậy à? Lý Trường Hà mới vừa dừng lại xe đạp, sau lưng cửa hành lang liền chuyển tới kinh ngạc tiếng hỏi thăm. Lý Trường Hà quay đầu nhìn một cái, chính là mẹ của Chu Lâm Dĩ Lưu. Dĩ Lưu tốt, ta vừa đúng đi ra ngoài rồi trở lại hộ khẩu, thuận tiện đi bách hóa thương trường đi lòng vòng, mua một chút gia dụng. Tới tới tới, ta giúp ngươi. Hoa, nặng như vậy. Dĩ Lưu vào tay giúp Lý Trường Hà tiếp phía sau trang sách túi, kết quả không thể tưởng sức nặng vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây là mua cái gì à? Ta đến đây đi, Dĩ Lưu, đây là đi Tân Hoa tiệm sách mua chút sách." Lý Trường Hà nhận lấy Dĩ Lưu trong tay túi, dễ dàng nói ở trên tay. Biết phân lượng, Lưu Thu Quỷển cũng không có lại đi tiếp, mà làm mở miệng hỏi, "Trường Hà, ngươi lúc này đến, công xã có hay không nói an bài cho người công tác?" Hay nói, "Để cho ta trước trở, có thích hợp cương vị an bài ta." Lưu Thu Quỷển vừa nghe lắc đầu một cái, "Ngươi đứa nhỏ này hay, quá thực lòng dạ." Hiện đang không ngừng có người trở về thành, công việc này có thể lợi sao? "Ba ngươi à, nhiều lắm đi chạy một chút." không được để ngươi cha đi trường học trong tìm một cái, nhìn một chút trong trường học an bài 1. Công việc tốt nhưng không chờ người a. Ta biết, cảm ơn gì Lưu nhắc nhở, ta quay đầu đi thêm công xã hỏi một chút nhìn một chút. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đồng ý hắn lại không thể nói, hắn căn bản không muốn vào sự loại, dù sao thời này, bất kể làm gì cũng không thể xem thường giai cấp công nhân. 13 gì Lưu, vậy ta đi lên trước. Đi đi đi đi. Xem Lý Trường Hà đi tới bóng lưng, Lưu Thu quyển lại lắc đầu đứa nhỏ này xem rất tốt, chỉ là có chút mọt sách khí, theo ba hắn. Nguyên bản nàng còn thật thích Lý Trường Hà, bất quá bây giờ nhà, lại có chút do dự. Nàng cảm thấy nên chờ một chút, nhìn một chút Lý Trường Hà an bài công việc. Không nói an bài tốt bao nhiêu, thấp nhất cũng phải là cái công nhân biên chế đi. Một các nàng Lâm Lâm chờ tốt nghiệp, đây chính là sinh viên, cán bộ biên chế. 16 tả hữu cũng không nóng nảy mấy ngày nay, quan sát quan sát lại nói, bốn lưu thủ quyền trong lòng lại có mới quyết định. Mà lúc này Lý Trường Hà cũng không biết, bản thân vô hình trung bỏ lỡ cái gì. 13 sách theo một túi lớn vật lên lầu Lý Trường Hà tới đến trước cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa, sau đó đi vào. Hai mẫu thân thẩm ngọc tú cũng đi làm, Lý Lập Sơn dù sao cũng là Yến Kinh Công nghiệp Học viện phó giáo sư. Thẩm Ngọc Tú cũng bị an bài vào trường học hậu cần phía trên. Một dù sao trường học nội bộ nhiều năm như vậy loạn tượng, lập lại trật tự sau này cũng không có thiếu cương vị trống chỗ. Lý Trường Hà sau khi vào phòng, đầu tiên là đem sách bày ra đến, đặt ở trên bàn công phơi một chút. Dù sao trong phòng kho chất đống nhiều năm như vậy, không có bị con chuột gặm nát coi như là tốt. Sau đó, hắn lại lấy ra một quyển bút thép tự thiếp, đây là 72 năm Ma Đô thư họa nhà xuất bản xuất bản bút thép chính giai tự thiếp. Một nội dung bên trong chủ yếu lấy chí thủ uy hổ sơn hồng đăng ký sa ra ban trời cách mạng hiện đại kinh kịch nội dung là chủ. Năm sau đó Đem bút thép hút đời mực, Lý Trường Hà ngồi ở bàn trước mặt, chăm chú bắt chước đứng lên. Hết cách rồi, luyện chữ là Lý Trường Hà kế tiếp toàn bộ kế hoạch cơ sở. Một đối với một chín ít mà nói, lên tiểu học thời điểm, hắn ngược lại luyện qua một đoạn thời gian bút thép chữ, nhưng là viết cũng không thế nào để mắt. Bảy lại sau đó, bao gồm phía sau hắn toàn chức gõ chữ, đều là máy vi tính viết chữ thậm chí còn giọng nói thu nhập, đâu còn có viết tay chữ Hàn thói quen. Ba thế nhưng là cái niên đại này lại bất đồng, bút thép chữ là hết thể chữ viết công tác cơ sở, bất kể Lý Trường Hà muốn tham gia thi đại học hay là kế tiếp văn học sáng tác, cũng phải đại lượng viết. Vậy nhất là đến lúc đó gõ chữ viết bản thảo, nếu như viết xấu xí trả ra làm sao, các biên tập người nào thích nhìn A5. Một tay tốt bút thép chữ, tuyệt đối là thêm điểm hạng A. Luẫn hơn một giờ bút thép chữ, Lý Trường Hà đứng lên hoạt động một chút thủ đoạn. Nghỉ ngơi gần 10 phút, lại lấy ra bộ kia cấp 3 tài liệu giảng dạy, nhìn. Trong này, số học đối với hắn mà nói đơn giản nhất. Một kiếp trước mặc dù không gọi được thiên tài gì, nhưng là năm đó ở trường học cũng là lớp học 10 hàng đầu, ở một cái thi đại học địa ngục tỉnh lớn giết ra khỏi trùng vây tồn đại. 32 nữ tương đối phiền thoái. Bởi vì sách ngữ văn cùng đời sau sách ngữ văn rất nhiều không giống nhau, bao gồm bên trong đoạn trích của văn. Phiên toái nhất chính là chính trị, dưới mắt chính trị sách tài liệu giảng dạy cùng đời sau là hoàn toàn khác nhau, cửa này khoa mục theo lý trường hạ, phải trọng điểm ôn tập. Hai tiếp theo địa lý cùng lịch sử, đối với hắn mà nói, ngược lại đơn giản hơn, bên trong rất nhiều kiến thức còn không có hắn hiểu nhiều, đây cũng là thời đại tính hạn chế. Hai về phần hóa học vật lý, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, dù sao hắn đã quyết định, đến lúc đó thi đại học báo văn khoa. Mười hắn đối ưu thế của mình nhận biết rất rõ ràng, lịch sử địa lý ngữ là hắn điểm mạnh, nhất là có hậu thế kiến thức lượng giá trị. Môn số học cũng xem là tốt, thiếu sót chính là chính trị, nhận biết không đủ, cần đại lượng trí nhớ đọc tụ lòng. Bốn về phần hóa học vật lý, kiếp trước hắn cũng không có nguyên lý khoa, đời này lại không biết bắt đầu lại từ đầu, hắn lại không có ý định làm khoa học kỹ thuật công nghệ khoa làm nghiên cứu. Về phần sau này có gì không hiểu, trong nhà không phải còn có cái khoa học kỹ thuật công nghệ khoa phó giáo sư nhà. Hai giữa trưa, Lý Trường Hà tiến phòng bếp cho mình làm một chút ăn. Kỹ thực Thẩm Ngọc Tú cho hắn phiếu lương cùng tiền ý tứ, chính là để cho hắn giữa trưa có thể đi ra ngoài ăn ngon một chút. Bất quá Lý Trường Hà không có như vậy xa xỉ, buổi sáng bánh bao thịt còn có lại thuận tay gian cái trứng gà, thích hợp ăn. 13 sau khi ăn xong, Lý Trường Hà lại cầm lên tờ báo, ngồi ở trong phòng khách nhìn. Hắn nghĩ chú ý cái thời đại này phía trên một ít hành động biến hóa, tin tức nguồn gốc liền nhất định phải dựa vào tờ báo. Liếc mấy cái, không có cảm thấy hứng thú tựa đề, Lý Trường Hà lại cầm lên tạp chí Nhân dân văn học bắt đầu quét tạp chí đây là vì kế tiếp gõ chữ làm chuẩn bị. Mặc dù hắn biết kế tiếp mấy năm này lưu hành cái gì vết thương văn học, nhưng là mỗi cái tạp chí phong cách sở thích riêng cuối cùng là bất động. Năm giống như đời sau tiểu thuyết nền tảng biên tập, mỗi cái biên tập đều có bản thân sở thích riêng phong cách, thậm chí mỗi cái trang ép đều có bản thân hương thị phong cách. Lý Trường Hà muốn làm chính là nhằm vào ý thích, một bản thảo, cái này nền tảng bức lửa, nhưng là ở một cái khác nền tảng bị đánh chết rơi là quá chuyện không quá bình thường. Lục Diêu bình thường thế giới năm đó liền bị biên tập đập chết nhiều lần, nghe nói vậy hay là người quen. Ba đời sau tình huống như vậy càng là đâu đâu cũng có, rất nhiều tiểu thuyết bị một biên tập cự bản thảo, kết quả tại cái khác biên tập thủ hạng hỏa hoạn là rất thường gặp chuyện. Lam Tư Thâm truyện mạng viết lách Lý Trường Hà cũng không cảm thấy hắn bây giờ viết ra cái gì kiếp trước lấy được thượng tác phẩm, liền nhất định có thể thành công. Rất nhiều tác phẩm là có thời đại ân ký. Một ở nơi này lại biến cách thời đại, cho dù là cách 1 2 năm, một chút tiểu thuyết điểm đều chưa hắn thích hợp. Có chút sáng tác kỳ tình, 81 năm có thể viết, nhưng là đặt ở 4 năm trước 77 năm, liền không thích hợp viết. Năm nay chính là thời đại tính hạn chế. Bài đọc xong ở trong tay nhân dân văn học tạp chí sau, Lý Trường Hà đối với tạp chí bây giờ phong cách có một bước đầu hiệu. Phía trên văn chương trước mắt có chung một cái chủ đề, liên lạc đối với mấy năm trước một ít chuyện phê phán. Mơ điều này làm cho trong lòng hắn có nhất định ý tưởng. Mà trong lúc bất chi bất giác, trời tối, ngoài cửa chuyển tới tiếng cửa mở, sau đó Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú cùng nhau trở về đến nhà trong. "Trương Hà, ăn cơm trưa, ta đi làm cơm." Thẩm Ngọc Tú vừa vào nhà, liền ân cần hỏi Han. "Không nóng này, ta vẫn chưa đói, mẹ ngươi trước nghỉ ngơi một hồi." "Cha, ta cái này có chút hiểu học để, ngươi giúp ta hiểu một cái." Lý Trường Hà buổi chiều nhìn số học sách, so sánh kia bản toán lý hóa tự học tập sách có chút điểm hắn xác thực không có nghiên cứu hiểu. Thấy được Lý Trường Hà lấy ra số học sách, Lý Lập Sơn hơi kinh ngạc. "Trương Hà, Ngươi đây là muốn học số học? Không phải học số học, ta là hôm nay mua chút tài liệu giảng dạy, đem mấy năm trước rơi xuống kiến thức bổ một chút. Dù sao năm đó ta kéo xuống quá nhiều. Ta hôm nay đi công xã hỏi, ta công việc này không có cách nào nói lập tức ăn bài, chờ nhìn tình huống ăn bài, ta đoán chừng phải có một đoạn thời gian. Tám ta nghĩ thừa cơ hội này ở nhà học bù một cái, đem trước rơi xuống kiến thức học xong. Lý Trường Hà nói nghiêm túc. "Tốt, Trường Hà, ngươi có ý định này thật là tốt, bất kể lúc nào, học tập đều là đáng giá nhất làm chuyện." Lý Lập Sơn sau khi nghe xong, không nhịn được tán dương một câu. Kỳ thực thân ở hắn vị trí này, có chút tin tức linh thông hơn một ít, cũng biết phía trên bây giờ dường như mong muốn thay đổi. Bất quá rất nhiều chuyện cũng không có xác định, hắn bây giờ cũng không tốt nói, tránh khỏi cho Lý Trường Hà kỳ vọng quá lớn. Chính là khoảng thời gian này, có thể phải ở nhà ăn trừ uống chùa. Lý Trường Hà có chút huyền chuyển biểu đã tan bá bí đồ. Thầm Ngọc Tú vừa nghe, lập tức bất mãn hướng về phía Lý Trường Hà nói: Người đứa nhỏ này, nói mò gì đâu, đi theo ba mẹ làm sao có thể gọi ăn trừ uống chữa đâu? Năm lại nói có ta với ngươi cha tiền lương, còn không nuôi nổi một mình ngươi?" Trong ngóc túi cũng là cán bộ thân phận, tiền lương mặc dù không có lý lập sân nhiều, định cũng là cấp 16 phó khoa cấp tiêu chuẩn, một tháng tiền lương 110.5 nguyên. 16 nói cách khác, hai người thêm lên tới một tháng hơn 300 đồng tiền tiền lương, ở niên đại này là thỏa thỏa cao thu nhập quân thể. 15 trên thực tế rất nhiều người cổ súy dân quốc đối phần tử trí thức tốt, nhưng là Tân Trung Quốc kỳ thực cũng không kém. Nam bỏ ra một ít nguyên nhân những năm kia, thời điểm khác quốc gia định đãi ngộ, phần tử trí thức đãi ngộ một mực rất cao. 13 lấy được mẹ gật đầu, Lý Trường Hà tự nhiên yên tâm. Sau đó ở trong những ngày kế tiếp, lý Trường Hà tiến vào ở nhà bế quan trận thái. Một luận chữ, ôn tập công khóa, đọc thuộc lòng vĩ nhân chích lời, cùng với dựa theo trong đầu cấu tứ, bắt đầu viết gõ chữ. Ngày thoáng một cái trôi qua một tháng. Năm 1977 tháng 4, mới vừa từ bên ngoài mua về báo Nhân dân lý trường Hà rốt cuộc ở qua báo chí, thấy được một để cho hắn phân chấn tin tức. Chương 6 nhân dân văn học. Chương 6 nhân dân văn học. Năm 1977 ngày 15 tháng 4, quốc gia phát ra thông báo, khôi phục mô đoạn trước thời kỳ quyết định nhượng bút tiêu chuẩn, nguyên sang cơ bản tiền nhuận bút định là 27 nguyên chữ, phiên dịch tiền nhượng bút vì 15 .000 .000 chữ. Một cái tin tức này ở báo Nhân dân một chỗ ngóc bạn khối trong cũng không tính là bất kỳ chính thức pháp quy hoặc là văn kiện, chỉ có thể nói là một cái tin tức thông báo. Nhưng là đối với Lý Trường Hà mà nói, đã đủ rồi. Có cái này thông báo, thấp nhất hắn chữ viết là có thể đổi tiền. Trở lại trong thư phòng, Lý Trường Hà từ bản thân đánh trên bàn nhảy ra đến rồi một thiên bản thảo. Một đây là hắn khoảng thời gian này viết một bộ chuyện ngắn một chi thanh tử vong. Một trong chuyện xưa hoạch tham khảo dạng lở vết thương cùng với đời trước lý lịch, lấy một chi thanh xuống nông thôn tâm thái biến thành chủ, chơi thứ lớn dung hợp. Hai bước quá, cùng những thứ kia vết thương văn học bất đồng chính là, Lý Trường Hà ở câu chuyện phần cuối tăng lên một ít tiểu khác đối thoại sốc gã cho tâm hồn thức vấn đáp. Một dù sao hắn cũng không thích cái loại đó tràn đầy hoán trách hoặc là cố ý miêu tả đau đớn cách viết, độc giả cần phóng ra tâm tình, nhưng là không cần ở tâm tình trong đi không ra. Mười lại nói, hắn nhưng là sáng văn tác giả, sao có thể một ngược rốt cuộc đâu? Sau cầm cái này sắp bản thảo, Lý Trường Hà đứng ở trước bàn suy tư một phen. Một kỳ thực thật đến gửi bản thảo giờ khác này, hắn vẫn còn có chút băn khoăn. Thời gian tuyến dù sao vẫn là sớm chút, mặc dù chỉ là trước hạn mấy tháng, nhưng là Lý Trường Hà đoán chừng, bản thân bản này bản thảo sát suất lớn hay là sẽ dẫn tới cực lớn chênh lệch thực tranh luận ngược lại không có gì, nhưng là nếu là có người lại mượn cơ hội cho hắn làm gì khác, vậy thì chẳng ghét. Bang đó, làm đi. Hai lưu tân vũ chủ nhiệm lớp phát biểu cũng không có chuyện gì, ta cái này không quá sớm mấy tháng, nên càng vấn đề không lớn. 11 lại nói kiếp trước toàn chức viết chuyện mạng mang cho hắn lớn nhất một đặc điểm, chính là không nhìn bình luận. 23 yêu mắng không mắng, hắn lại không pha lê tâm, chịu áp lực năng lực bác. Huống chi, bị mắng có thể hơn được chịu mèo sao? Hắn lại không có gì văn học động, cho định vị của mình chính là thương nghiệp hóa viết lách mà thôi, không có tâm linh bảo phụ. Ba hạ quyết tâm, Lý Trường Hà liền đem bản thảo cất vào bản thân bừng trong ba vải, sau đó đi ra khỏi nhà. Một xe đạp bị ông bố cỡi đi làm, bất quá hắn cũng không chuẩn bị lái xe, ra cửa trực tiếp bên trên 32 đường xe buýt. 6.32 đường xe buýt cũng là trải qua thường xuất hiện ở tác phẩm văn học bên trong xe buýt lộ tuyến, cửa bác đại mà. Lúc đầu đứng từ Di Hòa Viên, bây giờ trạm cuối đến Tây Trực Môn. Mà đến Tây Trực Môn, còn phải tiếp tục xe, nhân vị nhân dân văn học ban biên tập ở cửa chiếu Dương bên trong đường cái số 166. Lý Trường Hà hạ 32 đường sau, lại nhìn một chút trạm dừng, sau đó lần nữa bên trên 28 đường. Thời này, ngồi xe buýt xe là thu tiền theo trạm, 1 đến 4 đứng là 4 xu, 5 đến 7 đứng là 7 xu. Bà cũng có phiếu hàng tháng, bất quá Lý Trường Hà không cần phải. 26 đổ mấy đường xe, rốt cuộc đi tới Nhân dân Văn học cửa đối rất nhiều văn học tác giả cũng yêu thích nhà mà nói, phố Tiêu Nội số 166 là trong lòng thánh địa. Bất quá Lý Trường Hà không có cảm giác này, hắn tới đây đơn thuần bởi vì là liền ở kinh thành, cách gần đó. Trực tiếp gửi bản thảo bị thẩm bản thảo tốc độ có thể nhanh hơn, so với bưu điện gửi bản thảo đi từ đợi thêm biên tập chậm rãi đến hiệu suất cao hơn rất nhiều. Ai, đồng chí, làm gì đâu? Chúng ta cái này cũng không thể đi dạo ha, muốn đi bộ đến nơi khác đi bộ đi. Lý Trường Hà mới tới đến cổng cửa, giữ cửa gác cửa liền hướng về phía Lý Trường Hà lớn tiếng hô lên. Thời này gác cửa cũng không phải là đời sau các loại đại gia, mà là đường đường chính chính tuổi trẻ, có còn thuộc về bảo vệ khoa. "8 xin chào, đồng chí, ta là Yến Kinh Công nghiệp Học viện, chúng ta cơ giới thiết kế học viện thẩm phó viện trưởng để cho ta tới chúng ta ban biên tập lấy một bộ sách, là nước ngoài cao tần tợ lật mã máy gia tốc thiết kế cùng nghiên cứu 6." Lý Trường Hà hướng về phía gác cửa há mồm sẽ tới, không hề khiếp trạng. "Có chứng tiện sao?" "Có." Ta là trở lại thành chi thanh mới vừa an bài công tác, giấy hành nghề còn không có làm được, nhưng là đây là ta ở Yến Kinh Công nghiệp Học viện ra trúc viện ở Trứng. Ngài có thể nhìn một chút. Lý Trường Hà thong dong điểm tĩnh cầm ra bản thân giấy chứng nhận, đưa cho gác cửa. Gác cửa nhìn một cái, đúng là Yến Kinh Công nghiệp Học viện trưởng cùng ở Trứng. Vậy ngươi ở chỗ này đăng ký, sau đó tiến đi là được rồi. Gác cửa cũng không có quá nhiều tra cứu, trường học người tới bộ văn hóa cùng báo nhân dân nơi này cũng không phải cái gì chuyện lạ. Đi đi, trước mặt thứ nhất tòa nhà chính là, chờ đi lối. Được rồi, gặp lại ngoài nhé. Lý Trường Hà hướng hắn khoát khoát tay. Sau đó nên ngang đi vào, còn lại gác cửa đứng ở nơi đó, trong miệng còn như có điều suy nghĩ, cao tần tự lật mã máy ra tốc gì món đồ chơi, cái này từ còn rất lượn quên miệng. 12 Mã Lý trưởng Hà thời là đi tới gác cửa chỉ thứ nhất tòa nhà trước mặt, cửa một bên treo hai tấm bảng nhà xuất bản nhân dân văn học ngoại quốc văn học nhà xuất bản. Một bộ cơ cấu, hai tấm bảng hiệu. Một Lý Trường Hà cất bước đi vào, sau đó ở lầu một trên tường lại thấy được bảng hướng dẫn, phía trên có các bộ thất phân bố đồ. Hai trong đó đương thời văn học thứ nhất biên tập thất cùng thứ hai biên tập thất đều ở đây lầu 3. Lý Trường Hà cất bước đi lên lầu 3. Xem các cửa phòng làm việc bảng hướng dẫn, sau đó trở lại thứ nhất biên tập tất cửa. Vừa đúng cửa phòng làm việc mở ra, có cái 50 mươi tuổi khoảng chừng nam tử từ bên trong đi ra. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Lý Trường Hà, nam tử có chút ngạc nhiên. "Đồng chí, xin hỏi ngài đây là có chuyện?" "Xin chào, nơi này là tạp chí Nhân dân Văn học ban biên tập sao? Ta tới nộp bản thảo." Lý Trường Hà mặt mỉm cười nói. Tạp chí Nhân dân Văn học phó chủ biên Lưu Kiến Thanh giờ phút này tò mò quan sát Lý Trường Hà, quá trẻ tuổi. "Bất quá, gửi bản thảo." "Đúng vậy, nơi này là tạp chí Nhân dân Văn học ban biên tập, đồng chí nói là ngài tới nộp bản thảo đúng không?" ta là tạp chí Nhân dân Văn học phó chủ biên, ta gọi Lưu Kiến Thanh. Bản thảo có thể cho ta nhìn một chút." Lưu Kiến Thanh lúc này nhiệt tình nói, bởi vì những năm trước đây mọi người đều biết nguyên nhân, bây giờ dám gửi bản thảo đích sắc rất ít người, bản thảo cũng rất ít. Dù sao viết bản thảo lại không kiếm tiền, còn phải bị gắn văn nghệ hát tuyến chuyên chính cái mũ, hở ra là có nguy hiểm to lớn. Dưới tình huống này Nhân dân Văn học phát hành trở lại sau nhận được bản thảo cũng không tính nhiều, cho dù là có chút dám viết, viết cũng rất bảo thủ đây đối với phát hành trở lại Nhân dân Văn học mà nói, là một rất lớn ngăn trở. lai like người này hay là cái phó chủ biên? Lý Trường Hà nghe được thân phận của đối phương sau, trong lòng cảm thán một tiếng, dĩ nhiên đối với đối phương là ai hắn là không nhận biết. Hắn đối cái niên đại này văn học nhân vật, hiểu cũng không nhiều, cũng đã biết Lưu Tân Vũ, Mạc Viêm, Lộ Diêu những thứ này tác ra chứ danh. Hai lão tiên sinh ngài mời xem, đây là ta bản thảo. Lý Trường Hà lúc này cũng kính từ trong túi sách lấy ra bản thân bản thảo, đưa tới Lưu Kiến Thanh trước mặt đang biên tập trước mặt nói lễ phép là cơ thao, không mất mặt, chương 7 Lý Trường Hà mực đẹp. Chương 7 Lý Trường Hà mực đẹp. Lưu Kiến Thanh nhận lấy bản thảo, nhìn lướt qua, ánh mắt hơi sáng lên. Không nói khác, món này bút pháp chữ viết hay là rất nó chính. Ba đây cũng là Lý Trường Hà một tháng này thành quả, muốn nói viết rất dễ nhìn cũng không đến nỗi, nhưng là thấp nhất viết hành bình dựng thẳng đoàn chính rất nhiều. Mà có thể làm được một điểm này đã rất tốt, dù sao niên đại này, phần lớn người nào có thời gian cùng tinh lực đi luyện chữ, rất nhiều người viết đều là siêu siêu vẹo vẹo. 15 đến, chúng ta đến trong phòng làm việc ngồi, ta xem một chút. Lưu Kiến Thanh dẫn Lý Trường Hà xoay người tiến phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc còn có mấy tờ đối bản, mỗi người ngồi mấy người, nên là biên tập một phòng cái khác biên tập. Bên cạnh gián tường địa phương có cái cũ rách ghế salon, trước mặt một tấm màu đen bằng gỗ khai trà. Ngồi trước. Tiểu thôi Đi cho vị đồng chí này hướng trên nước. Chí Lưu Kiến Thanh phân phó một tiếng, sau đó liền ở bàn làm việc của mình bên trên ngồi xuống. Hắn Kỳ Thực cũng không cần nhìn rất cẩn thận, nhiều năm biên tập kinh nghiệm, để cho hắn quét hai mắt, Kỳ Thực liền cũng có thể biết cái tác giả này trình độ. Bất quá, làm Lưu Kiến Thanh bắt đầu lại từ đầu nhìn đầu tiên nhìn thời điểm, nét mặt của hắn liền nghiêm túc lên. Từ hành văn thủ pháp đến khiến từ đặt câu, có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi này là có cái gì, văn bút đến nơi, dùng từ chính xác, viết câu chuyện cũng rất có trật tự. Là một lão thủ. Lưu Kiến Thanh trong lòng phán xét đạo. Thời này, từ hối lượng biểu diễn thường thường chính là một tác giả trình độ biểu diễn, bởi vì cái này nên đại, rất nhiều tác giả mong muốn mở rộng từ hối lượng đường dây là rất khó đời sau thường gặp rất nhiều thành ngữ, câu đơn, hình dung từ loại, ở niên đại này còn rất ít gặp, chỉ có thể thông qua một ít tiểu chúng đường dây lấy được. Bốn đây cũng là kiếp trước Lý Trường Hà nhìn có chút tác phẩm văn học cảm thấy bình thường thôi nguyên nhân, có chút từ hối lượng miêu tả sát thực rất đơn điệu một chi thanh tử vong đây là tựa đề, để cho Lưu Kiến Thanh rất nhanh liền nghĩ đến Liên Xô bên kia tác giả trẻ một nhỏ GVđút y/2. Vốn tưởng rằng nội dung có thể cũng có chút phòng theo, nhưng là rất nhanh Lưu Kiến Thanh liền phát hiện mình lỗi. Cái này văn bên trong miêu tả chính là một chi thành, từ vừa mới bắt đầu đẩy bầu nhiệt huyết xuống nông thôn, không sợ gian khổ lao động, trở thành trong đó ưu tú phần tử đến phía sau bởi vì một ít nguyên nhân, từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, một cái đến tầng dưới chót nhất. Toàn bộ nhiệt huyết hoài bao thậm chí còn tín ngưỡng sụp đổ, cho đến cuối cùng, tâm khí chết một cách triệt để, muốn ở trên núi cao chấm dứt chính mình. Một những thứ này kịch tình rất toàn diện phô bậy đi qua những năm này rất nhiều người tâm tính biến hóa. Đoán chừng cái này vai chính, muốn chết rất bi tráng. Lưu trong lòng tiềm thức cho là hắn đoán đến cuối cùng kết cục, đây nên là rất tráng mà tán khóc viết. Nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn xem đến phần sau thời điểm, hắn phát hiện kịch tình xoay ngược lại. Có cùng nhau sinh hoạt lão tiên sinh đối vai chính nói ý vị thâm trường một câu nói. Bóng tôi trước bình minh là nồng nặc nhất, nhưng là tinh mơ kia một chùm sáng sẽ để cho toàn bộ đợi đến trời sáng người cảm thấy đáng giá, bởi vì chiều dương vĩnh viên ở dâng lên. Còn có cuối cùng vai chính thân thích từ nước ngoài trở về, mong muốn dẫn hắn rời đi, mà vai chính cự tuyệt. Nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta hai mời không tốt, vậy thì đi xây dựng nó. Nếu như ngươi cảm thấy đồng bào ngu vô tri, liền tự ngươi bắt đầu học tập cũng thay đổi người bên cạnh, mà không phải một mực chửi rủa, oán trách, trốn đi. 74 Văn Chương phần cuối, Chi Thanh cũng chưa chết, ở thời đại mới, đầu nhập vào mới công tác hoàn cảnh, so với ban đầu càng thêm nhiệt tình. Người hỏi ta vì sao? Vậy đại khái là bởi vì ta đối mảnh đất này yêu thâm trầm. Một Lý Trường Hà cuối cùng dùng ngải thanh một câu thơ tới làm làm kết thúc nữ điệu. Nhìn đến đây, Lưu Kiến Thanh đã kinh hãi, hắn dĩ nhiên đọc qua ngải thanh thơ, còn biết câu nói sau cùng trước mặt một câu. Vì sao trong mắt của ta mang đầy nước mắt, bởi vì ta đối mảnh đất này yêu thâm trầm. Lý Trường Hà chỉ dùng hạ nửa câu, chưa dùng tới nửa câu. Nhưng là Lưu giờ phút này cảm giác cũng là hơn nửa câu, cảm xúc mênh mông, mang đầy nước mắt. Hắn vốn là cho là đây là một thiên hoàn toàn tố cáo đau đớn tiểu thuyết, lại không nghĩ tới, ở cuối cùng kết cục, tư tưởng tiến hành thăng hoa, thăng hoa đến bọn họ người thế hệ trước tình hoài. Cái này không chính là bọn họ thế hệ này tâm thái của người ta nha, cho dù là ở trong bóng tối phụ trọng đi về phía trước, cũng đang yên lặng xây dựng. Hắn một cái nghĩ đến thiên văn chương này tựa để một chi thanh tử vong đúng vậy, cái này chi thanh xác thực chết rồi, hơn nữa không phải chết rồi một lần, nhưng là ở cuối cùng trong tử vong thu được tân sinh. Sáu Lý Trường Hà ngồi ở chỗ đó, một mực không chút biến sắc nhìn chằm lưu kiến thành, hắn muốn nhìn một chút bản thân chơi súp gà cho tâm hồn con đường có đúng hay không. Ba khi thấy Lưu Kiến Thanh phía sau kích động vẻ mặt thời điểm, Lý Trường Hà liền biết mình thành công. Cái niên đại này người hay là quá thuần chân, cho dù là trải qua nhiều năm biến hóa, bọn họ vẫn tràn đầy yêu chuộng cùng kích tình. Mã Đệ nén kịch tình dưới phối hợp bên trên xoay ngược lại suốt gà cho tâm hồn, dễ dàng nhất kích thích bọn họ đáy lòng qua mình. Giống như kiếp trước trên mạng một ít nhiệt huyết nhỏ câu rất dễ dàng để cho trẻ châu Thanh thiếu niên nhiệt huyết dâng trào đứng lên vậy. 16 thấy được Lưu Kiến Thanh sau khi xem xong ở nơi nào nhắm mắt lại không nói một lời. Lý Trường Hà có chút thất mà đối diện biên tập thì là hơi kinh ngạc, rất ít thấy phó chủ biên có thể như vậy. Một chú biên, bản thảo thế nào a? Đối diện một biên tập không nhịn được tò mò hỏi. Bọn họ cũng thời gian thật dài không thấy có ý tứ mới bạn thảo. Lưu Kiến Thanh giờ khắp này mở mắt, giọng dần nói: "Tốt, rất tốt. Viết quá tốt rồi. Ta xem một chút, để cho ta xem một chút. Trước hết để cho ta nhìn. Ta tới, cho ta." Nghe được Lưu Kiến Thanh vậy, mấy cái xúc thế đai phát biên tập lập tức chạy nhanh tới Lưu Kiến Thanh trước bàn làm việc mặt, chen chúc nhào tới muốn xem. Tất cả chớ động. Một Lưu Kiến lúc này phản ứng lại, giật một tiếng. Sau đó cầm bản thảo đứng lên, đi tới Lý Trường Hà trước mặt. Tiểu đồng chí, làm phiền ngươi ở chỗ này đợi thêm một chút, ta đi ra ngoài một chút." Dứt lời, cầm bản thảo đi ra ngoài. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, Lưu Chủ Biên đây là? Đoán chừng đi tìm Trương Chủ Biên, chính là chúng ta tạp chí Nhân dân Văn học chủ biên Trương Quảng Nghiên. Trong phòng làm việc mấy cái trẻ tuổi biên tập hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói, "Lý Trường Hà nghe vậy giật mình. "Tìm chủ biên, có phải hay không mang ý nghĩa cái này bản thảo có thể phát rồi?" Nhìn Lưu Kiến Thanh tâm thái, không biết có thể hay không cho hắn định vị giá cao. Muốn là dựa theo trên cùng nhất ngàn chữ bảy nguyên quái lạ, cái này 20 chữ tiểu thuyết nhuận bút thế nhưng là 140 vạn a. Hai không cần, dù là không cần trên cùng nhất, cho cái ngàn chữ năm nguyên, đó chính là 100 khối, ngàn chữ 6 nguyên, đó chính là 120 khối, ngược lại cũng hơn trăm. Tám nghĩ tới đây, Lý Trường Hà tâm thái cũng lựa nóng lên. Hơn 100 khối a, đây coi như là hắn cái niên đại này kiếm thứ một món thu nhập đi. Có tiền này, không phải đi ra ngoài thật tốt ăn trụ một bữa, kia cái gì lắm mạc, toàn tụ đức, đông lai thuận, cũng phải ở niên đại này cảm thụ cảm giác chính tông nhất a. Năm khoảng thời gian này ở nhà ăn bám, ăn trừ cũng hắn cũng ngại ngủm đi ra ngoài tiêu sái bất quá nếu thật là bản thân có thể kiếm tiền, kia nhưng là khác rồi." Ngồi ở trên ghế salon Lý Trường Hà, khỏe miệng bất chi bất giác vểnh lên lên. Bốn mà bên kia, Lưu Kiến Thanh cầm bản thảo, cũng xác thực đi tới Nhân dân Văn học chủ biên chương Quảng Nghiên trong phòng làm việc. Chương 8 ngay trong ngày phát tiền nhật bút. Chương ngay trong ngày phát tiền nhật bút. "Lão Trương!" "Lão Trương!" Người chưa đến, tiếng tới trước. Nhân dân Văn học ban biên tập chủ biên trong phòng làm việc, chủ biên chương Quảng Nghiên nghe bên ngoài phó chủ biên Lưu Kiến Thanh thanh âm, không nhịn được lắc đầu một cái. Sau đó, Lưu Kiến Thanh đẩy cửa đi vào, vội vàng vàng đi tới chương Quảng Nghiên trước mặt. "Lão Trương!" Nhìn một chút phần này bạn thảo. Một Trương Quảng niên chậm rãi mang tới mắt kiến của mình, ôn hòa nói, lao lưu, đừng nóng đội. Bốn ta xem trước một chút, rốt cuộc là cái gì bạn thảo, để ngươi kích động như vậy." Không thể tưởng Trương Quảng Nghiên câu này trêu ghẹo, Lưu Kiến Thanh ngược lại bình tĩnh lại. "Không có sao, ngươi xem trước, ta không nóng này." Một dứt lời, Lưu Kiến Thanh nên ngang ở đó ngồi xuống. Trương Quảng Nghiên cũng không để ý, cầm lên bản thảo đọc lên. Mà đọc một chút, lông mày của hắn liền từ từ lại. Cho đến thấy được cuối cùng. Trương Quảng Nghiên không nhanh không chậm buông xuống bản thảo, sau đó trầm nói, "Cái này bạn thảo, ngươi cảm giác thế nào?" Lưu Kiến Thanh lúc này chăm chú mở miệng hỏi. "Mới? Quá mới. Loại hình mới, mới kết cấu, mới phê phán." 12 chương Quảng Nghiên Tử từ, từ nói ra bản thân đánh giá. Cùng phía trước vài chục năm ca công tụng đức những thứ kêu bài viết bất đồng, chương Quảng Nghiên từ nơi này bộ bản thảo trong thấy được rất nhiều mới vật. Ba đầu tiên cách viết bên trên, cái này bản thảo vứt bỏ trước đó ca công tụng đức bài viết tình thế, sửa thành khắc họa khổ nạn, lấy cuộc sống gặp đau khổ làm chủ. Bài trên kết cấu cũng là bất động trước kia tiểu thuyết cái loại đó một nọng cốt câu chuyện lưu phái, mà là nhất ba tam chết, không ngừng tiến hành kịch tính xoay ngược lại. Mỗi khi ngươi cảm thấy đoán được kết cục thời điểm, Hắn sẽ cho ngươi mới câu trả lời. Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng đúng không? Nhất là hắn cuối cùng chủ đề thăng hoa, nói thật, ta cảm thấy quá chói mắt. Vốn là đọc trước mặt ta đã cảm thấy một cỗ bất khí, trong lòng tức giận bất bình, nhưng khi thấy được cuối cùng, ta lại đột nhiên buông được. Cỗ này tông cảnh, một cái sẽ để cho ta cảm thấy lòng dạ chi rộng mở, cảnh giới cao xa, rất lợi hại. Lưu Kiến Thanh nói nghiêm túc, Lý Trường Hàn nếu là ở chỗ này, khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Dĩ nhiên, đây là dung hợp vết thương linh cùng thịt cùng mạng hỏa huyễn gà cho tâm hồn dạng dung hợp. 14 trong này cái nào đều là tiếp thụ qua rộng lớn nhân dân quần chúng khảo nghiệm chữ viết tinh hoa. Trình hợp đến một nhân vật trên người, có thể không hiện lên trói lọi vĩ ngạn mà. Bất quá Lý Trường Hà cũng biết, bản thân tạo nên cái nhân vật này hình tượng, quá mức trói lọi vĩ ngạn, kỳ thực cũng không tốt lắm. Nói trắng ra, gặp khổ nạn thì cũng thôi đi, phía sau còn phải công nhận nó, tiếp tục sáng lên nóng lên, liền đơn thuần với đứng nói chuyện không đau eo. Năm nhất là Lý Trường Hà cái tác giả này, bản thân làm chi thành cũng bị bệnh nghỉ, cái này thỏa thỏa tính cái điểm như a. Bảy bất quá bây giờ cũng không có chiêu, Lý Trường Hà làm kết cục như vậy cũng là cân nhắc đến năm đó Linh cùng Thịt cũng chính là dạng lựa bên trong Hứa Linh Quân cũng là lựa chọn giống vậy. 11 Hứa Linh Quân có thể như vậy, vậy hắn vai chính cũng tương tự có thể như vậy. Trong phòng làm việc, Trương Quảng Nghiên chính ở chỗ này châm trước. Bản thảo là tốt bản thảo, nhưng là hắn cần muốn cân nhắc một ít ngại cảm tính. Lao Lưu, cái này bản thảo ta cảm thấy có thể phát, nhưng là đoán chừng phải chờ chút. Ngươi biết, chúng ta văn hóa chiến tuyến khối này, nói thật, còn không biết phía trên cụ thể ý đồ. Trương Quảng Niên nhẹ giọng nói. Lưu Kiến Thanh cũng là thở dài. Ta chính là đắn đo khó định cái này, ta mới tới tìm ngươi. Bản thảo là tốt bản thảo ta cảm thấy phát ra ngoài nhất định có thể đưa tới rất nhiều người của mình, chính là cái này luận điệu, ai biết sẽ như thế nào đâu. Lưu Kiến Thanh không phải là không có nhạy cảm tính, dù sao những năm này người đi tới ai thiếu cái này. Ép một chút đi, thấy được cái này bản thảo, ta đảo là có chút ý tưởng. Người nói, chúng ta liền mượn cái này bản thảo lý do, mở tọa đàm sẽ như thế nào? Một chương Quảng Nghiên như có điều suy nghĩ nói, Cuộc hội đàm. Người nói là, ném đá giò đường, đến lúc đó nhìn một chút một số người thái độ. Đúng rồi, cái này bản thảo do ai viết? Lăng Tuyệt 39. Người này bút hiệu đạo có ý tứ. Sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông rất khí phải ra 11 Đúng vậy à người vẫn còn ở phòng làm việc của ta ngồi đâu xem là một tuổi tác không lớn chi thanh, cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ bộáng thiếu niên niêniệp khí lập nói trong tử sinh cùng rất có loại này phong phạm 7 lưu kiến thanh mịm cười nói Trương quảng nhiên gật đầu một cái sau đó chọn hỏi một câu vậy hắn là vào bằng cách nào hai nhân dân văn học mỗi ngày hướng tiếp thu được bản thảo Mặc dù không có trước kia nhiều nhưng là cũng không hế nếu là cũng có thể đến ban biên tập đến vậy bọn họ ban biên tập liền không cần công tác lưu kiến thành một cái xứng sợ ở nơi đó sau đó cũng nghĩ đến Đúng vậy à, hắn vào bằng cách nào? Tiếp theo có chút mở mịt nói, ta không có hỏi a. Hai người a, như vậy, người đi trước đem hắn gọi qua, ta cùng hắn hàn huyên một chút." Trương Quảng Niên lúc này nhẹ giọng nói, chủ yếu là hắn có chút ý kiến, muốn cùng Lý Trường Hà cầu thông một chút. Một lát sau, Lý Trường Hà đi tới Trương Quảng Nghiên phòng làm việc. Xem trẻ tuổi Lý Trường Hà, Trương Quảng Nghiên gật đầu một cái. Cũng đúng, chỉ có còn trẻ như vậy chi thành mới có thể viết ra như vậy bản thảo. "Tiểu đồng chí, ngồi. Cái này một chi thành tử vong là ngươi viết." Trương Quảng Nghiên không có hỏi đối phương là vào bằng cách nào, kia cũng không quan trọng. Đúng, Lãnh đạo, có vấn đề gì không? Không có, ta là ý tứ như vậy. Cái này bản thảo là rất tốt, chúng ta nhân dân văn học viện ý sản phát, nhưng là trước lúc này, chúng ta nghi cầm trước bản này bản thảo mở cuộc hội đàm. Người nên rõ ràng, người cái này bản thảo như trước kia phong cách một trời một vực, có chút ngại cảm. Thời gian đâu khó mà nói, có thể một tháng, cũng có thể hai tháng, còn có thể. Một chương quảng niên không lên tiếng, nhưng là Lý Trường Hà nghe rõ, còn có thể phát không được. Dĩ nhiên, ta cuối cùng nói là xấu nhất tình huống. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cao mày hỏi, vậy ngài là muốn cho ta? Là như thế này Do bởi một ít nguyên nhân, ý của ta là ngươi tốt nhất trước phong tỏa lăng tuyệt cái này bút hiệu, nếu như nói bạn thảo không có phát biểu, lăng tuyệt cái này bút hiệu sau này tốt nhất liền không nên dùng. 14 một cái nữa cuộc hội đàm bên trên, ta sẽ để cho lão lưu lần nữa tay chép một phần bài viết, đến lúc đó không ký tên, dùng hết khả năng cho ngươi bảo vệ. Bất quá trong lúc này nha, loại phong cách này bạn thảo đề nghị của ta phải không nếu lại đầu. Cuối cùng, chính là tiền nhuận bút, ngươi cái này bạn thảo, bởi vì có thể kéo đến thời gian sẽ quá dài, chúng ta quyết định trước dự phát tiền bút cho ngươi đợi lát nữa ta cho ngươi lại hóa đơn, để cho lão lưu trực tiếp đi giúp ngươi lấy ra. Như vậy cũng tránh khỏi lưu lại địa chỉ tên họ, coi như là chúng ta đối người bảo vệ. Trương Quảng Nghiên vẫn rất có kinh nghiệm, hắn biết bản Thảo phát ra ngoài có thể sẽ đưa tới nguy động, cho nên trên nhiều khía cạnh làm hết sức vì Lý Trường Hà cung cấp bảo vệ. Nghe được những thứ này, Lý Trường Hà hay là rất cảm động, thế hệ trước những người này làm người làm việc xác thực rất có chừng pháp. Sáu nhất là trước hạn gửi bản Thảo đi phí cái này, quá thiệt lương. Ta không thành vấn đề. Lý Trường Hà lúc này thống quấy nói. Hai tốt, kia là được rồi. Quay lại chỉ cần tiểu thuyết của ngươi thời báo, đã nói lên phía trước ta ban cho những thứ kia tất cả đều giải quyết dễ dàng. Sau này ngươi to gan viết là được." Trương Quảng Nghiên mỉm cười nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn hiểu được, bản thân cái này chỉ sợ là muốn trở thành chém tan văn nghệ giới gông xiềng một cây đao. Liên hướng bản thân làm đao cái này thống khoái kinh, lão trương ngươi cho tiền nhận bút, không phải cho cái giá cao. Cũng không lâu lắm, chờ Lưu Kiến Thanh đem nhận bút cho hắn dẫn tới sau, thấy được số tiền, quả thật làm cho Lý Trường Hà mặt mày hớn hở. Trương Chín gặp lại Chu Lâm. Trương Chín gặp lại Chu Lâm. 145 khối 9 lông 6 phần. Đây là Thanh mang đến cho Lý Trường Hà nhận bút. Tiền mặt Lý Trường Hà cũng không biết bọn họ là thế nào đem những cái này con số con số đếm ra tới, hơn nữa cho là trên cùng nhất giá cả. Một phòng phòng a. Liên hướng Lao Trương cùng lão Lưu cái này hào phong tính cách, Lý Trường Hà cũng quyết định, sau này có bản thảo chức cho nhân dân văn học. Lầu ba cửa sổ phía sau, xem Lý Trường Hà thản nhiên rời đi bóng người. Lưu Kiến Thanh có chút ngạc nhiên, "Lão Trương, ta là thật không nghĩ tới, ngươi cho đứa nhỏ này mở ra cao như vậy nhượng bút. Ngàn vàng mua xương ngựa a." Nói thật, ta cảm thấy hắn bản này bạn thảo cũng sẽ không đưa tới quá lớn phản đối, dù sao hắn cuối cùng tư tưởng thăng hoa lại cứ tốt. Hai bước quá. Dù sao phải dùng hắn bản thảo đi làm đá giò đường, đối với người ta mà nói có nhất định nguy hiểm, chúng ta cho điểm nhận bút cũng bình thường. Còn nữa nói, hắn bản này bản thảo, đáng cái giá này." Trương Quảng Niên sắc mặt bình tĩnh nói. Haha, anh em, không thấy ngươi cầm lên xe sao?" Đi tới cửa vệ chỗ, nhìn cổng gác cửa tỏ mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà khoát tay một cái, khỏi nói, gây ra rủi ro, không có cầm lên, chờ hai ngày nữa, đoán chừng còn phải đi một chuyến nữa. Đi chưa a?" Lý Trường Hà hướng về phía gác cửa khoắt tay một cái, tâm tình vui thích đi ra ngoài ứng, lần sau tới mang gói thuốc lá, coi như mình cũng hút cũng phải cho người ta đưa một cây a. Gia nhân dân văn học cổng, Lý Trường Hà cũng không nóng nảy đi về. Trên tay có hơn 100 đồng tiền, cũng coi là đại khoản, thế nào không phải đi bộ một chút. Năm vừa đúng bây giờ chỗ ở kinh thành khu hội tâm, qua không được mấy trăm mét chính là cuối cùng, Lý Trường Hà tính toán đi đi dạo một chút. Kiếp trước ngược lại cũng đi qua, thế nhưng là khi đó thật là nhiều khu vực cũng phong cấm, chỉ có thể bên ngoài trong đại viện đi bộ. Nghe nói cái niên đại này, rất nhiều cấm khu cũng mở ra, liền trên kim loan điện long ý đều có thể đi lên ngồi một chút. Ba cái này không phải đến cảm thụ một chút. Một đường đi bộ, đi tới chỗ bán vé Hoa Nam Sư mua tấm vé vào cửa, Lý Trường Hà đi vào. Ba thời này, du khách đã không ít, rất nhiều vùng khác tới kinh thành đi công tác người, cũng sẽ tìm thời gian tới Cố Cung nhìn một chút. Lý Trường Hà tiến Kim Loan Điện nhìn một chút, cũng không có gì đặc biệt, chạy hết một vòng lại đi ra. Chẳng qua là từ Thần Vũ Môn lúc đi ra, lại bị người một cái gọi lại. "Lý Trường Hà." Lý Trường Hà theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thần Vũ Môn bên cạnh trong bãi đậu xe, Chu Lâm đang đẩy xe đạp đi ra ngoài. "Chu Lâm?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, không thể tưởng ở nơi này đụng phải Chu Lâm. "Ngươi thế nào tại đây?" Chu Lâm tò mò nhìn Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà thuận mồm đáp, "Ta không sao, ta đi bộ." "Bốn người đây, ta một người bạn tới kinh đi công tác tìm ta, ta mang nàng tới bên này đi dạo." Một Chu Lâm trả lời nói. Lý Trường Hà quan sát một vòng, cũng không có người khác, ca, liền cô nương này chính mình. Chúng ta đi dạo quá thời gian, nàng sốt ruột, ngồi xe bus về trước nhà khách. Chu Lâm nhìn thấu Lý Trường Hà nghi ngờ, giải thích một câu. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó tâm niệm vừa động, "Ngươi chờ chút còn có việc sao? Nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi." "Một mời ta ăn cơm?" Chú Lâm hơi kinh ngạc xem Lý Trường Hà, vô duyên vô cớ ngươi mời ta ăn cơm làm gì? Hôm nay phát một chút tiểu tài, bản thân ta chỉ muốn tìm một chỗ ăn mừng một cái, vừa đúng gặp phải ngươi. Giống như người ta thường nói mời mọc không bằng vô tình gặp được, một người ăn cơm vui sướng trong lòng cũng không có người chia sẻ, không bằng mời ngươi cùng nhau à. Bốn Lý Trường Hà mỉm cười nói, hắn thật cũng không quá nhiều tâm tư, đơn thuần kiếp trước thói quen, gặp phải bạn bè, theo thói quen kêu cùng nhau ăn một bữa cơm, chia sẻ một cái vui vẻ tâm tình. Mười dù sao một người lớn nhất cô độc chính là một mình ăn cơm, thức ăn ngon, vui sướng, cũng không người chia sẻ. Hai người phát tài rồi. Chu Lâm nghe đạo lý Trường Hà vậy, do xét cẩn thận hắn, tựa hồ có chút không hiểu cũng không do nàng hoài nghi, thời này trên căn bản thu nhập đều là chính quy tiền lương, phát tài loại chuyện như vậy, vừa nghe liền không đàng hoàng. Xem Chu Lâm hồ nghi ánh mắt, Lý Trường Hà một cái liền thưởng thức đi qua, mình nói chuyện hay là quá càng rỡ, thời này phát tài cũng không phải là dùng linh tinh. Ta đi tạp chí Nhân dân văn học đầu sóng bạn thảo, kiếm một khoản nhuận bút. Một Nhân dân văn học địa chỉ liền ở cửa chiều Dương bên trong đường cái số 166, ta đi ra thuận tiện sẽ tới Cố cung đi bộ một vòng, sau đó liền gặp phải ngươi. Lý Trường Hà vội vàng giải thích một phen. Nghe đạo tạp chí Nhân dân văn học, Chu Lâm lần này kinh ngạc hơn. Tạp chí Nhân dân văn học người kiếm tiền nhật bút. Đối với những năm 70, 80 người, nhất là thành phố thanh niên mà nói, có thể nói người người đều là văn học thanh niên, người người đều là văn học người yêu thích. Dù sao thời này giải trí thủ đoạn có hạ, có thể cho người ta mang đến ý mới cùng kiến thức chủ yếu môi giới chính là sách. Chu Lâm tự nhiên cũng là văn học nữ thanh niên, nàng dĩ nhiên biết nhân dân văn học là cái gì trình độ. Người viết cái gì? Viết thơ hay là văn xuôi? Còn là tiểu thuyết. Chu Lâm lúc này tựa hồ thật hứng thú, liên tiếp không ngừng hỏi. Lý Trường Hà không nghĩ tới, đối phương vậy mà đối văn học cảm thấy hứng thú như vậy. Viết cái gì tạm thời giữ bí mật, không thể nói, bất quá kiếm nguyện bút là thật. Thế nào, có phải hay không đi ăn bữa ngon, ăn mừng một cái?" Một Lý Trường Hà cười hỏi. "Được chưa, đi đâu?" Chu Lâm cũng không năm nó, thống khoái đáp ứng, kinh thành lớn cô nàng, chính là như vậy lênh lẹ. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là cùng Lý Trường Hà biết gốc biết rễ, đều là một căn lầu, bằng không nàng là sẽ không đáp ứng. Năm lại nói nàng cũng xác thực đối Lý Trường Hà gửi bản thảo nhân dân văn học cảm thấy hứng thú, nàng không thể tưởng đến, Lý Trường Hà hay là cái văn nghệ thiên nhân, có thể từ nhân nhân văn học kiếm được bút. Ta đối bên này không phải rất quen. Đa cô ba chỗ, toàn tụ Đức, Đông Lai Thuận, La Mạc, ngươi chọn một. Tám Lý Trường Hà đem mục tiêu của mình nói ra. Chu Lâm cười hì hì xem Lý Trường Hà, hoặc, cái này ba cái cũng đều không tiện nghi à, ngươi đây là sự thực kiếm được tiền a." Một trắng trận một chút nói, "Nuột bút hơn 100 khối, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đánh mặt mạo xương mập mạp, chính ta cũng muốn ăn ngon một chút, bổ sung bổ sung dinh dưỡng." Hai người nói đi, "Chúng ta đi cái kia thuận tiện nhất." Lý Trường Hà cũng không để ý giữ bí mật nuột, tránh cho người cô nương cảm thấy hắn đánh mặt mạo sương mập mạp. Lại nói thời này cũng không thể chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ một bộ này kiếm tiền còn phải che trước dấu sau. Hắn nhắm vào viết bản thảo kiếm tiền, chính là chạy tiền này lai lịch qua minh, có thể quang minh chính đại hoa, quang minh chính đại tạo. Toàn tụ Đức cùng Đông Lai Thuận đều ở đây Vương phụ tỉnh, bất quá chúng ta cái điểm này đi, chờ ăn xong sắc trời sẽ trễ, đến lúc đó về nhà không có phương tiện. Hai chúng ta từ nơi này đi tây bắc đi, đi Láo mặc đi, ở tây trực môn bên kia, đến lúc đó ăn xong rồi theo Bạch Di đường trực tiếp về nhà, còn nhanh. Hai Chu Lâm đối kinh thành rất quen thuộc, so lý Trường Hà quen thuộc nhiều, rất nhanh phân tích ra lộ tuyến. Vậy được, bất quá ta là ngồi xe bus sẽ tới, bằng không ta chở ngươi. Lý Trường Hà xem Chu Lâm xe đạp, theo miệng hỏi. Chu Lâm nghe xong, một cái phản ứng lại. Ta nhìn ngươi mời ta ăn cơm là giả, nghĩ cỏ ta xe đạp mới là thật sao? Bốn đều giống nhau, thuận đường chuyện. Lý Trường Hà sau đó từ Chu Lâm trong tay nhận lấy xe đạp, sau đó một cước nhảy đi lên. Một thấy được Lý Trường Hà động tác, Chu Lâm hơi sững sở, sau đó đột nhiên phản ứng lại, bản thân muốn ngồi ngồi phía sau à, hơn nữa còn phải nắm hắn. Nàng cảm giác có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên cùng cùng lứa phái nam ngồi chung một cái xe đạp đâu. Đi. Lý Trường Hà nhắc nhở một tiếng, sau đó bước chân dài xe. Chu Lâm tiềm thức hai cái tay nắm lý Trường Hà trên lưng quần áo. Hết cách rồi, nó sẽ đạp là nữ sĩ xe nhỏ, bên nàng ngồi ở ghế sau bên trên, chỉ dựa vào phía dưới bắt tay căn bản không vững vàng. Ba nàng chỉ có thể bắt lý Trường Hà tiền vệ trụ. Nghe sau lưng chuyển tới mát mẹ không tên mùi thơm, lý Trường Hà khỏe miệng khẽ mỉm cười. 25 năm 1977, rất tốt, chương 10 Chu Lâm kính nghệ. Chương 10 Chu Lâm kính nghệ. Lã Mạc, tên đầy đủ là Moskva nhà hàng Tây, là năm 1954 ở phương bắc nước lớn viện trợ kiến tạo kiểu Tây phương phòng An. Hai bất quá lúc này, nó đã không gọi Lão Mạc gọi kinh thành phòng trưng bày phòng ăn, Nguyên Nhân Nha, hiểu đều hiểu, không ngoài mấy năm trước là thủ. Một tương lai hắn muốn khôi phục tên, phải đến năm 1984. Đời sau lão Mạc hỏa hoạn, nhiều hơn hay là lệ thuộc với tác phẩm văn học bên trong gia sân, tỉ như ánh nắng rực rỡ ngay vết sắc lãng mạn chờ chút đối với kinh thành hoàn chủ môn mà nói, lão Mạc là bọn họ giải hòa thánh địa. 16 kia một đám người chuyện chết hoặc là giải hòa, sau đó ở lão Mạc ăn một đứa, đó chính là mặt mũi cực lớn. Lý Trường Hà đối với nơi này ngược lại không có cái gì tình hoài, hắn sở dĩ nói ra lựa chọn trong có lão Mạc Đơn thuần là bởi vì lão mạc là bây giờ kinh thành ít có có thể ăn cơm tây sau đôi lý trường Hà mà nói chỉ cần có thể ngoạ miếng thì lớn bổ sung một cái cái niên đại này thiếu sót dinh dưỡng như vậy đủ rồi từ cửa chính cửa xoay đi vào chính là cao tới 7 mét nóc nhà lại sảnh hoa lệ mạ vàng đèn treo ở niên đại này quả thật rất ít thế bất quá đối lý trường Hà mà nói chúng tôi cũng liền dù sao đời saut tùy ý một nhà xa hoa khách sạn chúng tu cũng so cái này tốt hơn hai nhân tuyển một bên gần cửa sổ ghế ngồi ngồi xuống rất nhanh liền có người phục vụ tiến lên đóni Sin xin hỏi ăn chút gì Ba thực đơn cho vị nữ sĩ này nhìn một chút. Lý Trường Hà tùy ý tự nhiên nói, "Chu Lâm có chút ngạc nhiên nhận lấy thực đơn, sau đó nhìn phía trên thực đơn, sau đó hơi có chút cau mày. Thấy được Chu Lâm nét mặt, Lý Trường Hà cười một tiếng, sau đó hướng về phía người phục vụ nói, "Như vậy, ngươi đi làm việc trước đi, chờ chúng ta chọn xong gọi ngươi." "Ba được rồi." Người phục vụ lễ phép rời đi. Mặc dù niên đại này, quốc doanh quán ăn thái độ phục vụ rất tệ, nhất là hở ra là dán không cho đánh trừi khách hàng tiêu ngữ. 11 nhưng là lão mạc làm trong nước sớm nhất nhà hàng tây một trong, bồi hắn phục vụ mô thức lại là rất không tệ đợi phục vụ viên đi rồi thôi về sau. Chu Lâm xem Lý Trường Hà, có chút lúng túng. Một ta không nên mang ngươi tới nơi này, giá cả có chút cao. Thực đơn bên trên hở ra là vậy món ăn chính là 2 3 đồng tiền, hai người một bữa cơm xuống đoán chừng phải 10 đồng tiền trở lên. Hai mặc dù Lý Trường Hà nói hắn có tiền, nhưng là Chu Lâm vẫn cảm thấy giá cả quá cao. Lý Trường Hà thấy được nàng cao mày thời điểm, liền đoán được đoán chừng là giá cả nguyên nhân. Không sao, coi như là tới mở mang kiến thức. Nói thật, cái niên đại này ở kinh thành loại này, kiểu bạ trụ quẹ lối kiến trúc hay là rất hiếm thấy. Năm hoàn cảnh quyết định thưởng thức, ở loại hoàn cảnh này bên trong ăn cơm tâm tình cũng tốt, đắt một chút cũng rất bình thường. Lý Trường Hà cười hướng về phía Chu Lâm An uỷ nói, "Chu Lâm thở dài, sau đó đem thực đơn đưa tới, "Được rồi, hay là ngươi tới điểm đi." "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói kiểu bạ trụ quẻ phong cách là cái gì?" Nghe đạo Chu Lâm hỏi thăm, Lý Trường Hà một bên đạo thực đơn, một bên thuận miệng nói, "Chính là châu Âu một loại lối kiến trúc, xuất xứ từ Ý văn hóa phục hưng thời kỳ, phổ biến bị châu Âu vương thất cùng đại quý tộc thích." dùng để xây dựng cung điện, xa hoa hưởng lạc, nguy nga tráng lệ. Bảy lão mạc nơi này chính là điển hình tiểu bạ rồ quẹ vòng tròn lớn đỉnh, lập thể điêu khắc, đúng, vườn viên minh bên kia cũng có rất nhiều mặt tưởng là loại này. 14 bốn trừ cái đó ra, còn có chính là trường phái gỗ thịt, hơi tối đen, thần bí, các loại đỉnh nhọn, lập trụ, giống như chúng ta hải đến bên kia tòa kia cơ đốc giáo đường, nó chính là điển hình trường phái gỗ thịt kiến trúc. Lao Quế đã từng nói, tướng thanh diễn viên là một tiệm hóa, kỳ thực những lời này dùng đến tiểu thuyết tác giả trên người, cũng phù hợp đời sau truyện mạng tiểu thuyết tác giả, nhất là an toàn trước truyện mạng chén cơm này. Phần lớn đều là bữa bộn kiến thức đều hiểu một ít, dù sao rất nhiều lúc viết văn phải dùng. Mười lăm Lý Trường Hà không phải chuyên nghiệp mỹ thuật sinh, bất quá một ít thường vi vật hắn cũng biết. Một so sánh với Chu Lâm đối với mấy cái này liền không thế nào hiểu. Ta nói sao, ngoại quốc kiến trúc cảm giác luôn là có khác nhau rất lớn, nguyên lai like còn có loại này phân chia. Lý Trường Hà, người hiểu rất nhiều sao? Một Chu Lâm lúc này có chút kính để nói. Lý Trường Hà lúc này đưa tay ra cánh tay hướng về phía phục vụ viên vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ viên lập tức đi tới. Bảy như vậy, tới một phần nấu lọ thịt dê, một tô to salad, tiểu pháp sườn lợn rán. Cho vị nữ sĩ này bên trên một phần bò bít tết, ta muốn một phần giựu chiến thịt bò bít tết. Vậy đúng rồi, ngươi có thể ăn lạnh sao? Lý Trường Hà lúc này lại nghĩ tới điều gì, hướng về phía Chu Lâm hỏi. Một Chu Lâm trước là hơi kinh ngạc, sau đó một cái nghĩ tới điều gì, có chút đỏ bừng, gật đầu một cái. "Bốn vậy thì trở lại một phần bữa sau kem. Một trước những thứ này." Lý Trường Hà dù sao chỉ có hai người, không cần điểm quá nhiều. "Được rồi, ngài xin chờ một chút." Một phục vụ viên rời đi về sau, Chu Lâm hơi kinh ngạc, lại có chút tức giận xem Lý Trường Hà, ngươi cái này xem ra rất thuần thục dáng vẻ, có phải hay không trước kia thường ăn? Không, lần đầu tiên tới La Mã, bất quá trước kia ở trong sách nhìn qua người ta đi nhà hàng Tây ăn cơm. Lý Trường Hà kiếp trước ngược lại thường ăn, đợi này nha, lần đầu tiên tới. Ngươi đây, bên này qua không? Hơn 10 năm trước đã tới 1-2 lần, sau đó liền không sao lại tới đây. Ba Chu Lâm nhớ lại, vẫn còn có chút cảm khái. Bất quá ta nhìn ngươi cũng thật hào phóng, vung tiền ra phóng phí, không có chút nào đau lòng. Chu Lâm vẫn còn có chút đau lòng, liền mới vừa rồi Lý Trường Hà điểm kia mấy thứ, ít nhất 10 đồng tiền, thậm chí nhiều hơn. Ngươi biết người đời này lớn nhất thống khổ là cái gì không? Một Lý Trường Hà lúc này chợt chăm chú hướng về phía Chu Lâm hỏi, "Chu Lâm nhìn thấy hắn thần thái, nghe đạo như vậy vấn đề nghiêm túc, trên mặt cũng không tự chủ được nổi lên thần sắc tò mò, là cái gì? Nhân thế gian truyền thống khổ nhất, chính là người đã chết, tiền không xài hết." "Tám người." Chu Lâm nghe vậy, không nhịn được một trận tức giận, nhưng là tức giận sau nhưng lại cảm thấy rất hoạc lạc. "Một cái này con mẹ nó cái gì nguy biện?" "Dĩ nhiên, so cái này càng chuyện đau khổ còn có." Lý Trường Hà lần nữa cố làm huyền nhiệm nói. Chu Lâm biết đối phương trong miệng khẳng định không có lời gì tốt, nhưng là vẫn không nhẫn ngại được tò mò tiếp tục truy vấn nói, "Là cái gì?" Người sống, tiền sai hết. Bốn ha ha ha ha. Đệ tử nhỏ Thẩm Dương kinh điện trích lời rốt cuộc ở vượt qua 30 năm thời không trong chọc cười trước mắt vị này đoan trang thiếu nữ. Sau chỉ bất quá rất nhanh, Chu Lâm ý thức được các nàng vị trí hoàn cảnh sau, lập tức lại sở trường che miệng lại, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Lý Trường Hà. Chẳng qua là nàng cái này bất mãn ánh mắt, ở trong mắt Lý Trường Hà, cũng là phong tình vạn trùng hơn dỗi. Hai rốt cuộc, ở ngưng nụ cười sau, Chu Lâm đánh giá Lý Trường Hà, Lý Trường Hà, ta ngược lại không có phát hiện, ngươi cái này miệng hay lạ rất bẩn. Một ta chẳng qua là muốn nói rõ một cái đạo lý, tiền vật này Sống không mang đến chết không mang theo, cho nên đừng xem quá nặng. Năm tiền là vương bắt đạn, xài hết kiếm lại. Hai ngươi nhìn ta đoạn thời gian trước nghèo thời điểm, liền từ không ra khỏi cửa, đàng hoàng ở nhà ăn trực, mình bây giờ kiếm tiền, liền đi ra ăn bữa ngon. Lý Trường Hà lạnh nhạt giải thích nói, "Đúng nga, ngươi đoạn thời gian trước một mực tại trong nhà làm gì? Công việc của ngươi còn không có phân phối sao?" Chu Lâm nhớ tới, mẹ nàng giống như đề cập tới mấy lần, nói Lý Trường Hà ngày ngày ở nhà không ra khỏi cửa, cũng không đi ra chạy một chút quan hệ an bài công tác, người làm một một sách. "An bài, ta không có đi." Lý Trường Hà hờ hững nói. Ngươi không có đi? Một vậy ngươi ở nhà làm gì chứ? Chu Lâm lần này thật có chút ngạc nhiên, thời này còn có sắp xếp công tác không đi? Ở nhà ôn tập cấp 3 kiến thức. Ôn tập cấp 3 kiến thức? Có ý gì? Chu Lâm trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Thi đại học. Ta đang đợi thi đại học. Ta có một loại dự cảm, quốc gia năm nay nhất định sẽ khôi phục trước thi đại học chế độ. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Chu Lâm nói. Hắn biết, trước mắt cô nương này chính là sinh viên, nhưng là nàng cái này, người sinh viên đại học cũng không phải là thi đại học đi, mà là công nông binh tiến cử đi. Tiểu tử, ngươi như vậy đoán chắc sao? Nam nhưng vào lúc này, sau lưng có người đột nhiên quay đầu, hướng về phía Lý Trường Hà tỏ mọ hỏi. Chương 11 chớ nói quốc sự. Chương 11 chớ nói quốc sự. Đột nhiên xuất hiện chen vào nói, các đức Lý Trường Hà ngôn ngữ. Lý Trường Hà quay đầu, nguyên lai like là sau lưng trên bàn đang ngồi một ông già ông lão mặt mũi rầy rọ, mang mắt kính, một bộ phần tử trí thức hình tượng, đang tỏ mọ nhìn Lý Trường Hà. Nhìn Lý Trường Hà quay đầu, ông lão có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói, rất xin lỗi, tiểu đồng chí, không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện. Bất quá ta rất kỳ, ngươi là thế nào đăm chắc, quốc gia muốn phục thi đại học. Ông lão ôn hòa hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, lao tiên sinh, xin lỗi, ta nói cản." Hắn cùng Chu Lâm nhắc tới cái này là bởi vì hắn bây giờ cùng Chu Lâm biết gốc biết dễ. một thậm chí hắn biết Chu Lâm sau này số mạng, điều này làm cho hắn có nhất định lòng tin tín nhiệm. Lại nói, đối Chu Lâm mà nói, hai người đây chính là trên bàn cương tán gấu, thậm chí có thể nói là Lý Trường Hà đang khoác lác bức tính chất ba hoa. Nhưng là một người xa lạ nếu như đường đường chính chính hàn huyên với người cái này, Lý Trường Hà cũng sẽ không nói. Hắn nhưng không có cái gì vô tình gặp được đại lão tâm thái, cũng không muốn trước người hiển thánh. Nhìn Lý Trường Hà không có tưởng nói chuyện ý đồ, Ông lão ánh mắt lộ ra một chút nét cười. Cái này tiểu đồng chí, hay là rất cảnh rất mà. Tiểu đồng chí, chúng ta chính là tảng gấu, ngươi cứ việc nói thoải mái. Ông lão còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lão tiên sinh, đi ra ăn cơm, chớ nói cốt sự. Sáu hơn nữa, ngài nhìn ta coi trường sinh đẹp như vậy cô nương, không cùng người ta nói phong hoa tuyết nguyệt, cùng ngài trò chuyện cái này, nhiều sát phong cảnh a. Lý Trường Hà lắc đầu tiếp tục cự tuyệt nói. Ha ha, ha người tên tiểu quỷ này, gian hoạt rất a. được, chớ nói cốt sự, ăn cơm. Ăn cơm. Ông lão cười phê bình Lý Trường Hà một câu. Sau đó xoay người lại, tiếp tục ăn lên cơm. Cùng lúc đó, Lý Trường Hà bọn họ điểm bữa cũng bắt đầu bên trên. Một phần phần cái niên đại này khó được nguyên liệu nấu ăn bày ở Lý Trường Hà trước mặt, thấy hắn khẩu vị đại động. "Nhanh ăn đi, Chu Lâm Tỷ." Năm Lý Trường Hà không chút biến sắc bắt đầu dùng gọi rút ngắn hai người giữa khoảng cách. Thời này, muốn chơi đời sau những thứ kia tán gái thủ đoạn là rất khó, dù sao cái niên đại này người quá mức thuần chân. Cho nên Lý Trường Hà cùng Chu Lâm tiếp xúc, cũng là ở thận trọng từng bước đạp xe có thể rút ngắn thân thể hai người khoảng cách, ăn cơm đổi tên hô, thời là có thể rút ngắn hai người trên tinh thần khoảng cách. Ba nói thật, Lý Trường Hà đảo cũng không phải nói đúng chú lâm vừa thấy đại yêu, phi nàng không thể. 16. Nhưng là ở niên đại này, hôn nhân hay là từ cha mẹ chủ đạo niên đại, Lý Trường Hà hôn nhân sớm muộn sẽ bị trong nhà đưa vào thực hiện. Dù sao hắn đã 22 tuổi, ở niên đại này cũng không tính là nhỏ. 6. Cho nên thay vì đến lúc đó mở mù hộp xem mắt, vì sao không nói trước chọn cái mình thích lại quen thuộc đây này. Ngược lại đối với hắn mà nói, ôm cỏ đánh thỏ, thuận tay chuyện. Bốn đi lên sau, chú lâm bốn còn nghĩ, có phải hay không dạy một chút lý trường Hà như thế nào ăn cơm tây, cắt thịt bò bít tết? Sau đó liền thấy Lý Trường Hà rất thuần thục cầm lên dao nĩa, đem trong mâm sườn bit tết một khối nhỏ một khối nhỏ cắt xuống. Kỹ độ thuần thục, nhìn thế nào đều không phải là tay mới. Không chỉ như vậy, còn có tôm to xa lát bên trong tôm to, Lý Trường Hà thuần thục lột ra vỏ tôm, sau đó dùng bên cạnh tâm xỉa răng đem bên trong tôm tuyến lựa ra. Tám lộ ra khối lớn tôm thịt, chỉ để lại tôm đôi vỏ nắm ở trong tay. Nặng cho, không nghĩ tới lão Mạc Tồn, vậy mà không có chọn tôm tuyến, đánh ra kém. Năm Lý Trường Hà một bên phê bình, một bên rất tự nhiên đem tươi non tôm thịt bỏ vào Chu lâm trước người trong cái mâm. Chu Lâm vốn là muốn cự tuyệt bản thân độc Nhưng nhìn sạch sẽ tươm to, đột nhiên vậy mà không nỡ cự tuyệt, bởi vì nàng biết mình không có tay người này. Bà không tên, Chu Lâm cảm giác hai người ăn cơm cái này vận bị thay đổi, vốn chính là tò mò cùng người này có bữa cơm mà thôi. Thế nào ăn ăn, quan hệ của hai người giống như càng ngày càng thân cận. Đúng rồi, ngươi thật cho nhân dân văn học gửi bản thảo rồi. Nghĩ đến lúc tới mục đích, Chu Lâm quyết định tìm một chút những lời khác để phá vỡ một cái cái này có chút mập mở không khí. Đúng, không sai. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Ngươi thế nào chợt nhớ tới cho nhân dân văn học gửi bản thảo rồi? Không nghĩ tới ngươi hay là văn học người yêu ta? Chu Lâm tò mò tiếp tục hỏi, Lý Trường Hà lại cho mình lột cái tôm, vừa cười vừa nói, muốn nghe lời thật hay là lời nói dối. Đừng bần, nói mau. Chu Lâm có chút buồn bực, nàng luôn cảm thấy hai người nói chuyện mô thức không bình thường, không giống nàng bình thường cùng những người khác nói chuyện tri Hay nếu như Lý Trường Hà biết ý tưởng của nàng, chỉ biết nói cho nàng biết, cái này gọi là nắm giữ nói chuyện quyền chủ động đáng tiếc Lý Trường Hà không biết, bất quá Lý Trường Hà nơi này cũng không nghĩ nhiều đồ nàng, hôm nay hai người độ thân mật đã tăng lên, lại quá phản ngược lại hằng quá hóa sợ. Một kỳ thực chính là vì kiếm ít tiền, trước liền muốn viết bản thảo kiếm tiền. Kết quả trở lại không có nghĩ rằng, lúc đó gửi bạn Thảo đi từ không có nhận bút. Hôm nay nhìn báo nhân dân, bên trong nói tới khôi phục tiền nhuận bút chế độ, ta chỉ muốn ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, đi ném gửi bạn Thảo thử một chút chứ sao. Sau đó ngươi liền vận khí tốt, đúng phải ta gửi bạn Thảo đi phí, chúng ta cùng nhau ăn vào cái này bữa to. Lý Trường Hà mỉm cười nói. Người đây cũng quá thực tế. Chu Lâm hơi có chút bất mãn, nàng cảm thấy Lý Trường Hà thế nào cũng phải nói điểm có văn học lý tưởng vậy a. Tác gia cũng phải ăn cơm a, hơn nữa từ cổ chí kim, được rồi, không nói, nói ra phá hư phong cảnh. Mục Lý Trường Hà lời nói đã một nửa, lại cảm thấy đề tài không thích hợp, kịp thời ngừng. Chưa từng nghĩ, Chu Lâm lòng hiếu kỳ đi lên. "Đừng lời nói một nửa a, nói mau." "Được chưa? Ngược lại là táng đâu, ngươi coi như nghe cái vui." Từ cổ chí kim, những thứ này viết ra chuyển thế danh thiên đại tác ra, hoặc là đại quý tộc nhàn, hoặc là chính là tầng dưới chót, mà tầng dưới chót rất nhiều đại lão nhưng đều dựa vào chuỗi trạn sống đây này. Hai bằng không ngươi nói bọn họ tay không thể nâng vai không thể gánh, còn phải ngày ngày săn tác, cũng không thể bầu trời rơi tiền đi. Ju Si ộp, vốn tài, bản giặc, trại cổ hiểu et thả vào chúng ta trong lịch sử cũng có, Thanh lâu từ Thánh Liễu Vĩnh, Phượng Cầu hoàng Tư Mã Tương như 21. Ta nói những thứ này, ý tứ chính là đừng cho một ít tác giả cộng thêm quá nhiều ảo tưởng không gian. Tác giả cũng là người, cũng phải ăn cơm, cũng phải sinh tồn, cũng có thể, viết vật chính là vì kiếm miếng cơm ăn, mà không có vĩ đại như vậy tư tưởng cảnh giới. Hai Lý Trường Hà nói xong, lại thuận tay đem một khối thịt bò bít tết nhét vào trong miệng. Mà đối diện Chu Lâm thì là có chút mê mang. Người nói rủ sĩ ổ, vốn tại, bạn giặc bọn họ, đều là ai vậy? Mười một Lý Trường Hà lúc này đưa tới mép thịt một cái lúng túng dừng ở nơi đó. Cứ thật, thì ra cô nương này liền những người này là ai cũng không biết ta. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Chu Lâm bao gồm Lý Trường Hà các nàng ở độ tuổi này tầng thứ người, đi học thời gian có hạ cho dù là có thể thấy được ngoại văn chữ tác, cũng nhiều là liên xô bên kia văn học. Hướng chi một ít Âu Mỹ lệch trước học trước tác cùng nhân vật câu chuyện, cái niên đại này còn không có quy mô lớn tiến vào trong nước, chỉ ở rất nhiều tiểu chúng văn học người yêu thích giữa lưu truyền. Một thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân, những sách này cùng người căn bản không có cách nào ở trên thị trường lưu thông. Cái định mệnh, miệng mình lại khoái. Bốn mà lúc này Lý Trường Hà sau lưng ông lão trên mặt cũng lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt, tiểu tử này tầm mắt nhưng đủ chiều rộng a. Bốn ngược lại Chu Lâm, lúc này đột nhiên có chút cảm giác bị thất bại, bởi vì nàng phát hiện bản thân ở Lý Trường Hà trước mặt, tốt vô tri a. Sớm biết cũng không tới ăn bữa cơm này. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Hà phía sau ông lão ăn xong rồi đứng lên, sau đó chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là đi tới Lý Trường Hà cùng Chu Lâm bên người thời điểm, nhưng lại dừng bước, xem Chu Lâm, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ngươi chớ để cho tên tiểu quỷ này lời ngon tiếng ngọt lửa. Một phải biết, trưởng nghĩa muội nhiều hàng rế chó, phú phần nhiều là người độc sắc văn nhân thế nhưng là dễ dàng nhất ra kẻ bắt tình. 32 dứt lời, ông láo tiêu sái rời đi. Lý Trường Hà trên mặt, giờ khắc này có ngày chó cảm giác. Hai láo đầu này, thì ra ở chỗ này cho hắn đảo hồn đâu. Ma Chu Lâm xem Lý Trường Hà chịu thiệt tư thế, không tên cảm giác có chút vui vẻ, vì bật cười. Chương 12 ai còn chưa phải là cái ngoan chủ rồi. Chương 12 ai còn chưa phải là cái ngoan chủ rồi. Nương theo lấy lão đầu kia trước khi đi một câu nói đùa, Chu Lâm tâm tình cũng tùy theo chuyện biến tốt, tựa hồ nguyên bản hai người giữa nồng nàn một cái tiêu tán không thấy. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng chỉ có thể trong lòng tức giận mắng lao đầu kia bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Một hai người ăn hơn một giờ, sau khi ăn xong Lý Trường Hà tính tiền, tổng cộng hoa 12 khối 3 hào bệ xu. Tám sau đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm từ lão mạc đi ra, đẩy lên xe chuẩn bị rời đi. Lúc này Lý Trường Hà cũng không nghĩ tới, hắn cùng Chu Lâm đã bị người theo dõi. Một Chu Lâm ngồi ở ghế sau bên trên, vì để tránh cho lúng túng, đang hỏi vừa rồi tại trong phòng ăn không có hỏi vấn đề. Lý Trường Hà nguyên cảm thấy quốc gia sẽ khôi phục thi đại học. Lý Trường Hà một bên cối xe, vừa nói, "Dĩ nhiên." Kỳ thực nói trắng ra Trước mắt sân trường đại học thu nhận học sinh lộ tuyến là không hợp lý, người cũng là tiến cử đi vào sinh viên, người đối người bây giờ học kiến thức cảm thấy hứng thú không. Ba nghe được Lý trưởng Hà hỏi thăm, Chu Lâm Như có điều suy nghĩ. Trừ cái đó ra, còn có một chút, đó chính là công nông binh tiến cử đi vào học sinh trình độ tốt xấu lẫn lộn, các người trong lớp phải có rất nhiều người, căn bản theo không kịp lao sư nói tiến độ đi. Một ta thậm chí có thể nói thẳng thắn hơn, bọn họ rất nhiều người, sợ rằng cũng nghe không hiểu đi. Chu Lâm do dự một chút, thở dài, ngươi nói không sai. Chúng ta cũng chỉ là đơn giản hộ lý chuyên nghiệp, rất nhiều từ nông thôn tới học sinh sát thực, bọn họ có thể chỉ có tiểu học hoặc là trung học cơ sở văn hóa, căn bản nghe không hiểu lão sư ở nói cái gì. Đây vẫn chỉ là các ngôi trường học, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là Thanh Hoa Bắc Đại, nhất là khoa học kỹ thuật công nghệ khoa những thứ kia, cơ giới chế tạo, nghiên cứu vũ khí, nếu như không có đủ cơ sở, tương lai quốc gia cần công trình sư cái gì từ đâu tới đây? Tổng không có thể chờ bọn họ 30 năm 50 tuổi mới hiểu rõ những thứ kia kỹ thuật sau đó vào cương vị a. Ban đầu tạo thành loại này hỗn những người kia bị bắt lại, quốc gia đã khôi phục lại chính quý bên trên. Như vậy một hợp lý nhân tài chọn lựa cơ chế là nhất định phải xuất hiện. Năm thi đại học chính là bên trong này trọng yếu nhất một vòng. Kỳ thực ta cảm thấy, ngươi cũng có thể thích hợp chuẩn bị một chút, nếu như ngươi không thích người trước mắt chuyên nghiệp. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, "A, tại sao?" Nghe được đề tài chuyển tới trên người của mình, Chu Lâm rõ ràng hơi kinh ngạc. "Đúng vậy a, ngươi ưa thích làm đại phu." Lý Trường Hà một bên cưới xe đạp, một bên hỏi ngược một câu. Chu Lâm vốn làm mong muốn há mồm, nhưng là lời đến vậy miệng, lâm vào do dự. Kỳ thực, ta không thế nào thích làm thầy thuốc, chỉ bất quá mẹ ta là bác sĩ. Cho nên ta mới bị tiến cử đi dung hợp, 11 dung hợp. Lý Trường Hà lần này có chút một ngực, hắn nhớ cô nương này không phải bên trên cái gì y khoa viện sao, cùng dung hợp có quan hệ gì? Một mà Chu Lâm không thấy được Lý Trường Hà kinh ngạc, chẳng qua là gật đầu nói, đúng vậy, bệnh viện hiệp hòa à? Chúng ta y khoa viện chính là bệnh viện hiệp hòa, chúng ta là trường học một thể trường học, vừa là trường học cũng là bệnh viện." Một bất quá ta kỳ thực không quá ưa thích nơi đó, ngươi biết không, ở bên trong bệnh viện luôn là có thể thấy rất nhiều sinh lão bệnh tử, thấy được sinh ly tử biệt, rất nhiều lúc trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Một thế nhưng là, nếu thật là đi bệnh viện Ta cũng không biết ta có thể làm gì. Hơn nữa, ta tuổi tác lớn như vậy. Chu Lâm không có nói tiếp, nhưng là trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Nàng năm nay cũng 25 tuổi, một lần nữa đi học, sợ rằng tốt nghiệp phải đến 30 tuổi. Một tuổi tác cái này không phải chuyện, liền phân tích của ta, nếu như năm nay khôi phục thi đại học, năm đó Lao Tam Giới tất nhiên có ghi danh tư cách, không phải đối bọn họ mà nói quá không công bằng. Sao cho nên nếu như năm nay khôi phục thi đại học, bên trong lớn tuổi hơn học sinh đoán chứng rất nhiều. Về phần ngươi có thể học cái gì, kỳ thực ta có thể cho ngươi chỉ cái phương hướng. Ngươi có thể thử một chút dự thi yến kinh biểu diễn học viện hoặc là nói hí kịch học viện, học một cái biểu diễn. 37 dáng dấp xinh đẹp như vậy, không làm cái diễn viên đáng tiếc." Ba Lý Trường Hà cười hì hì nói. Ngược lại hắn không nói, cô nương này cũng sớm muộn sẽ đi tới diễn viên con đường đi lên, còn không bằng trước hạn dẫn dắt nàng một phen. Bốn nói thật, tiếp trước con gái của Chu Lâm Quốc Vương mặc dù nhận lấy tiếng tốt, nhưng là nhìn chung này diễn nghệ đời sống, kỹ năng diễn xuất cũng cứ như vậy. Một cái này chủ nếu là bởi vì cô nương này gần như không cái gì bị chuyên nghiệp kỹ năng diễn xuất bổn vấn, liền lên cái bắp điện nghiệp dư lớp bổ dưỡng. Có thể ăn diễn viên chén cơm này Nói thật thật chính là ông trời già thượng cơm ăn, toàn dựa vào gương mặt này. Liên cái này còn cống hiến nữ nhi quốc bên trong kinh điển nhân vật hình tượng. Cho nên bây giờ có cơ hội, hắn không ngại để cho Chu Lâm sớm một bước thi một cái bắt điện. Ngược lại thập niên 80 trong nước điện ảnh tình huống vẫn là lấy các lớn xưởng phim làm chủ, còn lâu mới có được đời sau làng giải trí đen tối như vậy. 20 làm diễn viên sao? Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, trong lòng suy tư một phen, nàng trước ngược lại không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Đúng, ngược lại nếu như khôi phục GGD đi thi thi thử thôi, thì bất quá cũng không ảnh hưởng người đi học viện tốt nghiệp. Vạn nhất qua liền nhiều một loại lựa chọn. Ngược lại ta đoán chừng năm nay nếu như khôi phục thi đại học vậy, thật đơn giản. Lý Trường Hà đang nói với chú Lâm, bên người lúc này đột nhiên liên tiếp 3 chiếc xe đạp vào tới, sau đó một cái ngăn ở trước mặt. Sau đó trên xe nhảy xuống mấy người trẻ tuổi, ngăn ở Lý Trường Hà trước mặt. Lý Trường Hà thấy vậy, nhướng mày. Cứ thật, đây là gặp phải ngoan chủ rồi. Ngoan chủ cái từ này, Lý Trường Hà hay là rất quen, đời sau hết sắc lãng mạn gì cũng đều xem qua. Bất quá đời này Lý Trường Hà biết, chung được dân bọn họ kỳ thực không phải ngoan chủ, bọn họ có một cái khác gọi, lĩnh giả. Lĩnh giả bình thường chính là ở giúp anh, tứ chung 101 trung học mấy cái này trường học đi học hải tử, bởi vì mấy cái này trong trường học học sinh trên căn bản đều là con em tầng bộ. Ba mã ngoan chủ, trên thực tế là bình thường giai tầng hải tử, giống như Lý Khôi Dũng, tiểu hôn đàn bọn họ cái loại đó mới gọi ngoan chủ. Hai trên thực tế trải qua mấy năm trước biến cố, phần lớn lính giả cũng xuống nông thôn xuống nông thôn, làm lính hợp lý binh, còn có giai tầng chạy xuống. Ngược lại một ít ngoan chủ nhân vì thân phận cùng gia đình nguyên nhân, ngược lại ở lại kinh thành, sống động cho tới bây giờ. Tỷ như trước mắt mấy cái này, năm người, ba chiếc xe đạp, ở nơi này kinh ngoại ô giao lộ nơi này cản lại Lý Trường Hà cùng Chu Lâm. Tiểu tử, dây, cô nàng rất lóa mắt a, còn ăn láo mạc, có tiền. Mấy ca gần đây rất nghèo, nếu không cũng mời mấy ca ăn bữa lão mạc có được hay không? Cầm đầu người trẻ tuổi xem cũng liền chừng 20 tuổi bộ dáng, Dương Dương bắt ý xem Lý Trường Hà. Hắn thấy, Lý Trường Hà loại này miệng son ra phấn mặt trắng nhỏ, fen này đoán chừng bị hụ phải tệ ra quần. Không thể tưởng Lý Trường Hà dưng lại xe đạp, một chân chi, xem mấy tên tiểu tử, cười nhặt một tiếng đây là đang láo mạc bị người theo dõi a. Cứ thật, buổi tối đi đường ban đêm thật đúng là đụng phải người mù. Ta trước kia cùng Thẩm Quân Thành bọn họ chơi thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào. Một nếu là nói kinh thành ra Giamon, tới cùng ta đôn luyện, đừng động ta phía sau cô nương. Tháng ta, trên người ta tiền các ngươi mang đi, không nhiều, chừng 100 khối. Nếu bị thua, đừng chờ lao tử nói nhảm, bản thân lẹ làng cú đi. Có dám hay không? Một Lý Trường Hà lúc này từ tự đi trên xe xuống, phất lối tùy ý hướng về phía đối diện mấy tên tiểu tử hô đừng quên, hắn năm nay cũng mới 22 tuổi, mấy năm trước ai còn chưa phải là cái ngoan chủ rồi. Chương 13 văn võ song toàn. Chương 13 văn võ song toàn. Lý Trường Hà là năm 1955 sinh ra, cái niên đại này người khác không cần nói, hỗn quan chủ vòng đó là nhất đẳng nhất. Hai càng không cần phải nói, năm đó danh chấn kinh thành Chu Trường Lợi thời điểm chết, Lý Trường Hà mới 13, chính là suy nghĩ sống động thời điểm. Chu Trường Lợi chính là sau đó huyết sắc lãng mạn bên trong tiểu hỗn đản muyên hình. Lý Trường Hà trong nhà không gọi được phố phường người ta, nhưng là ở Hải Điến loại địa phương này, trường học đại viện cùng nông thôn phố phường đan vào địa khu, kỳ thực cũng có thiên nhiên đối lập. Một hơn nữa một ít niên đại trước trường cấp 3 giáo sư đãi ngộ phổ biến không sai, Lý Lập Sơn khi đó tiền lương cũng không thấp, Lý Trường Hà ăn cho ngon, thân thể căn bản trắng. Cùng bạn nối khố thẩm quân thành cùng nhau, cũng là ở Hải Điến trung quanh sương vương sương bá nhân vật. Sau khi sống lại, Lý Trường Hà mặc dù không phải nguyên chủ, nhưng là trí nhớ mang đến đánh vào đối tính cách của hắn cũng có một chút ảnh hưởng. Húng chi mặc dù hắn sống lại không có hệ thống loại ngón tay vàng, nhưng có phải thế không hoàn toàn không có chỗ tốt. Thấp nhất bây giờ thai tính mắt tinh, phản ứng nhanh chóng, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều. Thậm chí một tháng ăn dầu mỡ nhiều, hắn cũng ở độ tuổi này còn lại cao lớn 2cm, chiều cao cũng 1m83. Năm dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, lúc này, Lý Trường Hà rất rõ ràng, ngươi tránh là không tránh được Cái niên đại này ngoan chủ chính là một xã hội loài tượng, ngươi muốn tránh cũng không tránh thoát, những người này một khi phát hiện ngươi là trái hồng mềm chỉ biết để mắt tới ngươi. Ba huống chi hắn cùng Chu Lâm cưới phải là nữ sĩ sẽ đạt, mà đối diện mấy tên cưới phải là đôi tám lớn đột kiên, hai người tốc độ căn bản không giống nhau, chạy cũng không chạy được. Trường Hà. Chu Lâm lúc này lo lắng nắm lý trường Hà và áo, nàng trước kia lúc đi học cũng biết qua những thứ này ngoan chủ, thường quấy giày bạn học nữ. Bất quá nàng khi đó ở vệ sinh đại viện, trong viện có người mình, ngoan chủ bình thường không qua giới, mỗi người có mỗi người địa bàn. Không có sao, chờ ta thu thập xong bọn họ chúng ta đi liền. Nghe được Lý Trường Hà vậy, đối diện oan chủ đầu Trương tiểu dũng cười. "Được a, tôn tặc, lá gan khá lớn, ngày hôm nay ra liền cho người nhà thả đổ máu. Nếu là lão oan chủ, quy cụ tự mình biết, tiến bệnh viện, chớ cùng pháo cục người tố cáo." Ba chương tiểu dũng từ tự đi trên xe xuống, hướng về phía Lý Trường Hà phách lối nói. "Pháo cục liền ga cục, cho nên sau đó do so oan chủ thấp hơn nhất đẳng hôn tử tử cục trong đi ra, liền kêu lão pháo nhi." Năm Lý Trường Hà khinh thường cười một tiếng, nói đi, "Dao hay là bạn, hay là quyền tước?" "Dao chính là dao bạn chính là cục gạch." Một dĩ nhiên, trước kia còn có ba cạnh giao găm cùng giao ba khía, bất quá món đồ kia không có điểm quan hệ không lấy được, trước kia lính giả trong tay loại vũ khí này chiếm đa số. Động giao cục gạch ra sợ giết trước người, quyền cước liền đủ thu thập ngươi. Trương Tiểu Dũng nói, vọt tới, một quyền hướng về phía Lý Trường Hà cảm đánh tới. Từ ra quyền đường núi nhìn, cháu trai này nên là luyện mấy ngày nữa quyền cước, không phải đánh bại bạn. Bất quá, Lý Trường Hà dám đáp ứng đến, cũng là có lòng tin, thân thể tố chất của hắn, chính là hắn lớn nhất lòng tin. Càng không nói đến Lý Trường Hà cũng là qua, không phải đời trước học Là Lý Trường Hà sau khi sống lại tu dưỡng trong lúc chủ động học ở hắn xuống nông thôn kia, cùng trong thôn dân binh đội trưởng học. Trước kia dân binh đội trưởng là không dạy, bất quá Lý Trường Hà sau khi sống lại bởi vì là cứu người, lại phải bệnh nghỉ, ở hắn dây dư hạ, dân binh đội trưởng dạy hắn hơn 2 tháng. 4 liền hơn 2 tháng này, phối hợp bên trên Lý Trường Hà bây giờ thể chất, để cho trong lòng hắn 10 phần phân khích. Trương Tiểu Dũng vốn là rất tự tin, nhưng là đợi đến hắn đi tới Lý Trường Hà trước mặt, lại phát hiện đối phương đối quả đấm của hắn căn bản khinh thường đầu. Một giây kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy bụng dống chốc bị nặng nề đầu gối trên móc, sau đó Trương Tiểu Dũng chỉnh thân thể đạo cung thành cung. Ngay sau đó, Lý Trường Hà thúc tuổi chọn một cái chọ ở trên lưng của hắn, một cái liền đem Trương Tiểu Dũng đánh chết ngẹt. Bốn sau đó, Trương Tiểu Dũng trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Liền chút bản lẫm này, còn học người đi ra cướp bóc. Mấy người các ngươi, còn có không phục sao? Lý Trường Hà mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Dũng mang đến mấy người, cười lạnh hỏi đối phương nhìn lẫn nhau, đều có chút rụt bước. Phần lớn quan chủ hoặc là nói dù là trước kia lính giả, đều là thuộc về y thế hiệp người cái loại đó. Bằng không tiểu hôn đản Chu Trường Lợi cũng sẽ không ở năm đó như vậy không chút kiêng kỵ cướp đoạt những người đó tướng tá đâu. Được rồi, mang theo hắn mau cút, lại con mẹ nó đi ra bưng nói. Ta liền đem các ngươi mỗi một người đều đưa đến quân quản hội đi." Chính Lý Trường Hà lạnh giọng nói. Mấy người thấy vậy, lập tức tiến lên đem Trương Tiểu Dũng đỡ dậy, chiếc đến xe đạp bên trên, sau đó mang theo hắn mau chóng rời đi. Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, Lý Trường Hà thở dài. Mẹ nó, cái này nếu không phải ngay trước mặt Chu Lâm, hắn bao nhiêu phải để nhóm này ngoan chủ nói chút máu đám tiểu tử này cả mấy chiếc xe đạp, 89 phần 10 là từ Phật ra trong tay An Dâng Lễ đáng tiếc mọi tử theo ở phía sau, vì trói loại vĩ nạn hình tượng a. Đi thôi." Lý Trường Hà lúc này quay đầu lại, hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm giờ phút này lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lý Trường Hà, không nhìn ra, ngươi còn rất biết đánh nhau. Vốn là cho là Lý Trường Hà là một thư sinh yếu đuối, không thể tưởng động thủ cũng không hàng hở. Cái này kêu cái gì? Thông văn giỏi võ. Văn võ song toàn. Xuống nông thôn thời điểm luyện, ta đi là một võ thuật chi hương, bên kia người luyện võ nhiều, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mười tám các ngươi cũng luyện võ. Chu Lâm tò mò hỏi. Không là, là cứ năm ba hôm đánh nhau. Từ xưa nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạt cấm, người có bản lĩnh, đánh nhau liền nhiều, chúng ta chi thành sẽ không đánh à, thường bị đòn. Sau đó ta liền quân dân binh đội trường học, từ từ học mấy tay, không thể tưởng ngày hôm nay dùng tới. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai ngươi thời điểm ra đi ở dưới lầu chờ ta, ta lái xe đưa ngươi. Một đám người này hôm nay mất đi thể diện, chưa chừng trong lòng bất mãn, ngày mai trên đường trận chúng ta, ta cũng không phải thường đi đường này, ngươi không còn phải đi học sao. Năm không có sao, ta ngày mai ngồi xe, đến trường học ở trường học là được. Chu Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vậy cũng không an toàn, ngồi xe ta cũng đưa ngươi, chờ cuối tuần đến lúc đó nhìn một chút lại đi ch Một trung quanh đây rừng núi hoang vắng, nếu thật là bị bọn họ bắt lấy cái cơ hội, ngươi một đại cô nương ra, có thể làm sao? Hơn nữa ta đoán chừng lui về phía sau a, bọn họ loại người này sẽ nhiều hơn. Dù sao bây giờ đã không thế nào để cho mới tốt nghiệp hạ Hương, những người này không có công tác lưu trong thành, tụ thành đống có thể tụ không ra tốt. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà phân tích, công nhận gật đầu, giống như đúng là như vậy. Kia, yeah, sáng sớm ngày mai ta thời điểm ra đi đi gọi ngươi. Chu Lâm suy nghĩ một chút, thấp giọng nói nhỏ, dở dở lèm. Lý Trường Hà thuận miệng biểu một câu tiếng Anh. Ngươi cái này sẽ còn nói tiếng Anh đâu? Gần đây ôn tập thời điểm, thuận tiện học mấy câu. Hai người cứ như vậy tản gấu một đường cưới xe đạp trở lại trường học ra trúc viện. Sau đó, Lý Trường Hà trở về nhà, mà Chu Lâm cũng trở về đến nhà mình. Hôm nay làm sao trở về đã trễ thế này? Vừa về tới nhà, Lưu thủ Quyển liền chất vấn: "Cùng bạn học ở bên ngoài ăn bữa cơm. Được chưa? Ta với ngươi cha còn chờ ngươi đấy, vậy ngươi trên ghế salon ngồi nhìn sẽ truyền hình đi, ta với ngươi cha ăn." Chí Lưu thủ quyền cũng không nghĩ nhiều, đem thức ăn bưng ra, bắt đầu cùng Chu giáo sư ăn cơm, vừa ăn một bên lại bắt quái: "Lão Chu, ta hôm nay cái nghe nói Công xã bên kia cho Lập Sơn nhà nhi tử an bài công tác, ngươi đoán làm gì? Hắn đem công việc kia cho đẩy. Ngươi nói hắn thế nào ngu như vậy, thật tốt công tác cũng cho đẩy, đây là ngày ngày nghỉ ở nhà làm thiếu ra a. Lưu Thục Uyển hôm nay nghe được tin tức này thời điểm, đơn giản khó có thể tin, thời này còn có chủ động đứng công tác. Kia Lý Trường Hà, sợ không phải cái đại ngốc tự đi. Suy nghĩ một chút chính mình lúc trước còn muốn để cho bà bối khoe nữ cùng hắn xem mắt, thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tiểu tử kia là chỉ rải cái tướng mạo thật được, bên trong là gói thêu hoa một bọc châu a. Nghe được mẫu thân ở nơi nào lại nhảy không ngừng bắt quái. Trên ghế salon Chu Lâm rốt cuộc không nhịn được. "Mẹ, người không biết đừng nói cản, người ta Lý Trường Hà có bản thân họ định. Hơn nữa, hắn thủy tiện viết tiên bản thảo liền hơn 100 đồng tiền tiền nhuận bút, hắn dĩ nhiên coi thường kia một công việc." Dứt lời, Chu Lâm đứng dậy trở về bản thân trong phòng. Lưu Thu Quyền thở là trận mắt há mồm, ngày hôm nay quê nữ đây là ăn thuốc súng sao, thế nào còn giúp Lý Trường Hà biện hộ bên trên rồi. Mà trên bàn cơm, Chu giáo sư thời là xem vào nhà khuyên nữ như có điều suy nghĩ. Nhà đầu này, là làm sao biết Lý Trường Hà một tiền, tiền nhuận bút hơn 100 khối. Chương 14 cảm thụ một chút 40 năm sau nguy nghệ phạm. Chương 14 cảm thụ một chút 40 năm sau hội văn nghệ phạm. Chờ một chút. Mới vừa rồi nàng nói gì? Lý Trường Hà viết bản thảo một thiên hơn 100 tiền vật bút. Cái này, đây không phải là lại đi lên. Ba lưu thủ quyền mới vừa phản ứng kịp Chu Lâm vậy, tiềm tốc dựa theo mấy năm trước cách nói rủa xà đi ra. Chu giáo sư lúc này cầm chiếc đũa nhẹ nhàng gõ một cái nàng. Đừng nói cản, đám người kia cũng bị bắt lại. Đoạn thời gian trước cũng khôi phục trước tiền nhận bút chế độ, Lý Trường Hà bây giờ là quang minh chính đại cầm tiền bút. Chu giáo sư sắc mặt nghiêm túc hướng về phía thê tử của mình giải thích nói. Lưu Thu Quyền có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây không phải là nói thói quân mà. Bất quá chiếu nói như vậy cái đó Lý Trường Hà còn rất có năng lực, lấy trước kia chút văn học người làm việc, nhất là viết bản thảo, tiền nhuận bút cũng không thấp. Lưu Thu Quyền lúc này lại cảm thán nói, "Ngươi à, bất ở trong đám người tam sao thất bản, lời này nếu là chuyển tới Lao Lý hai vợ chồng trong lỗ thai, ta nhìn ngươi sau này còn thế nào qua lại với người ta." Chu giáo sư hướng về phía thê tử lại huyền chuyển khuyên mấy câu. Lưu Thu Quyền tự giải, "Ai, ta đây cũng là giận không nên thân a, khó khăn lắm mới chọn trúng như vậy một con rể nhân tuyển." kết quả biểu hiện được đặc biệt không chí khí, nàng cũng rất buồn bực. Bản thân làm sao lại có thể nhìn nhầm đâu? Bất quá bây giờ xem ra, cái này Lý Trường Hà có chút bản lĩnh a. Đợi lát nữa, Lưu Thục Uyển lúc này cũng phản ứng lại, nhà mình khuê nữ làm sao biết Lý Trường Hà chuyện rõ ràng như vậy đâu? Lao Chu, người nói Lâm Lâm nàng làm sao biết Lý Trường Hà những chuyện kia, liền tiền nhuận bút là bao nhiêu tiền đều biết? Chu giáo sư nhìn Lưu Thục Uyển rốt cuộc phản ứng lại, cười một tiếng trêu ghẹo nói, đây không phải là chính hợp tâm ý của ngươi sao? Ngươi nói là, nàng cùng Lý Trường Hà, không nên đi, ta cũng còn không có an bài bọn họ gặp mặt đâu. Lưu Thu Quyền có chút khó có thể tin, chính mình cũng còn không có hành động đâu. Chu giáo sư ăn sạch trong chén cơm, lạnh nhạt nói, cái này có cái gì không nên, lầu trên lầu dưới ở, đi cái thang lầu cũng có thể vô tình gặp được. Ba được rồi, ta nhìn ngươi cũng đừng quan tâm, nhi tôn tự có nhi tôn phúc, ngươi ngày ngày nghĩ đông nghĩ tây cũng chi phối không được Lâm Lâm ý tưởng. Một dứt lời, Chu giáo sư đứng dậy, trở lại thư phòng của mình. Bên kia, Chu Lâm ở trong phòng của mình, nằm ở trên giường, trong đầu cũng hiện lên Lý Trường Hà hình tượng. Lý Trường Hà một chút ý đồ nàng cũng không phải là không nhìn ra, dù sao nàng năm nay 25, không phải 15 tuổi. Bà từ bên trên học đến xuống nông thôn nhập đội, lại đến đoàn văn công, lại đến vệ sinh chỗ, y học viện, trong thời gian này không biết có bao nhiêu con trai ở trước mặt nàng ngầm xoa xoa biểu hiện. Trong này có con em cán bộ, cũng có bình dân thanh niên, có khác nhau biểu diễn, nhưng là đối với nàng mà nói, luôn cảm thấy là ít một chút trên tinh thần phối hợp. Ngược lại hôm nay Lý Trường Hà, cho cảm giác của nàng rất là thoải mái, không có cô ý múa bút đi biểu diễn, cũng không có cô ý câu nệ cùng che giấu mình, chung sống giữa nắm phân tất cảm giác rất tốt. Một trọng yếu nhất là, tâm mắt của hắn tựa hồ rất rộng rãi, rất rõ ràng hắn có lúc nói chuyện ý nghĩ mình là theo không kịp cũng không biết, hắn ở đâu ra lượng kiến thức, cũng không thể trước kia trộm nhìn lén rất nhiều sách cấm đi. Cũng không biết người này viết rốt cuộc là cái gì bản thảo, còn giữ bí mật. Bất quá nhiều như vậy nhút bút, hơn phân nửa là tiểu thuyết đi. Sáng sớm hôm sau, nghe đạo sáng sớm liền có người gõ cửa, Thẩm Ngọc Tú hơi nghi hoặc một chút đi mở cửa. Sau đó liền thấy cửa má lún như hoa chu lâm. Lâm lâm, ngươi đây là, là mẹ ngươi gọi ngươi tới a, tìm ta vẫn là tìm Lao Ly a? Thẩm Ngọc Tú hơi kinh ngạc, nàng đương nhiên là nhận biết Chu Lâm, trên lầu Lao Chu gia nhị như nhà. Cái này một buổi sáng sớm tới, Chẳng lẽ là Lao Chu hai vợ chồng có chuyện tìm bọn họ? Không phải, gì Thẩm, ta tìm Lý Trường Hà." Chu Lâm mỉm cười nói, "Tìm Trường Hà? Mẹ, Lâm tỷ là tìm ta, ta hôm nay muốn đi theo nàng đi các nàng trường học một chuyến, có chút việc, các ngươi vội các ngươi, không cần phải để ý đến." Một Lý Trường Hà lúc này từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, lớn tiếng nói, "A, được rồi, mau vào mau vào." Thẩm Ngọc Tú vội vàng đem Chu Lâm tiến từ đến, sau đó lại nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía phòng ngủ chính hô, "Lão Lý, ngươi thu thập xong không có, thu thập xong đi nhanh lên, nhanh tới chế. Đến rồi đến rồi." Lý Lập Sơn bộ xong bản thân kiểu lão tôn trung sơn áo khoác, có chút bất mãn nói: "Ngươi cái này sáng sớm, liền thúc dục thúc dục thúc dục." "Được rồi, ngươi quên ngươi hôm nay còn có việc rồi. Đi nhanh lên đi." Thẩm Ngọc Tú lôi kéo Lý Lập Sơn đi ra ngoài, còn hướng về phía Chu Lâm nhiệt tình nói: "Lâm Lâm, ta với ngươi Lý thúc trước hết đi làm đợi lát nữa ngươi cùng Trường Hà trực tiếp đi là được." "Một được rồi, Di thầm. Đợi Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn đi rồi thôi về sau, Lý Trường Hà trong nhà, một cái lâm vào an tĩnh." Lâm một người ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên cảm giác có chút lung tung. Choán một cái thành cô nam quả nữ sống chung một phòng, loại này không khí để cho nàng rất không quen. Mà lúc này, Lý Trường Hà cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra. Người trước chính mình ngồi, tùy tiện nhìn một chút cũng được, ta ăn vài hớp điểm tâm chúng ta liền lên đường. Tối hôm qua luyện chữ luyện hơi trễ, một cái ngủ được có chút quá đầu. Một Lý Trường Hà có chút xấu hổ. Không có sao, người ăn trước. Chu Lâm khoát khoát tay, không ngại nói. Sau đó Lý Trường Hà ở trước bàn cơm mặt xì sụp sỉ sụp ăn lên điểm tâm, Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, lại có chút không thoải mái. Nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải là, chỉ có thể hướng bên cạnh nhìn quanh rời đi sự chú ý. Sau đó liền thấy Lý Trường Hà mở cửa phòng. Một bên trong cửa là một tủ sách, trên bàn có cái đèn bàn, đèn bàn trước mặt la liệt từng quyển sách, còn có có lửa. Chẳng lẽ đó chính là hắn viết bản thảo? Chu Lâm có chút ngạc nhiên, nhìn Lý Trường Hà còn đang dùng cơm, ngay sau đó đứng dậy. "Lý Trường Hà, ta nhìn ngươi một chút ôn tập sách giáo khoa." Chu Lâm tùy ý tìm cái lý do hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà một cái tay bưng chén, một cái tay khác cầm chiếc đua tùy ý khoát khoắt tay, "Ở trong phòng trên bàn đâu, ngươi xem đi." Chu Lâm sau đó cất bước đi vào Lý Trường Hà căn phòng, trong căn phòng kỳ thực đặc biệt đơn giản, liền một cái giường một người ngủ, một bàn đọc sách, lại thêm một mắc áo, trên kệ áo không có mấy bộ quần áo. Chu Lâm đi tới trước bàn đọc sách mặt, túi đầu nhìn xuống, một bộ bút thép tự thiếp, bên cạnh còn có cái cuốn vở. Mở ra cuốn vở, nàng vốn là muốn nhìn một chút phía trên có phải là Lý Trường Hà hay không biết bản thảo, lại không nghĩ rằng, phía trên lại là mấy câu tiểu thi. Trô yêu cách xa biển, sơn hải đều có thể bình. Chính phủ thế môn vãn, chúng ta thích có ba, nhật nguyệt cùng khanh, nhật vị triều, nguyệt vị triều, khanh vị sớm sớm triều triều muốn nguyện có 5 tháng nhưng quay đầu, lại lấy thâm tình chung bắt đầu. Người có sinh lão tam nạn tận, chỉ có tương tư không thể y đi. Hai nếu gặp mới tuyết sơ tế, đầy tháng giữa trời một. Phía dưới bảy ra sáng ảnh, phía trên lưu chuyển sáng bạc. Mà ngươi mang cười hướng ta bước tới một. Ánh trăng cùng tuyết xa giữa. Ngươi là loại thứ ba tuyệt sắc ba. Những thứ này bất quá là Lý Trường Hà dùng để luyện bút thuận tay viết xuống tiếp trước trên web một ít truyền lưu thơ tình câu. Vào giờ khắc này, cứ như vậy dội vào Chu lâm trong mắt. Một đối với cái niên đại này, đọc lượng không nhiều văn nghệ thiếu nữ mà nói, đến từ 40 năm sau văn nghệ phạm giống vậy một cái đánh trúng nàng nội tâm. Đang nhìn cái gì? Đang ở Chu Lâm chìm đắm trong đó thời điểm, Lý Trường Hà đã vội vã bới xong vài hớp cơm đi vào, chuẩn bị choàng lên áo khoác ra cửa. Những thứ này thơ đều là người viết. Chu Lâm giờ phút này hồi mௌ, trong mắt mang ánh sáng, rực rỡ như thu thủy, nhìn chằm chằm Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà thấy được cái đó của vợ, cười một tiếng, có chút là, có chút không phải. Người giống như cái này mấy câu theo câu là ta nghĩ. Phía dưới tuyệt sắc là hơn rộng trong tiên sinh thơ. Sau kỳ thực hắn rất muốn nói mặt trên cũng không phải hắn viết, là kiếp trước một ít dân mạng viết, chỉ tiếc cái niên đại này không thể nào truy tìm, cũng chỉ có thể nhận hạ. Năm hắn không phải tư thông truyền thống văn học người yêu thích, kinh điển truyền thế hiện đại thơ hắn cũng không có đọc qua bao nhiêu. Trong đầu có thể hồi tưởng lại một ít thơ nhiều hơn hay là trên app truyền lưu câu. Tối hôm qua luyện chữ viết thời điểm, liền thuận tay viết xuống đến, đến rồi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền cảm giác của hắn, có chút câu cũng rất không tệ, dân mạng vẫn rất có tài hoa. Ba như người ta thường nói đường chiều nếu là có dân mạng, thơ đường đâu chỉ 300 thủ. 21 lý trưởng Hà cũng không nghĩ tới, bản thân tự tiêu khiển mà thơ, vừa vặn bị Chu Lâm thấy được. Hơn nữa nhìn cô nương này tư thế, ừm, dáng thượng trình độ cùng tiếp trước dân mạng sắp xỉ. Cái này đã nói lên, mọi người đều là người cùng một đường. Lý Trường Hà, người thật có tài hoa. Bốn Chu Lâm giờ khác này, không nhịn được chân thành hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà thì là có chút xấu hổ, không dám nhận a. Trương 15 nhọn bút xoẹt đứng lên. Trương 15 nhọn bút xoẹt đứng lên. Từ Lý Trường Hà trong nhà đi ra, Chu Lâm còn đầy đầu đều là Lý Trường Hà viết những thứ kia thơ. Ngược lại thì Lý Trường Hà, thật không có cảm thấy có cái gì. Hắn đối thơ không có chút nào yêu chuộng, tối hôm qua nhớ tới những thứ này, cũng không phải là muốn ngày nào đó theo đuổi muội tử nhìn có thể không có thể dùng tới. Kết quả không thể tưởng, còn không có hát ra liền bị Chu Lâm toàn đều thấy được. Một kỳ thực như cái gì đem tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó đến tìm kiếm Quan Minh. Một từ hôm nay trở đi, nuôi ngựa bộ tuổi, du lịch vòng quanh thế giới, ta có một tòa căn phòng lớn, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở 11. Loại này cùng loại hiện đại thơ hắn cũng có thể liên hệ mấy câu, nhưng là hắn nhớ loại này thơ cũng rất dài, dư thừa hắn không nhớ được. Giống như Cố Thành viết một thế hệ cái loại đó, chỉ có trải qua một ít niên đại người xem mới đặc biệt có cảm xúc đời sau Lý Trường Hà đọc, bình thường càng thích đem tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó tới mắt trợn trắng loại này ngang bướng đoạn tử. Năm hết cách rồi. Không có trải qua nguyên đại đó, sẽ rất khó thay vào đến đối phương cái loại đó tâm cảnh. Hai xe đến rồi. Hai khúc buồm xe dính liền nhau 32 đường rất nhanh lái tới, Lý Trường Hà hộ Tống Chu Lâm lên xe. Bởi vì bọn họ ở Ngụy Công Thôn đứng là trung đoạn trạm xe, dĩ nhiên là không có ngồi, hơn nữa bên trong buồm xe ô ướng ô ướng tất cả đều là người. Từng cái một tự giác mua vé a, có phiếu hàng tháng đưa ra phiếu hàng tháng. 27 trên xe nhân viên bán vé rất giọng, ở chật trội trong buồm xe mỗi cái bán vé sẽ vé. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm thời là lấy ra bọn họ phiếu hàng tháng. Vậy sau đó Xe hơi phát động, người trên xe lẫn nhau chợt trội, Lý Trường Hà tạo ra hai cánh tay, nặn ra một cái khu vực không gian, sau đó đem Chu Lâm gắn vào bên trong. Hắn hơn 1,8 mét lớn cao giáo, như vậy hai cái cánh tay vừa đỡ, người bên ngoài trên căn bản liền chen không tới. Mà chính hắn chống hai bên tay vị cũng là vững như Thái Sơn, cho Chu Lâm lưu lại đủ không gian khoảng cách. Quá nhiều người, chờ cuối tuần ta nhìn ta vẫn là đạp xe đi đón người đi. Lý Trường Hà cảm thụ trên lưng dòng người, không nhịn được cảm thán nói. Chu Lâm giờ phút này hướng về phía Lý Trường Hà cười một tiếng, ngươi không sợ những người kia chặn ngươi rồi. Yên tâm, chờ lần sau ta đi đón ngươi khẳng định liền giải quyết bọn họ. Lý Trường Hà lạnh nhạt nói: Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đừng có lại đi đánh nhau." Chu Lâm lúc này thấp giọng nói: "Lý Trường Hà túi đầu, phát hiện giờ phút này Chu Lâm cũng đang chăm chú nhìn hắn, trong suốt ánh mắt nu tình như nước, nhìn Lý Trường Hà không tự chủ được phiết quá mức. Mẹ nó, nữ nhân này phạm quy a." Một ỉ vào bản thân điểm nhan sắc cậy tỉnh hành hùng, lại mắt nhìn mắt mấy giây, Lý Trường Hà sợ rằng thật không nhịn được muốn túi đầu. "Bà thế nào?" Nhìn Lý Trường Hà đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, Chu Lâm hơi kinh ngạc, cho là Lý Trường Hà tức giận. "Không, chỉ là không thể coi lại." Nhìn lại cái này cặp mắt sẽ phải không lưu được đợi lát nữa ta phải tự đâm hai mắt." Hai Lý Trường Hà cười hì hì nói. Chu Lâm nghe vậy, một cái hiểu Lý Trường Hà ý tứ, tiềm thức túi đầu, nhẹ giọng hờn dỗi một câu, "Ba hoa." Nhìn Chu Lâm này tâm tư thế, Lý Trường Hà trong lòng lòng tin tăng nhiều ứng, có hy vọng. "Bất quá thời này nha, rất nhiều chuyện không thể hấp tấp, dục tốc thì bất đạt, cùng đời sau thức ăn nhanh tình yêu cũng không đồng dạng." Mười rất nhanh, chiếc xe đến Tây Trực môn, hai người vẫn phải là tiếp tục xe, lần nữa xe liền có ngồi. Hai cái sau khi ngồi xuống, Vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, lần này Lý Trường Hà không cái gì lại nói lại nhải, mà là rất nghiêm chỉnh cùng Chu Lâm tán gấu. Sau đó đến đứng, hai người xuống xe, Lý Trường Hà đưa Chu Lâm đi tới bệnh viện hiệp hòa cửa. Thứ 7 năm giờ chiều đúng không, ta nhớ kỹ, đến lúc đó hay là ở cái cửa này, ngươi chờ ta là được. Lý Trường Hà lại cùng Chu Lâm xác nhận một ít thời gian, sau đó đưa mắt nhìn Chu Lâm đi vào. Cái niên đại này hay là đơn nghỉ, không có đời sau đơn nghỉ, cho nên trường học cũng là đến thứ bảy mới nghỉ một ngày. Bảy đợi đến Chu Lâm sau khi đi vào, Lý Trường Hà tự mình một người đi bộ đi. Hắn tính toán đi phụ cận Tân Hoa tiệm sách tiếp tục chuyển rời một chút, nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm thêm những tạp chí khác tiến hành gửi bản thảo. Nhân dân văn học tạm thời là không được, bất quá hắn có thể thử một chút cái khác nha, gỡ gắm thay cái bức hiệu, không cần lằng tuyệt cái này bức hiệu. Một Tân Hoa tiệm sách chạy hết một vòng mấy lúc sau, người đừng nói, thật vẫn lại để cho Lý Trường Hà phát hiện một quyển tạp chí Yến Kinh văn nghệ. Cái này tạp chí đời sau Lý Trường Hà không cái gì nghe qua, hắn ngược lại biết tiến kinh văn học. Lý Trường Hà không biết là, Yến Kinh văn nghệ kỳ thực chính là Yến Kinh văn học, phải đến năm 1982 đối mới có thể đổi tên Yến Kinh văn học. Mà Lý Trường Hà coi trọng hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này quyển tạp chí bên trên tràn đầy đối mấy năm trước cái đó đoàn thể nhỏ phê phán. Cứ thật, không phải là làm bình nha, cái này Lý Trường Hà sở trường a. Bốn sau đó Lý Trường Hà lại bắt đầu tìm tòi lên, trừ Hiến Kinh bản địa, một ít vùng khác tạp chí hắn cũng mua mấy quyển. Ngược lại khôi phục tiền nhật bút, kế tiếp liền phải kiếm thêm tiền. Vốn là Lý Trường Hà là tính toán trước tiên đem lăng tuyệt cái này bút hiệu một pháo nổ vang, đến lúc đó lợi dụng danh tiếng có thể kiếm giá cả cao nhất nhật bút. Một nhưng là bây giờ nhìn lại, bất kể là vết thương văn học hay là suy nghĩ lại văn học gì, còn phải chờ một chút. Văn nghệ chiến tuyến các đồng chí còn không nhìn thấy rõ ràng ánh dạng đông a. Sáu cho nên, Lý Trường Hà dứt khoát cũng không đợi bất hiệu, trước tiên đem gửi bản thảo lượng soát dậy lại nói để cho những thư kia các biên tập, cảm thụ một chút cái gì gọi là đến từ 40 năm sau tốc độ. Ba một ngày ổn định 4000 chữ, đối Lý Trường Hà mà nói căn bản đều không phải là chuyện đây cũng chính là tinh khiết rựi và bút thép viết tay, cái này nếu là đổi thành máy vi tính, đừng nói ngày càng 4000, 8000 kia cũng là chuyện nhỏ. 32 kỳ thực Lý Trường Hà còn có một ý tưởng, đó chính là đem kinh thành Tân Hoa tiệm sách những thứ kia tồn kho sách cũ, giống như cấp ba tài liệu giảng dạy loại quét một lần. Giống như Hải điến Tân Hoa tiệm sách vậy, nhất định là có không ít sách tiệm sách cũ cũng chồng chất tại trong kho hàng ít bụi. Dù sao năm đó hương gió biến hóa nhanh, rất nhiều sách rất nhanh cũng không để cho tiêu thụ, có phá hủy, có không, có phá hủy. Hay dù sao người ở phía trên phân phó, người phía dưới làm việc, có người lơ biếng, ném ở nơi nào nói tiêu hủy, cũng không có người nào tra. Dựa theo Lý Trường Hà đoán chừng, đợi đến khôi phục thi đại học thông chi một chút đến, đến rồi, đến lúc đó đừng nói tam mao tiền, chính là ba khối tiền, chỉ sợ cũng có người mua. Một bất Quá Nghi tới nghĩ lui, Lý Trường Hà hay là Bung Tha cho cái ý nghĩ này. Quá nguy hiểm. Đây chính là 77 năm, dựa theo hắn gần đây thấy được tin tức, phía trên còn không có rõ ràng nói kết thúc một cái giai đoạn đâu. Một toàn bộ kinh thành, giờ phút này còn ở vào quân quản giai đoạn, quân đội còn không có rút lui ra khỏi đi, cơ sở tổ chức cũng là vừa vận khôi phục bộ phận chức năng. Hai đầu cơ trục lợi hay là rất nghiêm trọng tội danh, không thể đụng vào a. Được rồi, cũng liền mấy ngàn khối tiền lời, nhịn một chút đi. Bảy Lý Trường Hà bắt đầu ở trong lòng anủi An mình. Degen biết nhiều điểm bản thảo, nhiều ném mấy nơi, cố gắng xoát nhuận mua đi. Về đến nhà liền cuốn lại. Về đến nhà Lý Trường Hà, lần nữa tiến vào cái loại đó bế quan trạng thái. Một bên soát để ôn tập, một bên điên cuồng gõ chữ. Dĩ nhiên, trong lúc này Lý Trường Hà cũng đi ra ngoài chạy hết đi bộ, cưới xe đạp ở Bạch Di trên đường chạy hết hai vòng, nhìn trước đám tiên quan chủ có hay không coi chừng. Hơn nữa Lý Trường Hà bây giờ cũng học tính, đi ra ngoài lưng trong bao đeo mặt, cũng để một thanh dao phay. Tám hỏi chính là mới vừa cho nhà vừa mua đáng tiếc, chạy hết hai lần, cũng không có gặp lại đám người kia, Tám 9 phần 10 là buông tha cho trả thù tâm tư điều này cũng làm cho Lý Trường Hà có chút tức hận, vốn còn muốn tự đám người kia trên tay hít một chút máu đâu. Vậy rất nhanh, một tuần đi qua, Lý Trường Hà lần nữa cưỡi xe đạp, đi tới bệnh viện hiệp hòa cửa. Chương 16 lang biệt lữ. Chương 16 lang biệt lửa Cửa bệnh viện, Lý Trường Hà chán ngán mệt mỏi chờ. Hắn bây giờ biết vì sao cái niên đại này người đặc biệt thích đồng hồ đeo tay, bởi vì không có đồng hồ đeo tay tính giờ, là thật không biết thời gian. Hai hơn nữa còn có một chút, tháng tư kinh thành gió cắt còn là rất lớn, gió vừa nổi, thổi lên một mảnh cắt vàng bụi đất, đập vào mặt, để cho Lý Trường Hà bất đắc dĩ. Một cuối cùng chỉ đành tìm cái chỗ có gió, Cưới vượt qua ở trên xe chờ. Hai cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc thấy được Chu Lâm cùng một cô bé khác từ trong bệnh viện đi ra đến cửa, hai người vẫy tay từ biệt, cô bé rời đi. Mà Chu Lâm th่อย là đứng ở nơi đó nhìn xung quanh. Sau đó liền thấy Lý Trường Hà cưới xe đạp đi tới trước mặt của hắn. Thấy được Lý Trường Hà tới, Chu Lâm trên mặt hiện ra một nụ cười. Hắn còn rất đúng giờ. Cho Chu Lâm từ trong túi lấy ra một vật, đưa cho Lý Trường Hà. Gì nha." Lý Trường Hà nhận lấy nhìn một cái, là một màu trắng khẩu trang. Khẩu trang rất dày thực, vài bông chế tác, bốn cái góc trên có khác nhau bốn điều dây băng. Ta cũng trừ độc tắm rồi, ta liền đoán được ngươi khẳng định cái gì cũng không mang theo đã tới rồi. Mấy ngày nay gió cắt có chút lớn, mang theo đi. Sáu Chu Lâm cười hì hì hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ta mới vừa rồi đang xoắn xuýt đầu, trở về được ăn một miếng gió cát, hay là ngươi nghị chủ đáo." "Đi thôi." Khí trời kém như vậy, hai người cũng không có tiếp tục ở bên ngoài đi dạo tâm tư, trên đường lời cũng không nhiều, dù sao có gió cát. Một đường thở hồn hển thở hồn hển trở về đến nhà thuộc viện, Lý Trường Hà đem xe đạp đặt ở dưới lầu. Một hai người bước nhanh đi vào trong hành lang. "Ngày này quá thổi, mau về nhà." "Được." "Đúng rồi, Lý Trường Hà, tuần sau vậy ta có thể phải đi công tác." Hai người đi tới Lý Trường Hà cửa nhà thời điểm, Chu Lâm đột nhiên hướng về phía Lý Trường Hà mỉm cười nói: "Đi công tác." "Đúng, trường học của chúng ta có đối cả nước rất nhiều nơi nâng đỡ viện trợ phát triển, chúng ta bạn học cùng lớp cũng phải đi." "Cái này cần đi bao lâu?" Lý Trường Hà có chút không nói, hắn cái này mới vừa cùng cô nương này kéo gần lại khoảng cách, còn không cái gì tìm trung đụng cơ hội đâu, đối phương muốn đi công tác. "Khó mà nói, loại này viện trợ phát triển mặc dù chúng ta là tạm thời tính, nhưng là thời gian bình thường sẽ không ngắn, đoán chừng muốn chừng 2 tháng, vận khí kém vậy, có thể còn phải thời gian dài một ít." "Được rồi, hiểu." "Đều là cách mạng một viên lệch, kia có cần hướng kia rồi." Trờ sáng thứ hai, ta đưa ngươi đi đi học, đây cũng là biến tướng vì tổ quốc sự nghiệp y liệu góp một viên gạch, dâng hiến một phần thuộc với mình lực lượng. Lý Trường Hà mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng là cũng hết cách rồi, cái niên đại này đi học không phát đạt, hiệp hòa làm trong nước y học tầng thứ cao nhất trường học, đi ra ngoài viện trợ phát triển là rất bình thường. Dù sao rất nhiều nơi, nhất là hướng hạ, bây giờ cũng đều là y sĩ si vườn đâu. Chỉ tiếc, mới vừa nóng hội tình cảm tuyến, sợ là lại phải lạnh hơn mấy phần. Nghe đạo Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm dùng một bộ nhìn thấu hết thể ánh mắt nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó vừa cười vừa nói, được trường, xem ở ngươi có cách mạng nhiệt tình mức để ngươi cũng cống hiến một phần lực lượng. Đi." Dứt lời, Chu Lâm lại đi lên lầu. Chẳng qua là, đi không có mấy cấp thang lầu, nhưng lại ngừng lại, xoay người lại, xem Lý Trường Hà. "Lý Trường Hà." "Ừm." Lý Trường Hà đang chuẩn bị mở cửa, nghe đạo Chu Lâm thanh âm lại phục hồi tinh thần lại. "Cho ta đến, ta sẽ viết thư cho ngươi." Chu Lâm khẽ cười nói xong, sau đó cũng không đợi Lý Trường Hà trả lời, liền cuột cộp cuột lên thang lầu. Mà Lý Trường Hà thời là đứng tại chỗ sững sốt một chút. "Viết thư." "Thời này, viết thư tựa hồ là dấu hiệu của ta." Một Chu Lâm đi 12 mà Lý Trường Hà ở thời đại này mới vừa chợt nổi sóng lăn tàn tâm, lại từng bước ngồi xuống. Một cái thời đại này sinh hoạt đối với hắn mà nói, đúng là vẫn còn quá xa lạ. Lý Trường Hà sâu sắc cảm nhận được câu nói kia. Thời đại một viên khác, qua báo chí một câu nói, thả vào lúc này, chính là khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Chu Lâm đi công tác sau, Lý Trường Hà lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày ở nhà xuất đề, xem báo, xem tạp chí, viết bản thảo. Bên ngoài trở về thành chi thanh cũng dần dần nhiều. Công xã trong nguyên bản còn đối hắn có chút để ý cán sự bây giờ cũng đúng lý, Trường Hà lạnh lùng xuống đã rất lâu không hỏi tới công tác của hắn tin tức, Lý Trường Hà cũng vui vẻ như vậy. Hắn có bản thân niên đại hội định, chẳng qua là ở niên đại này, nhất định có chút cùng người khác bất đồng. Mà cha mẹ mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng là không hề nói gì, cũng chưa từng có thúc dục qua Lý Trường Hà, chẳng qua là để cho hắn an tĩnh ở trong nhà đầu cho nhân dân văn học bạn thảo vẫn không có đảm báo. Một tháng, hai tháng, thiên địa bạn thảo giống như đá chìm đáy biển, lại không tin tức. Ngược lại Lý Trường Hà đầu cho cái khác tạp chí bạn thảo, bắt đầu có hồi âm. Những thứ này bạn thảo Lý Trường Hà viết cũng đúng quy đúng cụ, xem bọn hắn thích phát cái gì, hắn liền ném cái gì, không có rất cố ý cũng không có rất bén nhọn đi biểu hiện một vài thứ. Cho nên có bản thảo bị thu, nhưng là giá cả không cao, giống như cho hiến kinh văn nghệ bản thảo, mới cho ngàn chưa bốn nguyên giá cả. Cũng có trực tiếp cho hắn lui trở lại, dù sao hướng gió không rõ, có thể nói bây giờ các địa phương xã hội sinh thái đều không giống. Lý Trường Hà cũng không thèm để ý, lui về tới bản thảo, Hoa hơn Mây Su, tìm mới tạp chí tiếp tục ném. Sau những thứ này bản thảo, trước trước sau sau lại mang đến cho hắn hơn 700 đồng tiền tiền lời. Bởi vì Lý Trường Hà viết ít nhất đều là vạn chữ khởi bộ, dù là tiện nghi nhất 34 đồng tiền, qua bản thảo sau nhượng bút cũng có 340 nguyên, nhiều điểm hở ra là là 8-90 nguyên. Hắn sinh hoạt bắt đầu trở nên quy luật, trung gian đan Sen cùng Chu Lâm thông tin. Từ từ Lý Trường Hà phát hiện người thời đại này vì sao thích thông tin. Bởi vì thật là nhiều thực tế ở trung bên trong không thích hợp hoặc là nói không dám nói lời nói, ở phong thư trong có thể to gan biểu đạt. Một hai người phong thư thứ nhất còn có chút đúng quy đúng cụ, nhưng là phía sau từ từ thông tin nội dung liền bung ra. Thậm chí Lý Trường Hà hành văn cũng bắt đầu lớn một chút. Bốn tình cảm của hai người lượt lại ở loại này đất lạ cách nhau thông tin trong, tựa hổ biến càng dày đặc lên. Như vậy thời gian yên bình, cho đến một phong thư tiến đến. Trong đó một phong là tạp chí nhân dân văn học gửi tới, đây là mới nhất xuất bản đồng thời tạp chí, phía trên đăng chính là Lý Trường Hà viết kia bộ một chi thanh tử và một tiểu thuyết, rốt cục vẫn phải phát biểu. Mà lúc này đã là tháng 7 phần. Lý Trường Hà xem tới tay tạp chí, sắc mặt bình tĩnh. Hán bộ tiểu thuyết này, so trong lịch sử lưu tân vũ chủ nhiệm lớp nên là sớm mấy tháng, nhưng là rốt cục có thể đưa tới bao lớn phản ứng, kia liền không nói được rồi. Lý Trường Hà sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh bản trong sách, nơi đó chồng chất lên một sấp giấy viết bản thảo, đều là hắn viết liên quan tới lệch vết thương văn học phong cách bản thảo. Mặc dù lúc ấy Trương Quảng Nghiên nói đúng lắm, bản thảo chỉ cần bên trên tạp chí, sau này liền có thể không chút kiêng kỵ gửi bản thảo. Lý Trường Hà cũng chuẩn bị, nhưng là trải qua mấy tháng này lắng động, Lý Trường Hà trong lòng quyết định ở chờ một chút. Chứ hắn vẫn còn nghĩ đơn giản, đối cái thời đại này hiểu quá mức nông cạn, xem thường cái niên đại này rất nhiều chuyện sức ảnh hưởng. Bây giờ Lý Trường Hà không muốn đi làm cái đó chim đầu đàn, để đạn lại bay một hồi. Cửa chiều Dương bên trong đường cái Tạp chí Nhân dân Văn học ban biên tập. Tạp chí đã san phát đa mấy ngày, Lý Trường Hà Thiên kia bạn thảo tạo thành ảnh hưởng đã bắt đầu tạo thành ảnh hưởng. Nhiệt độ từ kinh thành bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, gần đây tạp chí Nhân dân Văn học xã đã bắt đầu nhận được rất nhiều kinh thành thanh niên gửi thư. Bọn họ có thể đoán trước, cái này sợ rằng chẳng qua là mới bắt đầu. Kiến Thanh, Lâm Tuyệt không tiếp tục tới nộp bản thảo sao? Ban biên tập trong, Trương Quảng Nghiên vội vã đi tới, hướng về phía Lưu Kiến Thanh tỏ bộ đầu một cái, không có đâu, theo lý thuyết cho hắn tin hắn nên đã nhận được à, dù sao liền ở kinh thành. Có lẽ vẫn còn ở viết, đoán chừng không có viết ra. Chờ một chút, không được ta liền tự mình bên trên nhà hắn, tìm hắn một chuyến. Chương 17 cự tuyệt nhân dân văn học. Chương 17 cự tuyệt nhân dân văn học. Một cái chớp mắt, lại là một tháng. Lý Trường Hà lần nữa nhận được chu Lâm gửi thư, nàng rốt cuộc muốn trở về ở lần này trong thư, Lý Trường Hà cũng biết các nàng lần này kéo lâu như vậy nguyên nhân. Vốn là trước khi đi suy tính chính là viện trợ phát triển địa phương một nhà bệnh viện, đề cao địa phương y liệu trình độ. Kết quả không thể tưởng, trên nửa đường kia phụ cận một cái địa khu xuất hiện truyền nhiễm triệu chứng, bất đắc dĩ các nàng ở lại nơi đó tiếp tục tiếp viện, một mực kéo cho tới bây giờ. Một Lý Trường Hà trong tư phòng, đang lo lắng thế nào cho Chu Lâm thư hồi âm, cửa đột nhiên gõ. Ai vậy? Lý Trường Hà từ trong phòng đi ra, to mò hướng về phía ngoài cửa hỏi. Là ta, Lưu Kiến Thanh. Ngoài cửa chuyển tới Lưu Kiến Thanh thanh âm, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, đi tới mở cửa. Nguyên lai like là Lưu Chủ Biên, mau mời tiến. Lưu Chủ Biên đánh giá Lý Trường Hà trong nhà, trong mắt tràn đầy đều là há hức. Chớ nhìn hắn là một phó chủ biên, bây giờ còn đang ở nhà đơn tập thể đâu. Loại này hai phòng ngủ một phòng khách nhà, căn bản phân không lên. Tới đây hắn cũng hiểu, vì sao Lý Trường Hà không nóng nảy gửi bản thảo. Liên cái này ở hoàn cảnh lại là ở Yến Kinh Công nghiệp Học viện khu gia quyến, nhìn tới nhà thỏa thỏa phần tử trí thức cao gia đình, rõ ràng không thiếu tiền. Lưu Chủ Biên, ngài ngồi. Lý Trường Hà đem Lưu Kiến Thanh tiến cử đến, không thể tưởng Lưu Kiến Thanh lại đi ra ngoài, sau đó để hai cái bọc lớn đi lên. Đây là, Lý Trường Hà trong lòng kỳ thực đã đoán được, đây là độc giả cho ngươi gửi tin, cũng gửi đến ban biên tập đi. Hai đây mới là mới bắt đầu, chẳng qua là kinh kỳ trung quanh, nghe nói Thượng Hải cùng Dương Thành bên kia cũng đều bán nổ, chừng rất nhiều độc giả cho ngươi viết tin hiện tại cũng ở trên đường đâu." Một Lưu Kiến Thanh cảm nói, xuyên đấu qua những thứ này phong thư, cũng có thể nhìn ra Lý Trường Hà thiên kêu bản thảo bút lửa. Lý Trường Hà gật đầu một cái, bình tĩnh nói, "Cảm ơn Lưu Chủ Biên." Hai xem Lý Trường Hà bình tĩnh thần thái, Lưu Kiến Thanh trong lòng kỳ thực hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, thế nào một chút cũng không có công thành danh toại vui sướng đâu. Tâm tính cũng quá ổn đi. "Lang truyện, ta lần này tới đâu, một là cho ngươi đưa những thứ này tin, một cái nữa, liền là nghĩ muốn hỏi ngươi, có hay không muốn bản thảo? Giá cả khối này ngươi không cần lo lắng, hay là ấn trước định cấp giá cả tới." Lưu Kiến Thanh nói ra chuyến này tới mục đích. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ta biết, gần đây mới vừa viết xong một thiên." ra đi cấp ngươi cầm. Sau đó, Lý Trường Hà trở lại bản thân trong phòng, từ phía trên bản thảo bên trên tìm ra một tiên, sau đó lấy ra. "Lưu Chu Biên, ngươi có thể nhìn một chút, hành văn vậy, có thể không có bén nhọn như vậy. Phần đầu tiên bản thảo Sở di dung hợp nhiều như vậy nguyên tố, lúc ấy Lý Trường Hà là suy tính nổi danh làm chủ, nhất định phải lớn mật bước phát triển mới, có trùng tích lực mới có thể tạo thành nền động. Bây giờ lăng tuyệt cái này bút hiệu đã lửa, hắn cũng, cũng không cần phải lại tiếp tục đấu sống chết vết thương văn học loại này." Dĩ nhiên, Lý Trường Hà sở Dĩ đem bản thảo lấy ra, Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là hắn ở mấy ngày trước qua báo chí, thấy được có vị lao nhân đã lần nữa tái xuất. 16 mà sự xuất hiện của hắn, cũng mang ý nghĩa kế tiếp quốc gia đem nhanh chóng trở lại các loại chính quy đi lên. Dĩ nhiên, đối Lý Trường Hà mà nói, trọng điểm là an toàn tính tăng nhiều. Lưu Kiến Thanh nhận lấy bản thảo, ngồi ở trên ghế salon duyệt đọc đứng lên, mà Lý Trường Hà thời là rót cho hắn trên nước. Bản thảo vẫn là trung thiên, 20000 chữ tả hữu, viết chính là một nữ chi thành câu chuyện, kỳ thực dựa theo đời sau đến xem, có chút lệch nữ thần, trọng điểm dạng thuật là chi thành trong lúc tình cảm gấp mắc có chút cầu huyết, nhưng là vừa tương đối phù hợp cái niên đại này một ít tình huống. Lưu Kiến Thanh sau khi xem xong, sắc mặt phức tạp. Từ bản thảo kịch tình mà nói, là tương đương đặc sắc, nhân vật quan hệ phức tạp, xung đột cũng có, đọc lấy tới đặc biệt đưa vào tâm tình, làm người say mê. Một nhưng là từ bọn họ mong đợi đi lên nói, bản này bản thảo cùng phần đầu tiên một chi thanh tử vong trên căn bản không có quá lớn liên hệ, không có bọn họ dự đoán cái chủ loại kêu bén nhọn tính. Bản thảo viết rất tốt, chính là Một Lưu Kiến Thanh ở trầm trước cách dùng từ. Lý Trường Hà lạnh nhạt nói, ta biết Lưu chủ biên ý tứ, là không có trước mặt phong mang vậy ạ. Vì tôi không rối gạt lưu chủ biên, ta không phải cái hận đời người, cũng không nghĩ tới nhất định phải bén nhọn khắc họa cái gì. Chỉ thanh bốc lửa là chúng ta không nghĩ tới, nhưng là kỳ thực ta biết, trừ bốc lửa ra, khẳng định còn có rất nhiều phản đối phê bình. Ta khoảng thời gian này không có đóng bản thảo chính là đang nhìn gần đây một ít tạp chí cùng bình luận, có tốt, cũng có hư. Tác phẩm văn học nha, cái này rất bình thường. Chỉ bất quá cùng ta tự mình tới nói, ta không có suy nghĩ qua nhiều như vậy, cũng không có nghĩ qua muốn trở thành một loại nào đó loại hình người gánh cờ hoặc là nói tiên phong. Ta chẳng qua là nghĩ yên lặng viết điểm câu chuyện, hợp lý kiếm lấy một bộ phận tiền nhuận bút. Thậm chí ta có thể nói như vậy Lưu chủ Biên tác gia có thể cũng không phải là ta sau này sinh hoạt trọng tâm ta thấy có người ở qua báo chí phát biểu bình luận nói gì nhằm vào chi thanh hiện tượng mở nghiên thảo hội loại cá nhân ta đối loại này nghiên thảo hội loại hoạt động là không có một chút hứng thú cũng sẽ không tham gia trong mắt của ta tiểu thuyết liền là tiểu thuyết nó hoặc giả phản ứng một ít xã hội chẳng huống nhưng là chung quy chẳng qua là cái câu chuyện không có cần thiết đem nó lên cao để cao đến một ít tầng diện 14 lưu kiến thanh nghe xong lý trường Hà vậy cho xác mặt phức tạp ở đầu Hiển nhiên hắn đã biết lý trường Hà không chỉ là một đơn thuần sáng tác câu chuyện văn nghệ thanh niên Hắn còn cũng cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng trầm ổn cùng nhìn xa hiểu rộng. "Được rồi, bản thảo ta mang về, kỳ thực vốn là xã bên trong là có cân nhắc chi thanh niên thảo hội ý đồ. Bất quá đã ngươi nói như vậy, ta trở về sẽ cùng chương chủ biên phản hồi." Lưu Kiến Thanh hứng chí bừng bừng tới, nhưng là thời điểm ra đi thiếu hứng thú. Sợ rằng nhân dân văn học người ai cũng không nghi tới, ở nơi này một sách nổ lửa công thành danh tội thời khắc, Lý Trường Hà sẽ bình tĩnh như vậy, hơn nữa làm ra vượt qua bọn họ ngoài dự liệu phán đoán cùng quyết định. Xem ra, chỉ có thể trở về cùng lão chương trò chuyện tiếp trò chuyện. Đợi Lưu Kiến Thanh rời đi về sau, Lý Trường Hà xem trong nhà hai 23 bố thư tín, sau đó nói vào trong nhà, nhét vào chân dường. Những thứ này tin hắn cũng không tính nhìn, bất kể là Tán Dương hay là Mắng, nhìn xong đều là loạn bản thân đạo tâm. Tán Dương dễ dàng để cho hắn phiêu, Mãng dễ dàng để cho hắn đạo tâm phá vỡ, vạn nhất trong này lại trộn lẫn chút đạo đức bắt góc, đến lúc đó càng là tiến thoái lương nan. Bởi cho nên định trước không nhìn, ném nơi đó chính là sáu mà bên kia, Lưu Kiến Thanh trở lại nhà tạp chí sau, đưa trong tay bản thảo đưa cho Trương Quả Nghiên. Đây là hắn mới bản thảo, viết cũng rất tốt, nhưng là ta đoán Trừng không phù hợp ngươi mong ngợi. Trương Quảng Nghiên tò mò nhận lấy bản thảo, nhìn mấy lần, sau đó nhíu mày. Xác thực, viết là không sai, chính là không có hắn mong muốn cái chủng loại kia sắp bén. Hắn đây là? Trương Quảng Nghiên tò mò nhìn về phía Lưu Kiến Thanh, Lưu Kiến Thanh thở dài. Lăng Tuyệt vị này trẻ tuổi đồng chí, so với chúng ta tưởng tượng còn có sự thấu suốt. Dứt lời, hắn đem Lý Trường Hà cùng hắn nói cho Trương Quảng Nghiên nói một lần. Trương Quảng Nghiên sau khi nghe xong, ngồi ở chỗ đó, thở dài. Hắn rất thông minh a, sợ rằng đoán được ý đồ của chúng ta. Được rồi, hắn không muốn, chúng ta cũng không thể làm người khác khó chịu, bản thảo là tốt bản thảo, bình thường phát chính là Trương Quảng Nghiên sau đó ngồi đã quyết định. "Lão Trương, vậy kế tiếp?" Lưu Kiến Thanh có chút lo âu mà hỏi, bọn họ cũng không có tư tâm, vì cũng là quốc gia này. "Ba yên tâm đi, đương đầu pháo đã đánh ra, coi như không có lãng quên, ta đoán chừng phía sau còn sẽ có tương tự bản thảo gửi tới, để cho giới đây các biên tập gần đây chăm chú xi si truyện, luôn sẽ có thích hợp." Trương Quảng Nghiên tự tin nói. Trên thực tế Trương Quảng Nghiên nói không sai. Vào giờ phút này, ở yến kinh một cái khác nhà xuất bản chồng, một cái tuổi trẻ biên tập đem bản thân ít ngày trước viết xong bản thảo chăm chú sửa sang lại đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài ném gửi. Biên tập tên là Lưu Tân Vũ mà trong tay hắn bản thảo gọi chủ nhiệm lớp chương 18 cảm giác kia, rất ngọt. Chương 18 cảm giác kia, rất ngọt. Mà ở đưa đi lưu kiến thanh sau, Lý Trường Hà lại đi vào trong phòng. Nhìn trên bàn còn thừa lại mấy phần vết thương văn học phong cách bản thảo, Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, lại cầm lên. Viết không kiếm tiền không phải là phong cách của hắn à, dù sao ngay từ đầu làm văn học sáng tác dự tính ban đầu chính là vì kiếm tiền. Bất quá đã quyết định không cho nhân dân văn học, hoặc là nói không cần lằng tuyệt cái này bút hiệu phát, hắn còn có thể phát khác bút hiệu A2. Ngược lại gần đây 3 tháng này, hắn cũng nuôi đứng lên hẳn mấy cái hiệu, cố định gửi bản thảo 4-5 nhà, nhà tạp chí. Giá cả cũng hơi có biên độ tăng, giống như Yến Kinh Văn nghệ đã mở cho hắn đến ngàn chữ 6 nguyên, khoảng cách trên cùng 7 nguyên cũng liền chênh lệch một đồng tiền. Dù sao thời này, cái nào nhà tạp chí không muốn tìm một ổn định đưa bản thảo lại có tiêu chuẩn hợp tác phương, chưa chừng bản thân cho thêm cái vết thương phong bản thảo, giá cả liền tăng cấp, dù sao ở Yến Kinh Văn nghệ gì lê giang Hà cũng có nhất định danh tiếng. Hai ngoài ra, gần đây Lý trưởng Hà biết được một ít chữ danh văn học tạp chí cũng chầm chậm xuất hiện, nói thí dụ như Diên Hà, cũng là vào tháng trước phát hiện Diên Hà tạp chí sau, Hắn mới biết, kỳ thực cái này tạp chí đã sớm phát hành trở lại, chỉ bất quá trước tên gọi Thiểm Tây Văn Nghệ tháng trước mới vừa đổi tên. Bất quá không có vấn đề, ngược lại biết là Diên Hà liền lại thêm cái kiếm tiền đường dây. Lý Trường Hà đã ở Diên Hà cũng mở cái di lê, liền lấy tên Tần Xuyên lần thứ hai gửi bản thảo, cũng có thể bỏ mặc trong vết thương văn học bản thảo nhà. Hai ngược lại chỉ cần không phải lăng tuyệt phát là được, nhiều mở mấy cái di lê, còn có thể nhiều chia sẻ một chút hòa lực. Sau đó, Lý Trường Hà đưa trong tay bản thảo phân vân, sau đó phân biệt ký lên bất đồng gi lê tên, đi theo sau trường học phụ cận bưu điện đem bản thảo đầu đi ra ngoài. Lúc đi ra Lý Trường Hà tính một cái, nếu như cái này sóng bản thảo đều bị trưng dụng, nhuận bút hạ tới. Hắn tiện cười, gặp nhau đột phá 1000 đồng đại quan. Chuyển tiếp tới hơn nửa năm, mới làm chừng 1000 đồng tiền, đối so với người ta những thứ kia xuyên việt tiền bối, nói thật có chút mất điem a. 13 đáng tiếc, cái niên đại này nghĩ quy mô lớn kiếm tiền quá khó, vật liệu mua bán cũng phải lại tới mấy năm a, dù sao cải cách gió xuân còn không có thổi lên đâu. Năm nghĩ tới những thứ này, Lý Trường Hà lại không nhịn được thở dài. Ban đầu bản thân vai chính, làm sao lại lựa chọn thập niên 70 hồng công khai của đâu, làm bây giờ đối đại lục bên này tài liệu có ít ba cũng không thể lúc này lại vượt biên đi Hồng Kông đi. Bảy lắc đầu một cái, Lý Trường Hà vứt bỏ trong lòng không thiết thực ý tưởng, quá xé. Tháng 8 kinh thành, đã là tiết trời đầu hạ, trên đỉnh đầu nhiệt độ thấp nhất 37-38 độ, vừa nóng lại khô giáo. Bốn lúc này Lý Trường Hà là vô cùng hoài niệm đời sau điều hòa không khí thời đại. Kem que, kem. Bán kem quá nhẹ. Một trận cao vút tiếng gào trong lúc bất chợt chuyển vào Lý Trường Hà lốt hai, Lý Trường Hà theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ven đường bên trên, một lao ngoại mại đang đẩy cái xe bốn bánh tử, phía trên có cái màu trắng hỏng gỗ lớn, đáp thật dày trăm đông. Sáu nãy nãy Tối hai cây nhì kem que. Trời nóng có chút quá đáng, Lý Trường Hà thấy được cái này bán kem que nãi mãi, không chút do dự chạy tới. "Được rồi, hai tử ngươi muốn cái gì khẩu vị?" Một thời này kem que chủng loại không nhiều, chủ yếu là đậu đỏ kem que cùng quả hồ lớn, nói trắng ra chính là sau đó đậu xanh cùng sơn trà, dĩ nhiên không có đời sau như vậy tinh tế. "Ba ba su một cây, thiện nghi cực kỳ." Dĩ nhiên còn có quý hơn, năm su một cây kem sữa, cái này tương đối cao cấp. "Ba nãi mãi, ta đi một cái nhìn một chút." Một Lý Trường Hà hướng trong dương nhìn một cái, quả nhiên liền kia mấy loại, bất quá ở bên cạnh, còn chứng kiến mấy bình màu vàng nước ngọt kinh thành thương hiệu lâu năm, Bác Băng Dương, "Buốn cho ta tới 3 bình nước ngọt, trở lại mấy cây sơn lý hồng." Một lý trường Hà không chút do dự hạ đơn lớn. Thời này, Bác Băng Dương nhưng không tiến nghi, hai mau 50 một bình, uống xong lui bình cho thêm lui một hào tiền. Bảy lý trường Hà sẽ không hiện trường uống, cho nên hai mau 50 một bình, hơn nữa kem que, Lý Trường Hà góp một đồng tiền chỉnh. Thật may là trong tay có cái túi, Lý Trường Hà đem hai bình nước ngọt cùng kem que tất cả đều chứa ở trong túi, sau đó lại thuận tay mở ra một chai. Trong dương nước ngọt vẫn còn có chút khí lạnh, dù sao cùng kem que kề bên, Lý Trường Hà vui sướng uống một hớp, sau đó đánh ra một ngực khí. Thoải mái. Sau đó một đường về đến nhà, đem nước ngọt mở ra, rót vào đồ sứ trắng trong vạc, đem kem quay bỏ vào. Rất nhanh, hơi nhiệt độ của nước liền chậm lại, uống nữa bên trên một hớp, thoải mái hơn. Xua đổi trong cơ thể khí lạnh, Lý Trường Hà lại thấy được trên bản chu lâm gửi thư. Cầm lên bút thép, đang định viết thư hồi âm, chợt Lý Trường Hà lại nghĩ tới điều gì, để xuống. Cũng muốn trở về, còn viết cái truy thư hồi âm a. Năm 1977 ngày 12 tháng 8, trạm vào tối. Một đoàn tàu lửa loạng choạng loạng choạng lái vào cửa vĩnh định trạm xe lửa đây chính là tương lai kinh thành năm trạm, dĩ nhiên bây giờ còn là cũ kỹ phòng trệ. Rất nhanh, xuất trạm miệng nơi đó, một đám người từ lựa trên xe xuống, chính là Chu Lâm các nàng cái này sóng y học sinh. Đến trạm, ngo về nhà dọn dẹp một chút. Đúng vậy a, ngày này cũng quá nóng. Cũng được chúng ta cái này là buổi tối, ai, nhà chúng ta ra môn đến đến rồi, đi cho ta. Nhiều vô số bạn học bắt đầu tốp năm top 3 tản ra, bị người nhà tiếp đi. Cũng có còn dư lại một ít, không trở về nhà, mà là trực tiếp trở về trường học nhà tập thể. Chu Lâm cũng là tính toán trực tiếp trở về nhà trọ, nàng cũng không có cùng người nhà nói ngày nào về tới. Lâm Lâm, cái này cách không tính xa, chúng ta bằng không đi trở về đi thôi." Một trải thắt bím bạn học nữ hướng về phía Chu Lâm nói nghiêm túc. Chu Lâm trong lòng có chút không muốn, trời quá nóng, nàng thật ra là muốn làm cái xe ba bánh loại. Bất quá nàng cũng biết, rất nhiều bạn học nội chú đều là vùng khác, điều kiện gia đình, mỗi tháng phụ cấp cứ như vậy 120 đồng tiền. Chu Lâm đang định mở miệng, chợt giữa thấy được, xuất chạm miệng nơi đó, một thân ảnh cao to đang đứng một cách tiến tĩnh. Lý Trường Hà bây giờ 1.83 chiều cao ở trong đám người rất nổi bật. Lúc này, Lý Trường Hà cũng nhìn thấy Chu Lâm, mỉm cười hướng nàng khoát tay một cái. "Ta không trở về tốc xá, bạn bè ta tới đó ta." Thấy được Lý Trường Hà trong nháy mắt, Chu Lâm trong lòng không tên nổi lên một trận vui sướng. Nhất là, nàng căn bản không có nói với Lý Trường Hà qua trở lại thời gian, Lý Trường Hà lại có thể đúng lúc nhận được nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy không tên ngạc nhiên. Một thấy được Chu Lâm bước nhanh hướng một thanh niên đi tới, đi theo Chu Lâm bên cạnh mấy cái bạn học lúc này cũng hơi kinh ngạc. Cái đó dáng dấp cao lớn thanh niên anh tuấn, chẳng tối tới đón Chu Lâm xuất trạm. Chẳng lẽ, vậy hẳn là Lâm Lâm đối tượng Mấy tháng trước ở cửa bệnh viện, ta liền nhớ hắn tới đón Qua Lâm Lâm. Ta nói sao, cô gái nhỏ này ẩn núp rất sâu a, một mực không lọt ý tứ. Các người cũng không phát hiện nhà, nàng thế nhưng là một mực cùng người viết thư, ta đoán chừng lúc đó liền nói chuyện. Xem ra chúng ta rất nhanh là có thể ăn cả mừng. Mấy cái bạn học ở phía sau bắt quái Chu Lâm dĩ nhiên là không nghe được, nàng đi tới Lý Trường Hà trước mặt. Không kịp chờ nói chuyện, liền thấy Lý Trường Hà ảo thuật, từ trong túi sách móc ra một chai Bắc Băng Dương. Nóng không nóng? Trước uống ngụm nước đi. Năm Lý Trường Hà cười hì hì nói, ngươi nước này thật là quý, cầm nước ngọt làm nước uống. Chu Lâm Trận nhìn Lý Trường Hà một cái, bất quá vẫn là nhận lấy bình, phía trên không có thật lạnh, chẳng qua là mang theo một ít lạnh léo. Nhẹ nhàng nhấc vai hớp, Chu Lâm Trận chợt mò hỏi, "Ngươi vậy làm sao đột nhiên chạy tới đón ta?" "Cái gì đột nhiên? Ta cái này đến có chuẩn bị, ta đều ở nơi này đợi năm ngày. Ta tính các ngươi liền mấy ngày nay trở lại, từ các ngươi kia trở lại kinh thành liền cái này hai đường bờ tàu, một hàng buổi sáng, một hàng buổi tối. Năm ta đúng thời hạn tại bực này là được thôi." Dữ liệu luận đoán, thật đơn giản. Sáu Lý Trường Hà nhẹ nhàng thoải mái nói. Ngày đó hắn không có thư hồi âm, liền là nghĩ đến cái này, thời này đoán tiếp người thời gian cũng không tính quá khó, dù sao xe lửa vận chuyển lực lượng đặt ở đó. Bất quá hắn những lời này, rơi vào Chu Lâm trong tay, liền không có đơn giản như vậy. Mười cái niên đại này tình cảm, rất nhiều lúc xác thực dễ dàng bị một ít chuyện nhỏ cảm động, cũng tỉ như Lý Trường Hà loại này. Dù là Chu Lâm ở niên đại này đã coi như là kiến thức rộng, nhưng là giờ phút này trong lòng vẫn nổi lên sóng lớn. Cảm giác kia, rất ngọt, chương 19 thi đại học thật muốn đến rồi. Chương 19 thi đại học thật muốn đến rồi. Trên đường trở về gió mát Phơ, đã không còn ban ngày nóng gian. Lý Trường Hà trước mặt cưới xe đạp, mà Chu Lâm thời là ngồi ở ghế sau bên trên, liếm một con kem que. Không sai, chứ nước ngọt, Lý Trường Hà vẫn còn ở trong bao đeo chuẩn bị kem que. Bình thường không có nhận đến Chu Lâm, hắn liền tự mình đem những thứ đồ này giải quyết. Bất quá hôm nay vận khí không tệ, nhận được chính chủ, bên trong kem que cũng liền rơi vào Chu Lâm trong tay. Nói thật, nghe phía sau xe đạp Chu Lâm toát kem que động tính, Lý Trường Hà rất muốn quay đầu nhìn một chút. Ba bất quá cuối cùng vẫn ngừng trong lòng loại này ý nghi tà ác, ngược lại chiếu trước mắt cái này công lược tiến độ, sớm muộn cũng có thể thấy được. Mời Lý Trường Hà, ngày mai chúng ta nếu không đi gì hỏa viên chơi đi. Ba chỗ ngồi phía sau Chu Lâm tựa hồ ăn xong rồi ken que, chợt hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Ừm, ngày mai ngươi không đi học trường học." Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. "Không đi à, cái này cũng được nghỉ hè, chúng ta cái này bản thân liền là siêu kỳ, trở lại rồi liền tự động nghỉ a. Hơn nữa thời gian kế tiếp ta cũng tương đối rộng rãi, chương trình học trên căn bản cũng học xong, sang năm liền tốt nghiệp." Nghe được Chu Lâm vậy, Lý Trường Hà lúc này mới phản ứng lại. "À, Chu Lâm thật ra là thuộc về công nông binh sinh viên, bọn họ chế độ giáo dục sớm nhất là 3 năm dưới. Sau đó mấy năm trước lại đổi, sửa thành 2 đến 3 năm. Chu Lâm cái này phải là 2 năm chế. Vậy được, tối mai đi đi, ngược lại cách gần đó, trời cũng mát mẻ chút. Lý Trường Hà đương nhiên là đáp ứng, dù sao đây chính là Chu Lâm chủ động mời điều này đại biểu cái gì, đại biểu quan hệ của hai người tiến hơn một bước, mình bây giờ ở trong lòng của nàng, thế nào cũng coi là chuẩn bạn trai đi. Về phần Di Hòa Viên, kỳ thực đang lúc bọn họ ra chốc viện Tây Bắc Thà hướng, khoảng cách cũng liền 5 6 cây số, đạp xe một hồi liền đến. Tám tròn lên xế chiều đi, đi bộ cũng không muộn. Vội sáng ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thời này ngồi xe lửa cảm giác Lý Trường Hà là cảm thụ qua, tuyệt đối chưa nói tới thoải mái, trừ phi là cái loại đó cán bộ cao cấp nằm mềm buồn xe. Nhưng là Chu Lâm các nàng loại này là không thể nào làm nằm mềm buồn xe. Hai tốt. Chu Lâm đáp một tiếng, sau đó lại ngáp một cái. Ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, bị nhỏ lạnh gió thổi, nàng ngồi xe lửa mệt mỏi bắt đầu hiện lên, từ từ có một chút buồn ngủ. Mà Bạch Di đường lại là đại lộ, thẳng công lộ không có lắc lư, từ từ, Chu Lâm một cái tay nắm Lý Trường Hà vào áo, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào phía sau lưng của hắn bên trên, nhắm hai mắt lại đạp xe đạp Lý Trường Hà tự nhiên trước tiên cảm thấy phía sau biến hóa. Một giờ khắc này, Lý Trường Hà trong đầu nổi lên một bài bài hát cũ nhịp điệu, bóng đêm rất đẹp phong thật lạnh. Rất lâu không có người ngươi hương tóc, một chương thẹn thùng mang e sợ gương mặt, không nhịn được muốn phụng tại trên lòng bàn tay. Nhậm trước đủ nhị non đối với Lý Trường Hà mà nói, coi như là trong đầu bài hát cũ. Ba thân nhân lầu, làm Chu Lâm mở ra nhà mình cửa, xách theo túi du lịch đi lúc tiến vào, Chu giáo sư cùng Lưu bác sĩ đều kinh hãi. Lâm Lâm, ngươi thế nào cái điểm này trở lại rồi? Ngươi lúc này tới cũng không nói một tiếng, để ngươi cha đi đón ngươi, cái này đêm hôn khuya nhiều không an toàn a. Lưu xem Chu Lâm đi tới, không nhịn được lo lắng hỏi đầu năm nay buổi tối chưa nói tới chị An kiểu gì, trong kinh thành quan chủ đừng nói, bọn họ người thân nhân này viện nghiêm chỉnh mà nói chính là ngoại ô nông thôn. Hai cái này từ chạm xe lửa một đi ngang qua đến, một cái nữ hải tử nhiều nguy hiểm a. Không có chuyện gì mẹ, Lý Trường Hà tiếp ta trở lại. Hai chú Lâm an ủi một cái lưu thục quyển, Ôn Nũ nói, một Lý Trường Hà đón ngươi, vậy còn hành? Chờ một chút. Lý Trường Hà đón ngươi, như vậy sao được? Hắn thế nào đột nhiên chạy đi đón ngươi rồi? Không đúng, Lâm Lâm, các ngươi hai cái bây giờ là không phải ở tìm hiểu yêu đương. Một thời này còn không thể tìm người yêu cái nói. Giữa nam nữ yêu đương bình thường cách nói chính là tìm hiểu yêu đương. Lưu Thục Quyền giờ phút này cũng phản ứng lại, khó trách mấy ngày nay có láng giềng bóng gió hỏi nàng đâu. Dù sao Lý Trường Hà xe đạp chở Chu Lâm cũng không phải lần một lần hai, thấy được người cũng không ít. Xinh đẹp như vậy cô đương, cũng sớm chính là bọn họ người thân nhân này trong viện một đóa hoa tươi, đám hàng xóm láng giềng tự nhiên không ít chú ý Chu Lâm thật cũng không thế nào ngượng ngùng, thoải mái cùng mẹ nói đến, bây giờ cũng không tính được tìm hiểu yêu đương, vẫn còn ở tiếp xúc. Bất quá hắn người rất tốt, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Lâm cảm thấy Lý Trường Hà không có chính thức cùng nàng xác nhận quan hệ, cho nên hai người bây giờ không thể coi như là tìm hiểu yêu đương. Bất quá nàng cũng không che giấu bản thân đối Lý Trường Hà thiện cảm. Không được, mẹ không đồng ý. Lưu Thu Quyền tiềm thức phản đối đứng lên. Chu Lâm cũng không có sốt ruột, mà là tâm bình khí hòa đi tới cạnh ghế salon một bên, ngồi xuống, tò mò hỏi, "Mẹ ngươi không phải đặc biệt sốt ruột ta nha, bây giờ thế nào không đồng ý rồi?" "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái." Chu giáo sư lúc này cũng đem mắt kiếng từ trên ánh mắt hai xuống, hướng về phía Chu Lâm cười ha hả nói, "Mẹ ngươi đầu tiên thấy Lý Trường Hà, liền thật thích hắn." Còn nghĩ để ngươi cùng hắn xem mắt đâu? Lúc này mới qua mấy tháng, nàng làm sao lại tâm tư biến đâu? Chu Lâm giờ khắc này trợn to hai mắt xem Lưu Thu Quyền, nguyên bản kia một chút buồn ngủ cũng đông chốc bị bắt quái này cho thổi chạy. Không thể tưởng bản thân mẹ còn có qua tâm tư này đâu. Ai, khỏi nói, ban đầu ta đầu tiên nhìn nhìn thấy Lý Trường Hạ, thật cảm thấy tiểu tử này không sai. Giáng dấp cao lớn, người cũng anh vũ, cha mẹ cũng ở trường học công tác, Bà hắn với ngươi cha là đồng sự, biết gốc biết dễ, thu nhập cũng không thấp. Hai nói một câu khó nghe, cùng chúng ta miễn cưỡng cũng coi như môn đang hộ đối không phải. Một thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lý Trường Hà cái này đầu hốc trúc a. Người nói hắn cái này trở lại rồi hơn nửa năm, cũng không đi ra ngoài làm việc, cũng không nóng nảy, ngày ngày liền ở nhà trạch, nói là đọc sách. Cái này nếu là không có phân phối vậy thì thôi. Người biết ngày đó ta đụng phải công xã người một trò chuyện mới biết, kia không phải không có phân phối a. Người ta đã sớm cho hắn phân qua chỗ đi, quốc doanh đông hai xưởng, đây chính là đường đường chính chính quốc gia công nhân, tốt bao nhiêu công tác a. Sáu kết quả đây, hắn cho đẩy, tặng cho người khác. Người nói, hắn đầu hốc có phải hay không có vấn đề, thật tốt cốt sĩ công nhân không làm, hắn muốn làm gì? đi đại tập thể hay là đi ngành dịch vụ. Thời này, công tác có ngành dịch vụ, đại tập thể còn có quốc doanh xưởng 3 loại phân chia, quốc doanh xưởng địa vị tối cao. Vào xưởng chính là công nhân, là giai cấp công nhân, thành phần tối cao đoan, so đại tập thể cùng ngành dịch vụ muốn tốt rất nhiều. Ta biết ngươi muốn phản bác ta nói hắn có thể viết bản thảo, thế nhưng là viết bản thảo có thể kiếm mấy đồng tiền, có thể kiếm cả đời sau. Còn chưa phải là ăn bữa trước không có bữa sau. Ta khỏi cần phải nói, Lâm Lâm ngươi tốt nghiệp nhưng chỉ là cán bộ thân phận, đến lúc đó thế nào, ngươi còn phải ngày ngày nuôi hắn không thành. Lưu Thủ Quyển nói tới chỗ này, tựa hồ tức giận vô cùng. Một bên Chu giáo sư sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn có sắp xếp công tác, không chịu đi. Nếu quả thật là như vậy, Lý Trường Hà thế nhưng là có dở trò lười biếng tư tưởng à? Như vậy con rể, sát thực không được. Cái này ta biết, Lý Trường Hà cùng ta tán gẫu qua. Chu Lâm nghe đến đó, tự nhiên hiểu cha mẹ ban văn, cũng chỉ có thể thay Lý Trường Hà giải thích lên. Hắn hàn huyên với người qua, hắn nói thế nào? Chu giáo sư lúc này tò mò hỏi. Hắn thật ra là đang đợi thi đại học, bởi vì hắn cảm thấy, quốc gia nhất định sẽ khôi phục thi đại học, hắn muốn thông qua cao thi lên đại học. Chu Lâm nói nghiêm túc. Hắn còn muốn lên đại học. Hắn nằm mơ, bây giờ công nông binh đề cử, hắn cái này thành phần, nơi nào? Lưu Thục Uyển nghe được Chu Lâm vậy, không nhịn được bĩu môi phản bác, công nông minh đề cử hạng, không phải tốt như vậy lấy được. Hai mà Chu giáo sư giờ khác này, thời là một cái sững sờ ở nơi đó. Lao Chu, ngươi nhìn thế nào? Một Lưu Thục Uyển nhìn Chu giáo sư không nói thêm gì nữa, lập tức hướng hắn hỏi, mong muốn để cho hắn cũng cùng Chu Lâm giải thích một chút thời này lên đại học độ khó. Nhưng chưa từng nghĩ Chu giáo sư giờ phút này thở dài một tiếng, sau đó nói nghiêm túc, hắn thật sự là nghĩ như vậy. Ừm. Mấy tháng trước hắn hay cùng ta trò chuyện, Lý Trường Hà cho là bây giờ sinh viên lấy mới phương thức là không đúng, sinh viên tốt xấu lẫn lộn, loại mô thức này đối quốc gia không tốt, cho nên thi đại học nhất định sẽ khôi phục. Cha, ngươi cảm thấy hắn nói không đúng? Chu Lâm lúc này nhìn phụ thân thần thái, tựa hồ có chút ngượng trọng, giống như biết chút gì. Không, hắn nói đúng vô cùng, rất tính mắt. Chu giáo sư lúc này nghiêm nghị nói, cái gì? Lao Chu, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi nói là quốc gia muốn khôi phục thi đại học. Lưu thủ Quyền lúc này cũng kinh hãi. Không phải muốn khôi phục, mà là đã ở tốc độ Mấy ngày trước mới vừa học xong, bây giờ bộ giáo dục đã bắt đầu sửa sang lại ý kiến bản thảo, chuẩn bị báo lên cho cao tầng. Chờ cao tầng vừa thông qua, chuyện này đại khái chỉ biết Minh Phát toàn quốc. Chu giáo sư làm chính giáo thụ, tự nhiên là có tư cách tham gia mấy ngày trước khoa học cùng giáo dục công tác của hội đảng, bên trong nội dung chủ yếu, hắn di nhiên rất rõ ràng. Mà nghe khuyên nữ ý tứ, Lý Trường Hà mấy tháng trước liền chuẩn bị, hoặc là càng nói chuẩn xác, nhìn hành vi của hắn, chỉ sợ từ chi thanh trở về thành bắt đầu đang ở làm chuẩn bị. 11 tiểu tử này ánh mắt như vậy siêu tùy sao? phải biết thi đại học chuyện này, thế nhưng là vị lao giả kia trở lại sau mới thúc đẩy, tính tới tính lui cũng mới một tháng kế tiếp a. Tiểu từ này, thật đúng là để cho đụng vào hắn. Lưu Thục Quyền lúc này cũng có chút ngượng ngùng nói, rất hiển nhiên, mới vừa rồi nàng làm một lần thăng hệ. Ba mã Chu Lâm giờ khắc này khỏe miệng thì hơi hơi nhổng lên, không tên vui vẻ, chương 20 đại tỷ lý hiệu quân. Chương 20 đại tỷ lý hiệu quân. Chu Lâm trong nhà nói chuyện, Lý Trường Hà cũng không rõ ràng lắm. Một bất quá cho dù là biết cũng không có vấn đề, dù sao bây giờ đã tháng 8. Trong ấn tượng lại tới 2 tháng khôi phục thi đại học thông báo chỉ biết minh phát cả nước đến lúc đó cả nước mấy triệu xuống nông thôn chi thanh đều sẽ vì thế mà nhảy cấm hoan hô, sau đó gắng sức đánh một trận. Hai Lý Trường Hà mấy tháng này cũng không có nhàn rỗi, trong nhà dù sao có cái đại giáo sư ở, số học cái gì cũng nắm giữ rất thông thạo. Ngữ văn sử càng không cần phải nói, điểm mạnh. Một duy chỉ có chính trị, muốn đọc thuộc lòng nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đều là lãnh tụ trích lời. 11 hơn nữa quang lưng còn không được, còn phải học đi đôi với hành, phải chính xác ứng dụng những thứ kia câu. Một Lý Trường Hà cho mình suy nghĩ cái biện pháp, chính là xem báo Nhìn trước kia nhất là những năm trước đây tờ báo, phía trên rất nhiều tương tự tin tức bản thảo. Dĩ nhiên, tìm những thứ này tờ báo thời điểm hay là cần một ít mà cớ, dù sao thời đại thay đổi mà. Kỳ thực so sánh với thi đại học chuẩn bị, Lý Trường Hà bây giờ càng xoắn xuýt tình cảm. Dựa theo bây giờ trạng thái đến xem, cùng Chu Lâm tình cảm sắp xỉ coi như là chuyện tất nhiên. Nhưng cũng chính là như vậy, Lý Trường Hà mới có hơi xoắn xuýt. Thời này, thuần chân tình yêu, để ý cả cuộc đời một đôi người. Thế nhưng là Lý Trường Hà rất rõ ràng, bản thân có thể làm được sao? Chèo. Nếu là không có kiến thức vậy thì tôi Nhưng Lý Trường Hà là có kiến thức A34. Tương lai cái này 20 năm, trừ là kinh tế bay lên 20 năm ra, hay là mỹ nhân bùng nổ 20 năm. huống chi hắn cũng không phải cái gì ngây thơ cực kỳ người, tiếp trước bản thân liền là cái hậu cung lưu viết lách, khi nào khắc họa qua thuần chân tình yêu. 14 hắn đảo không nghĩ tới thật muốn thê tiếp thành đoàn cái gì, Lý Trường Hà xoán suất chính là, nếu như sau công thành danh thoại, có người đầu hoài thông báo, hắn có thể chống đỡ được sao? Năm không tên không họ vậy thì thôi. Nhưng nếu là ngày nào đó Hồng công quan tri lâm, Châu Huệ loại A đi lên, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ, Lý Trường Hà có thể trải qua chịu được khảo nghiệm. 44. Lý trưởng Hà trong lòng âm thầm suy tư một chút sau đó cho mình một bàn tay vì mơ Viện việnông đâu Hồng Kông cũng còn chưa có đi qua đây bây giờ đang ở cái này nghĩ cái chuyện tinh khiết nằm mơ được rồi đi một bước nhìn một bước đi ngược lại bây giờ lao tử hay là làây thơ 14 Lý trưởng Hà trong lòng cho mình an ủi một phen sau đó nằm ở trên giường. mấy ngày nay hắn cũng thật mệt mỏi mỗi ngày qua lại hướng chạm xe đuổi một ngày đạp xe cũng phải ba 40 cây số đường hơn nữa mỗi ngày mua nước ngọt khen que tiêu tiền cái này con mẹ nó đều là hao tuần A thật tốt sinh bù một cảm giác Ngày mai mới có sức lực tiếp tục leo núi. Vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, Lý Trường Hà dậy giường rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị cùng trong nhà cha mẹ cùng nhau ăn điểm tâm. "Trường Hà, trước người đoán không lầm, thi đại học xác suất lớn là muốn khôi phục. Bắt đầu từ hôm nay, bộ giáo dục bên kia đang ở sửa sang lại hối tổng ý kiến, chuẩn bị báo lên cho phía trên. Hoặc là năm nay, hoặc là sang năm, thi đại học nhất định sẽ khôi phục." Lý Lập Sơn hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Hắn ở kinh thành công nghiệp học viện, cũng coi là cao cấp phó giáo sư, tin tức hay lạ rất linh thông. Thi đại học khôi phục loại đại sự này Hắn vẫn có thể lấy được trực tiếp tin tức. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó nói nghiêm túc, "Cha, mẹ, đem chuyện này viết phong thư cho đại tỷ đi." Lý Trường Hà không phải con độc nhất, hắn mặt trên còn có người tỷ tỷ Lý Hiệu Quân, tuổi tác so với nàng cũng là lớn hơn 3 tuổi, bây giờ còn đang hương hạ làm chi thanh đâu. Tam bất đồng chính là, Lý Trường Hà ở Hương Hạ không có kết hôn, mà Lý Hiệu Quân kết hôn. Kỳ thực cái này Lý Trường Hà cũng có thể hiểu được, đại tỷ coi như là điển hình lao tam giới, xuống nông thôn thời gian so Lý Trường Hà còn sớm. Hai có thể nói, nàng ở nông thôn gây người sắp xỉ 10 năm. 10 năm Một người vóc dáng gầy yếu nữ tử, một thân một mình ở nông thôn, thành phần không tốt, không có cha mẹ thân nhân ở bên người, người nói muốn muốn sống sót, thật quá khó. Hơn nữa khi đó Lý Trường Hà cha mẹ trạng huống cũng không tốt, không cho được chị em họ cái gì trợ giúp. Lý Trường Hà bản thân đơn thuần vận khí tốt, khi đó tuổi tác không đủ, nhiều ở kinh thành ngây người mấy năm, đến trẻ tuổi mới xuống nông thôn. Một cho nên hơn nửa năm này trong, Lý Trường Hà biết cha mẹ thường cho Lý Hiểu Quân chuyển tiền, chuyển vận, hắn cũng trước giờ không có hỏi tới qua. Hơn nữa Lý Trường Hà rất rõ ràng, nếu như dựa theo sang năm đẩy ra chi thành trở về thành chính sách, Lý Hiểu Quân là không phù hợp. Bởi vì nàng ở nông thôn kết hôn, trừ phi nàng lý hôn bỏ chồng bỏ con trở lại. Bốn trừ cái đó ra, nghĩ trở về thành biện pháp, một là thay thế cương vị, một cái khác chính là thi đại học. Năm thay thế cương vị là rất khó, bởi vì Lý Lập Sơn hai vợ chồng không phải nhà máy, nếu như là công nhân ngược lại dễ dàng một chút, nhưng là bọn họ là trường học. Năm như vậy biện pháp tốt nhất chính là thi vào trường tao đẳng. Nghe đạo lý trường hà vậy, Lý Lập Sơn cùng thầm Ngọc Tú tay một cái ngừng lại ở giữa không chung. Nói thật, bọn họ khoảng thời gian này cũng một mực muốn biện pháp đem nữ nhi tiếp trở lại, thế nhưng là thật không có biện pháp. Lý Hiểu Quân ở bên kia, hai tử cung sinh cũng không thể để cho nàng bỏ chồng bỏ con đi. Bốn thế nhưng là đầu năm nay nông thôn, thật quá khổ. Một người cảm thấy, người đại tỷ nàng cũng có thể tham gia thi đại học. Lý Lập Sơn thanh âm lúc này có chút run dậy, chần chờ mà hỏi. Khẳng định, quốc gia nếu khôi phục thi đại học, có chút vấn đề liền không thể không đối mặt, nói thí dụ như năm đó lao tam giới học sinh. Cho nên ta đoán chừng, nếu như quốc gia khôi phục thi đại học, như vậy thì điều kiện nhất định sẽ phóng khoáng, cho những người này một cái cơ hội. Một đại tỷ năm đó chính là học sinh lớp 3, bất kể những năm này có hay không lại học tập, cơ sở luôn là có. Ta lại đi làm một bộ tài liệu giảng dạy. Ba ba ngươi lại giúp nàng đem bên trong toán lý hóa kiến thức điểm ngọn viết ra, ta đem ta học tập bút ký cùng nhau phát cho nàng. Một chỉ cần đại tỷ dụng tâm, thi lên đại học, nàng liền có thể đem hộ khẩu từ nông thôn rời trở lại. Lý Trường Hà chăm chú phân tích nói, thế nhưng là người đại tỷ bây giờ cũng không độc thân. Thẩm Ngọc Tú có chút cảm thán. Không có sao, mang lấy bọn hắn đồng thời trở về đi, trong nhà bây giờ cũng không thiếu kia vài hấp lương thực hàng hóa. Đến lúc đó ta nhất định là thi đậu, đem phòng của ta thu thập đi ra, cho cả nhà bọn họ người ở, ta ở trường học nhà tập thể đi. Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Cái này sao có thể được đâu? Thẩm Ngọc Tú có chút không muốn, kỳ thực nói cho cùng, nàng đối đại tỷ nông thôn trượng phu vẫn còn có chút coi thường, luôn cảm thấy nữ nhi thua thiệt. 16 thế nhưng là cũng hết cách, năm đó loại tình huống đó, căn bản không làm gì được. Vậy cụ thể đến lúc đó lại nói: Hay như vậy đi, mấy ngày nữa ta tìm một cơ hội, đi đen tỉnh bên kia nhìn nàng một cái" lại nói. Chín thuận tiện nhìn một chút các nàng kia người một nhà. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, lại cùng cha mẹ nói: "Ngược lại hắn ở nhà cũng không có chuyện gì, có thể đi ra ngoài, chính là đến lúc đó phải mở thăm người thân chứng minh." Hắn tính toán đi xem một chút kia người một nhà bia miệng thế nào có phải hay không người trong sạch. Nếu như là gia đình lương thiện thì cũng tôi đi, nếu như không phải, như vậy cũng không thể ngồi nhìn đại tỷ chịu khổ. Năm hai người mặc dù rất nhiều năm không có thấy, nhưng là trong trí nhớ khi còn bé, quan hệ vẫn rất tốt. Được chưa? Liền theo trường Hà nói làm, mấy ngày nữa ngươi đi qua đi một chuyến nhìn một chút ngươi lại tỷ. Lý Lập Sơn cuối cùng đánh nhịp, đồng ý Lý Trưởng Hà ý tưởng. Có kế hoạch, buổi sáng Lý Trưởng Hà lại đi Hải đến tiệm sách, nhân cơ hội lại chỉnh một bộ sách. Sau đó về đến nhà, bắt đầu đem phía trên một ít kiến thức điểm tiến hành phân tích cắt tỉa, cái này vừa là cho đại tỷ làm mục ký, cũng là bản thân lần nữa cắt tỉa một lần. Về phân hóa học vật lý, vậy thì phải chờ lao Lý trở lại viết. Một cái chớp mắt, Lý Trường Hà lại bận đến xuống buổi trưa, bên ngoài tiếng gõ cửa đem hắn thức tỉnh. Chương 21 Bắc Đại vô tình gặp được. Chương 21 Bắc Đại vô tình gặp được. Người đây là đang làm cái gì? Xem Lý Trường Hà trên bàn rậm rặm chẳng chít bút ký, Chu Lâm hơi kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện phía trên này viết quá cả kẽ. Dựa theo Lý Trường Hà trước giải thích, những kiến thức này hắn đã sớm nắm giữ. Ta chuẩn bị cho ta đại tỷ viết một phần giảng nghĩa, sau đó đi hắc Giang tỉnh bên kia đưa cho nàng, thuận tiện đi xem một chút nàng. Sáng sớm hôm nay bà ta nói quốc gia ở thúc đẩy thi đại khôi phục. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm giải thích nói, Chu Lâm gật đầu một cái, Ba ta tối hôm qua cũng nói, còn nói người rất tính mắt. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai nữ. Lý Trường Hà miệng quạc quái, thiếu chút nữa liền đem con rể hai chữ nói ra. Cũng may hắn kịp thời thắng xe, không nói ra một chữ cuối cùng. Bất quá Chu Lâm lúc này, thời là nghe rõ ràng, nghiền ngẫm xem Lý Trường Hà, cười hi hi hỏi, người muốn nói nữa cái gì? Hai không có gì, đi thôi, chúng ta đi gì hòa viên. Lý Trường Hà cười ha hả ứng phó, sau đó đi ra ngoài. Hắn không nhìn thấy, Chu Lâm trong mắt lóe lên kia một tia có chút thất vọng ánh mắt mua xuống lầu dưới, Lý Trường Hà không có xe đạp, tự nhiên hay là Cưới Chu Lâm nữ sĩ xe đạp. Trước kia Chu Lâm ngược lại không cái gì để ý qua trong sân một ít ánh mắt của người đi đường, nhưng là tối hôm qua Lưu Thủ viện nói sau, hôm nay nàng cũng cảm giác được không tên không được tự nhiên. Luôn cảm thấy dọc đường gặp người, tựa hồ cũng đang trêu ghẹo nhìn lấy bọn hắn đã xuất ra thủ viện, hai người cưới xe đạp trước theo Bạch Di đường một đường hướng bắc, trước qua nhân dân đại học, sau đó đi thẳng đến Hải Điên đường. Sau đó chạy xuống tây, đường phía bắc chính là bắc Đại cửa Nam. Hai người lại đi phía trước cưỡi một đoạn, Lý Trường Hà thấy được dọc đường ven đường lại có người bán kẹo que, liền dừng xe lại. Chúng ta mua hai cây cả đem đi. Mặc dù chạm vào tối, ngày vẫn có chút nóng, nhất là Lý Trường Hà cái này lái xe. Bởi vì lập cái này cách đó không xa chính là hải điện tiếng tắm lừng lấy hâm băng, cho nên dọc đường bán kem que lão thái thái còn rất nhiều. Được a, bất quá lần này ta đến mua. Chu Lâm không nghĩ luôn Lý Trường Hà bỏ tiền, xuống xe chủ động trả tiền. Lý Trường Hà cũng không có phản đối, ngược lại buổi tối hắn là tính toán ở bên ngoài ăn. Xem Chu Lâm ở nơi nào chọn kem que, Lý Trường Hà không nhịn được cảm thán một phen. Nghĩ nghĩ vẫn là cái niên đại này tốt, các ngôi tử tam quan nhiều đàng phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Mời Lý Trường Hà đẩy xe đạp ở ven đường chờ thời điểm, đột nhiên cạnh vừa đi tới một thanh niên. "Xin chào, đồng chí, ta có thể hỏi một chút đường sau. Ăn mặc lục quân trang thanh niên gió bùi đường trường, mở miệng tiếng nói rất quái lạ, có chút phương năng giọng, nhưng là vừa không hoàn toàn tương tự. "Không thành vấn đề, người muốn đi đâu?" Lý Trường Hà dĩ nhiên không ngại, thuận tiện nhìn về phía đối phương, đối phương vóc dáng không cao, cũng liền 1.6 mấy dáng vẻ, cao hơn Chu Lâm không được quá nhiều, mặt chữ quốc, mang trên mặt vẻ tươi cười. "Ta muốn đi Bắc Đại, nhưng là không biết cụ thể cái nào đâu đường là." Đối phương có chút câu nệ, nhẹ giọng mà hỏi. Lý Trường Hà hiểu vấn đề của đối phương, cái niên đại này, dọc đường rất nhiều hẻm nhỏ, trừ phi vừa đúng đi tới bắc đại cửa chính, không phải thật đúng là không nhất định có thể xác định. Chúng ta bây giờ con đường này gọi hải đến đường, đông tây hướng, chúng ta phen này đang ở trong bắc đại một khu quanh, kề bên sông và tuyển. Người từ nơi này đi về phía đông, đại khái mấy trăm mét đi, chính là bắc đại cửa nam. Vậy chẳng qua nếu như ngươi là vùng khách tới, muốn gặp bắc đại cửa chính, đó chính là tây môn, muốn từ chúng ta nơi này hướng tây lại đi cái mấy chục sau đó sẽ hướng bắc, đại khái khoảng 1000 mét. Lý Trường Hà nói nói, nhìn lối Vương mặt mờ mịt dáng vẻ, Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Anh em, ngươi có phải hay không đổi hướng, bây giờ không phân rõ đông tây nam bắc. Mười một theo lý thuyết có ở trên trời Thái Dương, thật ra là tốt phân biệt phương hướng. Nhưng là cái niên đại này, có đồng hồ đeo tay đích sắc rất ít người, không phân rõ mấy giờ Thái Dương. Trọng yếu nhất là, phương hướng cảm giác thác loạn thời điểm, cho dù đầu góc ngươi trong có thể phân biệt ra được phương hướng, nhưng là cảm giác bên trên vẫn là thác loạn lấy được. Một đối phương có chút lung túng gật đầu, hắn mới từ những thứ kia trong ngõ hẻm chui ra ngoài, sắp thực loạn không tìm được phương hướng. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. đi. Ngược lại đi di hỏa viên cũng có thể đi bên kia. Không phải là đổi con đường chứ sao? Vừa vặn lúc này Chu Lâm mang theo kem que đến đây, thấy được bên cạnh thanh niên, hơi kinh ngạc. Người anh em này vùng cả tới, muốn đi Bắc Đại Tây môn, không biết đường, chúng ta vừa đúng vừa ăn vừa đi, dẫn hắn đi đi. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm giải thích nói, Chu Lâm gật đầu một cái, ngược lại cũng là thuật đường. "Đến, anh em, ăn kem que." hiểu giải Nhiệt. Chu Lâm chọn mấy loại khẩu vị, Lý Trường Hà từ bên trong lấy ra một cây, đưa cho thanh niên. "Cảm ơn, không cần." Thanh niên vội vàng khoát tay tỏ ý không cần. "Không có sao, ăn đi." Lý Trường Hà nhét vào trong tay của hắn. Như vậy, ta cho ngươi tiền. Đối phương nhìn Lý Trường Hà dúi cho hắn, hơi kinh ngạc, sau đó tay chân luôn cuống bắt đầu móc túi. Đừng có khách khí như vậy, mọi người đều là cách mạng đồng chí, một cây nước đá mà thôi không tính là gì. Nhìn ngươi cái này, cũng là xuống nông thôn chi thanh a. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm một bên đem xe rời đi, một bên cùng Thanh Ninh nói. Đúng, ta là Chi Thanh, tới kinh thành đi công tác, đồng chí ngươi chẳng lẽ. Hai đối phương gật đầu một cái, chợt cũng trở về hỏi một câu. Ta cũng vậy, năm nay mới vừa trở về thành. Lý Trường Hà giải thích một câu. Xin chào, ta gọi Hải Văn, là hàng thành người. Bất quá bây giờ ở Hắc Hà tỉnh huyện Hồ Lâm Hồng vệ công xã. Hai Hắc Hà tỉnh huyện Hồ Lâm. Trùng hợp như vậy, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đại tỷ nhập đội địa phương cũng ở bên kia. Một thế nào? Hải Văn nhìn Lý Trường Hà thần thái, không hiểu hỏi: "Ta đại tỷ cũng ở đó nhập đội, nàng gọi Lý Hiểu Quân, không biết ngươi có biết hay không?" Lý Trường Hà trầm giọng hỏi. Hải Văn nghe nói, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. "Ngươi là Hiểu Quân đệ đệ?" "Một đúng, ta gọi Lý Trường Hà, Lý Hiểu Quân là chị gái ta. Xem ra ngươi biết thì ta, không biết nàng ở bên kia quả thế nào." Lý Trường Hà tò mò hỏi. Hải Văn nghe Đạo lý Trường Hà hỏi thăm, lắc đầu một cái. "Chúng ta coi như là cùng một đám xuống nông thôn chi thành, nhưng là không có phân ở một công xã, những năm này chạm mặt số lần rất ít. Ta chẳng qua là nghe nói hiểu quân ở chỗ này kết hôn, nhưng là càng tin tức cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nếu là muốn biết, ta có thể đi trở về sau giúp ngươi hỏi thăm một chút." Hải Văn hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Lý Trường Hà suy tư một chút, sau đó nhìn Hải Văn hỏi, "Ngươi có phải hay không ở bên kia cũng ngây người rất nhiều năm rồi?" "9 năm." Nói tới chỗ này, Hải Văn có chút tình hắn những năm này, mấy lần được đề cử bắt đầu làm việc nông minh đại học. Nhưng là cuối cùng cũng bởi vì trên người phân loại vấn đề bị đánh trở về. Cha hắn là sinh viên, mẫu thân gia tộc còn có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, ở niên đại này, thân phận phân loại vấn đề nghiêm trọng. Buồn vậy ngài có thể giúp ta một việc sao? Sau khi trở về, giúp ta hỏi thăm một chút tỷ tỷ ta gả kia người một nhà bia miệng thế nào. Nếu như có thể mà nói, giúp ta cho nàng chuyển lời, thì nói ta qua ít ngày sẽ đi gặp nàng. Một dĩ nhiên, ta không bạch để cho ngài giúp chuyện này. Để báo đáp lại, ta có thể nói cho một cái tin. Lý Trường Hà xem Hải Văn, nói nghiêm túc. Trường Hà ngươi không cần cho ta bất kỳ hồi báo. Liên hướng ngươi là hiệu quân đệ đệ, ta cũng sẽ giúp ngươi chuyện này." Táng Hải Văn lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Cái này đối các ngươi mà nói, nên là tin tốt tốt, ta không biết ngài đi học thời điểm học tập thế nào, nhưng là theo ta được biết, quốc gia đang nghiên cứu khôi phục thi vào trường cao đẳng. Xác suất lớn chỉ biết ở năm nay tuyên bố, cũng có thể là sang năm, tóm lại, muốn khôi phục, đối các ngươi mà nói là cái cơ hội." Lý Trường Hà cũng không rõ ràng lắm trước mắt người thanh niên này tương lai thân phận, nhưng là hắn không ngại vào lúc này bản cái tốt, sau đó vương tiện hắn kế tiếp đi Hà bên kia. Nghĩ đến thời này, mới ý tới bác Đại bên này đi thăm, tất nhiên là có nhất định kiến thức, bởi vì bình thường gia đình hải tử, sợ rằng cũng không biết bác Đại đại danh, càng không nói đến tới đi thăm. Quả nhiên, nghe đạo lý Trường Hà vậy, Hải Văn một cái kích động. "Trường Hà, người nói là sự thật sao?" Quốc gia, thật muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng "Thật, trước mắt bộ giáo dục đã ở sửa sang lại ý kiến, nhưng là cụ thể lúc nào áp dụng, còn khó nói." Lý Trường Hà chăm chú hồi đáp, rồi sau đó, chỉ thấy Hải Văn từ trong túi một cái móc ra một quyển tập nhỏ cùng một cây viết, sau đó sẽ phía trên nhanh chóng viết xuống một cái địa chỉ cùng điện thoại. "Trường Hà, Đây là chúng ta công xã điện thoại cùng địa chỉ, ngươi trước khi tới trước gọi điện thoại, đến lúc đó ta đi chạm xe đón ngươi. Hắc Hà bên kia dân phong Hung Hãn, một mình ngươi đến bên kia gặp phải chuyện gì khó mà nói. Tám hiểu quân chuyện, ta trở về cũng sẽ để ý, ngươi yên tâm đi. Thấy được Hải Văn đưa tới tin tức, Lý Trường Hà nhận lấy. Cảm ơn ngươi, đồng chí Hải Văn. Nặng, Tây Môn đến. Chu Lâm lúc này cắt đứt đối thoại của bọn họ, chỉ trước mặt cổ kính Bắc Đại Tây Môn nhắc nhở. Đã tới chưa? Vậy thì tới đây đi, đồng chí Hải Văn, chúng ta trước đi. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hướng về phía Hải Văn tạm biệt, sau đó cưỡi xe đạp rời đi. Mã Hải Văn giờ khắc này, thời là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía kia xưa cũ cửa trường. Lý Trường Hà giờ phút này cũng không rõ ràng lắm, ở hắn dưới sự hướng dẫn. Bác đại, nên đón nó cùng tương lai 30 năm sau phó hiệu trưởng lần đầu tiên gặp mặt. Chương 22 tỉnh Định Di Hòa Viên. Chương 22 tỉnh Định Di Hòa Viên. Cùng Hải Văn cáo biệt sau, Lý Trường Hà trở Chu Lâm, rất nhanh liền đi tới Di Hoa Viên đồng bán vé miệng. Bây giờ Di Hoa Viên vé vào cửa, một hào tiền một trường, liền đây là tăng. Mấy năm trước thời điểm, bên này đổi tên thành công viên nhân dân, giá vé 5 xu một trường, tiền nghi. 12 Lý Trường Hà lựa chọn trạm vãng tối tới còn có một cái mục đích, chính là ít người. Bây giờ là mùa hè, đến 6 giờ đến hết thả phiếu, nhưng là bình thường đến khoảng 8 giờ đêm đóng vườn. Nói cách khác, 5 6 giờ đi vào đi bộ, người rất ít, dù sao du khách trên căn bản cũng đi hết. Hắn có thể cùng Chu Lâm có một đoạn đơn độc một mình không gian cùng thời gian đợi sau Lý Trường Hà đã tới Di Hoa Viên, bất quá khi đó bên trong rất nhiều nơi cũng tu sửa, cùng bây giờ là không giống mấy. Toàn thân cảm giác mà nói, ngay tại lúc này so đợi sau rất nhiều nơi so quá phá, có chút kiến trúc thậm chí hủy đi một nửa, sau đó công trình nhét vào nơi đó. Còn có trên tấm bản nguyên bản tên bị che lại đổi lại tên mới, rất có thời đại phong cách. Hai người một đường đi bộ, leo lên vạn quาะ sơn, sau đó ở Trọng Tú đỉnh ngừng lại. Nghỉ một lát sau. Lý Trường Hà xem chán hơi thấm mồ hôi Chu Lâm, ôn hòa mà hỏi. "Tốt." Chu Lâm gật đầu một cái, đang chuẩn bị ngồi xuống, sau đó liền thấy Lý Trường Hà từ trong túi lấy ra một tờ tay trắng lụa. Sau đó túi người ở đỉnh bên ghế ngồi chăm chú xoa xoa, bao gồm biên duyên tay vị. Thời này không có thành túi khăn giấy, phần lớn người đều là dùng khăn tay, Lý Trường Hà xem trong nhà có, cũng tiện tay cầm một khối. Ba Lý Trường Hà như vậy thì mỉ, Lâm mềm mại tâm lại có chút xúc động. Thế nhưng là người này rõ ràng cũng làm đến bước này, làm sao lại không mở miệng đâu? Chẳng lẽ nhất định phải cùng bản thân như vậy không hiểu tại sao chỗ? Kỳ thực trước Chu Lâm là không cái gì cân nhắc điều này, nhưng là tối ngày hôm qua bị mẹ nói sau, nàng nhất định phải cân nhắc những thứ này. Trong viện người nhìn cũng nhiều như vậy, nói bóng nói gió tất cả đứng lên. Nếu như mình cuối cùng cùng Lý Trường Hà không được, vậy sau này danh tiếng còn cần hay không? Lý Trường Hà nhìn Chu Lâm đứng ở nơi đó vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân, cũng không hề ngồi xuống, cảm giác có chút không ổn. Truyện ra khác thường phải có yêu, Chu Lâm rất ít xuất hiện loại này cử động khác thường. Hiện ở vẫn nhìn chằm vào bản thân. Tám phần là có chuyện. Ngươi làm sao? Có chuyện gì ngươi liền nói, nhìn ta như vậy, để cho ta cảm thấy mình giống như tội ác tại trời. Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. Chu Lâm lúc này xem hắn, bên trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. "Lý Trường Hà, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Nghe được Chu Lâm đột nhiên xuất hiện câu hỏi, Lý Trường Hà trong lòng cả kinh, sau đó một cái phản ứng lại đây là muốn cùng hắn ngửa bài. Bất quá rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Thế nào đột nhiên liền a đi lên? Một Lý Trường Hà trong lòng không nghĩ ra, nhưng là bây giờ cũng không kịp suy nghĩ, nhất định phải trả lời. Ý thực tâm tư ta người nhất định là biết, ta chính là thích ngươi, muốn cùng ngươi trở thành cách mạng bạn lữ." Hai Lý Trường Hà lao lao thật thà nói, lúc này chỉ có thể thừa nhận à, dù sao cái niên đại này cũng không thể cái gì mập mở quen thuộc cái gì. Bao nhiêu người xem mắt vậy cũng là gặp một lần cảm giác hài lòng liền kết hôn. Ba nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm trong lòng nổi lên một trận hài lòng, nhưng là vừa không tên có chút tức giận. Ngươi rõ ràng có ý định này, còn một mực không chịu mở miệng. Vậy ngươi vì sao không nói?" Chu Lâm lần nữa chất vấn. Lý Trường Hà thở dài, kỳ thực chủ yếu là ta không biết nên thế nào mở miệng nói. Ta vẫn cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Một người bây giờ là sinh viên, sang năm tốt nghiệp chính là cán bộ thân phận. Một ta đây, bây giờ tại nhà chính là một không nghề nghiệp chi thanh, nói không dễ nghe đó chính là manh lưu. Cái này nếu là chuyến đi, ta sợ người ta sẽ châm biếm ngươi. Bao gồm Chu Thúc Thúc cùng A Ji bên kia, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Ta thật ra là muốn trở thi đại học khôi phục, ta thi lên đại học lại với người biểu đạt, như vậy ta cũng là sinh viên đại học, chưa làm việc không lo, đối với người mà nói danh tiếng cũng dễ nghe. Lý Trường Hà cái này thật đúng là không phải gạt gẫm Chu Lâm, hắn là thật như vậy suy tính luôn cảm thấy chờ đã thi trường đại học xong thi lên đại học, đến lúc đó cùng Chu Lâm bày tỏ, cũng coi như môn đang hộ đối. Một chẳng qua là không nghĩ tới, cái này còn không có thi đại học đâu, Chu Lâm cái này chợt ta đi lên lớn rồi. Một nghe được Lý Trường Hà giải thích, Chu Lâm trong lòng oán khí cũng tiêu tán một ít, hiện nhiên nàng công nhận Lý Trường Hà giải thích đối phương cũng không phải cố ý kéo, rõ ràng cho thấy có tính toán. Chỉ bất quá đối phương không để ý đến một chút lời đồn đãi. người hôm nay đây là thế nào? Lý Trường Hà hay là không nghĩ thông suốt ấu mấu chốt trong đó, không hiểu Chu Lâm làm sao lại trực tiếp lớn rồi. Chu Lâm một cái, Không vui nói, ngươi suy tính như vậy Chu Toàn, làm sao lại không có suy tính một chút thanh danh của ta? Một ngày ngày đi làm tan việc như vậy tiếp ta, trong viện người đều là người mù hay sao? Một mẹ ta ngày hôm qua đều hỏi ta, hỏi ta có phải hay không đang cùng ngươi tìm hiểu yêu đương, ta nói không phải. Khi đó ta mới nghĩ đến, nếu ta với ngươi không phải tìm hiểu yêu đương, đi như vậy thân cận, vậy ta thành cái gì rồi? Nhìn Chu Lâm nói hốc mắt bắt đầu có chút đỏ lên, Lý Trường Hà một cái hiểu nguyên do. Hắn hay là đối với cái thời đại này nam nữ chi phòng nhận biết thấp. Hắn cho là hai người chỉ cần giữ đúng tiếp xúc tầm diện như vậy đủ rồi, kết quả lại không để ý đến Cái thời đại này người đợi ánh mắt. Một thân xin lỗi. Lý Trường Hà tràn đầy hối náy xem chú Lâm. Một người chờ một chút. Lý Trường Hà nghĩ tới điều gì, nhưng sau đó xoay người từ trong đỉnh chạy ra ngoài. Hắn nhìn đến phía dưới cách đó không xa có chỗ vườn hoa, như loại này hoàng gia vi lâm, trong vườn hoa hoa cỏ chủng loại là phi thường nhiều, bảo đảm phần lớn thời tiết đều có hoa nở thả. Lý Trường Hà tinh mắt đã thấy bên trong hoa hồng đỏ. Hai len lén chạy đến vườn hoa bên cạnh, từ bên trong hái một chi hoa đỏ, sau đó đem nhánh hoa bên trên mềm đâm đổ hết, Lý Trường Hà cầm lại chạy trở về đỉnh nghĩ Nam xem Lý Trường Hà cầm một đóa hoa hồng đỏ trở lại, Chu Lâm trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này kẻ ngu, là muốn bắt hoa cho nàng xin lỗi sao? Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Trường Hà sau khi trở về, cũng không có trực tiếp đem hoa đưa cho nàng, mà là hai cái tay đem hoa dơ lên, sau đó chăm chú giơ lên Chu Lâm trước mặt. "Hai đồng chí Chu Lâm, ta Lý Trường Hà ở chỗ này chỉnh trọng hướng ngươi bày tỏ. Một từ nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền bị sức hấp dẫn của ngươi chinh phục. Hai cho nên, ngươi nguyện ý đi cùng với ta, kết thành cả đời cách mạng bạn lữ sao?" Nam kỳ thực Lý Trường Hà vốn còn muốn làm cái quỷ một chân trên đất, nhưng là suy nghĩ một chút lại được rồi. Loại này ngã về tây thức phong cách ở niên đại này hay là rất không thích hợp, dễ dàng bị nhóm thành giai cấp tư sản sinh hoạt chủ nghĩa. Hắn nhờ kiếp trước xem qua một tấm hình, một nam một nữ ngồi trên bãi cỏ, nữ ngồi, nam tay chống đầu nằm ngửa, bị chụp hình. Bảy sau đó tấm hình này, lúc ấy liền bị công khai xử lý tội lỗi, hơn nữa thời gian cũng là 2 năm qua. Chỉ có thể nói, cái thời đại này người ánh mắt cùng trước kia còn là không có phân biệt, tư tưởng quan niệm biến chuyển muốn cần thời gian rất lâu. Thấy được Lý Trường Hà đột nhiên bày tỏ, Chu Lâm trong nháy mắt cũng ngớ ngác. Hàng này cất giấu thời điểm vẫn cất giấu, không thể tưởng đem lời trong lòng của hắn bức đi ra mạnh như vậy. Bất quá làm xem đưa tới trước người Hoa Hồng, Chu Lâm trên mặt hay là hiện ra lộ ra nụ cười vui vẻ, giờ khác này má lúng như hoa. Ta nguyện ý. Bốn Chu Lâm có chút vui mừng lại có chút ngượng ngùng đáp một tiếng, cẩn thận nhận lấy Hoa Hồng. Sau đó một giây kế tiếp, Chu Lâm liền phát hiện thân thể của mình không tự chủ được di chuyển về phía trước, nàng bị Lý Trường Hà ứng ôm vào trong ngực. Mặc dù bày tỏ tới quá nhanh giống như vòi rồng, nhưng làm mơ ngộng thành thật giờ khác này, Lý Trường Hà vẫn là không nhịn được, dùng sức đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Năm mà Chu Lâm trong lòng hơi quậy người một cái sau, cảm nhận được Lý Trường Hà trên người không tên khí tức, cũng không muốn tránh thoát. Ba tình yêu thư vị, khiến người ta say mê. Cũng may Lý Trường Hà không có tiến thêm một bước động tác, kỳ thực Lý Trường Hà là nghĩ túi đầu nó lên, nhưng là chung quy biết nơi này là Di hòa Viên, xinh xinh nhìn được. Giờ khác này Lý Trường Hà trong lòng chỉ có một ý tưởng, mua nhà, nhất định phải nhanh mua cho mình phòng. Chương 23 nợ mặt nợ mày thầm ngột tú. Chương 23 nợ mặt nợ mày thầm ngột tú. Mỹ nhân vào lòng, thiên tiểu bá mị. Nhưng là loại cảm giác này, Lý Trường Hà cũng chỉ là thể nghiệm chừng 10 giây mà thôi. Chu Lâm mặc dù có chút chìm đắm, nhưng là tỉnh táo cũng rất nhanh, cũng không lâu lắm. Liên đem Lý Trường Hà đẩy ra ở nơi này, dắt tay cũng ngượng ngùng nhìn đại, Chu Lâm có thể để cho Lý Trường Hà ôm một cái, đã coi như là đối Lý Trường Hà rất tha thứ. Lại phía sau Lý Trường Hà nghĩ dắt cái tay Chu Lâm cũng không cho phép. Người đến người đi, nhiều lung túng Hai bất quá lẫn nhau hiểu rõ tâm ý hai người, kế tiếp du ngoạn cũng không có giữa khoảng cách cảm. Vạn Thọ Sơn phía dưới Hồ Côn Minh trong giờ phút này còn có du thuyền, hai người cũng ngẩn một chiếc tìm một hồi. Hai sau đó hai người một mực chơi đến hơn 7 giờ, mới tử di hỏa viên bên trong đi ra. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ra di hỏa viên, đẩy lên xe đạp. Lý Trường Hà lúc này bụng đói có chút kêu rồ rột. rột. Thôi hôm nay nhất định phải lần nữa ăn tiệc. Chỉ bất quá làm Lý Trường Hà sau khi nói xong, Chu Lâm cũng lạ liếc hắn một cái. Ăn cái gì cơm a? Đi đâu ăn? Đi xuống Xuân Viên bên kia thế nào, nghe nói bên kia quán ăn quốc doanh hiệu lâu đời. Lý Trường Hà nhớ bên kia giống như có cái thật không tệ quán ăn, gọi gì hắn không nghĩ ra. Không cần đi. Mượn. Chu Lâm không vui nói: "A, cái này sẽ trễ." Nhìn sắc trời này khẳng định đã hơn 7 giờ, người đại sư phó sớm liền tan tầm, đi cũng không ai để ý đến ngươi. Thời này quốc doanh quán ăn đại sư phó Vững vàng 7 giờ rưỡi tan việc, nhưng là bình thường 7 giờ cũng không tiếp thức ăn. Buốn đến thời gian, ngươi chính là đi cũng không ai để ý đến ngươi. Chu Lâm mặc dù không có đồng hồ đeo tay, nhưng nhìn sắc trời cũng có thể đoán ra cái đại khái, phen này đi thỏa thỏa quá thời gian. Cái này, được rồi, là ta không có tính toán xong thời gian, quay đầu phải đi mua cái đồng hồ đeo tay. Lý Trường Hà trước còn không có cảm thấy đồng hồ đeo tay tầm quan trọng, nhưng là bây giờ nhìn lại, phải mua. Đi thôi, về nhà đi, về nhà bản thân tìm ăn. Chu Lâm kỳ thực cũng có chút đói. Vốn là suy nghĩ buổi tối đi ra ăn bữa tiệc ăn. Kết quả không thể tưởng hai người ở Di Hòa Viên trong chơi mở, bây giờ ra đã tới chậm. Một thời này quốc doanh quán ăn đóng cửa, coi như khó tìm ăn. Chỉ có thể về nhà. Lý Trường Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể thiếu hứng thú chờ Chu Lâm trở về đến nhà thổ viện, sau đó hai người ai về nhà đấy, các tìm các mẹ. Vào cửa, Lý Trường Hà chạy thẳng tới phòng bếp. "Mẹ, trong nhà còn có ăn gì không?" Liên đưa hai khối bánh bột, còn có chút dưa muối, nếu không ta đi cấp ngươi lại giàn cái trứng gà. Hai năm qua vật liệu không có những năm trước đây chặt như vậy thiếu, nhưng là người bình thường nhà mua thức ăn hay là mua ngay trong ngày, rất ít nhiều mua. Đúng rồi. Ngươi không phải nói ngươi ở bên ngoài ăn sao? Thế nào đây là, chưa ăn cơm? Thầm Ngọc Tú một bên hướng phòng bếp đi, một bên tỏ mò hỏi. Khỏi nói, từ di hỏa viên ra đã tới chậm, kia quốc doanh quán ăn cũng tan việc. Lý Trường Hà có chút bất đắc gì nói, "Đúng rồi, mẹ, ba ta nơi đó có không có đồng hồ đeo tay phiếu, ta nhìn phải mua cái đồng hồ đeo tay." Tiền Lý Trường Hà có thể tự mình ra, nhưng là phiếu vật này, hắn là thật không có, cũng rất khó làm được. Thứ này chỉ có có công việc cung cấp đừng người mới có cơ hội phát. Nói như thế, một hơn 100 người nhân vị, một quỹ độ, liền phân tay ra biểu phiếu, sau đó phía dưới người phân có thể tưởng tượng được chân quý của nó. Cái này thật là có một trường, là ta cùng ngươi cha trước bồi thường, bù hai tấm, ba người bản thân mua một khối, còn có một trường phiếu ta giữ lại đâu. Hai chờ một chút mẹ đưa cho ngươi. Thầm Ngọc Tú tiến phòng bếp, bắt đầu bận rộn, nhìn Lý Trường Hà còn đứng ở cửa, ngay sau đó lại quay đầu, thấp giọng mà hỏi. Trường Hà, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi bây giờ là không phải cùng Chu dạy bọn họ nhà Lâm Lâm tìm hiểu yêu đương đâu. Đúng vậy. Lý Trường Hà gật đầu một cái, quả quyết thừa nhận xuống. Thật. Thẩm Ngọc Tú sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra sắc mừng rỡ, lại hướng về phía Lý Trường Hà sát nhận một lần. Lý Trường Hà lần nữa cho mẹ ăn thuốc cẩn thần. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn ngươi được làm đấy. Lâm Lâm thế nhưng là cô nương tốt, dung mạo xinh đẹp, nhà chúng ta thuộc trong viện, ta đã nói với ngươi bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, muốn đem nàng giới thiệu cho nhà mình con cháu, kết quả một cũng không thành. 11 tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật cho ngươi mẹ biết phần đấu. Gần đây lời đồn tiếng đại có thể xuyên qua lưu thổ viện trong lốt thai, tự nhiên đúng vậy có thể chuyển tới Thẩm Ngọc Tú trong lốt thai. Bất quá Thẩm Ngọc Tú nghe được thì không phải là cái gì tốt lợi. Cũng không biết ai biết bắt quái, Lý Trường Hà đem phân phối công nhân cương vị công tác cũng từ không có đi. Bây giờ Lý Trường Hà đã là toàn bộ gia trúc viện trong một số người giữa giữaê cười thậm chí có người bới ra lý trường Hà bệnh nghỉ trở lại nguyên do cho là đứa bé này tử là té bị thương đầu góc thật sự có bệnh tinh thần xảy ra vấn đề bằng không nhà ai đứa bé ngoan để làm công nhân cơ hội không đi a càng đừng nói cái gì sau lưng ăn nói nguyên thuyền nói lý trường Hà có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga nghĩ cùng người ta chu giáo sư nhà nữ nhi tìm hiểu yêu đương làm xuân thu đại lộ Ngọc Tú trước nghe đạo những thứ này ăn nói huyền huyền vậy trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu đáng tiếp nàng cũng không phải là cái loại đó đánh đá tính tình cũng sẽ không đi cùng người gây gỗ, cũng không tốt ở Lý Trường Hà trước mặt hỏi, trong lòng một mực cất dấu nín. Hôm nay cũng là nhìn Nhi Tử thoải mái cùng Chu Lâm đi ra ngoài chơi, nàng cảm giác phải hai người bọn họ quan hệ không bình thường, lúc này mới đánh bạo hỏi một chút. Quả nhiên, Lý Trường Hà cho nàng kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tâm tình tốt, trứng gà rán cũng mau. Rất nhanh đem trứng gà rán tốt, vương đi ra ngoài, nhân lúc còn nóng ăn. Lý Trường Hà đắp một tiếng, sau đó cầm chiếc đũa xúc lên một cây dưa muối kia, liền một ngụm bánh một ăn. Cùng lúc đó, Thẩm Ngọc Tú vào trong nhà. Từ tủ quần áo trong hộp sắt rất nhanh lấy ra xuề tay ra biểu phiếu, sau đó lại lấy ra hơn 10 chương đại đoàn kết, đi ra. Bốn đến, nhi tử, cho. Một Thẩm Ngọc Tú đưa đồng hồ đeo tay phiếu cùng tiền đặt ở bên cạnh bàn án bên. Trên ghế salon đọc sách Lý Lập Sơn thấy được, hơi kinh ngạc. Trường Hà đây là tính toán mua đồng hồ đeo tay. Lao lý, ta đã nói với ngươi một tin tức tốt, chúng ta Trường Hà, bây giờ thế nhưng là cùng Lâm Lâm tìm hiểu yêu đương đâu. Thẩm Ngọc Tú lúc này chảnh chọe hướng về phía Lý Lập Sơn nói, Lâm Lâm, cái nào? Là lão Chu già cái đó nhị cô lương. Lý Lập Sơn ngay từ đầu không có phản ứng kịp, nhưng là nghĩ đến buổi sáng hôm đó xuất hiện chú Lâm, một cái nhớ lên. Không sai, chính là Lưu thủ quyển nàng cái đó dáng dấp cùng tiên nữ vậy khuê nữ, bây giờ cùng chúng ta Trường Hà tìm hiểu yêu đương đâu? Trường Hà, cùng mẹ lại cẩn thận nói một chút, hai người khi nào nói chuyện? Thầm Ngọc Tú lúc này bắt quái tim tái khởi, lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà có chút im lặng nhìn một cái mẹ của mình. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là hôm nay. Ta vốn là suy nghĩ thi đại học kết thúc thi lên đại học lại cùng nàng xác nhận quan hệ, kết quả hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, liền trực tiếp quyết định. Lý Trường Hà cũng không có nói chi tiết chẳng qua là nói đơn giản xuống. "Tốt. Hừ, ngày mai đi trường học, ta nhìn kia mấy cái đàn bà lại ăn nói ồn ào, ta nói ngay đánh bọn hắn mặt." Thẩm Ngọc Tú những ngày này thế nhưng là chịu đủ những lao nương kia nhóm sau lưng loạn ăn nói ồn ào, còn chê hai con trai của nàng. Lý Lập Sơn lúc này để quyển sách trên tay xuống, thở dài, "Ngươi trước đừng khắp nơi lớn tiếng." Lao Chu hai vợ chồng có ý gì còn chưa biết, vạn nhất đến lúc cái đôi này không vui, mất mặt hay là trường hạ. "Ta nhìn a, ngươi ngày mai trước cùng Lưu bác sĩ Hàn huyên một chút, tham dò một chút ý tứ, nhìn nhìn cái đôi này ý thế nào, chúng ta trước có cái nắm mờ." Mục Lý Lập Sơn nói với Thẩm Ngọc Tú, Lý Trường Hà ở nơi nào đang ăn cơm cũng không nói chuyện. Thời này chính là như vậy, cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, không có tự do yêu đương cái này nói. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, cái này đã coi như là cái niên đại này phong khí rất tiên tiến tự do yêu, không có ngay từ đầu liền bị làm mối. Rất nhanh, Lý Trường Hà ăn cơm xong, lại đem trên bàn đồng hồ đeo tay phiếu cùng tiền thu vào. Mặc dù chính hắn cũng có tiền, nhưng là nếu mẹ cho, hắn cũng liền thu. Trước cảm thấy trong tay có cái ngàn thanh đồng tiền cũng đủ xài, Lý Trường Hà vốn còn muốn lén lế lưởi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đủ cái truy a. Liên cái phòng của mình cũng không có, muốn cùng bạn gái tìm một mình không gian cũng không có cửa, cho nên phải kiếm tiền mua nhà. Xem ra tiểu thuyết bản thảo khối đó, vẫn phải là suất đứng dậy à, viết nhiều nhiều kiếm, viết hơn nhiều lại làm cái suất bản, lại là một khoản tiền. Gõ chữ, không thể dừng a, chương 24 đều là nhà mình. Chương 24 đều là nhà mình. Ngay kế sáng sớm, Chu Lâm liền chạy tới tìm Lý Trường Hà. Một tối hôm qua Lý Trường Hà cùng trong nhà công bố quan hệ của hai người bọn họ, Chu Lâm bên kia dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao cái niên đại này, che trước dấu sau nhưng là sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Mặc dù Lý Trường Hà bây giờ vẫn không có công tác cũng không có có thân phận, để cho Lưu Thủ Quện còn là có chút không vừa ý, nhưng là ở biết Lý Trường Hà viết bản thảo cũng kiếm 7-800 nhận bút sau, Lưu Thủ Quện cũng không có gì lý do phản đối. Mặc dù sao thời này, công nhân bình thường công lương một tháng cũng liền 30-50, một năm qua mới 3 100 khối. Những thứ kia có phẩm cấp cao cấp công một năm qua, cũng liền 7-8100 khối tiền. Lý Trường Hà mấy tháng liền kiếm nhiều như vậy, tối thiểu thu nhập bên trên sẽ không kém. Kỳ thực nếu thật là quốc gia khôi phục căn định, Lưu đối Lý Trường Hà người thân phận thật đúng là không có gì thành kiến, thậm chí vui thấy thành công. Năng thế nhưng là rất rõ ràng, thập niên 50 thời điểm, người có ăn học thu nhập là thuộc về quốc gia trên cùng một nhóm kia ở rất nhiều công nhân thu nhập một tháng mấy chục khối thời điểm, văn nhân ra một quyển sách thu nhập một tháng 1 2000 đều là bình thường. Làm sao phía sau tình thế phát sinh biến hóa, văn nghệ giai tầng bị đánh rất đột bạo, thành phần thay đổi không nói, thu nhập càng là một phần không có, viết bản thảo tất cả đều là miễn phí. Quá khó. Đây cũng là lưu thuộc quyển ngay từ đầu không cảm thấy Lý Trường Hà viết bản thảo tốt bao nhiêu nguyên nhân, tiềm tàng nguy hiểm quá lớn. Bất quá bây giờ xem ra tình thế lại phát sinh biến hóa, người có an học tình cảnh cải thiện. Lưu Thục Viễn cũng liền không như vậy kháng cự, dù sao bỏ ra một điểm này mà nói, Lý Trường Hà những phương diện khác cũng còn tốt. Nếu quả thật dựa theo Khuê nữ nói, hắn muốn thi đại học, vậy chờ hắn thi lên đại học, sau này lại đạt được một quốc gia cán bộ thân phận, vậy thì hoàn mỹ, cùng nhà mình cô nương tuyệt phối. Về phần Chu cha, càng là không có ý kiến gì. Khuê nữ thích là tốt rồi, huống chi hắn cùng Lý Lập Sơn là bạn tốt, có thể đem bạn tốt nhi tử kéo tới làm con rể, hắn là vui thấy thành công. Cho nên có cha mẹ chống đỡ sau, Chu Lâm cũng liền không có những thứ kia bao phục. Vừa sáng tỉnh ở nhà ăn cơm xong, liền chạy đến tìm Lý Trường Hà. Dù sao nghĩ Tự mình một người ở nhà cũng nham chán. Không qua sau khi đến, Chu Lâm rất nhanh liền phát hiện bản thân tính sai. Bởi vì Lý Trường Hà trong nhà, Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú hai vợ chồng cũng đi làm, trong nhà liền còn lại Lý Trường Hà một người. Sau đó Chu Lâm đến rồi, lần này được rồi, cô nam quả nữ sống chung một phòng, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngày hôm qua ở Di Hòa Viên, hai người còn tính là trước mặt mọi người, ôm ấp áp không thích hợp. Nhưng là hôm nay đâu, đây chính là trong nhà mình. Còn không người. Coi chừng như hoa như ngọc mỹ nhân, Lý Trường Hà cái này bản thảo, là một chút cũng biết không nổi nữa, kế tiếp đoán chừng các ngươi cũng không thích xem ta liền không tỉ mỉ miêu tả. 46 nửa giờ sau, Chu Lâm lôi kéo Lý Trường Hà đi ra. Ba nếu không ra không được, để cho người này ôm một cái liền đã không tệ, còn muốn được voi đòi tiên. Lý Trường Hà mặc dù có chút không thôi, nhưng là cũng rõ ràng chính mình không thể quá mức vội vàng, cái niên đại này dù sao cùng đời sau không giống nhau. Cái này phải đặt ở đời sau, hai người một mình một phòng, đã sớm đứng vững đỡ được rồi. Một bây giờ nha, có thể ở trên ghế salon kể bên ngồi một hồi, cũng tính Chu Lâm lớn mật. Sáu cũng chính là lầu trên lầu dưới, bằng không người cô nương cũng sẽ không tiến nhà ngươi. Sau khi đi ra, cưới Chu Lâm sẽ đạp Hai người đi Hải Điến Quốc Doanh cửa hàng. Tới mục đích cũng rất rõ ràng, cho Lý Trường Hà mua đồng hồ đeo tay. Hải Điến Quốc Doanh cửa hàng cũng là ở tây đường cái bên kia, cùng lão hổ động ngõ hẻm kế bên, cách đó không xa chính là Tân Hoa tiệm sách. Lý Trường Hà đã tới qua mấy lần, thuận tiện chứng minh, bên trong xác thực có có không cho vô cớ đánh chửi khách hàng tiểu ngữ. Hai hừ, trọng điểm ở nơi này cái vô cớ phía trên, nếu là có nguyên nhân lời nói, có thể đánh. 19 lúc này Quốc Doanh cửa hàng, có chút tương tự đời sau phố đi bộ, lớn phong trệnh, hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên là các loại các rạc quẩy, phía sau để các loại vật liệu. Trước Lý Trường Hà chưa có tới đồng hồ đeo tay khu bên này, dù sao chi mấy lần trước đều là mua bình thường đồ dùng hàng ngày, đồng hồ đeo tay loại xa xỉ phẩm này khi đó hắn không mua nổi. Lần này, Chu Lâm dẫn hắn chạy thẳng tới khu công nghiệp, sau đó thấy được bên trong quầy đồng hồ đeo tay. Lúc đến nơi này, hai cái lân cận quầy nhân viên bán hàng đang tán gấu, thấy được Lý Trường Hà bọn họ đi tới, cũng không có để ý, tự mình trò chuyện. Chu Lâm cùng Lý Trường Hà cũng không để ý, thời này cứ như vậy. Không phải thái độ phục vụ không tốt, mà là căn bản không có thái độ phục vụ. Thế nào, ngươi muốn mua loại nào? Nếu không chúng ta mua thượng Hải bài a. Thượng Hải Bài nghe nói đi đúng nhất. Ba Chu Lâm cùng Lý Trường Hà đứng ở trước quầy mặt, nhỏ giọng nói: "Thời này đồng hồ đeo tay nhãn hiệu cũng không hề ít, Thượng Hải Bài, buồn thổ Yến Kinh Bài, còn có Hải Âu, Hoàng Hà, không tước cái gì. Một trừ cái đó ra, Lý Trường Hà còn chứng kiến nhập khẩu đại bài. Rolex, 490, còn có một cái màu vàng, 1200. Hai cho dù là Omega, cũng 340. Hai quả nhiên, hàng xa xỉ ở cái nào niên đại đều là hàng xa xỉ, đều không phải là dân chúng bình thường có thể tiêu phí lên. Làm sao vậy? Người muốn mua ngoại quốc biểu?" Nhìn Lý Trường Hà nhìn chằm chằm những thứ kia nhập khẩu biểu nhẫn, Chu Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, kẻ ngu mới mua ngoại quốc biểu. 14 thời này đồng hồ đeo tay mặc dù rất cao đại thượng, nhưng là về bản chất mà nói chính là cái mất giá sản phẩm, nói thật đầu tư hơn 100 mua cái biểu Lý Trường Hà vẫn cảm thấy không có gì cần thiết, đây cũng là trước Lý Trường Hà không có hứng thú nguyên nhân. Bất quá bây giờ hắn xác thực có thời gian nhu cầu, cũng chỉ có thể mua một hối. Thượng Hải hoặc là Yến Kinh đều được, giá kỹ thuật cũng không đáng kể. Hai người giá cả đều không mấy, Thượng Hải 120, Yến Kinh 110, kém 10 đồng tiền. Liền mua Thượng Hải a, đi chuẩn Xin chào, đồng chí, giúp chúng ta cầm hai khối cái này biểu." Chu Lâm hướng về phía đứng ở một bên nhân viên bán hàng mở miệng nói ra. Nói chuyện phía bên trong nhân viên bán hàng bị cắt đứt có chút khó chịu, nhưng đầu qua chỗ khác mặt không cảm giác hỏi, "Có phiếu sao?" "Có phiếu." Lý Trường Hà cầm ra tay biểu phiếu, đặt ở tủ trên mặt bàn. Thấy được Lý Trường Hà có đồng hồ đeo tay phiếu, cái đó nhân viên bán hàng trên mặt nhiều một chút nét mặt, sau đó hướng về phía bên cạnh đồng nghiệp nói, "Chờ một chút ta lại cùng người nói, người nhà tiệc nhưng có ý tứ." Hai sau đó không nhanh không chậm đi tới trước quầy mặt, xem bên trong đồng hồ đeo tay, bình tĩnh hỏi, "Muốn cái nào?" Hai cái này, thượng hải đã quý hoa, một đồng hồ nam một nữ biểu, đều muốn. Chu Lâm lúc này trước tiên mở miệng nói. Sau đó, từ trong túi lấy ra xuề tay ra biểu phiếu, ở Lý Trường Hà trước mặt quơ. Ta cũng có, ngạc nhiên đi. Chúng ta mua hai khối. Đồng hồ nam 120, nữ biểu 90 11. Nữ sĩ đồng hồ đeo tay so đồng hồ nam muốn hơi rẻ, đồng hồ đeo tay cổ tay mang cũng không giống nhau. Lý Trường Hà đồng hồ nam cổ tay mang là thép trừ, mà Chu Lâm nữ sĩ đồng hồ đeo tay cổ tay mang là cái loại đó đàn hồi. Một giấy tính tiền từ đi. Lý Trường Hà để cho đối phương viết lên giao nộp khoản đơn. Sau đó cầm hóa đơn chuẩn bị đi trước mặt trả tiền. Lý Trường Hà, cầm. Chu Lâm lúc này từ trong túi lấy ra đồng hồ tay của nàng tiền, chín cái đại đoàn kết. Trước thu, ta trước một khối thanh toán, ngươi trước ở chỗ này đều một ít thời gian. Lý Trường Hà không có nhận, mà là trực tiếp cầm hóa đơn đi. Một cái đồng hồ đeo tay tiền, hắn hay là giáo nổi. Nhìn Lý Trường Hà trực tiếp rời đi, Chu Lâm cũng không có cơ cầu, hắn biết đây là Lý Trường Hà nghĩ đưa nàng lễ vật. Bất quá suy nghĩ một chút hai người cũng quyết định, cũng không có gì, ngược lại sau này đều là nhà bọn họ tiền. Chương 25 trang điểm Lý Trường Hà. Chương 25 trang điểm Lý Trường Hà. Rất nhanh, Lý Trường Hà trả tiền, đem phiếu đơn lại cầm về, một tấm trong đó ngọn nguồn liên giao cho nhân viên bán hàng. Sau đó, hai khối thượng hải bài đá quý hóa biểu liên hoàn toàn thuộc về Lý Trường Hà cùng Chu Lâm. "Đến, mau mang theo." Chu Lâm đã cho hai khối biểu điều được rồi thời gian, sau đó cầm vui sướng cho Lý Trường Hà mang ở trên cổ tay trái. Sau đó, lại đem mình khối kiêng mang ở trên tay của mình. "Thế nào, xem được không?" Chu Lâm dơ cổ tay lên, cùng Lý Trường Hà song song đến cùng nhau, cười hì hì hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Đẹp mắt." Khẳng định đẹp mắt ta. Cô nương này mang cái gì cũng tốt nhìn đến từ đợi sau Lý Trường Hà, điểm này giác nộ vẫn có. Đi. Lý Trường Hà nhìn mua xong, chuẩn bị rút lui. Đi cái gì A đi theo ta bên này. Lý Trường Hà muốn đi, Chu Lâm nhưng không nghĩ đi, mà là mang theo Lý Trường Hà đi tới công ty tổng hợp bên kia, bên này phía sau quài, treo từng hàng quần áo. Đồng chí, giúp ta cầm một cái món đó áo sơ mi trắng, còn có đầu kia thẳng ống quần. Chu Lâm chỉ hàng trên kệ quần áo, hướng về phía nhân viên bán hàng nói. Nếu như nói có thay đổi gì có thể chứng minh mấy năm trước phong trào đi qua Đó nhất định là trang phục biến hóa ở tháng tư Lý Trường Hà mới vừa lúc trở lại, đi đầy đường hay là vàng lục quân trang hoặc là màu đậm tiểu áo Tôn Trung Sơn. Nhưng là cho tới bây giờ tháng 8, trên đường phố đã bắt đầu xuất hiện một ít cái khác màu sắc phục sức phù hợp. Giống như nguyên bản bị cấm chỉ phê phán bờ dạ ti, cũng chính là áo đầm, đã rất nhiều năm không có bị phái nữ xuyên qua, nhưng là năm nay mùa hè rất nhiều người lại lật đi ra mà vào. Chính mà cửa hàng bách hóa bên trong cũng bắt đầu phủ lên màu sắc bất đồng trang phục, nói ví dụ như chiếc mắt áo sơ mi trắng, thằng ống quần. Cái này hai kiện chất liệu vải đều là PET, dĩ nhiên, bây giờ gọi sợi tổng hợp bảy xuất hiện ở cửa hàng bách hóa trong loại này sợi tổng hợp thành phẩm trang phục là không cần phiếu vải, nhưng là giá cả cũng 10 phần mười cao, có thể nói cái niên đại này hàng xa xỉ. Chu Lâm ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là cầm quần áo, sau đó ở lý Trường Hà trước người so lên. Thời này nhưng không có cái gì phòng thử quần áo, trên căn bản chính là cầm quần áo ở trước người so một cái, nhìn rộng hẹp sắp xỉ là được. Không được bình thường cầm lại nhà lại thay đổi một chút, dù sao đầu năm nay phái nữ trên căn bản người người đều có một tay cắt xén tay nghề. Xem tạm được, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lâm ra giấu một cái, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Ta cảm thấy kỳ thực có thể không cần mua. Lý Trường Hà đối mặc không có để ý, cảm giác theo đại lưu là được. Hắn lúc này tới đây không cái gì mua sắm quần áo, mùa hè này trên căn bản chính là áo thủy thủ, hoặc là một món mỏng manh lục quân trăng ở nhà sẽ xuyên cái áo lớp nhỏ. Về phân phía dưới, chính là vĩnh hằng vàng dép mụ lục quân lính. Bốn nghe đạo Lý Trường Hà chơi bần vậy, Chu Lâm liếc hắn một cái. Người nói không tính. Từ khi hai người rõ ràng quan hệ, Chu Lâm đối Lý Trường Hà tư thế đã càng ngày càng tùy ý kỳ thực ở niên đại này cũng rất bình thường, bởi vì cái này niên đại, khoái hơn cái gì mặc dù cũng có, nhưng là rất hiếm thấy. Bốn cũng ngay tại lúc này là 77 năm, Phạm là lại tới 1 năm, đến 78 năm thậm chí còn 79 năm, theo quốc gia từng bước một bùng ra, mọi người trào lưu cũng sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. 3 năm nay, có thể nói ở tư tưởng giải phóng phía trên, là 1 năm một cái bậc thềm, 1 năm một cất bước. Nhưng là ở 77 năm, người thương nghị nghị vẫn tương đối bảo thủ, trên căn bản định chính là cả đời. Giống như Chu Lâm cùng lý trưởng hà loại này, hai người lẫn nhau thích, ra trưởng hai bên lại nhận biết biết, cái này trên căn bản liền mang ý nghĩa hai người kết hôn đã thành địa cục. Sửa đổi có khả năng gần như không có, đây cũng là bây giờ Chu Lâm thái độ biến chuyển, nàng đã bắt đầu tính toán cải tạo Lý Trường Hà ăn mặc. Người mấy ngày nữa không là chuẩn bị đi Bắc Hà tới nha, bên kia ngày có thể so với bên này lạnh, ta nghe nói bên kia tháng 9 tháng 10 liền tuyết rơi. Năm hơn nữa, ngươi đi nhìn chị ngươi, tổng phải mặc tinh thần một ít, như vậy mới có thể cho ngươi tỷ lòng tin, chứng minh chúng ta bên này thật qua được rồi. Chu Lâm một bên ra dấu, một bên nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà mình ngược lại là thật không có cân nhắc qua một điểm này, ngược lại trải qua Chu Lâm một nhắc nhở như vậy, hắn cảm thấy mình xác thực phải mau sớm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia xác thực muốn bắt đầu mùa đông, dù sao Hạ Hà tỉnh thế nhưng là ba tỉnh đông bắc bên trong nhất dự và bắc. Sớm một chút đem sách cầm tới, bên kia tiến mùa đông, vừa đúng có thời gian đọc sách học tập. Ba tạm được, liền cái này kích trước, đồng chí, cho ta tới một bộ màu trắng, trở lại một món màu xanh ra trời, cái này cái quần cũng mướn. Chu Lâm giờ khắc này hào khí rất, một hơi muốn ba kiện. Nhìn nhân viên bán hàng cũng sợ ngây người. Bây giờ đích thật lương không giống những năm trước đây khan hiếm như vậy, cửa hàng bách hóa bên trong thành phẩm phải không muốn phiếu vải, nhưng là giá cả cũng rất cao. Một món áo sơ mi, 11 khối tám hảo, mà một cái quần càng là muốn 22 đồng tiền hai chu Lâm một hơi muốn cái này ba kiện liền xài 45 khối 6 hạo tiền Đúng rồi bên kia cặp kia 765 giày cũng cho ta tới hai cặp một chu Lâm lại thấy được bên cạnh một đôi giày lập tức cũng muốn tới 765 giày là giày ra một loại bất quá không phải ra trâu giày mà là ra heo giày mặt ngoài có điểm giống đời sau thư giãn xảy ra hai bên lớn lật một bên coi như là thời này dàiy ra nhất lào kia một loại nhưng là giá cả tiếng Nghi chỉ cần 7 khối 6 lông năm xu hơn nữa đừng thiếu cho nên cứ gọi 765 giày hay Dĩ nhiên Trên vải cũng có tinh xảo ra châu dày, nhưng là thời này mua đích sắt rất ít người. Xét cho cùng, hay là những năm trước đây đưa đến, mà gấu phục xuyên dày ra vậy cũng là giai cấp tư sản thượng tụ. Cho dù bây giờ mọi người thoáng vùng ra tư tưởng, nhưng là đối với Tây Trang cùng gia châu dày tạm thời còn kính nhi viên chi. Những thứ này đều là cho người mua lấy đi Đông Bắc xuyên, loại này dày bền chắc, so người vàng dép mụ tốt xuyên nhiều, bên kia đoán trường đường không tốt, mặc cái này thoải mái. Nam Chu Lâm giúp Lý Trường Hà chọn xong kích thước, sau đó cũng là một hơi mua hai cặp, đổi lại xuyên. Nhìn nhân viên bán hàng mắt cũng thẳng, thời này phần lớn người đều là mua một đôi cận thận xuyên. Như sợ xuyên hỏng. Nghe cô nương này khẩu khí, đây là mua được thường ngày xuyên a. Thật có tiền a. Chu Lâm đảo không quan tâm nhân viên bán hàng ánh mắt, lại nói nàng xác thực có tiền. Từ đoàn văn công đến vệ sinh chỗ lại tới trường học, những năm này nàng một mực có tiền lương, mặc dù không cao, nhưng là nàng Hoa cũng không nhiều a mỗi lần phát tiền lương lại không cần cho nhà giao tiền, từ đoàn văn công sau khi trở về ăn ở cũng là ở nhà, tiền trên căn bản cũng lưu trong tay. Ba những năm qua này, nàng cũng có hơn 800 khối tiền gửi, hoa cái này 180, xác thực không tính là gì. Cùng mới vừa rồi vậy lưu trữ bất đồng chính là lần này đổi lý Trường Hà xem vật, Chu Lâm cầm hóa đơn đi giao tiền đi. Hai trở giao xong tiền Chu Lâm trở lại, cùng Lý Trường Hà cùng nhau xách theo quần áo cùng giày, mới bắt đầu đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta trở về, ngươi vào nhà trong thay thử nhìn một chút nhìn có thích hợp hay không, không thích hợp nắm chặt đổi. Rất nhanh, hai người lái xe trở lại Lý Trường Hà trong nhà, Lý Trường Hà tiến phòng mình trong thử xuống cái này mấy bộ quần áo. Trong trong ngoài ngoài đổi một bộ Lý Trường Hà đi ra trong ngáy mắt, thấy được Chu Lâm trong mắt dâng lên hào quang. Hắn mới vừa rồi kỳ thực bản thân cũng soi gương, so với trước phân tưởng đáng Như vậy nghiêm chỉnh trang phục, sắc thực càng tôn lên hắn điểm nhan sắc. Chính là quần áo chất vải sắc thực, mặc lên người chưa nói tới cái gì thoải mái. Quá nóng, ta đi trước trở ra. Y phục này hóng mát tính rất bình thường, chỉ mặc một hồi, Lý Trường Hà liền nóng không chịu nổi, vội vàng chạy đến trong phòng đổi xuống dưới. Bên trong phòng khách, Chu Lâm thì là nghĩ đến Lý Trường Hà mới vừa rồi trang phục đê mắt, chương 26 đại tỷ tình cảnh. Chương 26 đại tỷ tình cảnh. Loảng xoành xoẹt. Loảng xoành Hai ô. Xe lựa vòng quý âm thanh không vang lên, giống như thôi miên đồng hồ báo thức, để cho người buồn ngủ bất quá không giống với lần trước ngồi xe lựa trở lại kinh thành ghế ngồi cứng, lần này Lý Trường Hà đi hướng Hắc Long Giang ngồi nhưng là cực kỳ khó được nằm mềm ở niên đại này, làm nằm mềm là cần cấp bậc nhất định, bằng Lý Trường Hà cấp bậc nhất định là không đủ, nhưng là lần này hắn vận khí đủ tốt. Vẽ xe lửa vận này, cá nhân có người lễ lối, có chút đơn vị cán bộ đi công tác là có thể ngồi nằm mềm, đơn vị toàn trình thanh toán. Nhưng là đối phương không ngồi, hắn sẽ đi ngồi ghế ngồi cứng, trung gian tìm người đổi phiếu, đem nằm mềm bán đi. Sau đó đổi trong này trên giá, vì chính mình kiếm ít tiền phụ cấp gia dụng. Loại nghiệp vụ này, một ít nội bộ người cũng sẽ hỗ trợ làm chuột gian hoặc cho tiêu đi ra ngoài, hoặc cho mua vào đi. Một chu lâm chính là giúp Lý Trường Hà tìm loại xe này phiếu, cho người ta bổ trên cái giá, sau đó đổi được cái này thoải mái nằm mềm. Hết cách rồi, từ kinh thành đến Hắc Long Giang tỉnh lỵ cấp nhị Tân muốn hai hơn 10 giờ, Lý Trường Hà lần này lại mang đồng hồ đeo tay lại cầm sách, xác thực không có phương tiện. Một dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, Lý Trường Hà trên người mang tiền hơi nhiều. Cân nhắc đến lần này đi nhìn đại khuê nữ, Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú một hơi lấy ra 100 tấm đại bản quyết, để cho Lý Trường Hà lén lén cho Lý Hiểu Quân mang đi. 14 bình thường bưu chính gửi tiền cái đôi này không nhiều gửi. Lần này Lý Trường Hà tới cửa, sẽ để cho mang nhiều tiền. Phiếu không cái gì cầm, bởi vì niên đại đó nông thôn là trực tiếp phát lương, không cần phiếu lương, bọn họ cần phiếu lương thời điểm có thể mang lương thực đi công ty lương thực đổi. Phiếu vài cái gì cũng hết cách rồi, không phải cả nước thông dụng, đều là các nơi một mình in và phát hành. Cho nên hai người sẽ để cho Lý Trường Hà mang nhiều tiền. Cũng là bởi vì trên người quý trọng vật quá nhiều, Chu Lâm mới tìm quan hệ giúp hắn làm loại này nằm mềm, cũng là vận khí tốt, vừa đúng gặp phải có gia nằm mềm cán bộ, bổ thêm lễ giá. Một về phần đền bù giá về điểm kia tiền, Lý Trường Hà cũng không phải quan tâm. Lên đường trước, Hắn cho các lớn tạp chí ném những thứ kêu bản thảo rất nhiều lại đem nhận bút đơn gửi trở lại rồi, cộng lại để cho Lý Trường Hà nhập chướng hơn 300 khối. Không thiếu tiền. Đầu năm nay nằm mềm bình thường là bốn người phụ, hai bên trên dưới phụ, có thể ngồi chính là cấp 13 trở lên cán bộ, hơn nữa hoa tiểu hoặc là người ngoại quốc. 4 kinh cấp tuyến là tương đối phồn hoa xe lựa tuyến đường, đi công tác rất nhiều người, dù sao đầu năm nay Đông Bắc Ý Nguyên vẫn là hoàn toàn xứng đáng lao đại ca, công nghiệp trọng điểm. Một Lý Trường Hà bên trong bao sườn, tổng cộng ba người, chống không một cái giường vị, Lý Trường Hà vận may này tốt, là một giường dưới, chống không chính là hắn giường trên. Xe lửa mới vừa khởi động thời điểm, mấy người cũng tán gẫu mấy câu, nhưng là từ từ cũng không có lời nào để nói. Thời này mới từ một thời đại nào đó đi ra, người cũng cẩn thận, nhất là làm cán bộ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trên xe lửa cũng không có gì giải trí, Lý Trường Hà tới thời điểm mua rất nhiều tờ báo, không có sao nhìn phía trên các loại tin tức. Hắn cũng không có đi xe thức ăn ăn cơm, tổng cộng 2 chừng 10 giờ đường xe, nhìn một chút đã đến. Ngược lại đến có người tiếp. Hắn trước khi đi cho trước ở cửa Bắc Đại nhận biết Hải Văn đập cái điện báo, đối phương rất nhiệt tình trả lời hắn phải đi cấp nhị tân đón hắn đừng không phải huyện Hồ Lâm địa phương, mà là đi các nghi tân, trong lúc này thế nhưng là cách mấy trăm cây số đâu. Nói thật Lý Trường Hà là rất cảm khái, thời này rất nhiều người là thuần phát, lòng nhiệt tình. Lý Trường Hà ngồi chuyến xe này, từ kinh thành là buổi chiều khởi hành, trung gian chạy 20 tiếng, chỉ ở dọc đường các tỉnh tỉnh lẻ trải qua ngừng, cái khác chạm nhỏ nhất luật không ngừng. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Trường Hà bụng tê lục cục theo đám người đi ra cửa ra chạm. Ba sau đó cách thật xa, liền thấy được một người giơ cái cao lớn bảng hiệu, trên đó viết Lý Trường Hà ba chữ. Lý Trường Hà đến gần nhìn một cái, đối phương đồng dạng là cái hơn 1,8m đại hán, mặt râu quay đoán trên người tràn đầy hùng hãn khí tức. "Huynh đệ, các ngươi có phải hay không hổ lắm tới? Ta chính là Lý Trường Hà." Lý Trường Hà đến gần sau, hướng về phía đối phương nói, "Hải Văn." "Hải Văn." Nghe được lời của đối phương, đại hán kia quay đầu lại hướng một bên hô lên, cách đó không xa một mùa dưới đất rượi vào cây cột ngủ ga ngủ gật thanh niên, nghe được sau một cái hái được trên mặt nó lá, bỏ dậy đang là trước kia Lý Trường Hà ở Bắc Đại phủ cận gặp phải Hải Văn. "Đồng chí Trường Hà." Hải Văn xài bước đi tới, trên mặt nổi lên nhiệt tình nụ cười. "Đồng chí Hải Văn." Lý Trường Hà thả tay xuống trong vật, cùng đối phương bắt tay một cái. Đây là Lương Hán đại ca, là theo ta cùng đi đón ngươi." Nam Hải Văn lại hướng về phía Lý Trường Hà giới thiệu đại hàn kia. "Lương Hán đại ca, ngươi tốt." Một Lý Trường Hà giống vậy đối với đối phương đưa tay ra đối phương thấy được cái này bắt tay lễ, có chút non nớt cùng Lý Trường Hà nắm tay, "Xin chào, Trường Hà huynh đệ, hoan nghênh tới bọn ta Hắc Long Giang Tỉnh." "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước tìm quán ăn ăn một chút gì, đi chúng ta hộ lâm xe lửa phải buổi chiều mới có ban một, đường xe 10 giờ, chúng ta sáng sớm ngày mai đến, vừa đúng." "Cáp Nghị Tân khoảng cách hộ còn có 4 cây số lộ trình, còn phải lần nữa đuổi xe lửa." Một Lý Trường Hà gật đầu một cái, Hán đối với nơi này là thật không thế nào quen, kiếp trước nhìn Niên Đại Văn viết Đông Bắc cũng không ít, nhưng là cơ bản đều là dưới chân núi nông thôn. Bốn săn thu A, đào xâm A những thứ này. Ba người sau khi đi ra, lân cận tìm cái quốc doanh quán ăn, Lý Trường Hà chủ động trả tiền. Trung gian mặc dù có một phen tranh đoạn, nhưng là không có đời sau cái loại đó cùng đánh giá nhất dạng tranh đoạn, nói cho cùng, thời này cũng không giàu có, nghèo mà sĩ diện người hay là thiếu điểm xong món ăn sau khi ngồi xuống, Hải Văn xem Lý Trường Hà bắt đầu nói đến chính đề Trương Hà, ngươi lại tỷ đồng chí hiểu quân bên kia ta đã giúp ngươi hỏi thăm, nói gì đâu, tình huống tương đối phức tạp. Căn cứ ta từ người chung quanh cùng với bọn họ bên kia chi thành trong miệng đạt được tin tức, hiểu quân tìm cái này trợ phu, cũng chính là người anh rể, người cũng không tệ lắm. Người chung quanh cũng khế hắn, là một cần cụ chịu làm nam nhân, đối hiểu quân cũng rất tốt, vợ chồng hai cái có một đứa bé. Nhưng mà, bọn họ chỉnh cái gia đình, ta nghe được không khí không tính quá tốt. Người cái đó anh rể gọi Trần Ái Quốc, trong nhà xếp hàng lão nhị, phía trên có cái đại ca, phía dưới còn có cái huynh đệ. Cha không thương mẹ không thích đúng không? Lý Trường hà một cái liền nghĩ đến lão nhị tình cảnh, bình thường là bên trên không bằng con trai trường, hạ không bằng con đút, chỗ ở chính giữa, gì cũng không phải. Hải văn thở dài, bất đắc gì nói, không kém bao nhiêu đâu. Nhà bọn họ cái đó lao đại ở lâm trường làm công nhân, cưới cái trong thành tức phụ, coi như là nhà bọn họ vinh diệu. Lao tam đâu, so ngươi ta còn muốn nhỏ một chút, ngược lại giờ trò lười biếng, không quá thành khí. Nghe nói năm đó bọn họ kết hôn, anh rể ngươi nhà là không đồng ý, nhà bọn họ thế nhưng là ba đời bản ông, mầm dễ chính hồng. Bốn người cái đó anh dễ sống chết muốn kết hôn hiệu quân, cuối cùng bất đắc dĩ thành hôn, thành rồi thôi sao tự nhiên cũng không được ưa. Năm hơn nữa nàng một chi thành, ở bên này lại không có mẹ nhà, lại sinh cái nữ nhi. Năm ngược lại trong nhà đãi ngộ tương đối. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn biết, Hải Văn cái này hay là truyền chuyển các nói. Được rồi, ta đã biết. Lý Trường Hà nghe được những thứ này, trong lòng liền có phổ, biết đại tỷ đại khái tình cảnh. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Trong lòng hắn cũng có đại khái ý tưởng. Một không nói cái này, đúng, ngươi gần đây học tập thế nào? Ta nghe nói Năm nay sát suất lớn có sắp xếp, rất có thể liền ở mùa đông này. Hải Văn như vậy giúp một tay, Lý Trường Hà tự nhiên bánh ít đi bánh quy lại. Cái khác còn tốt, Lý khoa là thật không được, rất nhiều kiến thức điểm hoàn toàn cũng không biết, chính là mình mong muốn tự học, cũng không có biện pháp. Hải Văn lắc đầu khổ não bày tỏ. Không có sao, lần này ta tới, cho tỉ ta cũng mang theo một bộ sách, phía trên có Ba ta cho nàng làm một ít lý khoa chú giải, ngươi có thời gian, có thể trích ra một ít. Ba ta là yến kinh công nghiệp học viện phó giáo sư. Một Lý Trường Hà mỉm cười hướng về phía Hải Văn nói, Hải Văn nghe vậy, một cái ngạc nhiên mở to cả mắt. Thật, Trường Hà Tiếc rất cảm tạ ngươi. Một bên Lương Hán, thời là giống như nghe thiên thư vậy nghe hai người đối thoại, sau đó quả quyết miệng lườm. Một quốc doanh quán ăn trong thức ăn tịt, là thật nhiều a thật là thơm. Chương 27 Lưu lại linh cổ tháp. Chương 27 Lưu lại linh cổ tháp. Lý Trường Hà chưa quen thuộc Hải Văn, nhưng là cái này không trở ngại hắn cho là Hải Văn là một nhân tài. Nói trắng ra, ở niên đại này, một số nông thôn tri thanh có thể đại biểu một cái địa khu đi kinh thành đi công tác, riêng cái này liền đại biểu một loại năng lực, một loại địa vị. So với hắn làm chi thanh thời điểm chỉ biết là trong đất làm việc mạnh nhiều lắm. Bất kỳ một cái nào ở hoàn cảnh xa lạ trong có thể vật lộn đi ra cũng đạt được tấn thăng người, đều là không thể khinh thường. Hùng Tri Lý Trường Hà tiết lộ cho hắn cũng bất quá là một chút tin tức mà thôi, 77 năm thi đại học là các nơi mệnh đề, Hải Văn ở Hắc Long Giang tỉnh tham gia thi đại học, lại sẽ không ảnh hưởng Lý Trường Hà ở Yến Kinh phát huy. Hơn nữa cho hắn bán điểm tốt, lấy Hải Văn lòng nhiệt tình, sau này hẳn là cũng sẽ chiếu cố tỷ tỷ của mình Lý Hiểu Quân. Mà đối với Hải Văn mà nói, Lý Trường Hà chỉ điểm, không khác nào tặng than tuyết. Từ kinh thành sau khi trở về, hắn liền đầu nhập vào đối gi vãng kiến thức ôn tập trong, nhưng lại rất nhiều kiến thức điểm. Thực tại quá xa xưa, thậm chí chỉ bằng vào sách giáo khoa là rất khó hiểu rõ. Hắn cũng nghĩ tới tìm một ít lao sư tư vấn cầu cạnh, thế nhưng là hổ lầm cái loại đó xa xôi địa khu, nào có cái gì cao tiêu chuẩn lão sư. Trường học cũng ngừng làm việc nhiều năm như vậy, cho dù là kiên trì, rất nhiều dân làm lao sư đều là chi thanh kiêm chức, trình độ phần lớn còn không bằng hắn đâu. Nói thật, Hải Văn cũng tính toán buông tha cho số học những thứ này lý khoa tính khoa mục Không nghĩ tới, lý trường hạ vậy mà lần nữa cho hắn một kinh hỷ. Hắn mang đến cho lý hiểu quân và có bọn họ làm giáo sư phụ thân tự mình viết giải đề ý nghĩ đối với hắn mà nói, không tiếc với bánh từ trên trời rơi xuống. Một tới thật là cái thời. Trường Hà, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, kế tiếp hiểu quân ở bên này, ta sẽ thêm quan tâm, kỹ càng nàng." Hải Văn chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cầm lên ly nước, lấy nước thay rượu, cùng Hải Văn uống một. Ba người ở quán ăn năng xong, sau đó lại đi chạm xe mua đi hộ Lâm về xe. Lúc này Hộ Lâm vẫn chỉ là cái huyện, không phải tương lai Hộ Lâm thị. Cũng là đang cùng Hải Văn đang nói chưa tiếng. Lý Trường Hà mới biết, hổ lâm nơi này, đời thanh thời điểm là thuộc về Ninh Cổ Tháp phó đô quản hạt khu. Sáu cơ thật, đây thật là lưu đày Ninh Cổ Tháp a. Ngồi trên xe, Lý Trường Hà cũng không nhịn được cảm thán hại văn thật trọng. Hắn mang theo lương hán cùng đi, ba người bảo đảm một ghế ngồi cứng cụ, mang vật nhưng lấy an toàn đặt ở bên chân dán gần cửa sổ trên đất, không cần lo lắng người khác sợ qua tới. Cho dù là đi nhà cầu cái gì, cũng an toàn cực kỳ. Kể từ đó, nửa đêm trên xe lửa, hai người thay phiên gần cửa sổ nghỉ ngơi, một người ở bên cạnh coi chừng, an toàn tính cũng là thỏa thỏa. Cứ như vậy, lại nhịn một đêm. Sáng sớm ba người từ huyện Hồ Lâm chạm xe đi ra. Một đến bên này, bên ngoài một cái liền trong không, bởi vì ít người. Nơi này đã thuộc về tổ quốc biên cảnh khu vực, dọc theo núi Đại Hưng An chi mạch hoàn Đản Sơn cùng sông ở Sizi. Hai hướng đông chính là Nga địa vực, dĩ nhiên bây giờ còn là Liên Xô. Ra chạm xe sau, ba người đều có chút mệt, trên xe lượt như thế nào đi nữa thay phiên nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi không tốt. Trương Hà, ngươi đi trước ta bên kia nhà tập thể đối phó một ngày, như vậy cũng bất người ở nhà khách. Đợi ngày mai ta mang nữa ngươi đi chị ngươi nhà. Ngươi bây giờ tới thời gian coi như thích hợp, thu hoạch vụ thu còn chưa có bắt đầu. Chờ mấy ngày nữa thu hoạch vụ thu bắt đầu, đại gia cũng rất vội, đến lúc đó liền không để ý tới ngươi. Được chưa? Lý Trường Hà cũng không có phản đối, đi theo Hải Văn đi tới hắn nhà tập thể, một gian bình thường phòng trẻ. Trong phòng không phải khung sát giường, mà là truyền thống đông bắc đại kháng, vừa rộng lại miệng lớn. Ngươi ngủ trước đi, ta còn phải đi chuyến công xã, chờ giữa chưa ta mang cho ngươi cơm trở lại. Trải qua một ngày một đêm tiếp xúc, hai người đã rất quen thuộc, Hải Văn cũng không thế nào khách khí. Được rồi, cảm ơn nhiều. Lý Trường Hà xác thực rất mệt mỏi, tính được phải có 2 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Hải Văn rời đi về sau, Lý Trường Hà đang ở đại kháng bên trên nằm xuống. Cũng may tháng 8 Hồ Lâm, nhiệt độ cũng không tính rất thấp, mười mấy độ dáng vẻ. Lý Trường Hà mặc quần áo, Hải Văn lại cho hắn tìm thảm lót giường, đơn giản đắp một cái như vậy đủ rồi. Rất nhanh, Lý Trường Hà chầm chậm tiếp đi đợi đến Lý Trường Hà mở mắt ra thời điểm, bên ngoài sắc trời đã có chút đen. Hắn cái này cảm giác ngủ thẳng tới chạm vào tối. Sau khi tỉnh lại thấy được bên cạnh trên bàn vuông còn có cái đồ sứ trắng lọ, phía trên để hai cái đầu đầy, lọ trong còn có một bát cải trắng, nên là giữa chưa Hải Văn cho hắn mang về. Hai Lý Trường Hà bây giờ cũng không thế nào đói, không có gấp ăn. Sau đó Lý Trường Hà lại thấy được chân giường bên trên còn chồng chất lên mấy cuốn sách, cùng với giấy cùng bút. Lý Trường Hà đi tới nhìn một chút, chính là kinh thành cấp 3 tài liệu rằng dạy, trừ cái đó ra, còn có Hắc Long Giang tỉnh bên này. Cuốn vợ bên trên rậm rạp chẳng chỉ viết một ít tính toán quá trình, nhưng là có chỉ viết một nửa, trên sách học có đề mục bị ghi chú đi ra, hiển nhiên sẽ không. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, đem sách giáo khoa cùng cuốn vợ bắt được bàn vô nơi đó, sau đó cầm giấy bút, bắt đầu cho Hải Văn những thứ kia vòng đi ra để mục viết giải đề ý nghĩ. Trọng điểm là số học, bởi vì hắn thấy được Hải Văn làm đề mục chủ yếu cũng là số học. Vật lý cùng hóa học đề mục một đạo cũng không có giải đáp, hắn suy đoán Hải Văn sát suất lớn có thể cũng phải cần buông tha cho Lý Khoa, chủ công văn khoa. 5 giờ rưỡi chiều, Hải Văn cưới xe đạp, từ bên đường trở về đến nhà trong. Làm khi hắn đi vào, thấy được Lý Trường Hà đang ngồi ở bàn trước mặt, tô tô vẽ vẽ. Trường Hà, tỉnh. Hải Văn đi tới, bị cười hỏi một tiếng. Lý Trường Hà ngẩn đầu lên, xem hắn gật đầu một cái, buổi chiều liền tỉnh. Ta nhìn xuống ngươi sách giáo khoa, ngươi số học rất nhiều vòng đi ra đề mục, ta cũng giúp ngươi viết giải đáp ý nghĩ. Ta nhìn ngươi vật lý cùng hóa học cũng không núc núc, là muốn tính toán thi văn khoa sao? Không sai, bây giờ chủ công vật lý cùng hóa học đã không kịp, ta suy nghĩ chỉ có thể thi văn khoa. Hai hừ, kỳ thực bất kể văn lý, năm nay nếu như bắt đầu thì ta đoán chừng đề mục cũng sẽ không rất khó, quốc gia dù sao muốn cân nhắc rất nhiều tình huống, nhất là các ngươi những thứ này sớm nhất xuống nông thôn hơn kia mấy lần học sinh. Một Lý Trường Hà đem phân tích của mình nói với Hải Văn một cái. "Đi thôi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm." Lý Trường Hà nhìn sắc trời sắp muộn, hướng về phía Hải Văn nói. "Không được, lần này phải ta mời, không thể lão để ngươi mời khách." Lại nói, người đối bên này chưa quen thuộc, đi thôi, ta mời ngươi ăn chút bên này hiếm thấy mỹ vị mấy ngày trước bọn họ vừa lấy được. Hai Hải Văn lúc này thần thần bí bí nói: "Được rồi, vậy thì nghe ngươi." Lý Trường Hà cũng không có tranh đoạn, đồng thời trong lòng suy tư, Hải Văn nói là cái gì? Bình thường trở lại cái niên đại này, nói nhiều nhất chính là phi long, nếu không nữa thì chính là heo rừng, gấu chó. Mười năm lúc này, trong sông Tôn Càng chắc cũng là tương đối nhiều. Hai nhắc tới cái niên đại này luận sản vật, Đông Bắc thật sự là rất phong phú, trừ những thứ kia cao cấp sản phẩm, cái khác không thể so với kinh thành kém. Hai chờ đi theo Hải Văn đi tới quốc doanh quán ăn, hắn rốt cuộc biết Hải Văn phải dẫn hắn ăn cái gì. Hai cử thật, hắn chỉ có thể nói cư thật, chương 28 gấu hổ tranh nhau. Chương 28 gấu hổ tranh nhau. Hải Văn huynh đệ, đến rồi. Vừa vào cửa, trong tiệm cơm người liền nhiệt tình cùng Hải Văn chào hỏi. Hải Văn cười hướng Lý Trường Hà giới thiệu nói, "Trường Hà, đây là chúng ta quốc doanh quản ăn đầu bếp Trần Đại An, chúng ta hôm nay nhưng chỉ là thưởng thức tay nghề của hắn." Trần Đại ca, nhanh, đem món ăn bưng ra đi, ta bằng hữu này thế, nhưng là kinh thành tới, để cho hắn kiến thức một chút. Được rồi, các ngươi hai trước ngồi, ta đi tắt lửa, vật vẫn còn ở trên lò bồn đầu." Hai Trần Đại An đi nhanh vào, cũng không lâu lắm, một cái hú đi lên nắp mở ra, một cô mùi thơm nhào tới trước mặt. Lý Trường Hà tò mò lên nhìn, Hải Văn đã không dằn nổi gắp một đũa, "Trường Hà, mau nếm thử." Nói thật, nếu như không phải người đến, đánh chết ta cũng không bỏ được ăn những thứ đồ này. Lý Trường Hà xem bên trong miếng thịt, cũng phân không ra cụ thể là cái gì thịt, chỉ có thể tò mò nếm thử một miếng. "Ăn ngon." Vị thịt mềm nát, nhưng là cửa vào còn rất có dao chất cảm giác. "Đây là tay gấu." Bạch Lý Trường Hà trong lòng suy đoán nói, "Ừm, ăn đi ra rồi. Trước kia ăn rồi." Hải Văn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Trường Hà vậy mà ăn đi ra. "Không phải, ta đoán" Cảm giác ăn có điểm giống móng heo, chất keo cảm giác rất nồng nặc, nhưng là khẩu vị so móng heo nhưng thơm nhiều lắm. Ba bên này vậy, có thể có cái miệng này cảm giác, xác suất lớn là tay gấu. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn biết Đông Bắc bên này thứ tốt nhiều, tay gấu thế nhưng là bên trên bắt chân một trồng, thỏa thỏa đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngươi thật đúng là không có đó sai, bất quá chờ sẽ còn có. Nói tao thảo, tao thảo đến. Hải Văn vừa dứt lời, Trần đại an liền bưng một mâm lớn đi lên. Trong cái mâm cũng là một loại thịt món ăn, thoạt nhìn là đỏ, nhưng là phù hợp một ít trong núi rau dại. Lại nếm thử một chút cái này. Hải Văn tự tin hướng về phía Lý Trường Hà nói, hiển nhiên hắn đoán chắc Lý Trường Hà lần này nhất định là không đoán ra được. Lý Trường Hà tò mò nếm thử một miếng, lắc đầu một cái. Một mùi vị không thể nói khó ăn, nhưng là cũng xác thực chưa nói tới tốt bao nhiêu ăn. Đây là sơn thần da thịt, cũng chính là thịt hổ. Chính Hải Văn cũng không có thừa nước đục thả câu, cho Lý Trường Hà đưa ra giải thích. Đoạn thời gian trước cũng là đúng dịp, trong núi vào núi săn thu săn người bất ngờ bắt gặp một con hùng bi tử cùng một con hổ lảm, lượng bại câu thường. Đông Bắc bên này, gấu chó là gấu đen, hùng bi tử chính là gấu nâu, dáng so gấu đen lớn hơn nhiều. Hai cái này sẽ còn đánh nhau. Lý Trường Hà có chút ngạc nhiên, hắn kiếp trước Đông Bắc niên đại văn cũng nhìn khó ý, bình thường mà nói, gấu nâu loại này cỡ lớn động vật tan thịt, cùng lao hổ đều là vương không thấy vương. Một cho dù là tình cờ đụng phải cũng không sẽ ra tay, dù sao hai người đều là núi rừng bá chủ loại hình. Hải Văn vừa cười vừa nói, ai nói không phải đâu, Liên Sơn trong lão thợ săn đều nói, tình huống như vậy rất hiếm thấy, bọn họ suy đoán đại khái là gián thu mỡ hùng bi tử gặp được bụng, Têu Lục cục sơn thần già cũng đối vấn đấu. Ngược lại cuối cùng để cho mấy cái kia thợ nhặt đại tiền nghi, một cái kiếm cả mấy ngàn đồng tiền. Nam quốc doanh quán ăn bên này Biết tin tốt sớm Trần Lao Ca trước hạn chạy tới thu tay gấu cùng một chút thịt người tới cái này cũng kéo vừa đúng chúng ta đi theo nếm thử một chút Hải Văn vừa cười vừa nói sau đó lại gấp một khối thịt hổ khi thực nhắc tới loại này thịt cũng chính là ăn mới mẻ bất kể là thịt gấu hay là thịt hổ đều là thịt nạc nhiều lệ sơ, lại canh xử lý phải dùng bên trên hỏa h hồ bà có thể ăn được cũng không tệ rồi đoán chừng lại tới mấy năm muốn ăn cũng không dám ăn 15 Lý trưởng Hà vừa cười vừa nói mặc dù Hải Văn nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là như loại nàyân quý nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là một đầu bếp áp đấyỏ vật Hải Văn có thể khiến người ta lấy ra ngồi lên, không là đơn thuần có tiền là được. Bất quá cái này cũng từ mặt bên nhìn ra, hắn ở bên này lẫn vào thật sự chính là rất tốt. Bây giờ lão hổ bình thường cũng không dám động, trước kia liền ra thông báo liệt vào chân quý bảo vệ đồ vật, bất quá chúng ta loại này biên cảnh địa khu, có lúc khó tránh khỏi gặp, liền như loại này. Thợ săn nói là nhặt, người cũng không thể đi tra cứu, đồng dạng đều là mắt nhắm mắt mở, dù sao thứ này lại không đến, ai biết có phải hay không từ liên xô bên kia chạy tới. Hai vật này giống như cổ đại bò cái vậy, Triều Đình Minh lệnh cấm chỉ bò cái. Nhưng là muốn ăn người luôn có biện pháp, bệnh gì chết mẹ chết rơi xuống trên núi ngã chết khoàn, có đời chiêu. Sáu hai người ăn uống no đủ, Hải Văn tính tiền, một bữa cơm liền hai cái món ăn, ăn hơn 40 đồng tiền. Bốn một con kia tay gấu, liền 35 đồng tiền, ông đỏ lão hổ thịt định ra tạm nguyên, cũng không rẻ. Hai sau đó, hai người trở lại Hải Văn nơi ở sau khi trở về, Hải Văn liền lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu hướng Lý Trường Hà trình giáo. Có chút giải để ý nghĩ Lý Trường Hà mặc dù viết, nhưng là trong này nguyên lý Hải Văn cần hiểu rõ. Hai người cái này học tập, đi học đến hơn 10 giờ. Cũng may mà Hải Văn ở chỗ này thuộc về huyện thành. Buổi tối còn có điện, học tập đến hơn 10 giờ, hai người giật giật rửa dựa sau, liền lên đại kháng. Hải Văn mệt nhọc cả ngày, cộng thêm tối hôm qua ngủ không ngon, rất nhanh liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Ngược lại Lý Trường Hà, ban ngày ngủ nhiều, cũng không thế nào khốn, trong đầu bắt đầu tính toán ngày mai gặp mặt. Sau đó ở trong mơ mơ màng màng đã ngủ. ngay kế một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà thật sớm tỉnh lại, rời giường thu thập một chút. Xem ngày hôm qua giữa trưa Hải Văn cho hắn mang về cơm trưa, bắt được trong phòng bếp nóng nóng, bây giờ đông bắc nhiệt độ không tính quá cao, ban đêm chỉ có 10 mấy độ, không hư được. Qua không bao lâu, Hải Văn cũng rời giường. Hai người ăn điểm tâm, sau đó Hải Văn cưới xe đạp mang theo Lý Trường Hà hướng đại tỷ Lý Hiểu quân nhà đi tới. Lý Hiểu quân nhà ở vào Đông Lâm công xã An núi làng đại đội, thuộc về trên biên cảnh nông thôn. Một từ huyện thành Hồ Lâm đi qua, đến gần 30 km, còn rất nhiều đường núi, một ngày có 2 chuyến xe buýt. Hai người một cái xe đạp, cưới 2 giờ, dù sao trên đường vừa đi vừa nghỉ, hơn 8 giờ sáng từ trong nhà đi, đến thời điểm đã hơn 10 giờ. Hai đến gần cửa thôn, Lý Trường Hà xem cái này xa xôi nông thôn, khắp nơi đều là gạch mục cùng gỗ xây dựng nhà, trong thôn tất cả đều là đường đất. Người trong thôn xem đẩy xe đạp Hải Văn cùng sách theo túi du lịch Lý Trường Hà, trong ánh mắt tràn đầy dò tìm. Hải Văn bản thân xuyên chính là kiểu giáo tôn trung sơn, Lý Trường Hà xuyên càng tốt hơn, áo sơ mi trắng, thẳng ống quần, 765 dài ra, hơn nữa bên ngoài lẩm một tao khoác. Một loại này ăn mặc nhìn một cái liền không giống như là người bình thường, chính là trong huyện tới kia ít cán bộ, cũng không có mấy cái mặc như vậy. Hải Văn cùng Lý Trường Hà ngược lại thì làm như không thấy, đẩy xe tiếp tục đi về phía trước. Ăn núi làng không tính lớn, toàn bộ làng trong cũng liền gần 200 gia đình, nhà có cao có nhỏ luôn, phân tán cũng không tính chỉnh tề, xiêu xiêu vẹo vẹo sắp hàng. Hải Văn trước đã tới, cho đến Trần Ái Quốc nhà ở nơi nào, mang theo Lý Trường Hà trực tiếp đi qua. Một chẳng qua là đi tới Trần Ái Quốc nhà trước thời điểm, hai người lại phát hiện nơi này bu đầy người, náo nhiệt dị thường. Chương 29 tỷ đệ gặp nhau. Chương 29 tỷ đệ gặp nhau. Lý Trường Hà cùng Hải Văn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi tới trước mặt. Sau đó, chỉ thấy bên trong một đám người đang ra bên ngoài hỗn đổ, hơn 10 thanh niên trong trong ngoài ngoài chán bận loạn. Nát giường gỗ, nát tủ, bàn bắt tiên, gỗ bằng ghế khoan vàn, từng cái một ra bên ngoài rồi. Một đồng hương, Trần Ái Quốc nhà đây là thế nào? Hải Văn lúc này hướng về phía bên cạnh một xem náo nhiệt thôn dân hỏi. Thôn dân kia hồ nghi xem Hải Văn, mặt mũi này rất xa lạ, không phải bọn họ làng trong người. Thời này nhân viên lưu động ít, trong thôn tới cái người xa lạ hay là rất dễ dàng nhận ra. Hải Văn cũng biết một điểm này, cười giải thích nói, ta là chúng ta bên cạnh Hồng vệ công xã Ban Chi Thanh cán sự, ta gọi Hải Văn là sang đây xem bạn bè. Trần Ái Quốc bạn đời không phải Chi Thanh nha, chúng ta có biết, ta đến tìm nàng có chuyện. A, Ban Chi Thanh a, hiểu. Thương dân gật đầu một cái, sau đó bắt đầu bắt phái. Kỳ thực không có chuyện gì, chính là lão Trần gia dọn nhà. Ở thôn Tây Miệng lại lên cái phòng mới, trước nói là cho lão nhị nhà, cũng chính là Ái Quốc hai vợ chồng lợp, dỗ dành lão nhị nhà lại bỏ tiền lại xuất lực. Năm bây giờ nha, đổi ý, không để cho Ái Quốc hai vợ chồng đi ở, bọn họ hai người già muốn rời đi qua. Ái Quốc đang theo cha hắn mẹ nào đâu? Người nọ nói đơn giản một chút tình huống, bên cạnh có người lập tức đáp lời. Ta nhìn lên áo, lão Trần Thúc đây là thiên vị, muốn mang lấy bọn hắn lao tam nhà ta rời đi qua, kia phòng mới là muốn cho lao tam. Ái Quốc đại ca đây là bị lão Trần Thúc gạt gấm, bạch bạch móc tiền lại ra lực. Bên cạnh một cái tuổi trẻ một chút phụ nữ lúc này cũng đi theo nhận. Nói cho cùng vẫn là ái quốc ca đàng hoàng, ái quốc trị dâu lại là chi thành, sứ khác tới, bên này không có cho nàng chỗ dựa. Phạm là có cái nhà mẹ huynh đệ, có thể để cho lão bà bà khi dễ như vậy rồi. Người trung quanh lúc này giật ra máy thu thanh, một năm miệng mười nói. Hải Văn lúc này lo lắng nhìn một cái Lý Trường Hà, lại chỉ thấy Lý Trường Hà trên mặt mặt bình tĩnh. Sau đó, Lý Trường Hà xách theo túi du lịch, tất bước hướng đất trong viện đi vào. Ai, người nọ thế nào đi vào rồi? Cứ thật, kia trên thân người xuyên thật tốt ta, một thân sợi tổng a. Các ngươi nhìn hắn tay kia cổ tay, mang chính là đồng hồ đeo tay đi, toàn thép mang đồng hồ đeo tay a. Đây là địa khu tới cán bộ. Một đám người tự nhiên cũng nhìn thấy đi tới Lý Trường Hạ, vốn là hắn kia một thân nổi bật bất phàm khí chất, hãy cùng người nơi này không đáp. Nương theo lấy hành động của hắn, một đám tinh mắt người tự nhiên cũng là phát hiện mới mẻ, bắt đầu thảo luận đứng lên. Vị này cán sự đồng chí, mới vừa rồi người kia là. Trước Hải Văn đáp lời Đồng Hương lúc này hướng về phía Hải Văn tỏ mò hỏi. Hải Văn cười một tiếng, đem xe đạp dừng ở nơi đó, đó chính là các ngươi nói ái quốc trị dâu nhà mẹ huynh đệ kinh thành tới. Đồng Hương, ta xe đạp hướng nơi này phóng nhất hạ, giúp ta nhìn điểm, được không? Không thành vấn đề a. Chả nơi này ta cho người xem. Biết thân phận của Lý Trường Hà, cái này hương dân lập tức đến rồi hăng hái. Trần Ái Quốc tức phụ nhà mẹ huynh đệ đến rồi, hay là kinh thành tới điều này đại biểu cái gì? Nhìn thật là náo như ta. Trong thôn bình thường không có chuyện gì, chuyện nhà chuyện cửa chính là mọi người bắt quái để tại câu chuyện. Lý Trường Hà đi vào trong sân, sân chính giữa là một gian phòng chính, nói là phòng chính, kỳ thực cũng là buồn đất. Mà ở phòng chính hai bên, lại cắt tiếp đi ra một gian thấp lùn nhà bằng đất. Trong đó phía đông nhà bằng đất cửa, một thanh niên hán tử đang ngồi sộm ở nơi nào, buồn buồn không vui, cũng không đi đã tụ. Trung gian lớn đất trong phòng thì là có người không ngừng ra bên ngoài khuôn đồ Rất nhanh, những người này thấy được trận tại cửa ra vào Lý Trường Hà. Lý Trường Hà trên người kia một thân trang phục, để bọn hắn hơi kinh ngạc, cái này thức, không giống như là người bình thường, cũng là phía trên xuống cán bộ. Đồng chí, ngươi tìm ai? Đang chỉ huy Trần Lão Hán lúc này cũng nhìn thấy Lý Trường Hà, trong miệng ngậm cái gạt tàn thuốc túi, đi lên tỏ mò hỏi, "Ta tìm Lý Hiểu Quân." Lý Trường Hà sắc mặt bình tĩnh nói, "Lý Hiểu Quân là ai?" Trần Lão Hán tiệm thức hỏi một câu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, "Lý Hiểu Quân, hình như là hắn cái kia hai con râu tên" Ma ngồi xổm tại cửa ra vào thanh niên lúc này nghe đạo lý Trường Hà vậy, thời là một cái ngẩn đầu lên, kinh ngạc nhìn Lý Trường Hà, hắn chính là Trần Hải Quốc. Lao Trần thúc, đây là Ái Quốc chị dâu nhà mẹ huynh đệ đâu, người từ yến đến tới. Hải Quốc chị dâu, Hải Quốc chị dâu. Nhà mẹ ngươi huynh đệ tới tới thăm ngươi. Ba cửa có xem náo nhiệt nương môn lúc này hưng phấn hướng về phía trong phòng hô, trên mặt chê cười cũng mau nhịn không được rồi. Mà Trần Lao Hán thời là một cái xứng sờ ở nơi đó. Gì món đồ chơi? Con dâu nhà mẹ huynh đệ. Bọn họ không phải hạ phong sao? Cùng lúc đó Chừng ái quốc sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra, một thanh niên nữ tự hốc mắt đỏ đỏ từ nhà bên trong đi ra đi theo bên người nàng, còn có cái ba bốn tuổi bé gái, nhút nhát ôm mẹ càng chân. Thanh niên nữ tự bộ dáng, trong phút chốc cùng Lý Trường Hà trong trí nhớ hình tượng khế hợp đến cùng một chỗ. Cái này bẩn thịt thanh niên nữ tử, chính là đại tỷ của Hàn Lý Hiểu Quân. Lý Hiểu Quân lúc này cả người run dậy xem Lý Trường Hà, trước mắt cao lớn thanh niên anh tuấn là đệ đệ của nàng, mặc dù hắn cao hơn, cũng biến thành càng anh tuấn. Trường Hà. Lý Hiểu Quân run rẩy, khó có thể tin, hướng về phía Lý Trường Hà hô lên tên của hắn. Lý Trường Hà gật đầu một cái, tỉ Một tiếng bình tĩnh tị, lại một lần đánh tan lý Hiệu quân tâm phòng. Lý Hiệu Quân sải bước đi tới Lý Trường Hà trước mặt, sau đó một cái nào vào trong ngực của hắn, gào khóc. Một những năm gần đây gặp khổ nạn, uất quất, nghẹn ở bất khí trong lòng, ở thấy Lý Trường Hà giờ khắc này, rốt cuộc giống như dâng trào hửng thủy, chút xuống đi ra. Lý Trường Hà cũng không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng an ủi Lý Hiệu Quân bả vai tùy ý nằng biểu đạt trong lòng bi thương. Mẹ, mẹ đi theo Lý Hiệu Quân phía sau bé gái lúc này cũng theo sau, xem ở Lý Trường Hà trước mặt khóc ròng ròng mẹ, cũng ôm Lý Hiểu Quân lớn tiếng khóc. Được rồi tỉ, đừng khóc. Bé con đều đi theo khóc. Lý Trường Hà vô lý hiểu quân bà bay, anủi nói. Lý Hiểu Quân cuối cùng từ Lý Trường Hà trên bả vai đứng lên, cặp mắt đỏ bừng xem con gái của mình. Lý Trường Hà lúc này ngồi xổm người xuống, đem túi du lịch mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một tinh xảo cái hộp đây là một hộp cao cấp thượng hải đại bạch thỏ kẹo sữa, là trước khi đi Thẩm Ngọc Tú đặc biệt đi cho ngoại tôn nữ của mình mua. Lý Trường Hà đem cái này cái hộp mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một viên kẹo sữa, đem lam bạch sắc giấy gói kẹo vẻn ra, lộ ra bên trong màu trắng sữa của đường. Ai da, nếu một cái, đây là bà ngoại cho ngươi mua đại bạch thỏ kẹo sữa. Chín bé gái trần chờ há miệng, liếm liếm, ngậm. Sau đó há miệng mặc cho Lý Trường Hà đem kẹo sữa bỏ vào trong miệng của nàng. Lý Trường Hà thuận thế đưa nàng bé lên, sau đó một cái tay khắc nhắc tới túi du lịch. "Tỷ, chúng ta đi trong phòng nói chuyện đi." Lý Trường Hà nhẹ giọng hướng về phía Lý Hiểu Quân nói, Lý Hiểu Quân gật đầu một cái, sau đó dẫn Lý Trường Hà trực tiếp tiến tòa kia nhà nhỏ. Cửa, Lý Trường Hà đến gần thời điểm, Trần Ái Quốc tiềm thức nhường qua một bên. Lý Trường Hà nhìn cũng không nhìn hắn một cái, tự ý đi vào. Hai vệ phần trong viện Trần Lao Hán cùng nghe tiếng đi ra Lý Hiểu Quân bà bà Lý Vương Nghị. Lý Trường Hà càng là liền để ý cũng không có để ý một. Thấy được Lý Trường Hà cùng Lý Hiểu Quân đi vào phòng trong, bên ngoài ăn dưa người một cái liền nổ. Mới vừa rồi lấy ra đó là đại bạch thỏ kẹo sữa đi. Không sai, chính là đại bạch thỏ kẹo sữa, cái loại đó hộp sắt trang ta lần trước ở huyện thành hợp tác xã mua bán gặp qua, muốn 12 đồng tiền một hộp đâu. Có tiền cũng vô dụng, ngươi phải có phiếu mới được, không có cuốn vé bạn không bán cho ngươi. Xem ra, ái quốc trị dâu nhà không đơn giản a. Vậy khẳng định, ngươi nhìn vậy mẹ già huynh đệ một thân sợi tổng hợp, xuyên dày ra, mang đồng hồ đeo tay, một thân trên dưới cộng lại mấy chăng khối, vậy có thể là người bình thường rõ quấy rầy nhau nhau, đại đội đội trưởng đến rồi. Chương 30 ly hôn hoặc là phân ra, chính người chọn. Chương 30 ly hôn hoặc là phân ra, chính ngươi chọn. Sau khi vào phòng, Lý Trường Hà nhìn lướt qua hoàn cảnh, thở dài. Cũ kỹ nông thôn vỡ lẽ, trong phòng tia sáng cũng không tính tốt, trừ một chiếc lớn giường đất, sau đó chính là một cái bàn gỗ, phía trên để cái phích nước nóng cùng mấy cái bát chén. Vào cửa bên tay phải còn có cái giá gỗ nhỏ, phía trên để cái đỏ trắng sen nhau cháng men chậu nước rửa mặt, cùng với mấy cái bẩn thịt khát lông. Nhớ trong trí nhớ, tỷ tỷ cũng là tinh xảo cô gái thích sạch sẽ tựa a. Trường Hà, nhanh ngồi Ba ta mẹ ta cũng được sao?" Lý Hiểu Quân sau khi vào phòng, lập tức cho Lý Trường Hà cầm cái ván gỗ băng ghế, sau đó có chút vội vàng hỏi. "Nàng cũng cùng cha mẹ thông qua tin, nhưng là trong thư có thể chuyển lại tin tức dù sao có ít. Hơn nữa trong tín thư, từ trước đến giờ là tốt khoe xấu che, rất khó rõ xét tình huống chân thật. Bọn họ cũng rất tốt, ba ta công tác đã khôi phục, một tháng tiền lương hơn 200, mẹ ta cũng có 100 khối tiền lương, hai người bây giờ xem như quần thể thu nhập cao." Lý Trường Hà nói nghiêm túc. "Ừm, thân thể bọn họ thế nào?" Ta nghe nói. Lý Hiểu Quân quan tâm hơn cha mẹ thân thể, nàng làm chi thành những năm này? cũng gặp phải một ít xuống lao cán bộ, rất nhiều tình huống chỉ có thể nói không đề cập tới cũng được, quá khổ. Lý Hiểu Quân chỉ sợ, cha mẹ kia mấy năm thân thể cho phép vỡ, dù là khôi phục công tác gì, ngày ngày uống thuốc cũng là chịu tội. Lý Trường Hà ôn hòa nói, không có chuyện gì, ngươi cũng biết, nhà chúng ta bỏ ra ba mẹ ta một đời kia, đi lên đếm cũng là bần nông, hơn nữa ba mẹ ta cũng chỉ là cẩn cũ chăm chỉ công tác, không có nhiều như vậy quan hệ phức tạp, cho nên bọn họ kỳ thực cũng còn tốt. 15 Lý Trường Hà trong nhà kỳ thực tương đối còn tốt, cha mẹ chỉ có thể nói là đơn thuần phần tự trí thức, những phương diện khác cũng không có vấn đề lớn. Đây cũng là lý lập sơn hai vợ chồng nhanh như vậy kết thúc hồi kinh nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hiểu Quân lúc này trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ buông xuống một cột tâm sự. Bất quá tiếp xuống, nàng liền rơi vào trầm mặc. Nàng cung Lý Trường Hà kỳ thực đã sắp 10 năm không gặp, đi trí nhớ lúc trước chồng, đệ đệ hay là cái ở trên đường phóng đãng đứa mắc con. Thì, ngươi muốn trở về sao? Lý Trường Hà nhìn Lý Hiểu Quân rơi vào trầm mặt, chủ động mở miệng nói ra, "Ta, ta còn có thể trở về sao?" Lý Hiểu Quân nghe được Lý Trường Hà vậy, nguyên bản có chút tạm đạm trong trong mắt lập tức nổi lên một trận căm mang, có chút ngạc nhiên xem Lý Trường Hà. Vẫn là câu nói kia, từ kiệm thành sanh dễ, từ sang thành kiện khó. Lý Hiểu Quân ở kinh thành thời điểm qua là rất không tệ, thế nhưng là đến bên này, nông thôn sinh hoạt có thể tưởng tượng được. Lấy chồng, nói trắng ra chính là ăn không trôi khổ không có biện pháp tìm dựa vào. Biện pháp thông thường ngươi là rất khó trở về, người rủ sao ở bên này kết hôn, rất nhiều điều kiện cũng không phù hợp. Thời này trở về thành cư như vậy mấy loại phương pháp, bệnh nghỉ, chiêu công, thay thế, hơn nữa còn một. Lý Trường Hà chính là bệnh nghỉ còn có chính là bị nhà máy hoặc là cơ quan chiêu công, nếu không nữa thì chính là thay thế cha mẹ một phương chức vị. Cuối cùng chính là thuộc ở trong nhà con độc nhất, hoặc là cha mẹ thân thể bệnh nặng cần người coi sóc, loại này cũng có thể đi trở về. Lý Hiểu Quân trước phù hợp nhất chính là chiêu công hoặc là thay thế, nhưng là bây giờ bởi vì nàng ở nông thôn kết hôn, hai cái này cũng rất khó. Lý Hiểu Quân nghe đạo nơi này trong mắt quang cũng là từ từ ảm đạm xuống, đúng vậy à, ai bảo nàng kết hôn nữa nha, hai tử đều có. Thế nhưng là hết hết rồi, bên này sinh hoạt quá khổ, nàng một cái nữ hài tử, thật gánh không được. Lý Trường Hà thấy được Lý Hiểu Quân trên mặt thần thái biến hóa, cũng không thừa nước đục thả câu, nói nghiêm túc, "Tỷ, ta còn chưa nói hết. Ta lần này đến chính là mang đến cho ngươi tin tức tốt, bây giờ có một loại chính quy đường dây có thể để ngươi trở về thành." "Cái gì đường dây?" Nghe đạo lý trường Hà vậy, Lý Hiểu Quân Nguyên bản tối lại tâm tư lần nữa như xe cáp treo bình thường phập phòng, lo lắng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Thi đại học. Kinh thành bên kia đã đang nghiên cứu chuẩn bị khôi phục thi vào trường cao đẳng, chỉ phải thi đại học quaải, thi lên đại học, ngươi liền có thể đạt được cán bộ thân phận, lần nữa đem hộ khẩu rời trong thành. Bốn nếu như ngươi có thể thi trở lại kinh thành, Vậy thì mang ý nghĩa ngươi có thể quang minh chính đại mang theo hộ khẩu trở lại kinh thành, không có bất kỳ ngăn trở. Ba ta lần này để cho ta tới, chính là vì chuyện này, ta cùng hắn đã đem tài liệu giảng dạy mang đến cho ngươi, khoảng thời gian này ngươi chăm chú học tập, bắt lại cơ hội này. Lý Trường Hà sau đó từ trong túi du lịch, đem mang tới tài liệu giảng dạy biểu diễn cho Lý Hiệu Quân. Cái này mặt trên còn có ta cùng cha hai người cho ngươi viết chú giải, ngươi năm đó cũng là lên tới cấp 3, cộng thêm những tài liệu này, ta cảm thấy thi lên đại học cũng không khó. Năm nay là năm thứ nhất hồi phục, đề hình ta đoán có thể rất đơn giản, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Ba lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Lý Hiểu Quân dặn dò nói, Lý Hiểu Quân Jun lật bảy nhận lấy tài liệu giảng dạy, xem phía trên rậm rạp chẳng chít dài để ý nghĩ, chật trên mặt nổi lên thần sắc kiên định. "Tốt, ta tham gia thi." "Ừm, tỷ, còn có một việc, chính là ngươi theo chân bọn họ nhà, xử lý như thế nào? Ta không biết ngươi cùng Trần Ái Quốc hôn nhân quan hệ thế nào, cho nên ta muốn hỏi hỏi ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi nhóm tình cảm, ngươi trở về thành không muốn mang hắn, ta liền giúp ngươi ly hôn. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi nhóm quan hệ vợ chồng thân mật, không nghĩ ly hôn, vậy ta liền giúp các ngươi phân gia." Lý Trường Hà giờ khắc này nghiêm nghị xem Lý Hiểu Quân, nói ra hắn ý nghĩ, ly hôn hoặc là phân ra. Hắn tại nghe xong Hải Văn giảng thuật sau, liền định ý định này. Chỉ bất quá hắn sẽ không bắt buộc Lý Hiểu Quân muốn thế nào, dù sao đây là Lý Hiểu Quân cuộc sống của mình. Quyết lựa chọn ở Lý Hiểu Quân, chủ yếu nhìn nàng cùng trượng phu quan hệ. Kỳ thực anh rể ngươi người vẫn rất tốt, những năm này đối ta cũng rất tốt, chỉ là có chút chuyện hết cách rồi, ngươi biết ở nông thôn, càng để ý hiếu đạo. 26 hắn cũng biết cha mẹ thiên vị, thế nhưng là có lúc, ngươi cũng hết cách rồi, cũng không thể thật để cho hắn cùng cha mẹ hắn đoạn tuyệt quan hệ đi. Lý Hiểu Quân có chút cảm thán nói, Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn bỏ chồng bỏ con ly hôn. 13 Lý Trường Hà gật đầu một cái, xem ra tỷ tỷ cũng không muốn ly hôn, hai người tình cảm vợ chồng không có vấn đề quá lớn. "Ba hừ, đã ngươi không nghĩ ly hôn, vậy thì mượn lần này cơ hội phân ra đi, hộ khẩu tách ra, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt." Tình quay đầu ghi danh tham gia lúc thi vào trường cao đẳng, bị người nhà của hắn nắm, sau này trở về thành cũng phương tiện, ngươi hộ khẩu trực tiếp mang về, Trần Hải Quốc đến lúc đó nhìn một chút giúp hắn ở kinh thành chiều công chính là. Ba còn nữa phân nhà, ngươi đơn độc ở nhà, cũng có ôn tập công khóa thời gian, miễn cho bị bọn họ quấy rầy. Chờ một chút chuyện ta tới theo chân bọn họ nói, tỷ ngươi không cần nói, ngươi bây giờ đi đem Trần Ái Quốc gọi đi vào. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Lý Hiệu Quân nói. Lý Hiệu Quân do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, đứng dậy đi tới cửa, sau đó mở cửa phòng ra. Ái Quốc. Ngoài cửa phòng mặt, Trần Ái Quốc nghe được Lý Hiệu Quân tiếng thê, ba biến sắc, trở nên có chút tái nhợt. Nhìn Lý Hiệu Quân quát, thân thể hắn không tên run dậy, sau đó chần trở đi vào phòng trong. Chương 31 Lý Trường Hà cường thế. Chương 31 Lý Trường Hà cường thế. Kỳ thực liền Lý Trường Hà bản thân mà nói. Hắn là không thế nào coi trọng lý hiểu quân cùng Trần Ái Quốc hôn nhân. 12 122 người từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, trên lệch rất lớn, lý hiểu quân kết hôn càng giống như là đối thực tế hoàn cảnh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mười mà một khi lý hiểu quân thi lên đại học thậm chí còn thi trở lại kinh thành, trên lệch của hai bên có lẽ sẽ tiến một bước kéo dài. Tương lai tam quan cùng chung sống mô thức có lẽ sẽ sinh ra nhiều hơn mâu thuẫn. Bất quả nếu trước mắt lý hiểu quân không có ly hôn ý tưởng, Lý Trường Hà cũng sẽ không cưỡng cầu. Cuộc sống là bản thân, đường là tự chọn, cho dù là em trai ruột, Lý Trường Hà cũng sẽ không cưỡng ép tà hữu lý hiểu quân cuộc sống. Còn nữa nói Hai tình cảm cá nhân là thật cũng không nhất định đời sau rất nhiều người đều biết, kế tiếp chi thanh trở lại thành chính sách ra sau này, rất nhiều chi thanh ly hôn trở về thành. Nhưng là kỳ thực cũng có rất nhiều chi thanh giả ly hôn trở về thành, nói trắng ra chính là trước làm ly hôn, trở về thành, sau đó trở lại kinh thành lại phục hôn, thuận tiện đem lão công hộ khẩu cũng dẫn đi. 12 bởi vì tình huống như vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới sau đó kinh thành không thể không bổ thường thành điều kiện và vĩ, không còn cho phép chi thanh ly hôn trở về thành, chỉ cho phép góa trở về thành. Không trải qua có đăng sách dưới có đối sách, rất nhiều chi thanh quả quyết lựa chọn để tang chồng tăng vợ. Dù sao niên đại đó tin tức chứng minh lưu thông không thông suốt, ở nông thôn báo cái vợ chồng một phương chết giả, sau đó dẫn cái tử vòng chứng minh, thậm chí tạo cái chứng minh, chỗ khắc cũng rất khó xác nhận. Trở trở về thành sau, người này lại nô ra, xung làm bạn thân đệ đệ hoặc là muội muội, đổi cái tên, lần nữa phục hôn đâu đầu cũng có. Cho nên, Lý Trường Hà dù là trong lòng mình không coi trọng, cũng sẽ không ép lý hiểu quân ly hôn. Dù nói thế nào, người ta hai vợ chồng đều có đứa bé, hay là quan hệ nuốt quan hệ đâu. Lý Trường Hà có thể buộc nàng bỏ chồng bỏ con sao? Trần Ái Quốc có chút khiếp đạm đi vào phòng trong, đối mặt với Lý Trường Hà hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Bản thân cùng tức phụ bị bị khuất, kết quả còn vừa đúng để cho em vợ thấy được, hơn nữa cái này em vợ một cái xem ra cũng không phải là bình thường người. Thời này nông thôn cùng thành phố cán bộ giữa cái hào rộng, thế nhưng là khác biệt trời vực a bằng không trong nhà có cái ăn lương thực hàng hóa đại ca, sẽ để cho cha mẹ như vậy có mặt mũi mà. Ngồi đi. Nhìn Trần Hải Quốc đi vào, Lý Trường Hà lạnh nhạt nói. Trần Hải Quốc lắc đầu một cái, một chuyện, ta đứng là được. Sáu được, tùy ngươi. Thành thật mà nói đi, ba mẹ ta lần này để cho ta tới, thật ra là để cho ta mang ta đại tỉ đi, chúng ta bên kia công tác đều đã khôi phục Ta đại tỷ hoàn toàn có thể hăng hái trở về, chỉ cần với ngươi ly hôn." Lý Trường Hà đi lên liền cho Trần Hải Quốc một hạ mã huy, chẳng trận nói ra bản thân tới mục đích. Mà Trần Ái Quốc vừa nghe, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, hắn sợ chính là cái này. "Bất quá ta đại tỷ không nghĩ ly hôn, không nỡ bỏ ngươi, cũng không bỏ được Hải Tử." Lý Trường Hà tình thế đổi chiều, tiếp tục bình tĩnh nói. Một Trần Ái Quốc nghe, giờ khác này trong lòng cũng là cảm kích nhìn về phía Lý Hiệu Quân, chẳng qua là Lý Hiểu Quân tối đầu, không thấy rõ trên mặt nét mặt. "Một Trường Hà, ta, ta cũng không muốn ly hôn." Trần Hải Quốc lúc này lấy khí Quấn về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà khinh thường cười một tiếng. Trần Ái Quốc, chỉ các ngươi nhà tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý để cho tỷ ta ở chỗ này chịu tội sao? 13 3 ngày bên ngoài phải làm việc, buổi tối trở về nhà còn phải bị cha mẹ ngươi khí. Ta nghe ta bên ngoài bạn bè nói, ngay cả ta cô cháu ngoại này cũng không bị ông bà nội hợp mắt đúng không? Trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm rất nặng a. Nghĩ không ly hôn cũng được, nhưng là ta phải xem đến ta đại tỷ ở bên này có cái bảo đảm." Trần Hái Quốc nghe đạo lý Trường Hà vậy, trên mặt hiện ra thần sắc chần chờ, "Trường Hà, ngươi muốn cái gì bảo đảm? Ly hôn, hoặc là phân gia?" Ngươi chọn một, hoặc là cùng ta tỷ ly hôn, nếu như ngươi không nghĩ rời, đi ra ngoài cùng cha mẹ ngươi nói, phân ra sau này các ngươi phân ra ở riêng. Các ngươi hai cái đều là cháng lao lực, hàng năm các ngươi hai vợ chồng cũng có thể phân không ít đi, hơn nữa theo ta được biết, ba mẹ ta thường cho ta đại tỷ chuyển tiền, tính được các ngươi hai vợ chồng trong tay nên cũng không có thiếu tiền đi. Lý Trường Hà sắc mặt bình tĩnh hướng về phía Trần Ái Quốc nói, dĩ nhiên, hắn suy đoán những tiền kia, chỉ sợ là không có trong tay Lý Hiểu Quân. Quả nhiên, Trần Ái Quốc trên mặt hiện ra lung tung vẻ mặt, tiền cũng dùng để trang trải phòng. Cho nên Chuyện này liền định như vậy rõ ràng. Ngươi nếu là loại cún cút hèn yếu này, ta cảm thấy cũng không cần thiết nói nữa. Ta sẽ không để cho tỷ ta ở lại chỗ này, không riêng nuôi một mình ngươi, còn phải nuôi sống các ngươi cả nhà hay sao? Năm chúng ta cho dù là mang theo Hải Tử đi, đến kinh thành bên kia cũng sẽ sống rất tốt, không lo ăn mặc. Lý Trường Hà giờ phút này giọng điệu đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Mà Trần Ái cốt tâm, một cái nhắc tới của họ bên trên, thật muốn cùng Lý Hiểu Quân ly hôn, sau đó để cho nàng mang theo bé gái đi. Không được, khẳng định không được. Trần Hải trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, trong mắt ánh mắt cực kỳ kiên định ta đi nói, phân ra. Hắn năm đó có thể chống đỡ áp lực nhất định phải cưỡi Lý Hiệu Quân, cũng là có một cỗ bên bỉ. Một chẳng qua là những năm này, cỗ này bền bỉ đối mặt cha mẹ không xử ra được, Lý Hiệu Quân cũng không phải tính tình cứng cương, cường, sẽ không cho Trần Ái Quốc chịu áp lực. Bốn bây giờ Lý Trường Hà đến rồi, áp lực trực tiếp như Thái Sơn áp đỉnh, cho hắn hai chọn một lựa chọn. Trần Ái Quốc trong lòng rất nhanh kiên định lựa chọn. Sau đó, Trần Ái Quốc xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, trong sân lập tức vang lên tiếng ồn ào. Phân ra. Ta không đồng ý. Ta cùng cha ngươi còn chưa có chết đầu, ngươi liền muốn phân ra? Ngươi thế nào như vậy tâm ngôn đâu? Cưới tức phụ quên mẹ đúng không? Một ông trời giả à, ngươi thật là nghiệp chướng à, thế nào để cho ta sinh như vậy cái vong ân phụ nghĩa nhi tự à? Ba người bây giờ là nhìn người cha vợ trong nhà người đến, ngươi xem người ta trôi qua tốt, ngươi liền muốn phụ ta cùng cha ngươi đúng không? Trong sân, chuyện tới một trận bén nhọn tiếng cắp tê, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là Trần ái của mẹ. Mẹ hắn chính là như vậy, động một chút là khóc ngày đất, như vậy buộc hắn. Lý Hiểu con nghe đến động tĩnh bên ngoài, không nhịn được thở dài, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Lý Trường Hà cười một tiếng, cử thật, đây là tứ học viện mộ chương thị phụ thể a cũng chính là nàng lao đầu còn sống. Bằng Không chỉ định tới bên trên một câu 20 mở mắt ra nhìn một chút, đem đám này đen tâm giỏi cho mang đi đi bốn. Yên Tâm, tỷ đợi lát nữa ngươi đừng đi ra là được. Lý Trường Hà sau đó mở cửa, đi theo đi ra ngoài. Thấy được Lý Trường Hà đi ra, bên ngoài một đám người ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn. Là ngươi, đều là ngươi. Khẳng định đều là ngươi khích bác con tà náo phân ra. Các người đám này đen tâm mang Phật tử, thối lao chín, những năm trước đây nên đem các ngươi cũng cho chỉnh. 3. Trần Vương thị nhìn một cái Lý Trường Hà đi ra lập tức tìm được thủ phạm đứng sau tiến lên liền hướng về phía Lý Trường Hà tức giận mắng, hơn nữa hai cái tay cào tới. Vậy mà nằm nhanh, Lý Trường Hà nhanh hơn. Trần Vương Thị mới vừa sung lên, trong miệng vẫn còn ở mắng thời điểm, Lý Trường Hà đã một cái tát quát tới. Mười giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, Lý Trường Hà ra tay là thật quả quyết á, Lý Trường Hà đảo không quan tâm, cũng tính toán phân ra hoặc là ly hôn, loại này thân thích cần giữ gìn thân thích mặt mũi sao? Ngươi còn dám chửi một câu, da con mẹ nó còn quất ngươi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nguyên rủa cha mẹ của ta. Quốc gia cũng cho chúng ta khôi phục công tác, ngươi còn ở lại chỗ này phép lối? Thối lao chín thế nào? Ngươi dùng nhà chúng ta tiền lập nhà thời điểm tại sao không nói thối lao chín tiếng xấu đâu? Khi đó thế nào không nghĩ tiền này là từ thối lao chín trên người tới, bây giờ tại cái này mắng, không chê tiền bẩn ngại người bẩn sao? Con trai ngươi nguông chiều ngươi, ta cũng không nguông chiều ngươi. Nói cho ngươi, phân ra chính là ta nói, chỉ ngươi trái tim độc địa như vậy lao bà bà, ta căn bản không muốn để cho tỷ ta ở lại chỗ này. Hoặc là ly hôn, hoặc là phân ra, hai con đường để cho các ngươi tự chọn. Giờ khắc này, Lý Trường Hà vô cùng tương thế, khiếp sợ trước mắt một đám người. Vương Bất Đạn, ngươi dám đánh ta mẹ, ta con mẹ nó đánh chết ngươi. Đang lúc này, một cùng Trần Ái Quốc có mấy phần tương tự thanh niên đỏ cặp mắt, từ bên cạnh chạy tới, hướng về phía Lý Trường Hà hùng trận vùng quyền. Hắn chính là Trần Ái Quốc đệ đệ Trần Ái Quân. Lý Trường Hà cười lạnh một tiếng, nắm Trần Ái Quân cánh tay, sau đó một sào kính lôi kéo nhấc tới, một cái liền đem Trần Ái Quân giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trần Ái Quân 150 60 cân thể trọng trong tay Lý Trường Hà, căn bản không tính là gì ẩm. Một giây kế tiếp, Trần Ái Quân thân thể lớn như vậy, liền bị Lý Trường Hà ngã ẩm ẩm ở trên đất. Cũng may thời này trong sân đều là bùn đất, té xuống cũng cứ như vậy. Trần Hái Quân Đông Chóc bị ngã đầu góc trắng váng, mà mọi người ở đây cũng lần nữa kinh hãi. Cứ thật, Trần Ái Quân đó cũng là hơn một thước bảy ông cái con, lớn như vậy một người, dễ dàng liền bị Trần Ái Quốc cái này nhà mẹ huynh đệ cho giờ qua đỉnh đầu đệm ném đúng ra. Cái này khí lực cũng quá lớn. Không phục cứ việc bên trên, ta nhìn còn có ai. Tam Lý Trường Hà một cước giẫm ở Trần Hái Quân trên lưng, đem hắn ép ở trên mặt đất, sau đó cường thế xem đám người. Một nông thôn trong đánh nhau rất bình thường, giữa anh em ruột thịt có lúc cũng đánh thẳng tay, lý Trường Hà đã sớm cân nhắc qua điểm này, ra tay cũng nhẫn, chẳng qua là không có đánh chết bỏ hắn biết liền phải trấn nhiếp người ở chỗ này không phải một vài gia tộc người thích vừa lên quả nhiên lý trường Hà tản nhận ra tay thật là ở người trung quanh liền Trần lao hán giờ giờkh này cũng há to miệng mà người ở chỗ này lẫn nhau giữa giữaố mắt nhìn nhau cũng là không ai ra tay bình thường mà nói người trong thôn bị ức hiếp bạn ra cũng sẽ đi lên hỗ trợ không để cho người trong thôn thua thiệt nhưng là bây giờ vấn đề là ra tay chính là lao trần gia thân thích của mình 13 như người ta thường nói trời đất bao la cậu lớn nhất 11 người ta lý hiệu quân đệệ đệ, Trần Hi Quốc anh em vợ tới giúp hắn tỷ hạậ loại này coi như là lao trần gia nội bộ chuyện Hai dù là tại chỗ một số người cùng lao Trần gia đều là bản thân tông tộc người, nhưng là chuyện như vậy, cũng rất khó nhúng tay đi. 38 huống tri Lý Trường Hà mới vừa rồi thủ đoạn, cô này lệ khí cùng chơi liệu, nhìn một cái thì không phải là hiền lệnh a. Trần Ái Quốc, ngươi cái tên hèn nhát này a, ngươi liền xem cha mẹ ngươi đệ đệ ngươi bị người khi dễ, ngươi cái này trời đánh, tương lương tâm a. Trần Vương thị nhìn một cái không ai ra mặt, bản thân tiểu nhi tử cũng bị thu thập, lao nhị chính ở chỗ này sững sở, không nhịn được lại giận mắng lên. Mà Trần Ái Quốc lúc này còn có chút đờ đẫn, hắn không nghĩ tới, Lý Trường Hà thế nào đột nhiên liền ra tay, còn đánh mẹ hắn. Nhưng là không tên giờ khác này, trong lòng hắn là có chút thông khoái, bởi vì hắn cảm thấy mẹ hắn nên như vậy bị thu thập một đứa. Sáu Lý Trường Hà làm hắn một mực muốn làm lại không dám cũng không thể trợ chuyện. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người lớn tiếng kêu một câu, sau đó mấy lao nông sắc mặt âm trầm đi bảo. Hắn tam đại gia, ngươi được cho ta làm chủ a, ta một đã có tuổi người. Bốn Trần Vương thị nhìn người tới, tựa hồ một cái tìm được núi dựa, lại bắt đầu la lối. Câm miệng. Người tới chính là làng trong đội trưởng Trần Tây Lĩnh, hắn tựa hồ rất có uy nghiêm, hướng về phía Trần Vương thị tức giận một tiếng. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Trường Hạ, ánh mắt như ứng bình thường sắp bén. "Vị đồng chí này, có lời chúng ta đi trong phòng nói đi, đừng ở trong sân của giỡn, đông dưng để cho người khác chê cười, được không?" Chương 32 Mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Chương 32 Mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Đang bên trong phòng, giờ phút này trống rỗng, không có chút nào một vật. Cho nên nguyên bản bị dọn ra ngoài bàn bắt tiên cùng trường điệu băng ghế, lại tại đại đội đội trưởng Trần Tây Lĩnh phân phó hạ dời vào. Dù sao họp thế nào cũng phải có cái ngồi địa phương. "Hải Quốc, ngươi cũng tiến vào." Xem chỉ ngây ngốc đứng tại cửa ra vào Trần Hái Quốc, Trần Tây Lĩnh cũng kêu vào. Sau đó, một đám người ở trong phòng vây quanh bàn bắt tiên ngồi xuống. "Lão tứ, các ngươi hôm nay chuyện này thế nào náo?" Dù nói thế nào cũng là bé con hắn cậu tới cửa, nhiều năm như vậy thân thích tới nhận cửa, làm sao lại động thủ rồi? Trần Tây Linh xem Trần Lao Hán, thở dài, bất đắc dĩ nói, "Trần Lao Hán ở tông tộc bên trong xếp hạng Lao tứ." Nghe được Trần Tây Linh câu hỏi, Trần Lao hãn con người đảo một vòng, cố ý giả bộ một phần mở mịt dáng vẻ. "Tam ca, cũng không ai biết hắn đến rồi a, hắn lại không có trước hẳn nói. Sau khi đi vào vừa lên tới liền đánh người, lại rắp phân ra lại náo ly hôn, còn ra tay đánh ai quốc mẹ hắn." Ta đến bây giờ còn cảm giác cũng giống như nằm mơ nhé. Trần lão hán mặc dù không có văn hóa gì, nhưng là những năm này cũng mèo già hoa cáo, có bản thân nhỏ không khéo. Phen này đại đội trong đội trưởng cũng đến rồi, hay là người trong nhà, đương nhiên phải trước chiếm cứ đạo đức điểm cao. Trần Tây Linh nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lý Trường Hà, huyện chuyển khuyên. "Bé con hắn cậu, ngươi nói chúng ta đều là thân thích, có lời gì không thể thật tốt nói, không phải náo mọi người đều biết, để cho người ngoài nhìn chọ cười." Ba Lý Trường Hà khinh thường cười một tiếng, sau đó nhìn Trần Tây Linh, lạnh giọng nói, "Trần đội trưởng, chúng ta người ngay không nói lời gian." Tỷ ta những năm này ở các ngươi đại đội, đã sớm sống thành trò cười đi. Ta mới vừa rồi đứng ở ngoài cửa, cũng có thể nghe được người khác trêu ghẹo nàng, nói nàng không có nhà mẹ huynh đệ giúp đỡ, cho tới bị khi phụ thành như vậy. Nói thật, ta cũng là xuống nông thôn chi thành, cũng không phải không có ở nông thôn trải qua, thiên vị gia đình xem qua không ít, nhưng là thiên vị thành các ngươi như vậy, sát thử thiêm thấy. Chính giống vậy đều là như tử, thì ra lão tam là mẹ ruột nuôi, lão nhị chính là con đẻ. Nay thực nói đến nước này, cái này thân thích không thân thích cũng không có gì nói đầu. Lại nói nhà chúng ta là kinh thành, cách nơi này 108.000 dặm, lui về phía sau đời này chúng ta có thể hay không gặp lại hồi hai còn khác nói sao? Đại gia thống thông khoái khoái, ta nói, hoặc là ly hôn, ta đem tỷ ta cùng hài tử mang đi, ngược lại ta nghe nói một nhát đầu, các ngươi cũng coi thưởng, không sánh bằng các ngươi lớn cháu trai. Bằng không, các ngươi phân ra, để cho tỷ ta bọn họ ở riêng. Lý Trường Hà cũng không muốn cùng Trần ra người dây dừa, những thứ này cơ sở cán bộ làm việc cũng có một bộ bản thân suy luận cùng phương pháp. Nếu như ngươi theo chân bọn họ không ngừng dây dừa, từ từ chỉ biết xa vào đến tiếng nói của bọn họ trong cảm đi. Phương pháp tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát. Bé con hắn câu, đừng kích động như vậy, ngươi coi như để ngươi tỷ ly hôn, nàng không cũng vẫn là chi thanh, có thể trở về đi không?" Trần Tây Lính không nhẹ không nặng điểm một câu. Lý Trường Hà khinh thường vừa cười vừa nói, "Trần đội trưởng, ngươi cảm thấy ta lần này tới chẳng lẽ chính là tới xem một chút? Không khách khí mà nói, ba ta bây giờ là đại học phó giáo sư, định chính là cấp 4 phó giáo sư, mẹ ta định chính là cấp 16 cán bộ, thế tử ta một nhà cao hơn chúng ta. 29 ta bên kia ông ngoại dẫn cả là hành chính cấp 5 bên trong tiền lương. Bốn theo chúng ta gia đình như vậy, Nếu như không phải tỷ ta xuống nông thôn, ngươi cảm thấy lao Trần gia có thể theo chúng ta dính líu quan hệ. Để cho tỷ ta trở về cái thành, đối với chúng ta mà nói rất khó sao? Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể để cho tỷ ta trực tiếp trở về thành, chẳng qua là ba mẹ ta không muốn, tỷ ta dù sao ở bên này kết hôn có hai tử, chúng ta cũng không muốn làm cái loại đó bỏ chồng bỏ con gia đình. Cho nên ba mẹ ta mới để cho ta tới tự mình nhìn một chút, kết quả không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình. Có mấy lời ta không nói, nhưng là trận đội trưởng ngươi là các ngươi đại đội đội trưởng, ngươi nên rõ ràng tỷ ta qua là người gì. Lý Trường Hà không chút khách khí trở về đối nói, về phần trước mặt cấp bậc, cha mẹ cấp bậc là thật, về phần cái gọi là ông ngoại nhà, hoàn toàn là chém gió. Một hành chính cấp 5 bên trong, để bọn hắn đoán đi đi. Một ngược lại hiện ở bên này, người chẳng lẽ còn có thể chạy đi kinh thành chứng thực hay sao? Một quả nhiên, nghe xong Lý Trường Hà vậy, Trần Tây Linh sắc mặt đã thay đổi mấy lần. Hành chính cấp 5 bên trong kia phải là thân phận gì a, cao thành như vậy. Nhưng khi nhìn Lý Trường Hà tư thế, hàng này căn bản cũng không giống nói láo a chốt là bây giờ Trần Tây Linh cũng lung tung, bởi vì trình độ nào đó, Lý Trường Hà thực sự nói thật, chiếm lý. Bây giờ Lý Trường Hà cái này bức kiệt ngạo bất tuân địa bộ, cùng những năm trước đây hắn ở trong huyện thấy được những thứ kia từ tỉnh thành tới những đứa bé kia không có gì phân biệt, đừng tưởng rằng những năm trước đây liền không có đặc thù người trẻ tuổi, trên thực tế khi đó có ít người càng vết đối, càng không chút kiên kỵ. Trần Tây Linh sau đó vừa nhìn về phía cô lại ở một bên Trần Hải Quốc, nhíu mày một cái. Hải Quốc, chuyện này nhắc tới hay là ngươi chuyện trong nhà, ngươi nói thế nào? Trần Tây Linh lại hướng về phía Trần Ái Quốc hỏi. Trần Hải Quốc nhìn Lý Trường Hà một cái, lại nhìn ba mẹ hắn một cái, ngay sau đó kiên định nói đến, "Tam đại gia, ta không muốn cùng hiểu quân ly hôn, ta muốn chia nhà ở riêng." Ngươi cái nhỏ Vương bắt đột tử. Lao tứ. Trần Lao Hán lúc này thở phỉ phò đứng lên mong muốn đánh Trần Hải Quốc, lại bị Trần Tây Linh gần giọng quát bảo ngưng lại ở. Ta sẽ không đồng ý phân ra, ly hôn, ngươi mang theo chị ngươi đi. Một Trần Vương thị lúc này không lại quắc lá cậu tạ, nàng như thế nào đi nữa đánh đá, cũng biết hành chính cấp 5 bên trong là có ý gì. 12 ta không ly hôn. Nghe đạo mẹ hắn để cho hắn ly hôn, Trần Hải Quốc lập tức phản bắt nói. Lý Trường Hà cũng là không thèm vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ly hôn chúng ta trở lại kinh thành, thì ta dù là mang theo hại tử cũng không có tìm. Thời này trở về thành lớn tuổi hơn chi thành có đầy gửi lại các ngươi nhà cái này hai nhi tử, tuổi còn trẻ rơi cái ly hôn danh tiếng, ta xem ai còn dám hướng các ngươi Trần gia gạ khuyên ư? Lui về phía sau người ta vừa nghe, các ngươi hai người già vì tiểu nhi tử đem con thứ hai làm cho ly hôn, liền cái này bí miệng, chuyến khắp cái quanh vùng là không có vấn đề, người trong sạch ai tìm loại này môn phong hư hỏng gia đình. Hai lý trường Hà Âm Dương quái khí để cho Trần Lao hán cùng Trần Vương thị tức điên, nhưng là lại cũng mặt lộ hoảng sợ. Thời này, nông thôn phong khí so trong thành thị bảo thủ nhiều, nhà ai nếu là náo cái ly hôn, đó là quanh vùng trò cười. Dù sao gả cho gà thì theo gà, gà cho chót thì theo chó lý niệm ở nông thôn hay là rất thịnh hành. Trần Ái Quốc nếu thật là ly hôn, xác thực không riêng gì Trần Hải Quốc danh tiếng bị tổn thương, bọn họ lao tam lại tìm người yêu cũng rất khó tìm, người trong sạch không ai sẽ tìm loại này gia đình. Bé con hắn cầu, cũng đừng đem lời nói khó nghe như vậy, như vậy, ta cùng Lao Tứ hai vợ chồng thương lượng một chút, ngươi đi trước với ngươi tỷ tự ôn chuyện, được không? Trần Tây Linh lúc này bất đắc dĩ hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà biết, Trần Tây Linh cái này xác suất lớn là muốn khuyên cái này hai người già. Sau đó, Lý Trường Hà đi ra ngoài, thấy được đứng ngoài cửa Hải Văn. Đảo là có chút lúng túng, mới vừa rồi chỉ mới nghĩ xử lý sự tình, ngược lại đem Hải Văn quên. "Đi, bên trên trong phòng ngồi một chút." Lý Trường Hà lôi kéo Hải Văn tiến lý hiệu quân bọn họ kia trong phòng. Mà đang trong phòng, Trần Tây Linh nhìn Lý Trường Hà đi rồi thôi về sau, mới thở dài. "Lão tứ, hắn tím tư, hiểu quân người huynh đệ này, thế nhưng là cái nhân vật lợi hại a. Hắn tại sao vội vàng vàng chạy tới, còn không phải có người báo tin, là trong huyện tuổi trẻ cắn sự dẫn Lý Trường Hà tới, hắn khẳng định phải tới xem một chút. Hắn lợi hại hơn nữa có thể làm sao? Bây giờ chúng ta là nhân dân làm chủ, hắn còn có thể sưng vương sưng bá hay sao?" Chính Trần Vương thị nhìn Lý Trường Hà đi, lúc này nói chuyện cũng ngại khí mấy phần. Trần Tây Linh đang thương nhìn nàng một cái, nữ nhân quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. "Lão tứ, hắn thím tư lời này chúng ta nghe một chút là được, nhưng chớ coi là thật. Không nói khác, hai năm trước hàng năm tới trên núi săn thú những người tuổi trẻ kia, bộ dáng kia, kia tư thế, ngươi suy nghĩ một chút. Từ địa khu đến trong huyện lại đến công xã trong, có phải hay không rất là chiêu đái trong trừng, không dám có chút bất trắc. Ít ngày trước, ta nghe nói những người kia cũng." "Ai? Cái này? Bởi vì gì? Mặc dù Trần Tây Linh chưa nói Nhưng lại là Trần lao hắn những năm này kiến thức nhiều như vậy, làm sao sẽ không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Còn có thể tại sao? Được rồi, nói người cũng không hiểu. Chúng ta chỉ bằng lương tâm nói, hiểu quân tử khi tiến nhà các người, sống làm không ít đi, cái quốc hàng năm tiền lời, cũng coi như trong tay các người, hai hải tử như vậy tận tâm, các ngươi thật cứ như vậy thiên vị. Không trách người bé con hắn cậu tức giận, gọi ta nghe ta cũng tức giận, các ngươi hai vợ chồng vậy làm sao làm chuyện a. Trước kia ở chung một mái nhà ở, chẳng qua cũng chính là thêm miệng ăn thiếu miếng ăn vấn đề, ta cũng không thể nói gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? dùng người ta hái quốc hai vợ chồng tiền lập phòng mới, chuyển đầu đeo lão tam vào ở đi, đẩy quanh vùng hỏi thăm một chút, có các ngươi làm như vậy sao? Trần Tây Linh nói tới chỗ này, cũng mang theo mấy phần hòa khí. Trần lão hán giờ phút này cũng chỉ có thể nói lời nói thật. Tam ca, nói thật với ngươi, cũng không phải chúng ta cố ý bạc đãi ái quốc hai vợ chồng, đây không phải là đoạn thời gian trước lão đại trở lại nói, có cái lâm trưởng nữ công chức, suy nghĩ cho lão tam làm ai? Chúng ta cái này không nghĩ, cho lão tam gia tăng điểm lòng tin, người lâm trưởng cô nương tới nhìn một cái, có cái phòng mới, cũng dễ nói không phải. Suy nghĩ chờ lão tam thành Hai vợ chồng tích lũy ít tiền cho thêm ái quốc hai vợ chồng, để bọn hắn hai đem cái này nhà cũ lần nữa xây lại, ai có thể nghị cự như vậy khéo léo, hôm nay Lý ra liền người đến. Nghe đạo Trần lao han vậy, Trần Tây Linh cũng bất đắc dĩ, cùng cái công nhân xem mắt, cho lão Tam tăng mặt, liền hy sinh lão nhị lợi ích. Được rồi, bây giờ nói cái này cũng đã chậm, người ta bé con hắn cậu đem các người tính toán rất rõ ràng, hoặc là đàng hoàng cùng ái quốc phân ra, hoặc là buộc cái quốc ly hôn, người ta mang hiệu con đi. Vẫn là câu nói kia, cái này cưới tách, các ngươi ái quốc không nói, các ngươi lão Tam, kia xem ta, ta, nhìn cũng phải vàng. Tám thời này Nhà đứng đắn con nhà ai li hơn a? Lại nói các ngươi hai bây giờ thế nào không thấy rõ tình thế đâu, người hiểu quân bây giờ là cái gì gia đình, kia đều không phải là công nhân, đó là cả nhà cán bộ, thậm chí còn có làm đại quan. Liên gia đình như vậy, chúng ta Trần gia thôn đi lên mộ tổ tiên đến ba đời, có thể với tới người ta ngưỡng cửa không? Các ngươi còn ở lại chỗ này cùng người ta cưỡng, người ta từ đầu tới. Kinh thành. Không nói khác, ngươi liền để cho lão đại nói cho Lâm trưởng cô nương kia, nói lao tam hắn nhị tẩu tử là tới từ kinh thành cán bộ cao cấp gia đình, người nói Lâm trưởng cô nương kia nhìn thế nào? Một các ngươi hai cái à? Thời khắc mấu chốt không phân rõ, cũng liền hái quốc người ngốc có ngốc phúc, lúc này người ta hiểu quân cũng không có vứt bỏ ngươi, không muốn với ngươi ly hôn. Đã tu luyện mấy đời phúc phận, thế nào cũng không biết quý trọng đâu. Trần Tây Linh giờ phút này giận không nên thân dậy một trận, hắn tốt xấu là cái đại đội đội trưởng, tầm mắt soi Trần lão hắn hai vợ chồng rộng mở nhiều lắm. Có lúc cùng công xã thậm chí còn trong huyện cán sự đàm luận nói chuyện phiếm thời điểm, cũng có thể nghe điểm bắt quái, nghe bọn hắn chém gió bức. Bây giờ nha, hắn cũng nhiều chém gió tứ thật, hành chính cấp năm bên trong, kia phải cấp bậc gì a? Trần gia mộ tổ tiên bên trên lên khói Chương 33 săn thú cùng xâm giả. Chương 33 săn thú cùng xâm giả. Rất nhiều lúc, huyện quan không bằng hiệp quan. Liên giống với đời sau ngươi tiến một tiểu khu gặp phải ngay thẳng an ninh, tìm quản lý không nhất định tác dụng, nhưng là tìm bảo an đội trưởng nhất định tác dụng. Tam Trần Tây lĩnh làm làng trong chỉnh cái đại đội đại đội trưởng, ở trong làng này là rất có uy quyền. Dù sao cái niên đại này công điểm khẩu lương những thứ này đều thuộc về đại đội trưởng phân phối. Lệnh bên trong phòng, Lý Hiểu Quân đang theo cùng với Lý Trường Hà vừa nói chuyện, không bao lâu Trần Hải Quốc đẩy cửa đi vào. "Hiểu Quân, cùng đi phòng chính, ta mẹ để cho chúng ta thương lượng một chút phân ra sự." Trường Hà, ngươi cũng đi đi." Trần Hải Quốc nhìn về phía Lý Trường Hà, nói nghiêm túc, "Ta không đi, đây là các ngươi lão Trần gia nội bộ chuyện, các ngươi bản thân đi phân đi." Lý Trường Hà khoát khoát tay, bay tỏ bản thân không có hứng thú. Hắn muốn chẳng qua là phân ra cái kết quả này, cho đại tỷ của mình tranh thủ một độc lập tự chủ hoàn cảnh. Về phần cái nhà này làm sao chia, Lý Trường Hà không hề để ý, dù sao đây là lao Trần gia mình sự tình tình. Dù là Trần Hải Quốc cùng Lý hiểu quân nguyện ý thua thiệt, hắn cũng không can thiệp được. Nói trắng ra, liền trong tôn điểm này địa phương, tương lai Lý Hiểu Quân trụ hay không trụ còn chưa nhất định đâu cho dù là lý hiệu quân phế vật đến cực hạ, không thi nổi đại học. Một sau này Lý trưởng Hà đầu ngón tay trong khe để lọn một ít, cũng có thể làm cho mình người tỷ tỷ này vượt qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Cái khác càng không cần phải nói. Hải Văn, ngươi nói mấy ngày nay chúng ta có thể hay không tìm cơ hội làm mấy cái thường, vào trong núi săn một chút. Tám hiện ở trong núi nên cũng không thiếu heo rừng đi. Hai Lý Trường Hà giờ phút này đang hứng chí bừng bừng cùng Hải Văn thảo luận vào núi chuyện săn thú. Hai hồ lâm bên này kề bên đường biên giới, bên cạnh Hoàn Đản Sơn là Trường Bạch Sơn chi mạch, trong núi vật liệu phong phú. Ba cái gì heo rừng, gấu đen, hoang nẹo rừng, Thiệu Bảo, hoa hiệu những thứ này rất nhiều. Trừ cái đó ra, bao gồm cái gì xâm giả a, linh chi a loại này dược liệu quý giá, cũng rất nhiều. Suy nghĩ một chút kiếp trước trở lại cái niên đại này niên đại văn, cái nào vai chính không phải vào núi săn thu há thủ, lại nạn đói niên đại, thịt nhiều cũng không ăn hết. Một đào một viên trăm năm sâm giả, bình quân đầu người tiền lương 2 30 đồng niên đại, bọn họ cũng có thể thu nhập một tháng mấy mươi ngàn, đơn giản không nên quá thoải mái. Không thể tưởng Lý Trường Hà vừa nhắc tới, Hải Văn lập tức biến sắc, vội vàng giơ tay lên nói, "Đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lên chủ ý này." Thế nào rồi? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc Cảm giác Hải Văn giống như có tật giật bị vậy. Hải Văn lúc này xem Lý Trường Hà, nói nghiêm túc, ngươi đừng cảm thấy chúng ta mới vừa ăn tay gấu, liền cho là săn thú rất nhẹ nhàng. Săn thú chuyện này, độ nguy hiểm lớn vô cùng. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, liền chúng ta trước mắt xuống trong tay, đạn bình thường lực xuyên thấu đối với thú giữ cỡ lớn mà nói, cũng không chí mạng, trừ phi ngươi một thương mệnh trùng ánh mắt của nó, đánh xuyên sọ đầu loại. Bằng không, đánh vào trên người bọn chúng, nói thí dụ như heo rừng, gấu đen, hổ những thứ này, căn bản không có hiệu quả nhiều. 49 nhưng là những thứ này manh thú đến lúc đó chọc giận chạy ngươi sẽ tới, bị heo rừng đụng một cái, bị gấu chó cào một cái, vậy cũng là không chết cũng tạm thế. Càng chưa nói gặp phải sơn thần ra, rất nhiều người đang đối mặt lao hổ thời điểm, không dám núp lích, còn giơ súng đâu. 12 lại nói ngươi muốn đánh chúng chạy bên trong động vật, nào có dễ dàng như vậy, kia nhiều lắm chính xác thương pháp. Bên này săn thú, đều là đến thời vụ thời điểm, tổ chức dân binh đội tập thể vào núi. Không nói khác, trong núi rừng sâu núi thảm, khắp nơi đều là bùi cây bóng tối, nếu là trốn lên, cái hổ báo gấu sói, ngươi căn bản không thấy được. Chuyện này a, không có ngươi muốn đến như vậy nhàn nhã. Dĩ nhiên Ngươi muốn nói tiến phụ cận rừng đánh cái gà núi đánh cái chim, có thể tiến đi chơi một chút, ta đoán chừng trong thôn liền có súng, nhưng là đừng nghĩ săn heo săn gấu. Những năm trước đây có không tin tả, từ tỉnh thành tới mấy cái thanh niên, mang theo 256 và vài cái dân binh vào núi, đầu tiên là gặp phải bầy heo rừng một cái bị xung vỡ, sau đó lại gặp gỡ gấu ngựa. Bốn chết rồi ba cái dân binh, những thứ kia thanh niên cũng thương rất nặng, nghiêm trọng nhất một bị gấu ngựa cắn rơi nửa cái bả mông, thành tàn phế. Cuối cùng ngược lại đánh chỉ gấu cùng mấy con lợn rừng, nhưng ngươi nhìn cái này thừa vòng, không có chút nào đáng ra a. Ngươi cái này trong sách vợ nhìn có thể cảm thấy săn thú là một nhã hứng đưa đến chuyện, nhưng là ta ở bên này, hàng năm thấy được vào núi lao thợ săn chết, còn có không biết tung tích. Dừng sâu núi thẳm bên trong không biết tung tích, nói trắng ra xác suất lớn chính là chết rồi. Ta khuyên ngươi hay là tiêu mất phần tâm tư này đi." Hải Văn lời thấm thiết khuyên, Lý Trường Hà suy tư một chút, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. "Được chưa? Hắn cái này không có ngón tay vàng phế vật, tiến núi xác thực khó mà nói, cũng chưa từng luyện phương pháp, xác suất lớn đều là xuống rống." "Một đúng rồi, vậy ngươi có biết hay không, phủ cận đây kia có người ta, đào được thượng hạng núi loại." Một ta cái này tới một chuyến, cũng không thể tay không mà về đi, mang một ít bên này đặc sản cũng được a." Lý Trường Hà tò mò hỏi. "Người đều nói Đông Bắc có tam bảo, một người trong đó chính là nhân sâm. Năm Lý Trường Hà tới cũng đến rồi, thế nào cũng phải làm điểm trở về. Không nói khác, kiếm tiền a. Đông Bắc bên này nhân sâm, cho dù là phía dưới người đảo được, xác suất lớn cũng là bán cho quốc doanh điểm thu mua, nguyên sinh giá sẽ không quá cao. Nhưng là một giải đến kinh thành, hướng đồng nhân đường kia đưa tới, giá cả kia tuyệt sẽ không thấp, tính hợp lại đây chính là trên giá." Mười Lý Trường Hà trước xem qua quyển tập niên 80 niên đại văn đặc biệt mua bán hồng sâm, dễ dàng năm nhập mấy trăm ngàn. Năm hắn không có lớn như vậy tâm tư, thời này cũng làm không được lớn như vậy lượng. Nhưng là làm mấy viên trở về, lưu hai viên ở nhà, sau đó còn sót lại đơn căn đơn căn bán đi cũng không lộ ai chính mình trong nhà chân tảng còn không được mà. Vật này ta còn thực sự khó mà nói, cái này ngươi hỏi ta vô dụng, không bằng hỏi cái này bên dân bản xứ, ta chủ yếu là ở công xã làm việc, phía dưới hương dân bản thân đạo ta cũng không biết ta. Người ta trong núi đào được cũng bảo mật, hoặc là bán được huyện thành dược liệu công ty, hoặc là bản thân giữ lại. Loại này muốn ta nói a, hỏi một chút anh rể ngươi, bọn họ liền có mạng giao tiếp. Vì thực tốt nhất là hỏi bọn hắn đại đội trưởng, những người này tin tức khác không nhiều, nhưng là loại tin tức này, cách vách nhà ai đại đội đảo trưởng hạng sâm núi, bao nhiêu đều biết điểm. Dĩ nhiên, bên này cũng có trông chọn, nếu như ngươi muốn mua cái loại đó sâm trồng, nói thí dụ như phơi khô hồng sâm, ta ngược lại có thể giúp ngươi làm điểm, nhưng là số lượng nhiều cũng không được, dư liệu công ty cũng nhìn chằm chằm đâu. Hải Văn cùng Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Lý Trường Hà gật đầu một cái, bắt đầu bắt đầu cân nhắc. Mà lúc này, cửa lần nữa bị đẩy ra, Trần Hải Quốc cùng Lý Hiểu Quân mặt lộ vẻ vui mừng đi vào. Chia xong, Lý Trường Hà xem Lý Hiểu Quân thần thái, cười hỏi: Ừm, bên kia phòng mới cho chúng ta, bất quá chúng ta phải lại tiếp liệu hai cuộc cha mẹ 200 đồng tiền, bởi vì nhà kia bọn họ cũng bỏ tiền. 13 sau đó sau này, một tháng cho ba mẹ hắn 5 đồng tiền dưỡng lao tiền, một người một tháng 2 khối rưỡi. Ba Trường Hà, ta dùng ba mẹ ta mới vừa cho tiền. Lý Hiểu Quân có chút thấp phòng đem hiệp nghị nói cho Lý Trường Hà. Trước lúc này, đơn độc ở trong phòng thời điểm, Lý Trường Hà đã đem cha mẹ để cho hắn mang đến 1000 đồng tiền giao cho Lý Hiểu Quân. Hai Lý Hiểu Quân có thể hào phóng đồng ý lại tiếp liệu chuẩn ái quốc cha mẹ 200 đồng tiền, cũng là bởi vì có 1000 này lòng tin. Một bất quá đối mặt Lý Trừng Hà, Nàng lại có chút thất vọng. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Cái này không cần nhìn ta, ba mẹ cho tiền của ngươi, chính ngươi yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào, các ngươi hai vợ chồng không cảm thấy thua thiệt là được." Nghe đạo lý Trường Hà vậy, Trần Hải Quốc cùng Lý Hiểu Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật vẫn lo lắng Lý Trường Hà không hài lòng cái này phân ra điều kiện, lại giở trò. "Một Trường Hà, tam đại gia để cho ta hỏi một chút ngươi, buổi tối muốn cùng ngươi cùng Hải Văn quán sự cùng nhau ăn một bữa cơm sao, ngươi thấy được không?" Trần Hải Quốc vang lên Trần Tây chân chờ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Được, không thành vấn đề." Lý Trường Hà rất sung sướng liền đáp ứng. Trần Tây Linh bây giờ hay là đại đội đội trưởng, cùng hắn quan hệ giao hảo, đối với Lý Trường Hà mà nói trăm lợi mà không có mức hại, dù sao Lý Hiểu Quân thấp nhất còn phải ở làng trong lại ở lại nửa năm đâu. Một huống chi hắn còn muốn hỏi hỏi xâm giả chuyện đâu. Chơi chẳng phụ không một tác gia nào y chương 34 hồi kinh. Chương 34 hồi kinh. Hải Văn, đại tỷ, ta đi. Huyện Hồ Lâm chạm xe lửa cửa vào, Lý Trường Hà đem trong lực bé gái đưa cho đại tỷ Lý Hiểu Quân, sau đó hướng về phía tới Tiên Hán Lý Hiểu Quân một nhà cùng Hải Văn phất phất tay. Buốn sau đó mang theo hắn tràn đầy tiếc nuối leo lên trở về kinh xe lửa. Hắn ở viện Hồ Lâm tổng cộng đợi 3 ngày, trong lúc trừ giúp đại tỷ thu thập phòng mới trở ra, chính là mang theo các nàng tiến huyện thành mua sắm một phen, nói thí dụ như bé gái trên người quần áo mới. Hơn nữa mua đều là không cần phiếu hạng sang trang phục cùng vật phẩm, dù sao Lý Trường Hà không có bên này phiếu. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà vốn còn nghĩ làm điểm thứ tốt, nhưng là hiểu rõ rồi thôi về sau, đầy bụng oan khí. Nhiên đại văn làm hại ta a. Lúc này Lý Trường Hà, túi du lịch bên trong, chỉ có 2 viên dùng vỏ cây tùng gói kỹ có chút năm sâm giả. Nhưng có phải hay không cái loại đó trăm năm, dựa theo tham gia đem đầu cái nói, cũng chính là 560 năm, năm dáng vẻ. Tám hai cái tứ phẩm là sâm núi. Đây là Trần Tây lĩnh giúp hắn tìm mấy cái lao sâm thai đầu, từ trong tay bọn họ mua. Giống như cái loại đó lục phẩm là trăm năm sâm vương, bây giờ trong núi lớn cũng rất ít có thể thấy, cho dù là gặp được cũng rất khó lưu lại, cũng phải bán chia tiền. Hai bởi vì sâm thai đầu đều là mang một đám người vào núi tìm sâm, cái loại đó độc lập tìm sâm đi sơn nhân quá ít, người đi theo ngươi vào núi phải kiếm tiền a 1 Loại này đào được hàng tốt căn bản không giữ được, tin tức cũng không giấu được, phía trên dược liệu công ty sẽ người theo gió mà đến. Ba về phần lý trưởng Hà Thiết tượng hồng sâm buôn kế hoạch cũng ở đây cùng Trần Tây Linh trên bàn rượu một bữa rượu cho uống không còn. Bởi vì Trần Tây Lĩnh rõ ràng nói cho hắn biết, thời này đầu cơ trục lợi giới định. Căn cứ 705 tháng 2 phát xuống liên quan tới tham ô chống cắp, đầu cơ trục lợi chỉ thị bất kỳ không chứng đơn vị cùng cá nhân, nhất luật không cho phép từ thị hoạt động thương nghiệp, không được lên thị thương phẩm, nhất luật không cho phép lên sản đơn giản mà nói, coi như Lý Trường Hà từ nông thôn xâm nông trong tay đem hồng sâm mua đi, đến kinh thành hắn cũng không nhất định có thể bán ra đi. Bởi vì không có chứng kiện, kinh thành quốc doanh tiệm tốt sẽ không thu cũng không giám thu, thậm chí còn có thể sẽ tố cáo hắn. Dĩ nhiên, nếu như trong này có này hắn quan hệ, nói thí dụ như nội bộ có người vậy thì khác nói. Lý Trường Hà cuối cùng vẫn buông tha cho buôn ý tưởng, dù sao lập tức liền phải thi đại học, không cần thiết để cho mình mạo hiểm, vạn nhất bị tố cáo, lại mất đi thi đại học tư cách, kia sẽ thua lô lớn. Cuối cùng, Lý Trường Hà chẳng qua là tìm lão xâm tai đầu mua hai viên tứ phẩm lá sâm núi, đây đều là những thứ kia lão xâm tai đầu cần dấu. Tốn hao Lý Trường Hà xấp xỉ 400 đồng tiền, bè tới 200 đồng tiền một viên. Giá cả lại cao hơn một chút, dựa theo lão tai đầu kia nói, những thứ này bán quốc doanh tiệm thuốc, thấp nhất 150 viên. Nhưng người ta lưu lại chính là không kém về điểm kia tiền lại nói lưu ở trong tay vậy cũng là phẩm tương tốt lý trường Hà ngược lại không chênh lệch kia mấy 10 đồng tiền đối phương mở 200 một viên hắn cũng không trả giá hai viên mang bể một viên cho ông ôngbo một viên khác sao đương nhiên là chuẩn bị lấy lòng tương lai cha vợ hơn nữa Lý trường Hà đoán chắc giống như những thứ này lao ca đầu trong tay khẳng định có dấu hàng tốt ngũ phẩm lá lục phẩm lá Xâm Vương người ta chưa chắc không có tối thiểu cũng biết ai có thế nhưng là loại bảo bối này sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài cũng sẽ không dễ dàng tìm người mua Lý Trường Hà bây giờ bản thân cũng ngóc không bỏ ra số tiền này, một lục phẩm là trăm năm sâm giả, dù là bán quốc doanh tiếp tục, bây giờ khởi bộ giá cũng phải 2000 trở lên. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà cũng không có để cho Trần Tây Linh tuột thiệt, cho hắn tiết lộ một cái tin, một nông thôn có thể sẽ cải chế tin tức. Lý Trường Hà nhớ đại khái sang năm, gia đình liên sinh thừa bao trách nhiệm chế sẽ xuất hiện. 23 mà kéo theo chính là trong thôn cơ sở thay đổi, nói thí dụ như hủy bảo đại đội sản xuất thiết định, đổi thành hội bản thôn. Lý Trường Hà không nhớ thời gian cụ thể, cho nên hắn cũng không có nói cho Trần Tây Linh thời gian cụ thể, chẳng qua là nói cho hắn biết Phía trên có ý hướng thay đổi phía dưới cơ sở tổ chức, để cho Trần Tây Linh chuẩn bị sớm. Chắc chắn chờ đến thật đổi thời điểm, Trần Tây Linh sẽ càng kính nể Lý Trường Hà tin tức được dây. Về phần tin tức có thể hay không chuyển đi, Lý Trường Hà cũng không có vấn đề. Dù sao thời này tin tức giả bay lời trời, phía trên rất nhiều an bài cũng là sớm nắng chiều mưa, rất loạn, căn bản không có gì. Mà Lý Trường Hà bên này, trừ nhân xâm trở ra, Hải Văn khác cho Lý Trường Hà chuyển một món thứ tốt, chính là rượu hổ cốt. Cũng ăn được lao hổ thịt, rượu hổ cốt khẳng định cũng có người phao. Hải Văn trước khi đi Giúp Lý Trường Hà chuyển một chai biện kín tốt rượu Hồ Cốt, bên trong trừ Hồ Cốt còn có rất nhiều dư liệu. Dựa theo Hải Văn cách nói, rượu này mới vừa phong tốt, thấp nhất còn phải phong nửa năm trở lên mới có thể mở uống, một năm trở lên hiệu quả tốt nhất. Lý Trường Hà trẻ tuổi, cũng không nóng nảy uống cái này, trở về trước thả đứng lên chính là. Một dĩ nhiên, còn có tiếng Tăm lừng lẫy la hổ một cái khác bộ vị bên trên rượu, Lý Trường Hà tò mò hỏi đầy miệng, Hải Văn nói cho hắn biết không cần suy nghĩ. Ba nhìn chằm chằm cái rượu kia người có rất nhiều, ba gồm địa phương rất nhiều lãnh đạo, muốn trộm trộm mua đi căn bản không có cửa. Trên xe lửa, Lý Trường Hà ngồi ở ghế ngồi cứng bên trên, nắm trong tay túi du lịch của mình, đoạn đường này còn có nấu đâu, đâu. Lần này trở về, Lý Trường Hà suýt tốn hao 3 ngày, bởi vì nửa đường hắn ở cấp nhĩ Tân bên kia nghỉ ngơi một đêm. Bằng không liên tục đuổi xe lửa, căn bản gánh không được. Thế nhưng là mặc dù là như thế, đợi đến Lý Trường Hà từ kinh thành xe lửa đứng lúc đi ra, hay là đồng nặng quần thâm. Lần này hắn không có tiết kiệm tiền, liền xe ba bánh cũng không có ngồi, trực tiếp kêu một chiếc ô ọt xe taxi. Một thời này, bất đồng bảng hiệu xe taxi giá cả không giống nhau. Lấy ô ọt xe làm dụ, Sẽ taxi cơ bản giá tiền là 2 nguyên, 2 cây số cơ sở lộ trình, vượt qua 2 cây số, mỗi cây số là 3 hảo, dừng xe mỗi chờ 1 phút cũng là kế giá 3 hào. Lý Trường Hà từ trạm xe lửa về đến nhà, sắp xỉ 15 cây số tà hữu, cuối cùng hoa Lý Trường Hà năm khối 9 lông 5 phân. Ba bất quá tiền này đã giá, bởi vì hắn bây giờ chỉ muốn ngủ. Về đến nhà còn sớm, cha mẹ cũng không xuống ban, Lý Trường Hà đem vật hướng trong phòng vừa để xuống, sau đó ngã đầu liền ngủ. Cái này ngủ một giấc thoải mái, so với nhà khách thoải mái nhiều lắm. Dù sao đầu năm nay, nhà khách trên căn bản đều là nhiều người giữa. Cái loại đó hạng sang phòng một người đều là cán bộ phòng, người bình thường ở không lên. Chờ Lý Trường Hà lúc lại tỉnh lại, là bị trong nhà đồ ăn vị đánh thức. Lúc này bụng của hắn đã đói kêu rột rột. Trử Lý Trường Hà từ trong nhà đi ra, đi tới phòng bếp thời điểm, bên trong Thẩm Ngọc Tú bị Lý Trường Hà giật mình. Ba người cái này trở về lúc nào? Thẩm Ngọc Tú xem Lý Trường Hà, giật mình hỏi: "Buổi chiều trở lại, một mực tại trong phòng ngủ tới. Ta nói sao, ta nhìn ngươi cửa phòng một mực đóng, còn tưởng rằng ngươi không có trở lại đâu. Đúng rồi, ngươi đại tỷ bên kia thế nào, nhanh nói cho ta một chút." "Vẫn khỏe, ta đi thời điểm Vừa đúng đội kịp bọn họ đắp kín phòng mới, phân ra ở riêng. Bảy ta nhìn bọn họ phòng mới, ở nông thôn tính là không sai, vừa đúng cho bọn họ mang đi tiền, mua sắm mới đồ dùng trong nhà. Đại tỷ đã ở trong chú học tập, tranh thủ lúc thi vào trường cao đẳng thi trở lại kinh thành, ta nhìn vấn đề không lớn. Lý Trường Hà cũng không nói Trần Ái Quốc nhà tiếng xấu, dù sao bên kia chuyện cũng xử lý xong. 16 lại nói Lý Hiểu Quân lại không có ly hôn, Trần Ái Quốc xác suất lớn sẽ cùng theo tới kinh thành. 6 nếu để cho Lý Lập Sơn hai vợ chồng biết Lý Hiểu Quân ta gỡ, khó tránh khỏi sẽ đối với Trần Ái Quốc sinh ra cái nhìn. Lý Trường Hà cảm thấy không cần thiết cho vợ chồng bọn họ gây mâu thuẫn, dù sao cái thời đại này đã có rất nhiều nhân luân bị kịch. Bốn vậy là tốt rồi, nghe được chị ngươi chơi qua tốt, chúng ta an tâm. Ít ngày trước ta nằm mơ nằm mơ thấy ngươi tỷ ở bên kia chịu tội, tỉnh rồi thôi sao đau lòng ta nha, lần này ta an tâm. Hai đúng rồi, nhi tử, ta còn quên hỏi ngươi đây, nhà của ngươi thế nào nhiều như vậy tin a? Kia hai túi lớn tin, dầm dạm chẳng chịt, ta mở ra nhìn mấy phòng, có còn nhét tiền cùng phiếu lương, đây đều là kia. Ba ta nhìn viết đều là Lăng Tuyệt Tu, Tuyệt là ai? Là ngươi sao? Thẩm Ngọc Tú lúc này bưng món ăn lại hiếu kỷ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà ngơ ác. Gì món đồ chơi? Trong thư còn có tiền cùng phiếu lương. Thời này độc giả cũng giàu có như vậy sao? Chương 35 khóa này độc giả rất cho lga. Chương 35 khóa này độc giả rất cho lga. Mẹ, những tiền kia cùng phiếu ngươi không nhúc nhích à? Lý Trường Hà vừa ăn cơm, một bên tò mò hỏi. Hủy đi mấy phong, nhìn một cái bên trong có tiền cùng phiếu lương, ta liền nhét đi về, đều ở đây kia trong túi đâu. Thầm Ngọc Tú nói thật, thấy được tiền cùng phiếu lương trong mắt, cũng không biết loại hành vi này tính là gì, vội vàng cho nhét đi về. Ừm, quay đầu ta xem một chút. Lý Trường Hà rất nhanh cơm nước xong, sau đó lại đi đem một tham gia bao lấy đi qua. Cái này là cái gì? Lý Lập Sơn xem Lý Trường Hà trong tay thổi phong vật, tò mò hỏi. Nhân sâm bao, ta từ hổ Lâm bên kia mua. Đây là viên chính tông sâm già, phẩm chất rất không sai, cha ngươi quay đầu bản thân phao chút thuốc rượu. Chính người đi đồng nhân đường hỏi thăm một chút, hoặc là có bằng hữu gì loại ngươi quen thuộc, để người ta giúp ngươi ngâm, tình cờ uống chút đối thân thể tốt. Lý Lập Sơn không hề thích rượu, nhưng là bọn họ cái niên đại này, người những năm trước đây cũng trải qua không ít chất thể cốt nhất định là có tổn thương. Lý Trường Hà không có bản thân ôm cái này, một đống chuyện rắc rối, liền là bởi vì mình thân thể tự mình biết, Lý Lập Sơn bản thân tìm đại phu hoặc là người quen, có thể phối hợp ra thích hợp hắn dược thuốc. Dù sao nhân sâm không xứng với cùng thuốc bắc, liệu dưỡng chú trọng điểm cũng là bất đồng. Ồ. Lý Lập Sơn tò mò nhận lấy nhân sâm, sau đó cẩn thận mở ra, xem người ở bên trong tham gia. Nguyên lai like sâm giả là như thế này, hôm nay coi như là thấy được. Một Lý Lập Sơn lúc này cảm thán nói. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, không thể nào, cha ngươi chưa thấy qua sâm giả. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lý Lập Sơn cười một tiếng, ta đương nhiên chưa thấy qua. Ta cùng ngươi cha lúc còn trẻ lại không có tiền, chờ đến tốt nghiệp đại học bắt đầu dạy học, khi đó Tân Trung Quốc mới vừa thành lập, chúng ta một lòng một dạ làm nghiên cứu. Hai khi đó quốc gia vật liệu bản thân liền thiếu đi, chúng ta tiền lương cũng không cao, sau đó còn phải nuôi sống các ngươi tỷ đệ hai cái. Lại phía sau càng không cần phải nói, đi nông trường trường cán bộ, ngày ngày làm việc. Cũng ngay tại lúc này ba ngươi tiền lương cao một chút, nhân sâm cái này vẫn luôn là cao cấp dược liệu, ta với ngươi cha kia chịu cho mua." Thẩm Tú ở bên cạnh giải thích nói. "Được rồi." Lý Trường Hà gật đầu một cái, hay là hắn nghĩ quá đơn giản. Ngươi lúc này đến sẽ không liền chỉ cho ba người mua vật ta. Thầm Ngọc Tú lúc này lại hỏi tới. Lý Trường Hà lập tức đáp, "Ngươi cũng có, mang theo điểm lâm sản, cũng có linh chi cái gì, ngươi tư bổ một cái, còn có con quất dâu." Ai nói ta, ta là nói người ta Lâm Lâm. Người ta bây giờ với ngươi tìm hiểu yêu đương, lại giúp ngươi mua vé lại giúp ngươi mua sắm quần áo, ngươi lúc này đến, không cho nàng mang ít đồ. "A, cái này a, kia sao có thể a, khẳng định mang theo." Lý Trường Hà cũng không phải là cái niên đại này trai thẳng, bị đời sau hôn nục hắn, điểm này ý thức vẫn có. Kỳ thực sớm nhất thời điểm Lý Trường Hà là muốn cho Chu Lâm mang một món áo khoác da tròn. Dù sao bây giờ lập tức 9 tháng, kinh thành trời cũng muốn lạnh. Mùa đông yến kinh thành hay là rất lạnh. Chẳng qua là đang nhìn giá cả sau, Lý Trường Hà bày tỏ bản thân cần rỡ. 12 cuối cùng, chỉ có thể mua một món áo lông cừu. Về phần bản hình, cũng chỉ có thể căn cứ chiều cao thể trọng để cho nhân viên bán hàng đánh giá một chút. Ngược lại thời này cũng không chú trọng cái gì tu thân khoản, phần lớn đều là thoải mái bản. Vậy là được, ngươi a, nhiều để ý một chút, đừng cứ mãi tùy tùy tiện tiện. Thẩm Ngọc Tú lại hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò một phen. Nói thật có thể tìm tới Chu Lâm như vậy cái quái con râu, thẩm ngọc tú trong lòng thế nhưng là mừng nở hoa, khoảng thời gian này cũng không thiếu khoe khoang ăn cơm sóng, Lý Trường Hà trở lại phòng của mình, xem nhà trong góc hai túi lớn tư tín, Lý Trường Hà đi tới. Phía trên nhất mấy phong, quả nhiên mở ra, Lý Trường Hà mở ra nhìn một cái, quả nhiên có cả tiền, có cả phiếu lương. Hoắc đại đoàn kết. Xem một chương trong phong thư bày ra tiền tệ một góc, Lý Trường Hà đã phân biệt ra được toàn cảnh. Thật có tiền a, Lý Trường Hà ngay sau đó rút ra phong thư này, nhìn. Đồng chí Lâm Tuyệt, xin chào, ta là một vị thượng hải xuống nông thôn chi thành, bây giờ ở Nam rộng nhập đội. Ta đặc biệt công nhận ngươi viết kia thiên văn chương. Một được rồi, khen ta, còn khen thưởng đưa tiền, thật thủ hào đại lão." Tam Lý Trường Hà nhìn lướt qua, sau đó đem tiền cùng tin nhét trở về. Sau đó, Lý Trường Hà lại mở ra một phòng, trong này không có tiền, cũng không có phiếu. "Đồng chí Lăng Tuyệt, ta nhất định phải cho ngươi cái chính một cái, ngươi viết liên quan tới chi thanh xuống nông thôn sinh hoạt là không đúng, chúng ta căn bản không có ngươi nói những thứ kia." Một Lý Trường Hà nhìn mở đầu, liền bình tĩnh đem tin nhét đi vào đây là một thuyết giáo đảng, bản thân không biết, thích dạy người viết như thế nào. Mười thật là nhàn. Sau đó Lý Trường Hà ôm giúp thăm chúng thưởng tâm tư, lại hủy đi một phòng mới. Cái này, còn không bằng không hủy đi đâu. Khai Thiên chính là lăng tuyệt ngươi cái tên xấu xa này, núp ở chi thanh tròng, vậy mà bêu xấu chúng ta. Cứ thật, người anh em này tính khí nóng nảy, đi lên trực tiếp báng lên, kia nhìn cái chui nha. Phía sau Lý Trường Hà lại mở ra một chút, có tốt có xấu. Có khích lệ, cũng có giao cận, còn có một chút chia sẻ sinh hoạt. Ngược lại có thể cung cấp không ít tài liệu. Tiền đại khái tính một chút, tổng cộng sắp xỉ có chừng 20 đồng tiền, trừ lớn nhất tấm 10 nguyên đại đoàn kết, còn dư lại chính là 1 nguyên, 2 nguyên. Phiếu lương đều là cả nước phiếu lương, sắp xỉ cũng là nhận được 10 cân cả hữu, lệ tệ cũng là các loại tạm phiếu. Mà đây chỉ là một phần nhỏ, Lý Trường Hà hủy đi liền một phần 10 cũng không có. Muốn là dựa theo cái tỷ lệ này, cái này hai túi lớn tin tháo ra, đoán chừng có thể tích lũy cái trong đồng tiền không thành vấn đề. Hai phiếu lương cũng có thể tích lũy trước mấy chục cân đáng tiết ra cái này, nếu là mấy chục năm sau khen thưởng, Lý Trường Hà tu cũng đã thu, khi đó xã hội phát đạt, đại gia cũng không thiếu tiền, thưởng cái một khối hai khối cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, từng cái một ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiền này có thể tu sao? 6 mu chi Bản thân kế tiếp nhưng là muốn trở thành triệu triệu phú hào, đứng ở xã hội loài người liên đỉnh nam nhân, có thể chênh lệch chút tiền này. Hai những người này thật sự là phi thoái, cái này nếu là mỗi cái thư hồi âm, kia không phải mệt chết. Lý Trường Hà xoa xoa đầu được rồi, hay là tới cái mở điện cả nước đi. Một sau đó, Lý Trường Hà ngồi ở trước bàn đọc sách mặt, sau đó cầm bút lên, bắt đầu chỉnh trọng viết một thiên bản thảo đưa ta thân ái các độc giả. Rất nhanh, một thiên hơn ngàn chữ bản thảo liền viết xong, sơ sẩy ngược lại chính là đại gia cũng khổ cực, ca có nhút bút, không thiếu tiền. Cho nên không cần trong phong thư gửi tiền cùng phiếu lương, đã nhận được cũng sẽ đường cụ lui về. Viết xong sau, Lý Trường Hà thuận tiện từ một bên bản thảo trong, lại rút một phần bản thảo. Quay đầu cùng nhau vứt xuống nhân dân văn học đi. Nghĩ tới đây, Lý Trường Hà lại không nhịn được nghĩ đến bản thân những cờ lửng khác. Những thứ kia cờ lửng, hẳn không có quá cóynh động bản thảo đi, nên không đến nỗi cũng mấy bao bố thư tín đi được rồi, chờ quay đầu có thời gian lại hỏi một chút đi, thực tại không được, cũng chỉ có thể nhiều kiếm tiền, sau đó học một ít một vị cổ tích đại vương, mua mấy bộ tứ hợp viện, chuyên môn dùng để cất giữ độc giả gửi thư. Sau này nói không chừng cũng có thể thổi cái nư bực. Cái gì? Giá kia giá trị mấy tỷ tứ học viện. Năm đó thật không phải ta muốn mua. Độc giả gửi thư nhiều lắm, hoàn toàn không bỏ được, muốn mua thương phẩm phòng lại không có địa phương, chỉ có thể thích hợp một chút, mua tứ hợp viện thả những thứ này tin. 17 nghĩ tới tương lai bản thân hởi hợt trang B chẳng diện, Lý Trường Hà khỏe miệng không nhịn được dâng lên vẻ mỉm cười. Hai cái này đến lúc đó, vành trọe cũng quá cao. Chương 36 con rể tương lai tới cửa. Chương 36 con rể tương lai tới cửa. Ngay kế một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà đưa lên cho Chu giáo sư đám người mua lễ vật, lên lầu. Thời gian giải như vậy tới nay, đây là hắn lần đầu tiên tới Chu Lâm nhà đâu. Tung tung tung. Lý Trường Hà mười phần thấp gõ cửa phòng một cái. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là đại cô nương lên tiệu, lần đầu. Rất nhanh, cửa mở ra, bên trong xuất hiện không phải chú Lâm Thiên tiểu bá mị gương mặt, mà là Lưu bác sĩ hơi có chút uy nghiêm mặt mũi. Bất quá khi nhìn đến Lý Trường Hà sau, Lưu thủ quyển mặt mũi đảo là có chút thư giãn ra. "Dĩ Lưu." Lý Trường Hà thấy được mở cửa là Lưu thủ quyển, lập tức miệng ngọt kêu một tiếng. "Là Trường Hà a, ngươi cái này một buổi sáng sớm đây là?" Lưu thủ quyển chần chờ xem Lý Trường Hà, mặc dù nói nhà mình khoe nữ cùng hắn tìm hiểu yêu đương, nhưng cái này một buổi sáng sớm liền tới nhà, đây cũng quá không nói được đi. "Dĩ Lưu." Ngày hôm qua ta từ Đông Bắc trở lại, cho Chu Bá Ba cùng ngài mang theo vài thứ, cái này không cho ngài đưa ra. Lưu Thục Quyển túi đầu nhìn một cái, quả nhiên Lý Trường Hà trong tay để vài thứ. Thấy được những thứ này, Lưu Thục Quyền trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Ngược lại không phải là tham đồ những thứ đồ này, dù sao gia đình của nàng xuất thân cũng không thấp, mà là ngạc nhiên với Lý Trường Hà đi ra ngoài có thể đem bọn họ nhớ nhung ở trong lòng, đối với cái thời đại này người trẻ tuổi mà nói, cái này là rất khó được chuyện. Vào đi. Lưu Thục Quyền nghiêng người nãy ra, Lý Trường Hà đi vào. Phòng này cùng Lý Trường Hà nhà dạng căn hộ xỉ, cũng là hai căn phòng. Hai trong phòng khách, một so lý Lập Sơn niên cấp hơi lớn một chút ông Lao đang ngồi ở trên ghế salon, xem Lý Trường Hà, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chu giáo sư cũng không nhận ra Lý Trường Hà, mặc dù hắn đã nghe danh từ lâu. 4 a, Trường Hà, sao ngươi lại tới đây?" Chu Lâm lúc này sạch sẽ trang nhã từ phòng vệ sinh đi ra, thấy được Lý Trường Hà tới cửa, có chút kinh ngạc. "Ngươi là Lý Trường Hà?" Chu giáo sư lúc này cũng tới lòng hiếu kỳ, đánh giá Lý Trường Hà. Năm từ ngoại hình đi lên nói, Lý Trường Hà thân hình cao lớn, mặt mũi anh tuấn, nhưng có phải hay không mặt chữ quốc cái loại đó phương chính, đột nhiên xem ra thiếu mấy phần khí dương cương. Tám bất quá xem hay là rất vừa mắt. Chu bà bá, ta từ Đông bắt trở lại, cho ngài cùng a Aji mang theo chút lễ vật. Lý Trường Hà cung kính đưa trong tay vật đặt ở trên khay trà. Chu Lâm nghe vậy, hứng thú. Ta xem một chút, ngươi cái này mang theo thứ gì? Sau đó, Chu Lâm đi tới mở ra túi, từ bên trong lấy ra một tham gia bao. Cái này là cái gì? Vỏ cây. Thấy được vật này, Chu Lâm thật hơi kinh ngạc, đây là cầm cây ra bọc thứ gì? Không có kiến thức dáng vẻ, đây là nhân sâm bao. Nhìn bộ dáng như vậy, đây là trong núi sâu đào sâm Lưu Thục Uyển đứng ở một bên đầu tiên là rửa sản nhi một câu. Sau đó hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, Nhà nàng xuất thân tốt, trước kia thế nhưng là thường thấy vật này. "Chính đúng vậy, bên kia trong thôn vừa đúng có cái đào sâm, đi chân núi tới mang về, ta nhìn rất không sai, liền cho mua về rồi." "Như vậy nhưng quý trọng, Trường Hà, vật này chúng ta không thể thu, ngươi mang về cho người cha đi." Lưu Thủ Quyền uyển chuyển cự tuyệt nói. "A di, bà ta cũng có." Lý Trường Hà lập tức giải thích nói. "Ai, người đứa nhỏ này, chúng ta cũng lớn như vậy, còn mua thứ này làm gì, xài tiền bậy bạn. Lưu Thủ Quện lúc này cảm thán một câu, nhưng là giọng điệu thần Thời này không chú trọng cái gì đính hôn, một đôi nam nữ công khai quan hệ, kỳ thực thì tương đương với đời sau đính hôn, đổi ý rất ít. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Lý Trường Hà cũng coi là bọn họ chưa vào cửa con rể. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, dù sao cũng là còn chưa kết hôn, Lý Trường Hà đi ra ngoài một chuyến, có thể nghĩ bọn họ đã coi là không tệ. Bây giờ thấy Lý Trường Hà mang lễ vật, riêng này một sâm giả liền phải mấy trăm đồng tiền, điều này đại biểu tất cả đều là tràn đầy tâm ý a. Chính hắn có tiền, mua là nên. Chu Lâm Liên không ngứa mẹ nàng cái này giả mụ sa mưa dáng vẻ, rõ ràng trong lòng mừng nở hoa còn phải phê phàn mấy câu, lúc này phản bác. nghe được nữ nhi hủy đi bản thân đại, Lưu thủ quyền có chút bất mãn. Các ngươi người tuổi trẻ tiêu tiền chính là phung phí, thế nào, sau này sinh hoạt không phải tiết kiệm một chút tiêu xài, chỗ cần dùng tiền nhiều đâu? Cứ thật, đề tài một cái liền kéo tới sau này sinh hoạt phía trên. Lý Trường Hà có chút không nói, đứng ở nơi đó không biết nên thế nào nói tiếp. Chu giáo sư cũng cảm thấy có chút kéo xa, người ta tới cửa tặng quà, hai mẹ con đây là nói đi nơi nào? Được rồi, Trường Hà nhanh ngồi đi. Thủ quyển ngươi đem thu. Lâm Lâm đi cho Trường Hà rót Chu giáo sư dàn xếp, Lý Trường Hà cũng thuận thế ngồi xuống. "Ta nghe nói ngươi lần này đi đông bắc, là nhìn chị ngươi đúng không? Nàng ở bên kia thế nào?" "Ồ chứ." Chu giáo sư cũng có hai cái nữ nhi, bất quá đại nữ nhi đã sớm kết hôn, hai vợ chồng cũng có công việc. Tiểu nữ nhi chính là Chu Lâm, đuổi kịp niên đại đó, cũng Hạ Hương. Bất quá Hạ Hương 2 năm, hai vợ chồng phải cố gắng đem nàng chuyển đến đoàn văn công, phía sau lại tìm cơ hội từ đoàn văn công lui đi ra, tiến vệ sinh chỗ, lại tiến cử y học viện đặt ở cùng lứa bên trong, nàng đây quả thực là đỉnh cấp lưu trình. Lý Lập Sơn đại nữ nhi cùng Lâm tuổi tác lớn bằng, nhưng là đãi ngộ liền không có tốt như vậy con tốt, ở bên kia cũng kết hôn, vợ chồng hòa thuận, gia đình mỹ mãn. Lý Trường Hà đơn giản nói nhiều đến, hắn thực sự nói thật, đại tỷ vợ chồng hai cái, sắp thực hòa thuận. Gia đình nha, trước không tính không có đầy, dù sao cùng công vợ chồng bà là một nhà, nhưng là bây giờ phân ra, cũng không gia đình mỹ mãn mà. Vậy là tốt rồi a, chính là kết hôn, mong muốn trở về thành, không tốt lắm trở về. Chu giáo sư cảm thắn nói, kỳ thực có cơ hội, ta cho tỷ ta mang theo sách giáo khoa, để cho nàng tiếp tục học tập. Chờ thi đại học khôi phục, nàng thi lên đại học, là có thể đổi về thành phố hộ khẩu. Lý Trường Hà nói xong, Chu giáo sư gật đầu một cái. Đây là một tốt lộ số, ta nghe Lâm Lâm nói, ngươi cũng đang chuẩn bị thi đại học. Khoảng thời gian này cố một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay sẽ có thi đại học, đại khái ở cuối năm. Bây giờ đã cuối tháng 8, vị lao nhân kia cùng bộ giáo dục triệu khai khoa giáo hội đã mở hơn nửa tháng, rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng xuống. Hai nhanh như vậy, năm nay sẽ phải khôi phục. Một bên tắm trái cây tới Lưu Thục Uyển nghe được hai người đối thoại, cũng có chút khó có thể tin. Nhìn Lưu Thục khó có thể tin thần thái, Chu giáo sư cười một cái nói, khoa giáo sẽ lên, Vũ Hán bên kia cha phó giáo sư nói ra thì đại học khôi phục, càng sớm càng tốt. Rất nhiều những trường học khác giáo sư đồng chí cũng là chống đỡ đề nghị này. Sau đó cao tầng liền hỏi ý kiến của Bộ Giáo dục, Lưu bộ trưởng ý là, nếu như kéo dài nửa năm là đến kịp. Phía trên trực tiếp liền định giai điệu, năm nay còn có thời gian, vậy thì năm nay đổi. Coi một cái, thời gian đại khái là ở tháng 12, cho nên ngươi muốn chuẩn bị sớm. Hai chu giáo sư cuối cùng nhìn về phía Lý Trường Hà, chăm chú ân cần nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ta đã biết, chủ bà bá. Sau đó, mấy người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, chu giáo sư cùng Lưu thuộc viện đứng dậy, chuẩn bị đi làm bất quá trước khi đi, Lưu Thu Quyền hay là xem Lý Trường Hà cùng Chu Lâm nhắc nhở nói, hai người các người, hôm nay có thời gian liền ra đi vòng vòng, đừng lao ở trong nhà. Ba mặc dù hai cá nhân quan hệ công khai, nhưng là dù sao không có kết hôn, luôn cô nam quản nữ ở trong nhà, sao có thể được a? Biết, một hồi chúng ta liền đi ra ngoài. Chu Lâm có chút im lặng xem mẹ, thế nào quản nhiều như vậy á đợi Chu giáo sư hai vợ chồng rời đi về sau. Chu Lâm lại cười tươi giói nhìn về phía Lý Trường Hà, tức giận hướng về phía Lý Trường Hà chất vấn. Lý Trường Hà, ta lễ vật đâu? Chương 37 lần thứ 2 tiếp xúc thân mật. Chương 37 lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Lý Trường Hà trong nhà, Chu Lâm đang vui sướng cầm áo lông cừu ở nơi nào hướng về phía thân hình của mình ra dấu. Thế nào, đẹp mắt đi. Vừa hướng gương dựa theo, một bên hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, kia phải đẹp mắt. Cũng không nhìn một chút hai mua cho người. Lý Trường Hà ngồi ở trên giường, cười hì hì nói, kỳ thực liền Lý Trường Hà xem ra, cái này áo lông cừu khoản thức rất vẻ người lớn, sắc điệu cũng rất đốn nhất, cũng chính là chất lượng sở sát thực thoải mái. Hai vốn là hắn còn cảm thấy cái này áo lông cừu, nhưng là Chu Lâm cầm so ở trước người, quả thật làm cho hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cho nên nói Cái gì quần áo nhìn có được hay không cũng phải nhìn người, người đẹp, mặc quần áo gì cũng đẹp. 13 Chu Lâm cho hắn liếc mắt, "Ba hoa." Vốn là cho là người này không có cho mình mang vật, Chu Lâm còn có chút tức giận, ra cửa một chuyến, cũng không muốn nàng điểm. Sau đó Lý Trường Hà mới nói cho nàng biết, lễ vật thả trong nhà hắn, chủ yếu là quần áo loại vật này, hắn cũng không tiện hướng Chu Lâm trong nhà mang a 1 Tổng không thể làm Chu cha Chu mẫu trước mặt, biểu diễn ta mua cho người áo lông cừu. So sánh một hồi, Chu Lâm liền để xuống, chất liệu mặc dù sờ rất thoải mái, nhưng là bây giờ nàng không có trên người xuyên ý tứ. Dù sao kinh thành cuối tháng tháng ngày, chính là nắng gắt cuối thu tới thời điểm, trời nóng nực cực kỳ, xuyên áo lông cừu thì càng nóng. Hai hôm nay Chu Lâm, trên người xuyên một bộ màu trắng tay ngắn vỡ áo sơ mi bông, hạ thân thổi là màu xanh da trời quá gối váy dài. Bung xuống áo lông cừu sau, Chu Lâm đi tới Lý Trường Hà trước bàn đọc sách mặt, ngồi ở trên băng ghế. Lần này đi đông bắc, tốn không ít tiền đi. Lý Trường Hà đây cũng là mua sông giả, lại là mua áo lông cừu, đều là hàng cao cấp, cái nào cũng không tiện nghi. Chu Lâm biết Lý Trường Hà viết bạn thảo kiếm không ý tiền, bất quá mua nhiều như vậy quý trọng vật, đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Ô chứ cũng không coi là nhiều." Lý Trường Hà cười lắc đầu nói, "Chuyến này trở lại, hoa đại khái hơn 600, trong đó 400 là mua sâm giả, còn sót lại vật đều là lẻ tẻ mua. Khổ khổ cực cực hơn nửa năm, một khi trở lại trước khi chúng sinh." Lý Trường Hà mặc dù không biến thành nghèo rất một đời, nhưng là cũng sát thực tốn hết hơn phân nửa tài sản. "Đến, ta để ngươi tham dự cái việc hay." Lý Trường Hà lúc này kéo Chu Lâm tay, thần thần bí bí nói, "Hai người bây giờ ở nhà, bắt tay đã không tính là gì. Làm gì?" Chu Lâm tò mò đi theo Lý Trường Hà ngồi ở trên giường, sau đó để phòng cùng Lý Trường Hà đi 1 mét khoảng cách không cho nghĩ những thứ ngổn ngang kia chuyện. Ngươi nói cái gì đó, ta thế nhưng là người đứng đắn. Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng hắn không đàng hoàng, nhưng là thời này hắn hành động bên trên một mực rất nghiêm chỉnh. Ta là tới để ngươi mở thư." Lý Trường Hà đem hai đại bao độc giả gửi thư nói tới, sau đó ngã xuống trên giường. "Nhiều như vậy tin, đây đều là cho ngươi." Chu Lâm hơi kinh ngạc, nàng cái này vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tin đâu. "Ừm, độc giả gửi thư, chúng ta hủy đi nhìn." Chủ yếu là mẹ ta mấy ngày trước đi hai lá, bên trong có sen lẫn tiền cùng phiếu lương, thật có ý tứ. Hai ta tối ngày hôm qua hủy đi một chút, cộng lại hơn 20 đồng tiền đâu. Lý Trường Hà đem đầu dường một xấp tin cầm lên vây vây, biểu diễn nói. Chu Lâm xem Lý Trường Hà từ bên trong rút ra đại đoàn kết, lập tức hứng thú. Những độc giả này tốt như vậy nha, trả lại cho tác giả gửi tiền. Còn có phiếu lương đâu, đều là cả nước phiếu lương. Ta đoán chừng cùng mấy năm trước chính sách có liên quan, những năm trước đây những thứ kia viết bạn thảo chính là không có tiền mất bút, những văn nghệ đó người làm việc đoán chừng thu nhập cũng không ra thế nào dọn, cho nên có chút độc giả sẽ ở trong phong thư cho kẹp theo tiền cùng phiếu lương. Mặc dù sao có tiền độc giả, vẫn là rất nhiều bốn. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm giải thích nói: "Mặc dù những năm trước đây rất nhiều là tượng, nhưng là kỳ thực phần lớn chúng họ cùng công nhân hay là tương đối ổn định, công việc của bọn họ cùng thu nhập gần như không bị ảnh hưởng, thậm chí bình thường thăng chức tăng lương. Ba trong này cũng có thật nhiều văn học người yêu thích, có thực lực mượn viết thư cơ hội tiếp viện một cái tác giả cũng rất bình thường." "Cái này, vậy những thứ này tiền ngươi định làm như thế nào?" Chu Lâm do dự một chút, lại nhẹ giọng mà hỏi. "Đây không phải là gọi ngươi tới mở thư nhà, phàm là gửi tiền gửi phiếu lương, cũng si tuyển đi ra, sau đó cho bọn họ lui về. Ta thuận tiện viết thiên bản thảo." quay đầu để cho nhân dân văn học giúp ta cùng nhau phát, khuyên răn bọn họ sau này đừng lại gửi tiền cho ta. Sáu nói thật, chúng ta cũng không biết những người này tình cảnh, ai biết bọn họ tiền này là tình áo ăn kiêng tiết hẹn ra, hay là thật có tiền, bất quá ta đoán chừng phần lớn cũng không có ta có tiền. Cho nên lựa đi ra, cho bọn họ lui về. Lý Trường Hà lệnh nhạt nói. Một xem Lý Trường Hà tia không lưu luyến chút nào dáng vẻ, Chu Lâm trong lòng không tên vui vẻ. Lý Trường Hà, người thật tốt. Giờ khắc này, Chu Lâm không nhịn được hướng về phía Lý Trường Hà tán dương một câu. Nghe được Chu Lâm tán dương, Lý Trường Hà ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó khẽ mỉm cười dang hai cánh tay, "Ta tốt như vậy, ngươi để cho ta ôm một cái có được hay không?" Nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm bám một cái mặt liền đỏ. Bất quá lần này, nàng không có chối né, mà là từ từ hướng về phía Lý Trường Hà tới gần. Sau đó một giây kế tiếp, nàng liền bị Lý Trường Hà kéo vào trong ngực. "Những ngày gần đây, ta rất muốn ngươi." Nghe được bên tai chuyển tới Lý Trường Hà thì thầm âm thanh, Chu Lâm cũng chậm chậm đưa tay, sau đó vòng ôm lấy Lý Trường Hà đây là từ lần trước di họa viên ôm sau, hai người lần thứ hai tiếp xúc thân mật. "Bốn ký ức, ta cũng rất muốn ngươi." Lần này Chu Lâm không có đẩy ra Lý Trường Hà. Hai người chẳng qua là lặng lặng gần sát ở chung một chỗ ở niên đại này, có thể nói nghĩ ngươi đã là rất thân cận tình thoại. Một lát sau, hai người tách ra bởi vì quá nóng. Hai cho dù là trong phòng có một đài quả máy, nhưng là hai người dính vào cùng nhau vẫn nóng. "Được rồi, mở thư đi." Vì để tránh cho lúng túng, Chu Lâm vuốt vuốt trán hơi xuất mồ hôi tóc, thấp giọng nói. "Tốt." Lý Trường Hà lúc này cũng phải bình tâm tĩnh khí một cái, mùa hè quần áo dù sao có chút mỏng manh, hắn hiện đang ngồi không tốt lắm động, thượng hỏa. "Cái này phong không sai, đều là khen ngươi, khen ngươi viết tốt." Chu Lâm mở ra một phòng, tò nhìn. "Vậy thì giữ lại." Sau này từ từ xem, chúng ta trước hủy đi nhìn lại cho chúng nó phân loại." Lý Trường Hà cho Chu Lâm đề nghị nói. "Phân loại? Đúng, ngươi bây giờ nhìn chính là khen đợi lát nữa cũng có thể có mắng, cũng có thể có với ngươi bị luận, các loại các dạng đều có." Lý Trường Hà cho Chu Lâm khoa phổ nói. Sau đó tiếp theo Phong Chu Lâm mở ra, biến sắc, "Vậy làm sao còn mắng chửi người đâu? Ta nói đi, có mắng, ném đi sang một bên đợi lát nữa đốt." Sáu Lý Trường Hà cười không thèm quan tâm nói. Chu Lâm thời là thở phì phò đem Phong thư này vứt xuống một bên. Loại người này thật không có tố chất, ngươi không thích xem không nhìn là được." còn nhất định phải viết phong thư tới mắng chửi người, thật là làm người tức giận. Mới thói quen là tốt rồi. Lý Trường Hà trấn an mấy câu, sau đó lại mở ra một chút, lại ủy đi ra mấy đồng tiền. Thẳng đến một hồi, hắn đột nhiên phát hiện Chu Lâm không có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Chu Lâm ngay đối diện một phong thư từng chữ từng câu ở nơi nào nhìn. Làm sao vậy, thư này có cái gì đặc biệt sao? Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm tò mò hỏi. Chu Lâm giờ khắc này sắc mặt phức tạp, từ, từ đem tin đưa tới. Ngươi tự mình xem đi. Lý trường Hà tò mò nhận lấy tin sau đó liền nhìn. Cứ thật, bày tỏ tin chương 38 tiểu tử. Ta khuyên ngươi đừng chặn đường làm ăn người ta. Chương 38 tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng chặn đường làm ăn người ta. Thân ái đồng chí Lâm Tuyệt, ta là một vị với ngươi ngồi bút nhân vật chính vậy đã từng xuống nông thôn nửa chi thành. Ta trầm luân đi vào. Ta muốn cùng ngươi làm cả đời cách mạng bạn lữ. Bốn Lý Trường Hà nhanh chóng liếc mấy cái cái này phong bày tỏ tin bên trên chữ viết, sau đó hời hợt vứt xuống một bên. Làm sao vậy, nhìn chẳng lẽ không vui sao? Chu Lâm lúc này âm dương quái khí hướng về phía Lý Trường Hà nói, cái này rõ ràng cho thấy đồ bình dấm chua A. Vui vẻ? Cái này có cái gì tốt vui vẻ? Cái này nữ độc giả Thích chính là tác giả lang tuyệt, quan ta Lý Trường Hà chuyện gì? Ba Lý Trường Hà nghĩa chính luôn từ hướng về phía Chu Lâm nói, "Hử, ngươi đây là người bệnh." Chu Lâm mới sẽ không bị Lý Trường Hà vòng vào đi, điểm này bài nàng lại không đốc. Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, "Ta nói là sự thật. Ngươi nghĩ, ta cùng nàng chưa thấy qua, cũng chưa hề nói chuyện, nàng ngay cả ta trên thực tế yêu ăn cái gì, yêu nhìn cái gì, yêu xuyên cái gì cũng không biết. Nàng cảm thấy linh hồn khế hợp bạn lữ, về bản chất là trong tiểu thuyết nhân vật chính, sau đó nàng lại đem đối nhân vật chính loại tình cảm này ký thác vào tác giả bản thân trên hơn. Loại này nữ độc giả người đi cùng với nàng, hoặc là chính là ngươi cải tạo nàng, cải tạo thành ngươi thích cái chủng loại kia loại hình, hoặc là chính là nàng cải tạo ngươi, điên cùng đem ngươi cải tạo thành trong tiểu thuyết vai chính bộ dáng. Một cho nên loại này bày tỏ tin, chính là nói nhảm, ta trước giờ là không tin. Hai Chu Lâm như có điều suy nghĩ xem Lý Trường Hà, hay là mang theo hồ nghi hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy Lý Trường Hà nói có đạo lý nhất định, nhưng là vừa chẳng phải có đạo lý. Vậy khẳng định a. Lý Trường Hà mười phần quả quyết đáp. Tiếp trước bao nhiêu ít phấn là xe, kẻ nhẹ danh tiếng mất hết, kẻ nặng vui cặp lòng cơm, đều là huyết lệ dậy Zoro A17. Được chưa, coi như ngươi quải. Hai trải qua Lý Trường Hà một fan phân tích, Chu Lâm trong lòng kia nho nhỏ bất mãn cũng tan thành mấy khói, loại này độc giả bày tỏ chuyện, cũng xác thực không thể trách đến trên đầu hắn. Sau đó Chu Lâm lại mở ra một phong thư, sau đó nhìn. Cái này phong cũng không tệ lắm, là cho ngươi viết đề nghị, ta cảm thấy còn rất có đạo lý. Chu Lâm nhìn một bộ phận, lại cho Lý Trường Hà đưa tới. Lý Trường Hà cũng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, bước xuống một bên. Đề nghị đảng, không nhìn. Ngươi không nhìn sao? Ta cảm thấy hắn viết thật có đạo lý. Chu Lâm hơi kinh ngạc, không hiểu Lý Trường Hà vì sao không nhìn. Lý Trường Hà xem nàng, thở dài. Hắn nói hoặc giả rất có đạo lý, nhưng là đối ta vô dụng. Nói như thế, bất kỳ một cái nào câu chuyện ở bắt đầu viết thời điểm, liền nhất định ý nghĩ của nó cùng kết cục, tác giả trong lòng đã có phương án suy tính. Ba hướng chi tiểu thuyết đã viết xong, hắn đề nghị có ích là gì? Ngược lại, một câu chuyện có thể có trăm ngàn loại độc hiểu, mỗi loại đọc hiểu đều có thể có đạo lý, ta đến lúc đó phải nghe ai đây này? Bốn phong thư này chẳng qua là mấy trăm phong thư, thậm chí còn mấy ngàn phong trong thư một phong, có lẽ phía sau có cùng hắn ý kiến không hợp nhau độc giả gửi thư, nói cũng rất có đạo lý đâu. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Chu Lâm giải thích nói, Kiếp trước hắn liền phát hiện, rất nhiều tác giả viết sách thời điểm, đặc biệt thích xem chỗ bình luận chuyện ý kiến, sau đó cùng chỗ bình luận chuyện ý kiến viết, viết viết liền sai lệch, xếp phế. 12 trên thực tế, một quyển sách mấy mươi ngàn mấy trăm ngàn sưu tầm, phát bình luận sách mới bao nhiêu cái độc giả. Ba những độc giả này bên trong đơn nhất ý kiến lại có thể đại biểu cái gì? Càng nhiều hơn chính là đại biểu bọn họ loại người kia sở thích. Mà một quyển sách từ viết bắt đầu, tư tưởng chính chính là định tốt, nếu như nửa đường sửa đổi, mang ý nghĩa cả bản bức đều muốn tùy theo thay đổi. Cho nên Lý Trường Hà kiếp trước bình luận sách mặc dù nhìn, nhưng là ý kiến trên căn bản không tham khảo, trừ một loại. 13 vậy ngươi đây là khó chơi, một chút đề nghị cũng nghe không là ta, cái này không được. Chu Lâm lúc này lắc đầu hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, ta thế nào khó chơi, nói như thế, có một loại độc giả tới tín ta cũng rất thích. Một đó chính là tài liệu đảng. Tài liệu đảng, Có ý gì? Chu Lâm nghe đạo cái này mới mẹ độc đáo danh từ, 10 phần không hiểu. Chính là cầm chính xác lịch sử tài liệu tới nói cho ta biết kia kia lỗi, loại này ta nhất định sẽ tiếp nhận, hơn nữa công nhận. Chính tùy thực đối lý Trường Hà mà nói, nào chỉ là công nhận, hắn sẽ còn chép sách bình. Năm tiếp trước thời điểm hắn nhớ phải tự mình có quyển sách mới vừa viết một cái thời gian tuyến, liền có độc giả ở bình luận khu mấy ngàn chữ mấy ngàn chữ dán tài liệu, đem lúc ấy các loại phù hợp vai chính cần công ty tài liệu toàn giản đi lên. Hai phía sau lý trưởng Hà đều chẳng muốn tra tài liệu, trực tiếp theo vị kia đại lão bình luận sẽ viết, thành tích ngoại ý muốn tốt đến nổ tung. Mười loại tài liệu này đảng, tinh khiết chân hại phần A. Được rồi, ta cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lý. Chu Lâm nghe được lý trưởng Hà phản bác, cũng cảm thấy hắn nói rất đúng. Sau đó đem kia phong thư tiến bước xuống bên, Lại bắt đầu hủy đi. Rốt cuộc, để cho nàng hủy đi đến lại một phong mang tiền thư tín, bên trong có trương hai nguyên tiền giấy điều này làm cho nàng càng thêm năng nổ mười phần đến rồi hăng hái. Mà hiểu phân loại sau, hai cái tốc độ của con người rõ ràng bắt đầu tăng nhanh. Chờ đến hơn 3 giờ chiều, rốt cuộc dỡ sạch những sách này tin. Ta tính toàn à, cộng lại chúng ta đây là tiền 238 nhanh, phiếu lương 167 cân. Cái này, cũng đỉnh ta hơn nửa năm tiền lương. Chu Lâm hiện tại một tháng tiền lương cũng liền chừng 30 đồng tiền. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một chút mua chút em thu tiện đem cái này hai lá bản thảo cho Nhân dân văn học đưa qua. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, những thứ này tin nghĩ lui về, còn phải tự mình móc kem tiền, cho dù một chương kem chỉ cần mấy phần tiền, nhiều như vậy tin đoán chừng cũng phải lớn mấy đồng tiền chi tiêu a 1 Thua thiệt thua thiệt. Chu Lâm ngược lại hứng chí bừng bừng, hai người đi ra ngoài, cũng không có đặc xe, quá phơi. Trực tiếp ngồi xe buýt, tiến khu vực thành thị. Quen cửa quen mèo đi tới tạp chí Nhân dân văn học xá cửa, vừa đúng, giữ cửa hay là ngày đó cái đó gác cửa. Đồng chí, ta lại tới bắt sách đến rồi. Lý Trường Hà hướng về phía đối phương thuần thục chào hỏi nói đối phương xem Lý Trường Hà, có chút quen mắt, nhưng là vừa không quá xác nhận. Người là cái đó? Cái đó? Một hắn cố gắng hồi tưởng, lại không gọi nổi tên. Töglakma cao tần máy ra top 4. Lý Trường Hà hữu thiện nhắc nhở nói, "Đúng đúng đúng, không sai, ta nhớ ra rồi, Töglakma, ngươi vào đi thôi." Gác cửa nhiệt tình nói, hắn nhiều lần cùng đồng nghiệp khoa phổ cái này cổ cái tên, sương sở sinh sinh cho mình lượn quanh quên cụ thể gọi gì. Chờ vào cửa, Chu Lâm không nhịn được tò mò hỏi, "Cái gì Töglakma, ngươi nói với hắn cái gì?" "Ta lần trước tới nội bạn thảo" vị vào cửa, biên cái cơ khí danh xưng lừa hắn. Lý Trường Hà đem mình lần trước vào cửa tiểu thủ đoạn cùng Chu Lâm giang thuật một lần. Chu Lâm nghe xong không nhịn được cười khanh khách lên. Ngươi thế nào hư như vậy đâu? Hai hai người một bên trò chuyện vừa đi, rất nhanh lại tới Lưu Kiến Thanh phòng làm việc. Vừa vặn Lưu Kiến Thanh ở bên trong. "Trường Hà, Lưu chủ biên, ta lại xin vào bản thảo đến rồi." Lý Trường Hà cười hì hì đi tới. Lưu Kiến Thanh gật đầu một cái, "Tiểu tử ngươi nhưng đủ lười, cũng đã lâu, mới đưa tới bản thảo, cho ta nhìn một chút." Lý Trường Hà đem hai phần bản thảo đưa tới, Lưu Kiến Thanh như lúc độ dày, khẽ mỉm cười. Một hai phần. Xem trước xong phần thứ nhất, viết rất tốt, giống như trước đây trình độ ứng, nhìn lại phần thứ hai. Nhìn mấy lần, Lưu Kiến Thanh chân mày liền nhữ lại. Trường Hà, ngươi là muốn dùng lăng tuyệt bút hiệu, phát cái này cự tuyệt viết thư kẹp theo tiền lương thông báo. Đúng. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Lưu Kiến Thanh thở dài, lắc đầu một cái. Trường Hà, vật này không thể phát, ta cũng không đề nghị ngươi phát. Thế nào? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, chuyện này có cái gì không thể phát? Ngươi A, hay là tuổi còn rất trẻ? Ngươi cái này bản thảo viết rất tốt Thông thiên ý tứ ngươi không thiếu tiền, thế nhưng là ngươi không thiếu tiền, người khác cũng không chênh lệch sao? Bốn ngươi là trí thức cao gia đình, ở đại học ra trúc viện, hai căn phòng, nhưng là bao nhiêu những tác giả khác, ở hay là nhà đơn tập thể, đại tạp viện, thậm chí còn ở tại nông thôn. Hơn nữa không phải mỗi cái tác giả cũng giống như ngươi, bản thảo có thể chồng chối cách nhật bút. Rất nhiều người sửa đổi ba bốn lần, một tháng thậm chí còn hai tháng cũng liền phát một thiên bản thảo, nhuận bút cũng liền mấy 10 đồng tiền. Những thứ này trong tín thư tiền lương, trước kia là bởi vì tác giả không có tiền nhuận bút, có chút độc giả phụ cấp, chúng ta ban biên tập mắt nhắm mắt mở, dù sao cái này không tính vi phạm quy lệ. Tác giả cũng là người, cũng phải ăn cơm không phải. Ngươi một thiên này bạn thảo, đem chuyện này một cái vật ra, ngươi là không cần số tiền này, người khác đâu. Sau này ngươi để người ta những tác giả khác là muốn hay là không muốn? Muốn, có ngươi ở phía trước mặt khí tiết cao đẹp, người ta lộ ra tham tiền. Đừng, bản thân chịu nghèo không nói, còn phải dán kem tiền cho người ta gợi về. Tám chuyện này a, không có đơn giản như vậy. Ba Lưu Kiến Thanh lời thầm thì hướng về phía Lý Trường Hà giải thích một phen. Kỳ thực lời trong lời ngoài ý tứ Lý Trường Hà nghe rõ, nói trắng ra liền một câu nói. Tiểu tử Ta quên ngươi đừng chặn đường kiếm ăn của người ta, chương 39 có thể cân nhắc nhà. Chương 39 có thể cân nhắc nhà. Ngươi à, cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy những độc giả này đều là thắt lưng buộc bụng, ngươi cũng không nghĩ một chút, thời này có năng lực đính duyệt tạp chí chúng ta, tuyệt đối sẽ không thiếu ăn uống. Lưu Kiến Thanh cuối cùng lại cho Lý Trường Hà ăn thuốc căn thần. Một quyển tạp chí hai tam mau tiền mặc dù nói không mắc, nhưng là số tiền này cũng không thuộc về nhất định phải chi tiêu phần loại. Nói trắng ra, đây là hứng thu yêu thích loại khác chi tiêu, có thể chống đỡ được văn học yêu thích độc giả, sát thực cũng rất không có khả năng là thấp thu nhập giai tầng. Cứ như vậy, Lý Trường Hà lại cầm 142 nguyên lục giác nhật bút, cùng với năm sáu cái túi lớn đi ra. Bảy những thứ này đều là khoảng thời gian này độc giả cho hắn gửi thư, một mực gửi ở nhà xuất bản Nhân dân Văn học. Túi thật sự là quá nhiều, cũng lớn, Lưu Kiến Thanh cũng tốt bụng giúp Lý Trường Hà tìm chiếc xe. Nhân dân bọn họ văn học có đặc biệt chuyển vận nhỏ xe hàng, vừa đúng muốn hướng Hải đến đi một chuyến, nhân tiện mang hai người trở về. Lý Trường Hà vốn còn nghĩ ở khu vực thành thị lại ăn ngon một chút, bây giờ đi theo xe đi cũng không có biện pháp. Ngược lại Chu Lâm lại tới hăng hái. Nhiều như vậy tư tín, mang ý nghĩa có thể tiếp tục mà hưởng. Trở về tiếp tục đếm tiền đi. Hai hai người trở về đến nhà trong, hứng chí bừng bừng tiếp tục mở thượng. Cái này sóng, Chu Lâm liền cơm tối cũng không có về nhà ăn, đang ở Lý Trường Hà trong nhà đối phó mơ hớp. Dù sao hai người cũng ốm ốm mắt ấp, gia trưởng hai bên cũng đều tính gặp mặt, lầu trên lầu dưới, cũng không có gì ngượng ngùng. Một chỉ bất qua đến buổi tối lúc 8 giờ, Chu giáo sư hai vợ chồng không nhịn được, mượn la cả mượn cơ xuống. Sau đó đi vào nhà, thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm ở trong phòng trên giường hứng chí bừng bừng xem tin. Lưu Thục Uyển hơi kinh ngạc. Ngáp Tú, hai người bọn họ đây là làm gì đâu? Thâm Ngọc Tú cười ha hả nói: Hai người mở thư đâu, đều là trường Hà viết tiểu thuyết độc giả gửi thư. Có độc giả ở trong thư gấp tiền cùng phiếu lương, hai người ở hủy đi cái đó đâu. Cái này, thật là có độc giả trong thư đưa tiền. Một Lưu Thục Quyền sau khi nghe xong, có chút khó có thể tin. Còn không ít đâu, hai người bị đi cộng lại cũng hơn 500 đồng tiền, phiếu lương cũng hơn 200 cân. Ta đều kinh hãi, thời này những độc giả này như vậy lựa nóng sao? 12 Thẩm Ngọc Tú nhắc tới cũng rất khiếp sợ, những độc giả này vậy mà thực sự đưa tiền, còn như thế nhiều. Một cái này, sẽ không có vấn đề gì a? Lưu Thục Quyền vẫn còn có chút lo lắng loại này thu tiền nhưng không chính quy Á Thẩm Ngọc Tú khoát khoát tay, không có sao, hai người bọn họ xế chiều đi nhân dân tòa báo, người ta nói đây đều là chính quy, còn đem nhiều hơn tin cho bọn họ. Đến, ăn chút dưa tử, chúng ta trò chuyện chúng ta, để bọn hắn hai ở đó đến tiền trộm vui đi. Thẩm Ngọc Tú nắm một thanh hạt dưa, cùng Lưu Thủ Quản vừa ăn một bên tán gẫu. Về phần Chu giáo sư cùng Lý Lâm Sơn, hai người trực tiếp hẹn xuống lầu đi bộ đi, căn bản không chú ý chuyện này. Cứ như vậy, một thẳng đến hơn 9 giờ đêm, gấp Lưu Thủ Quản cũng tiến đến xem nhiều lần, hai cái nhân tài dỡ sạch. Đếm xong, coi là trước, tổng cộng là 1.279 đồng tiền. Mời Lý Trường Hà vậy vậy trong tay thật dày một chồng tiền, cảm thán nói: Những độc giả này gửi tiền không có mấy hào mấy phần, thấp nhất cũng là một khối tiền, ở niên đại này thuộc về số lượng lớn kết hượng. Mười ba Chu Lâm cũng chăm chú đếm xong trong tay phiếu lương. Ta bên này phiếu lương là 698 cân bảy lượng. Hai người xác nhận xong sau, không nhịn được liếc nhau một cái. Những người này thật là điên cùng a, như vậy đưa tiền, vậy theo như vậy nhắc tới, viết bản thảo thật vẫn thu nhập thật cao. Bốn Chu Lâm không nhịn được cảm thán nói: Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không thể nào, ta đoán chừng đây là đặc biệt, ta những sách tin, gửi tiền tỉ lệ quá cao chút. Bình thường tác giả sợ rằng không thu được nhiều tiền như vậy. Kỳ thực về bản chất, hay là bởi vì chi thanh thiên kia tiểu thuyết lửa, hơn nữa bây giờ nhân dân văn học coi như là trong nước phát hành lượng lớn nhất tạp chí, lại là quan phương chính thống tính tác phẩm, đưa tới độc giả như tình. Lý Trường Hà chăm chú phân tích nói, bây giờ là 77 năm, tương lai có thể cùng nhân dân văn học tạp chí tranh phong đương thời thu hoạch hoa thành những thứ này cũng còn chưa có đi ra đâu. Hai nhân dân văn học bây giờ mỗi một kỳ phát hành lượng đều ở đây mức độ lớn gia tăng, thập niên 80 thời điểm Lý Trường Hà nhớ loại này cùng văn học tạp chí một tháng có thể ra gần 2 triệu phần bây giờ khẳng định không có nhiều như vậy, nhưng là coi như giảm một nửa cái đôi, vậy cũng phải là 500.000 phần phải bộ. Lý Trường Hà chi thanh bản này bạn thảo, thì tương đương với là cái niên đại này hàng đầu nội khoản, làm vết thương văn học tác phẩm mở đầu lại dùng đời sau điều động tâm tình cách viết, ghi vào rất nhiều chi thành tâm cảm trong. Một lại cứ cái niên đại này có thể thấy được nhân dân văn học chi thành, lại coi như là lập tức nhất có tiêu phí lực của thể. Giống như hại văn cái loại đó, có cố định tiền lương cùng công tác, lại là độc thân một người. Trẻ tuổi, có tiền, yêu chuộng văn học, nội tâm cần tinh thần dạn dã, cho nên mới xuất hiện loại này điền cùng khen thưởng tình huống nhưng là loại này số liệu, xác suất lớn là không thể tái diễn xuất hiện, cái khác tác giả chỉ sợ cũng rất khó tái hiện. Chỉ có thể nói nhân duyên trùng hợp tạo cho Lý Trường Hà bản này bản thảo bốc lửa. Được rồi, tối nay cũng không sớm, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Lý Trường Hà nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, đã sắp 9 giờ rưỡi, dị lưu cũng tiến vào nhiều lần. Ngày mai còn có tin muốn hủy. Chu Lâm kinh ngạc hỏi. Không tin, bất quá chúng ta thế nào cũng phải thư hồi âm đi, nhiều như vậy đưa tiền cho phiếu, bao nhiêu cũng phải hồi phục mấy phòng bày tỏ một chúng ta. Ba lý trường Hà hướng về phía bên cạnh đại lượng phong thư Chu Chu miệng nói đều là cái niên đại này kim chủ ba ba, thấp nhất phải trả lời một ít đi. Vậy được đi, ngày mai ta tới nữa. Chu Lâm giờ khắc này duỗi người, sau đó cho thấy tự thân yêu mỹ đường con, sau đó xuống giường, mặc vào giày đi ra ngoài. Thấy được nhà mình khuê nữ rốt cuộc đi ra, Lưu Thục Uyển cũng dừng lại cùng Thẩm Ngọc Tú nói chuyện phiếm, nghiêm mặt nhìn về phía Chu Lâm, ngươi còn biết về nhà. Ai nha, mẹ, ta cũng mau mẹ chết đi được, ngươi cũng đừng căng giảm về nhà về nhà. Chu Lâm đối mẹ của mình đã sớm miễn dịch, căn bản không sợ sắc mặt của nàng. Thật sự là, Ngọc Tú Kia chúng ta đi a." Lưu Thục Uyển cùng Thẩm Ngọc Tú lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng ở Chu Lâm phía sau ra cửa. Sau đó Lý Trường Hà cũng lẹ set dép, ba lạp ba lạp đi ra, tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Trên lầu, Lưu Thục Uyển cùng Chu Lâm trở về nhà sau, Lưu Thục Uyển cuối cùng là không chịu được lòng hiếu kỳ. "Lâm Lâm, ngươi cùng Lý Trường Hà đếm lâu như vậy, rốt cuộc thu bao nhiêu tiền?" Chu Lâm ngẩn ngơ nhìn mẹ một cái, sau đó cười hì hì nói, "Ngươi đoán." "Ngươi cái này sú nha đầu." Lưu Thục có chút tức giận, nàng chính là tò mò chuyện như vậy, Chu Lâm còn ở lại chỗ này cho nàng thừa nước đục câu. "Ai nha, không có bao nhiêu tiền." cũng liền chừng 1000 đồng tiền đi, hơn 1000. Nghe được Chu Lâm vậy, Lưu Thủ Quyền vẫn còn có chút kinh ngạc, số này cũng không A. Ừm, còn có đến gần 700 cân cả nước phiếu lương. Chu Lâm lại hời hợt thêm một câu. Lưu Thủ Quyền lần này không có nói nữa. Cùng lúc đó, lâu dưới Lý Trường Hà ở dựa mặt song sau, cũng trở về đến trong phòng. Có số tiền này, nguyên bản chống không tiểu kiên cố, một cái lần nữa nở năng lên, coi là trước tiền còn lại cùng mới cầm tới tay nhợt buốt, Lý Trường Hà trong tay có đến gần 2000 khối. Như vậy, hoàn toàn có thể cân nhắc mua nhà a, chương 40 để trò Chu Lâm viết hay. Chương 40 để cho Chu Lâm viết thay. Năm ở trên giường, Lý Trường Hà chăm chú suy tư mua nhà chuyện. Cái niên đại này, phần lớn nhà cũng là không thể mua bán, vậy cũng là tập thể. Tương lai kinh thành nhóm đầu tiên đối ngoại mua bán thương phần phòng, phải đến 80 năm, Lý Trường Hà nhớ nên là ở hồ đoàn kết khối kia. 21 nơi đó giống như sẽ có một nhóm phòng lấy ra thử bán, nhưng là giá cả không tiện nghi, 400 khối 1 mét vuông 80 năm 400 đồng tiền một bình, một bộ xuống 3-4 vạn đồng tiền, đối với người bình thường mà nói, cũng thật khó khăn. Giống như Lý Trường Hà bây giờ Một tháng có thể thông qua nhượng bút kiếm mấy trăm khối, một năm qua cũng liền mấy ngàn mà thôi đợi đến 80 năm còn có 3 năm, đến lúc đó trong tay căng hết cỡ vạn thanh đồng tiền. Bây giờ còn là 77 năm, Lý Trường Hà có thể mua phòng liền một loại, đó chính là kinh thành nhà tư. Cái gọi là tư nhân bất động sản, nói trắng ra chính là chăm họ khi lập quốc trước, liền ở kinh thành đưa làm được nhà, chỉ cần có dựng nước trước chứng minh, dựng nước sau quốc gia vẫn cho làm sản của chứng. Loại phòng này còn có chỗ tốt, đó chính là liên đối thổ địa đều là cá nhân nắm giữ. Cho nên loại phòng này một mực không cấm chỉ mua bán, thuần nhìn chăm họ ý nguyện cá nhân. Một nhưng là bây giờ mua cái nhà này cũng có cái không chỗ tốt, chính là quá cũ rách. Loại này tư nhân bất động sản, phần lớn chính là cũ kỹ nhà dân, nếu không nữa thì chính là đại tạp viện trình độ, nhiều nhất chính là cái sơ cấp tứ hợp viện. Bởi vì cao cấp hơn những thứ kia, cũng bởi vì vấn đề thân phận những năm trước đây bị mất, cái loại đó phải chờ tới thập niên 80 mới bắt đầu trả lại. Hai những thứ kia dẫn lui trở về còn bất động sản người ngược lại rất nhiều ra tay mua bán, rất nhiều người thấy được đổi mở quốc gia buông lòng hạn chế, vì rời đi, vì xuất ngoại, đều là tiện nghi bán trả lại sản nghiệp tổ tiên. Bên trong có rất nhiều giá trị không kém tứ hạ viện, giá cả bán cũng không cao. Nhưng là những thứ kia đối lý trưởng Hàm mà nói quá xa vời, tương lai làm đầu tư tạm được, hiện tại hắn nghĩ bản thân ở còn giữ lại những thứ này đại tạp viện hoặc là đơn nhất tứ hợp viện, đoán chừng 2000 trong vòng có thể làm được, chính là quá cũ rách. Hai loại này có thể lưu nhà ở gia đình, bản thân liền là phổ thông bách tính gia đình, vận khí tốt dựng nước trước mua sắm hạ bất động sản, nhưng là đến bây giờ, chỉ sợ cũng được 6 70 năm không có tu sửa. Hai thời này tứ hợp viện không được tốt lắm ở, đường đất, nhà cũ, lậu phong gió nước, rất nhiều còn không có nhà cầu. Mở suy nghĩ một chút, đời sau mỗi họ tiền sau coi như tài sản mấy chục triệu, vẫn phải là buổi sáng đi ra đảo cái bô, kia cũng thập niên 90. 12 chỉ có thể nói cũ kỹ tứ hợp viện trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Tương lai tứ hợp viện tuy là giá trên trời, nhưng là cái niên đại này, những thứ này tứ hợp viện ở thể nghiệm cảm giác cùng nhà lầu so với, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Bốn xem ra chỉ có thể chăm chú tìm, trước tìm những thứ kia nội bộ không sai, làm hết sức điều kiện ở tốt. Bốn đầu tư cái gì, sau này hãy nói đi. Ba Lý Trường Hà trong lòng quyết định chú ý, chuẩn bị ngày mai tìm cơ hội ra ngoài nhìn một chút. Thời này trừ vành đai hai bên trong ngõ Nam là cổ cùng hậu hải những địa phương kia tứ hợp viện, hắn có thể xác định tương lai sẽ không giải tỏa di rời ra, những địa phương khác tứ hợp viện có thể hay không giải tỏa di rời, Lý Trường Hà căn bản không thể nào phán đoán. Bốn giống như bây giờ trung quan thôn đất này, cũng có chút tứ hợp viện tòa nhà, dạng thức lôi ra tộc tòa nhà lớn còn tại bên này đâu. Trở lại tới một hai mươi năm, khẳng định kho kho cũng phá hủy. Cứ như vậy trong đầu không ngừng suy tư, Lý Trường Hà mơ mơ màng màng đã ngủ. Có lẽ là ngày hôm qua mở thư mệt nhọc, Chu Lâm buổi sáng tới rất muộn, đợi đến hơn 9 giờ mới tới. Người hôm nay cấp cho những độc giả này thư hồi âm. Chu Lâm sau khi đi vào, hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ dọng mà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Không phải ta, là ngươi. Ngươi cho bọn họ viết là được, ta còn phải viết bản thảo đâu?" "Ta viết." "Đúng. Ngươi viết." Lý Trường Hà không ngần ngại chút nào để cho Chu Lâm viết thay, ngược lại loại này thư hồi âm người khác lại không biết. Loại này đơn giản, đều là chút khách sáo, chính là cảm tạ một cái đối phương gửi thư, lại khích lệ một cái bọn họ cách mạng nhiệt tình, mọi người cùng nhau cố lên vì quốc gia phấn đấu cái gì là được. Viết loại này thư hồi âm lãng phí thời giờ của ta à, dù sao một thiên bản thảo hơn 100 đồng tiền đâu. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta bây giờ có cái chuyện khác thương lượng với ngươi. Chuyện gì ha? Chu Lâm tò mò hỏi lại. Hiện ở trong tay vừa đúng có bức tiền, ta suy nghĩ chúng ta là không phải nhìn một chút mua phòng nhỏ. Dù sao liền hai người chúng ta tình huống này, muốn chia phòng một giờ nữa khắc là không thể nào. Một Lý Trường Hà nhẹ giọng nói với Chu Lâm. Cái niên đại này, phân lớn phòng ở đều dựa vào đơn vị phân phối, giống như Lý Trường Hà bây giờ ở bộ này, là phân cho cha mẹ hắn, mỗi tháng đều muốn giao tiền thuê. Một chỉ bất quá tiền mớn lắc đác mà thôi. Lý Trường Hà thi đại học ý tưởng thật là tốt, phù hợp cái thời đại này đi lên ý nghĩ. Nhưng là duy độc một chút, đại học phải không chia phòng tử. Chu Lâm bây giờ cũng là sinh viên, cho dù là sang năm tốt nghiệp, trở lại đơn vị cũng rất khó nói lập tức phân đến nhà, dù sao nàng chẳng qua là cái tuổi trẻ, căng hết cỡ cho an bài cái nhà nghỉ tạm thân, người không nghĩ trong nhà. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, tò mò nhìn Lý Trường Hà hỏi, cái thời đại này, rất nhiều người kết hôn không nhà ở, cũng là theo cha mẹ ở chung. Giống như Lý Trường Hà bây giờ trong nhà hai cái gian phòng, cha mẹ một gian, hắn cùng Chu Lâm ở một gian cũng hoàn toàn ở mờ. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không phải là không muốn ở, mà là ta đoán chừng ở không gia. Nếu như sang năm ta đại tỷ cũng thi đến kinh thành đến, 89 phần 10 sẽ mang theo bạn đời hai tử cùng đi. Năm coi như ta đại tỷ ở trường học nhà tập thể, ta cái đó anh dễ làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ? Ba biện pháp tốt nhất, hay là trong nhà, ta không nghĩ ba mẹ ta lúc đó khó xử, dù sao ta đại tỷ ăn khổ, so với ta nhiều hơn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Bốn hơn nữa, ta xác thực không quá ưa thích rất nhiều người ở cùng một chỗ, càng thích có chính chúng ta không gian độc lập. Lý Trường Hà nói ra bản thân cân nhắc, kỳ thực không phải hắn nhã nhân độ lượng rộng rãi, mà là Lý Trường Hà bản thân liền không có thói quen. Hắn cuối cùng là người của đời sau, rất nhiều thói quen sinh hoạt cùng thường ngày cùng cái niên đại này cũng không thể giữ vững nhất trí, đây cũng là Lý Trường Hà không muốn trước đi ra ngoài làm việc nguyên nhân. Một rất nhiều hành vi cùng lời nói khác biệt thường ngày không tự chủ chỉ biết biểu hiện ra. Còn nữa, đời sau gõ chữ thói quen bản thân ở, nhiều nhất thêm cái một tử, dù sao hắn tương đối thời này mà nói, có quá nhiều bí mật đây cũng chính là cuối thập niên 70, phàm là nếu là lại sớm cái 10 năm 20 năm, Lý Trường Hà cái này không bình thường hành động quy tích, chưa chừng liền bị người tố cáo cái đặc vụ hiểm nghi cái gì. Nghe xong Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm cũng ngồi xuống chăm chú suy tư. Ngay từ đầu nghe được Lý Trường Hà nói đại tỷ một nhà sẽ trở lại ở, nàng còn nghĩ ghê gớm ở nhà cấp nàng. Cấp nàng nhà cũng là hai căn phòng, lầu trên lầu dưới cũng gần. Bất quá nhìn Lý Trường Hà cuối cùng ý tứ, liền là muốn đơn độc mua nhà. Chúng ta đi đâu mua nhà? Hải đến chung quanh nông thôn. Chu Lâm đối với mua nhà chuyện cũng không hiểu rõ, dù sao nàng ở kinh thành một mực ở chính là trong nhà phân phối nhà, trước kia nhà đơn tập thể, phía sau đổi bây giờ cái này hai căn phòng, nếu không nữa thì chính là đơn vị nhà tập thể. Ta tính toán nhìn một chút có hay không dựng nước trước cái chủng loại kia nhà riêng. Dọn dẹp tương đối tốt tứ học viện, chúng ta mua lại mời đội xây cất giúp một tay tu sửa một cái, ngươi cảm thấy thế nào?" Một Lý Trường Hà đem bản thân quyết định trong lòng nói ra. Chu Lâm cũng không biết con đường này rốt cuộc có thích hợp hay không. Nếu không, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài trước đi dạo nhìn một chút. Buổi sáng có nóng, nàng khẳng định không thích ra cửa. Sáu thành. Chương 41 cố nhân gặp lại. Chương 41 cố nhân gặp lại. Khoảng 4 giờ chiều, khí trời bên ngoài thoáng mát mẹ một chút, không có nóng như vậy. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm từ nhà bên trong đi ra đến, sau đó cười sẽ đạp Tương Hải Điện bên này quản lý bất động sản chỗ chạy tới đời sau tiếng xấu dành dành bất động sản môi giới, cái niên đại này cũng không có. Thời điểm trước kia có người môi giới, sau đó đến dân quốc, binh hoang mã loạn, những thứ này có mỗi từ từ liền đổi tên, đổi gọi rắc muối. Không sai, chính là làm mai rắc mối bên trong cái đó rắc mối, chính là trong phòng giới. Mà đợi đến dựng nước về sau, những thứ này rắc muối cũng được an bài đi làm công nhân, mua nhà bán phòng chuyện, đều thuộc về quản lý bất động sản chỗ. Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm, rất nhanh liền đi tới Hải Điện trấn quản lý bất động sản chỗ, xem người ở bên trong còn không có tan việc, đi vào. Đồng chí, ngươi tốt Lý trường Hà sau khi đi vào lễ phép chào hỏi Xin chào xin hỏi các ngươi tới có chuyện gì bên trong nhân viên công tác thái độ hay là rất tốt thấp nhất so cửa hàng bách hóa nhân viên bán hàng thật tốt hơn nhiều là như thế này hai chúng ta sắp kết hôn nhưng là trước mắt trong nhà diện tích không đủ ở ta muốn hỏi một chút chúng ta bên này có hay không thích hợp nhà cửa bán lý trường Hà thuận miệng biên cái lý do mở miệng hỏi mà đối diện của quản lý bất động sản sảnắn sự trên mặt thời là nổi lên không tên về mặt nhà cửa bán người xác định là nhà cửa bán không phải mướn đối phương nhìn chăm chămý trường Hà chăm chú hỏi Nhìn lối phương tư thế, Lý Trường Hạ như có điều suy nghĩ. Hỏng. Trí nhớ của mình, xác suất lớn không đúng. Ta cũng không xác định, ta là mới vừa trở lại thành không bao lâu chi thành, đây là ta đối tượng, là Y khoa viện học sinh, chúng ta cũng ở ở kinh thành công nghiệp học viện gia chúc viện. Chúng ta là ở bên ngoài lúc ăn cơm nghe một vị lão nhân nhà nói, nói chúng ta quản lý bất động sản chỗ có thể bàn phòng, có cái loại đó trước kia nhà riêng có thể bán, chúng ta mới đến hỏi. Nghe được Lý Trường Hạ giải thích, lại nhìn hạ hai người trang phục, quản lý bất động sản chỗ cắn sự gật đầu một cái. Kinh thành công nghiệp học viện a, khó trách. Các ngươi a, bị đạt cũng không thể nói bị gạt, trước kia chúng ta bất động sản chỗ, xác thực có thể mua bán nhà riêng, nhưng là kia cũng hơn 10 năm trước chuyện, chúng ta phía sau đã xuống đổi. Trải qua đối phương một phen giải thích, Lý Trường Hà rốt cuộc biết bạn thân sai ở nơi nào 58 năm trước kia, xác thực có tư sản nhà có thể mua bán, nhưng là 58 năm bắt đầu, bởi vì phòng ở khẩn trương, quốc gia bắt đầu trải qua mướn cái chế. Tức đem cá nhân tư sản cho bọn họ lưu lại một bộ phận, dư thừa bộ phận lấy ra từ thống nhất quốc gia kinh doanh cho mướn, sau đó một bộ phận tiền mớn hoàn trả cho chủ phòng. Mà cho đến những năm trước đây, lại hạ thông báo, tiền phòng cũng không quay lại còn. Bất động sản cũng không cho phép mua bán, chỉ có thể từ quản lý bất động sản sở đối đi ra ngoài mướn Các người gặp phải lão đầu kia, đoán chừng lỡ tuổi còn tưởng rằng là những năm trước đây quy định đâu, chúng ta đã sớm đổi. Các người bây giờ muốn kết hôn chờ nhà, một chính là chờ đơn vị chia phòng, cô nương này không phải hiệp hòa nhà, chuẩn cán bộ thân phận, đến lúc đó có thể xin phép kết hôn chia phòng. Cái thứ hai nha, chính là mướn, bất quá chúng ta cái này bây giờ phòng ở khẩn trường, sợ rằng không có thích hợp nhà. Quản lý bất động sản chỗ cắn sự hướng về phía Lý Trường Hà khách khí nói, Lý Trường Hà thở dài, quả nhiên thời gian hay là sớm. Hắn như tiếp trước xem qua một quyển 80 năm khai của sách, có bất động sản trả lại, cũng có nhà cửa mua bán. Như vậy nói cách khác, quốc gia sát xuất lớn ở 80 năm thả thuê phòng nhà mua bán, bây giờ nghĩ mua nhà hay là không có cửa. Được rồi, vậy cảm ơn đồng chí ngài nhé. Lý Trường Hà nói tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị mang theo Chu Lâm rời đi. Chưa từng nghĩ bên cạnh một vị một mực không lên tiếng phụ nữ trung niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai vị tiểu đồng chí chờ một chút. Lý Trường Hà nghe được kêu la, tò mò quay đầu lại, ngài còn có chuyện gì sao? Như vậy, các ngươi hai cái có phải hay không muốn phòng? Da chỗ này có một bộ thích hợp nhà có thể mang bọn ngươi đi xem một chút. Trương đại tỷ, chúng ta trong sở không có thích hợp nhà, nơi nào còn có cho thuê bọn họ a? Trước trả lời Lý Trường Hà cái đó gán sự nghe được phụ nữ chung như vậy, thấp giọng hướng nàng nói. Trương đại tỷ khoát khoát tay, sau đó nhìn Lý Trường Hà cười hỏi, "Mới vừa rồi ngươi nói, vị này nữ đồng chí là hiệp hòa y học sinh. Người đây, trở lại thành chi thanh đúng không?" "Đúng." Lý Trường Hà gật đầu một cái, loại thân phận này đều là quang minh chính đại, rất an toàn. Các người bây giờ ở kinh thành công nghiệp học viện gia chúc viện, có phải hay không cha mẹ đều là lão sư?" Trương đại tỷ hỏi lần nữa. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng vậy, xin hỏi cái này cùng chúng ta muốn phòng có quan hệ gì sao? Như vậy, ta cũng chuẩn bị về nhà, các ngươi đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Ta cái này nha, là chuyện tốt." Chương Đại tỷ sau đó đứng dậy, thu thập một chút vật dụng, thời này 4 giờ rưỡi tan việc quá hết sức bình thường, đi về nhà mua thức ăn nấu cơm, đều thuộc về cơ thao. Ra quản lý bất động sản chỗ cổng, Chương Đại tỷ đẩy cái xe đạp, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà cùng Chu Lâm vây vây tay. "Ta cho các ngươi tìm cái nhà này a, nghiêm chỉnh mà nói, không phải căn phòng, mà là nói cái chủng loại kia nhà riêng." Phòng này lúc ấy cải cách nhà ở thời điểm, dựa theo quy định là thuộc về bọn họ tự ở cất giữ phòng, toàn bộ một nhỏ tứ hợp viện, 200 bình tạ hữu. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ, dựa theo trước kia cán sự nói, lúc ấy cải cách nhà ở thời điểm, cho nhà tư quyền người lưu diện tích tiêu chuẩn chính là 225 bình, cái này tương đương với kẹp lấy tiêu chuẩn lưu lại. Kia phòng này, Lý Trường Hà tò mò hỏi, ta trước cùng ngươi nói nói phòng này tình huống, chủ phòng gọi Trương Sĩ Kỳ, coi như là ta một bản gia ca ca. Năm đó cải cách nhà ở thời điểm, người nhà bọn họ đừng nói nhiều, lưu lại cũng phù hợp tiêu chuẩn, một chữ thuộc ở tự phòng ở. Thế nhưng là những năm này, nhà bọn họ người trước sau qua đời, vốn là còn hai đứa con trai một khuê nữ tại Hà Hương. Kết quả hai đứa con trai ở Hương Hạ cùng người đánh nhau, đánh bị thương người sau đó chạy. Tiếc khuê nữ Hương Hạ tìm người ta, ít ngày trước cũng là mới vừa chuyển tới tin tức, sinh con sinh khó, cũng không có giữ được. Lý Trường Hà nghe xong có chút không nói, cử thật, đây là thiên sát cô tình a. Hắn cái nhà này, bây giờ vấn đề chính là nghiêm chỉnh mà nói hay là tư sản, nhưng là bởi vì ít người, nếu như lần sau quốc gia thanh tra, hắn cũng không quá phù hợp tiêu chuẩn này, cần cho hắn cho thuê. Trương đại tỷ hướng về phía Lý Trường Hà chậm rãi nói. Lý Trường Hà có chút hiểu ý của đối phương, "Di Trường, ý của ngài là muốn cho chúng ta?" Không chỉ là muốn cho các ngươi, hắn rất chọn khách chọn, chủ yếu là. Vị này Trương đại tỷ nói tới chỗ này, từ từ cũng hạ quyết tâm. Lao đầu này à, rất bứ mình, nhà có thể mướn, nhưng là hắn phải xem thân mắt, chúng ta cũng thật lo lắng hắn, dù sao hắn bây giờ cũng coi như cô quả, cho nên suy nghĩ tìm một đôi trẻ tuổi công tác tốt hai vợ chồng." Nghe được Trương đại tỷ vậy, Lý Trường Hà có chút không nói. Đây là còn muốn chúng ta thường ngày chiếu cố hắn. Một bên Chu Lâm có chút không vui nói, "Đây là bắt bọn họ làm cái gì rồi?" Trong đại tỷ vội vàng khoắt tay, không phải cái loại đó dưỡng lao thức chiếu cố, nói trắng ra chính là coi chừng một cái, hắn bây giờ chính là cái lao cô quả, có một số việc chính phủ sẽ coi chừng, nhưng là chúng ta rất nhiều lúc bận không kịp thở, có chuyện các ngươi có thể kêu chúng ta một tiếng là được. Kỳ thực ta người ca ca này thân thể rất khỏe mạnh, ta đoán chừng 10 năm 8 năm hắn là không có không được, liền là chính hắn tính khí quái, điều kiện nhiều, kỳ thực trong mắt của ta, hắn là một thật lợi hại người. Được rồi, các người đợi lát nữa trước tiên có thể đi xem một chút, hắn cái tiệm nhà, sắp tốt, ở chúng ta hải điện coi như là phần độc nhất, có thể bảo lưu lại đến, cũng thua thiệt hắn, có bản lĩnh. Các ngươi nếu là tướng không chúng hoặc là không vui, coi như không có chuyện này là được. Cũng được, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Lý Trường Hà cũng không có gì kiên kỵ, nói thật, niên đại này giống như Trương Sĩ Kỳ loại người này, thật nhiều. Người đã trung niên đội kịp trung hoa không có biến cố rời, mấy mươi năm rải vỏ xuống vợ con ly tán, cô quả một người người, thật nhiều lắm. Giống như bên trong tứ hợp viện một đại gia, mơ ước có cái dưỡng lão. Rất nhanh, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi theo Trương đại tỷ đi tới hải đến trong chấn một chỗ cửa tứ hợp viện. Tòa nhà này vị trí quả thật không tệ, các nhà khách hữu nghị không tính xa, cửa mặt đường cũng là tấm đá xanh đường. Nhị ca Nhị ca. Trương Đại tỷ tiến lên vô một cái cửa, lớn tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, một chương tiểu tụy bị thương mặt mò xuất hiện ở Lý Trường Hà trước mặt. Lý Trường Hà xem gương mặt này, luôn cảm giác không tên quen thuộc. Mà Chu Lâm cũng là hơi kinh ngạc, ngạc nhiên xem ông lão. Cứ thật, cái này không giả mồ gì đụng phải lão đầu kia mà. Lý Trường Hà cuối cùng nhớ ra đối phương là ai, đây cũng là hắn ở niên đại này cố nhân A chương 42 chúng ta đánh cuộc một lần. Chương 42 chúng ta đánh cuộc một lần. Cho dù thấy là Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, Trương lão đầu cũng không có phản ứng gì, không như lần trước cùng cái lão ngoan vậy. Bất quá Lý Trường Hà cũng có thể hiểu được, dù sao mới vừa nghe được tin tức xấu, khuê nữ không còn, trong lòng khẳng định không thoải mái. Trương Đại tỷ cùng Trương lão đầu đi vào nói một hồi, chỉ chốc lát sau đi ra. Các người hai cái vào xem một chút đi, nếu như chọn chúng hãy cùng hắn trò chuyện. Tướng không chúng cũng có thể rời đi, coi như không có chuyện này là được. Ta về nhà trước." Dứt lời, Trương Đại tỷ cưới xe đạp tự ý rời đi. Mà Lý Trường Hà xem nửa che giấu cửa nhỏ, cùng Chu Lâm đẩy mở đi vào. Nhập môn là một tường xây làm bình phong ở cổng, tường xây làm bình phong ở cổng ngăn trở bên trong, trong viện cảnh sát. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng sau, nhìn đến bên trong cảnh tượng. Tường xây làm bình phong ở cổng phía sau chính là chính viện, trên đất giải gạch đá xanh, không phải bốn đất viện, sân một bên có viên cây táo, táo dưới cây là một bằng gô ghế dù, trước mặt cách đó không xa còn có miệng giếng. Liền trước mắt cảnh tượng này, nói thật cùng cái niên đại này cực kỳ không đáp. Chúng ta cũng coi là hữu duyên. Tự mình tùy ý ngó ngó xem đi, chọn chúng đi ra lại cùng ta trò chuyện. Trương lão đầu lúc này không có gì tinh khi thần, phất phất tay tùy ý nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó hướng bên cạnh Đông Sương phòng đi vào. Phòng chính không cần cân nhắc, khẳng định người lao đầu bản thân ở ai trong xương phòng kỳ thực cũng tương đối đắc liệu, không có bao nhiêu thứ, chính là cái này niên đại thượng quy bài trí, giường gỗ, tủ kéo gỗ, cùng với một bộ đơn giản bàn ghế. Ngược lại một bên trên tường, còn mang theo hai bức tranh chữ, một bộ sắc màu âu vàng, thật giống như di tích cổ. Một cái khác bức nha, là một bộ sơn thủy, xem thật mới, phía trên nói khoảng hình như là khách cầu vùng đáng tiếc người này là ai hắn cũng không nhận biết, không biết sau này ra không nổi danh. Liên căn phòng mà nói, diện tích coi như rộng rãi, bên trong bố cục cũng không tệ, xem đạm nhã thoải mái. Trương Hà, ngươi muốn nơi này? Chu Lâm nhìn Lý Trường Hà quan sát tỉ mỉ vẻ mặt, ngay sau đó nhỏ giọng hỏi: "Ngươi muốn nói đem phòng này mua lại làm thành là hai người bọn họ tiểu ra, Chu Lâm là không có ý kiến gì, nhưng là ngươi nếu là nói mướn nơi này làm kết hôn, Chu Lâm khẳng định không vui ở nơi này còn không bằng ở nhà các nàng, ngược lại cũng là nhà lầu, rầu gì chờ đợi xem nhìn đơn vị có cho hay không chia phòng cũng được a. Yên tâm, chúng ta phòng cưới không thả nơi này, bất quá hắn nếu thật là nguyện ý muốn, ta muốn tới lên thành. Đừng quên ta những độc giả kia gửi thư cái gì, còn không có địa phương thả đâu." Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm giải thích nói ở biết không có thể mua sau hắn cũng không nhiều hứng thú lắm, bất quá trước vị kia Trương đại tỷ nói tốt như vậy, hắn cũng là muốn tới ngó nó, nhìn một chút có phải hay không cái niên đại này phẩm chất cao tứ hợp viện. Kết quả không nghĩ tới đến rồi sau này còn tính là cố nhân sân sắc thực cũng không tệ, so với hắn thiết tưởng cái chủng loại kia rách dưới tứ hợp viện thật tốt hơn nhiều. Sau khi xem xong, Lý Trường Hà từ trong sương phòng đi ra ngoài, xem nằm ở nơi đó Trương Sĩ Kỳ, từ bên cạnh kéo cái băng ghế ngồi xuống. Cái này nhìn xong, Trương Sĩ Kỳ lắc phiến, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Từng, xem rất tốt." Lý Trường Hà gật đầu một cái, trọng chúng, tạm được. Ta cho người biết, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm cách trọ, nghĩ vào ở đến, nhưng không dễ dàng như vậy." Trừng Sĩ Kỳ mở mắt ra, xem Lý Trường Hà bình tĩnh hỏi. Lý Trường Hà không có trực tiếp trả lời, mà là nói nghiêm túc, ngài nói một chút: "Muốn ta bản thân ý tứ, phòng này ta phải không nghĩ mướn, nhưng không chịu được chính phủ có quy định, nhất định phải tuân thủ. Và ở tới có thể, hai vợ chồng sau này đừng ầm ĩ, ta chịu không nổi ồn á. Trong nhà đừng giận người, cái gì bằng hữu thân thích đừng hướng cái này mang. Một cái nữa, tiền muốn phòng năm khối cư thật, tiền muốn phòng năm khối." Lý Trường Hà coi như là biết, lão đầu này có bao nhiêu không đáng tin cậy. Thời này đều là công văn phòng, quốc gia nhà, tiền muốn phòng thu lấy đặc biệt tiền nghi, người bình thường ở như vậy một gian tứ hợp viện, một tháng cũng liền mấy hảo tiền muốn phòng. Cũng chính là bọn họ nhà cái loại đó cán bộ phòng, hai căn phòng, tự mang phòng vệ sinh phòng bếp, một tháng qua cũng mới năm gói tiền. Người giá tiền này cũng quá bất hợp lý, mắc như vậy. Chu Lâm không nhịn được mở miệng nói ra. Trương Sĩ Kỳ cũng không giận, xem Chu Lâm lệnh nhạt nói, quý tự nhiên có quý đạo lý, xem các ngươi cái này người mặc dự, nhà cũng là không sai chủ, ở nhà lầu a. Thế nhưng là các ngươi lầu, có thể bị kịp ta viện từ này. Mặt đất một nước Tây Sơn tảng đá xanh. Gió thổi trời mưa không nước động, bên kia độc lập phòng bếp cùng nhà sĩ, ngươi khắp kinh thành nhìn một chút, có bao nhiêu sân tự mang những thứ này. Hơn nữa, cán bộ bên trong phòng độ cao, có thể cùng nơi này so, có sân đừng nói, trong phòng đại lương độ cao, cũng so với các ngươi lầu đó phòng cao hơn đi. Được rồi, nói quá nhiều các ngươi cũng không hiểu, ngược lại liền cái đó giá. Trương Sĩ Kỳ một bộ yêu có mướn hay không bộ dáng, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Lý Trường Hà ngược lại to mò đi về phía một bên, trước nhìn một cái phòng bếp, lại liếc nhìn trong góc nhà xí. Mặc dù là nhà xí, nhưng lại còn rất sạch sẽ. So với hắn trí nhớ kiếp trước trong cái loại đó nông thôn hạn xí tốt hơn nhiều. Lý Trường Hà coi như là biết láo đầu này lòng tin, cái niên đại này, có thể có như vậy sân, xác thực rất lợi hại. Nói đi nói lại thì, liền hướng tòa nhà này nhiều năm như vậy, không có để cho năm đó những người tuổi trẻ kia cho vọt lên, là có thể nhìn ra lão đầu này là một có có thể vì ít ngày trước không có chuyện còn chạy đi lão mà ăn cơm, hiển nhiên là một có yêu thích, không thiếu tiền ăn cơm tây, một thân một mình ở tứ hợp viện, ở niên đại này có thể sống thành như vậy, ánh mắt cùng năng lực ứng biến thiếu mơ không. Có thể. Trường Hà, ngươi coi trọng. Nhìn Lý Trường Hà đánh giá xung quanh, Chu Lâm nhận ra được Lý Trường Hà có chút ý động. Trừ giá cả các điểm, tứ hợp viện này sát thực rất tốt. Lý Trường Hà đi một vòng, đột nhiên trong đầu có cái chủ ý. Trương đại gia, ngài phòng này sát thực rất tốt, bất quá tiền mướn phòng giá cả cũng quá mắc, quan muốn tới ta cái này có ăn chút gì thua thì ta. Bằng không chúng ta như vậy, nhà ta có thể mướn, sau đó chúng ta lập cái chốt miệng khế ước, chờ phòng này có thể mua bán thời điểm, ngài bán cho ta thế nào? Lý Trường Hà cười hì hì đi tới Trương Sĩ Kỳ trước mà nói. Trương Sĩ Kỳ lúc này mở mắt xem hắn, mua bán? Ngươi cảm thấy phòng này sau này còn có thể mua bán? Bây giờ hết thảy cũng đều là chế độ công hữu, cũng là nhà nước, bọn họ những thứ này nhà riêng trụ nhưng không phải là từng bước một bị tách ra sàn nghiệp nhà. Người nào nói chắc được a, ta đây không phải là tìm thăng bằng nha. Người đi lên muốn mắc như vậy tiền mướn phòng, ta cứ như vậy móc đau lòng biết bao a, khắp kinh thành tìm một chút, trừ kia ít cán bộ, cũng không nói mấy người mướn 5 đồng tiền nhà a. Nhưng là ngại nếu là đáp ứng sau này bán cho ta, phòng này ta có thể coi như là chúng ta, tiền này móc ta liền không đau lòng a. Lý Trường Hà cười hì hì nói. Trương Sĩ Kỳ giờ phút này cũng là chăm chú nhìn về phía Lý Trường Hà, ngươi tiểu tử này rất cơ trí. Ngươi đây là đoán chắc sau này nhà còn có thể tư nhân mua bán a. Ta cũng không nói, chỉ là lúc sau chính sách ai biết được. Lý Trường Hà lại không có cách nào nói cho hắn biết, thập niên 80 liền cho phép mua bán. Ta luôn cảm thấy như vậy đáp ứng ngươi, liền mắc bẫy ngươi, bất quá lao đầu ta sát thực hứng thú. Lần trước ngươi không phải nói quốc gia năm nay muốn khôi phục thi đại học sao? Chúng ta liền đổ cái này. Nếu là năm nay khôi phục thi đại học, sau này nhà có thể bán, ta chỉ bán cho ngươi. Nếu là không có khôi phục, sau này à, ngươi thành thành thật thật cho ta đóng tiền mượn phòng, ngươi thấy thế nào? Đồng ý. Còn có cái này chuyện tốt đâu? Lý Trường Hà không chút do dự đồng ý xuống dưới, mà Trương Sĩ Kỳ xem Lý Trường Hà trông khoái yếu vẻ, trong lòng không nhịn được lại nổi lên lẩm bẩm. Cái này cũng đầu tháng 9, năm nay chiêu sinh kế hoạch đã sớm báo lên, hắn cái này còn có lòng tin như vậy, chẳng lẽ thật muốn biến? Một bên Chu Lâm, nghe được hai người đối thoại, giờ phút này thở là không nhịn được che miệng lại lén cười lên. Chương 43 tứ hợp viện cách dụng. Chương 43 tứ hợp viện cách dùng. Trên đường trở về, Chu Lâm ngồi ở phía sau xe cho ngồi, mấy lần muốn nói lại tôi, bất quá cuối cùng vẫn mở miệng hỏi thăm, "Trường Hà, ngươi sau này thật đúng là muốn ở cái đó tứ hợp viện a?" "Không được." Trừ phi chờ đến nhà kia bán cho chúng ta ngày ấy, ta đổi nữa tạo một cái." Lý Trường Hà lắc đầu nói. Thời này, có nhà lầu không được chạy đi ở tứ học viện, đó là thật đầu góc có hố. Dù sao bình thường tứ học viện ở thể nghiệm không hề tốt, cho dù là lao trương đầu nơi đó cải tạo rất nhiều, nhưng là trên thực tế khoảng cách Lý Trường Hà mong đợi vẫn là có khoảng cách. Nguyên bản Lý Trường Hà tính toán chính là mua một bộ tứ hợp viện, sau đó tốn hao số tiền lớn cải tạo, đem cái gì phòng bếp cống thoát nước, nhà cầu khí ấm cái gì tất cả đều đổi bên trên, gia tăng dễ chịu điều kiện. Thậm chí thừa dịp bây giờ có thể đổi, liền xe kho hắn cũng tính toán dự trữ lại tới. Nhưng lại không nghĩ tới bây giờ còn không cho phép mua bán, vậy hắn cũng sẽ không lây lốc đặc biệt chạy đi liền vì ở cái tứ hợp viện. Vậy ta nhìn ngươi thật thích, còn đặc biệt nhớ mua. Chu Lâm nhìn Lý Trường Hà trước tứ thế, đúng là rất muốn mua dáng vẻ, còn tìm mọi cách cho lao đầu lập bẫy. Hắn cái việc kia, ở trong tứ hợp viện sát thực coi như là tinh phẩm, mua không lỗ. Lý Trường Hà có mấy lời bây giờ vẫn không thể nói, cũng không thể nói, sau này loại này sân đang giá hẳn mấy trăm triệu a. Lại nói loại này sân, chúng ta mượn tới làm cái chơi cũng rất tốt. Ngươi nhìn trong sân không phải có miệng giếng nha, ngày mai ta đi mua mấy cái dưa hấu, đến lúc đó hướng trong giếng ném một cái. Chúng ta không liền có thể ăn ở đá dưa hấu nhà. Một cái nữa, ta sau này nếu là không theo trong nhà dọn đi, vậy ta không phải cho ta kia anh rể tìm ở. Hắn nông thôn ở thói quen, đến bên này không được để bọn hắn ở tứ hợp viện kia đi là được rồi. Ngược lại thì ta thường ngày đoán chừng có nhà tập thể. Lý Trường Hà tùy ý tìm cái lý do, cùng Chu Lâm giải thích nói. Chu Lâm nghe xong, có chút không nói. Người cái này trước còn nói để bọn hắn trong nhà đâu? Đó không phải là không biết không có thể mua nhà sao? Nếu là chúng ta có phòng ốc của mình, ta khẳng định lấy giúp người làm niềm vui để bọn hắn ở trên lầu. Nhưng ta cái này bây giờ không phải là không có mua đến mà. Ta đây cũng là tận cố gắng lớn nhất cho bọn họ sáng tạo cuộc sống tốt hơn điều kiện." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn cũng không có ngượng gì, hắn đã xem ở thân tình mức cố gắng trợ giúp cái đó đại tỷ. "Được rồi, nói thế nào đều là ngươi có lý." Chu Lâm cũng không biết nói gì, Lý Trường Hà luôn là các loại có lý. Lý Trường Hà ở phía trước cười một tiếng cũng không nói thêm. Kỳ thực hắn có tính toán khác, nhưng là bây giờ không thích hợp nói với Chu Lâm. Không nói khác, vừa rồi tại kia trong sương phòng, thấy được treo trên tường tranh chữ, Lý Trường Hà liền hứng thú. Trở lại những năm 70, 80, ai không làm điểm đồ cổ tranh chữ cái gì a đời sau cái gì lý thành o, Mã Vị Đồ dựa hết vào tổn chơi đồ cổ liền triệu triệu tài sản. Dâu gì còn có cái cửa chính Dương Hạ Hàn Xuân Minh đâu, ví dụ sống sờ sờ Lý Trường Hà không hiểu đồ cổ, hắn cũng không nhất định có thời gian như vậy đi nghiên cứu thế nào dám định a, thu ve trai cái gì, dù sao kia một nhóm cần thực sự đầu nhập tinh lực nghiên cứu. Nhưng là cái này không trở ngại Lý Trường Hà trước hạn đầu tư a, thời này đồ cổ không tốt nhận, hiện đại tranh chữ nhưng rất nhiều. Cái gì tể bạch thạch, từ bí hồng, Lý Khả nhiễm, những đại lão này có còn tại thế đâu, bước vẽ giá cả tiện nghi cực kỳ Lý Trường Hà kiếp trước viết qua những thứ này, nếu như nhớ không lầm, tể bạch thạch vẽ bây giờ giá cả nên là 78 đồng tiền tại hữu một thước, từ bi hồng quý một chút, Lý Khả nhi nhớ quên. Hắn liền nhớ Lý Khả Nhiễm cái đó bán ra hẳn mấy trăm triệu vạn sơn nổi khắp vẽ 78 bức, thời này hoàn toàn có thể trước hạn mua một bộ a đồ cổ hắn sẽ không dám định, nhưng là gần hiện đại những bức họa này nhà vẽ, hoàn toàn không cần dám định, kinh thành quốc doanh cửa hàng sách tranh trong liền đối ngoại bán, đường đường chính chính chân tích, còn tiện nghi. Bây giờ nếu không mua nhà, tiền trong tay giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng trước hạn mua chút loại này tranh chữ. Chờ chứng 2 năm nữa, tích lũy tiền. Lý Trường Hà nhớ ngoại mộ bộ bên kia ra gần 10.000 phó tệ bạch thạch trương đại thiên tranh chữ của bọn họ, tổng cộng mới bán bao nhiêu tiền? 200.000 đô la Hồng Kông. Quay đầu quang đem cái này cái nghiệp vụ chằng ngang, lui về phía sau tài sản cũng phải mấy mươi tỷ a, Lý Trường Hà cũng không cân nhắc những thứ kia hở ra là bán đấu giá mấy trăm triệu tụt cung phẩm, dù sao bán đấu giá trong về điểm kia lễ lối hắn đại khái cũng có thể đo được. Loại này giá cao tranh chữ rất nhiều lúc không phải thật sự đáng giá số tiền này, mà là bởi vì tranh chữ có cách dùng khác. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, coi như sau này một bộ đáng giá cái ngàn tám triệu cũng đủ. Nếu là quay đầu bản thân tài sản cao hơn, kia trực tiếp làm cái bảo tàng tư nhân, chơi điểm cao cấp, đó mới gọi một cái địa đạo dân kinh thành gốc gá bất quá những thứ đồ này mua về thế nào cũng phải có địa phương, trông cậy vào trên lầu cái đó gần hai căn phòng là không có gì hí. Hơn nữa ngày ngày hướng nhà cầm sợ rằng còn phải ứng đối cha mẹ hỏi thăm, cho nên Lý Trường Hà Thuận Thế đem cái đó tứ hợp viện mượn xuống dưới, sân điện nhã thanh tịnh, còn kệ bên nhà khách lưu nghị, an toàn tính tương đối khá cao. Quay đầu đem chữ gì vậy a, chơi đồ cổ a, 80 bản hồ phiếu a hướng ở trong đó ném một cái, tuyệt hảo phòng kho a càng quan trọng hơn là, còn có lao chương đầu giữ cửa một không có con cái lao đầu, tuổi tác cũng lớn như vậy, đoán chừng cái gì cũng nghĩ thoáng ra. Bản thân coi chừng như vậy cái sân, vẫn là chính hắn nhà, cái này không tốt nhất thích hợp nhất gác cổng đại gia nhà. Chờ thêm mấy năm tư nhân mua bán lại vừa mở thả, bản thân lại cùng Lao Trương đầu thương lượng một chút đem nhà mua lại. Bất kể sau này lưu ở trong tay vẫn bị giải tỏa gì rồi, cũng không lo a. Chẳng qua là tính toán thuộc về tính toán, những lời này Lý Trường Hà là không có biện pháp nói với người khác, bao gồm Chu Lâm. Hắn lại không thể nói tương lai đồ cổ rất đáng giá tiền, trên chữ rất đáng giá tiền. Vẫn là câu nói kia, bây giờ đổi mở khẩu hiệu cũng không có nói ra viện đại đa số người hay là lão quan niệm, đồ cổ tranh chửa những thứ đó đều là cũ còn sót lại, không thể dính. Trên đường trở về, thấy được ven đường có bán nước ngọt bác gái, Lý Trường Hà lại dừng lại mua kem hộp cúng nước ngọt, hai người nói trở về nhà. Ngày nắng to ăn chút lạnh hàng hàng nóng. Về đến nhà thuộc viện về sau, Chu Lâm không có lại đi theo Lý Trường Hà đi nhà hắn, mà là trở về nhà mình. Ngày hôm qua đều ở đây Lý Trường Hà trong nhà đợi đến ban đêm, hôm nay khẳng định được về nhà sớm, bao nhiêu cũng phải cấp ngũ thân một chút mặt muối. Về phần Lý Trường Hà, trở về đến nhà trong sau, Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú đều đã trở lại rồi lại cùng Lâm Lâm đi ra ngoài rồi. Nhìn Lý Trường Hà đi vào, Thẩm Ngọc Tú cười ha ha nói, "Ừm, đi ra ngoài chạy hết một vòng." Lý Trường Hà chưa nói bạn thân đi ra ngoài mượn cái nhà, chuyện như vậy không có gì có thể hồi báo. Ngược lại thì Thẩm Ngọc Tú, nhìn một chút Lý Trường Hà, do dự một chút nói, "Trường Hà, nếu không ngươi mua nữa một cái xe đạp đi." Mua xe đạp? "Vì sao?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, mẹ thế nào vô duyên vô cớ lại muốn cho hắn mua xe đạp? "Mẹ là xem Lâm Lâm chiếc xe kia dù sao cũng là cái nữ sĩ xe, các người hai lão cưới cái đó cũng khó nhìn không phải." Thẩm Ngọc Tú liền chuyển nói, Lý Trường Hà cười một tiếng, "Ngài đây là nghe cái gì nói bóng nói gió đi?" "Ừm, thời này, ngày ngày cưới đàn gái xe đạp, hay cùng tương lai một năm ngày ngày mở bạn gái xe hơi vậy, quả thật có chút không nói được. Cũng được, mua liền mua đi, ngược lại có tiền, chính là không, có xe đạp phiếu, ngươi theo ta trà trong tay còn nữa không?" "Hậu cần bên trên cái này quý độ có một chương định mức, ta có tư cách thân dẫn, đến lúc đó ta đi thân dẫn tới, ngươi cầm đi mua." "Thời này, đại học viện trường học vật liệu định mức so với nhà máy cái gì muốn càng dễ dàng một chút, cũng đơn giản hơn một ít. Bởi vì giáo sư đại học cái gì, tiền lương cũng không thấp." Xe đạp rất nhiều đã sớm mua được. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân, chính là giáo viên lực lượng còn thiếu, rất nhiều người còn chưa có trở lại đâu. Được, chờ có phiếu, đi mua ngay. Lý Trường Hà một hớp đồng ý, mua cái xe đạp mà thôi, sau này đi học cũng xác thực cần cưỡi. Kỳ thực Lý Trường Hà càng muốn mua hơn cái xe gắn máy, đáng tiếc bây giờ xe gắn máy hay là quân dụng phẩm, dân chúng không cho mua. Về phần xe riêng, càng không cần để, không cần nói chăm họ, bình thường xí nghiệp đơn vị đều không cho mua, chỉ có thể đến cấp bậc các quốc gia phối cấp. Trên một điểm này, Lý Trường Hà vô cùng hoài niệm đợi sau ra cửa liền lái xe ngay. Hắn tham sỏa ánh sao a, chương 40 từ thi bắc đại. Chương 40 từ thi bắc đại. Sáng ngày hôm sau, Lý Trường Hà ở nhà trước học tập công khóa, bất quá kỳ thực cũng không có gì hay ôn tập, số học về điểm kia kiến thức hắn đã thuộc lầu lầu, vị nhân tuyển tập cũng lưng sắp xỉ. Chính là ngữ văn, một ít cổ văn tái diễn nhìn, dù sao hắn cũng không biết thi đại học thi cái gì cổ văn. Mà Chu Lâm thời là ngồi ở cái bàn bên kia, chăm chú giúp Lý Trường Hà viết thay. Nàng đang giúp Lý Trường Hà viết thư hồi âm. Gánh những thứ kia tới trong thư lời nói thành thận, cần khích lệ những độc giả kia bồi thường tin. Bên cạnh còn có một sáp kèm, đều là Lý Trường Hà đi mua. Thành bạn thành bạn mua đáng tiếc bây giờ không phải là 80 năm, tiếng tâm lừng lấy hầu phiếu còn không có phát hành. Kỳ thực qua chút năm, sưu tập kem thị trường cũng sẽ từ từ hứng khởi, cũng là rất tốt đầu tư phương hướng. Trọng yếu nhất là, nó thời gian ngắn, thấy hiệu quả nhanh, không giống tứ hợp viện như vậy, cần 3 40 năm mới có thể đến giá cả tụ cùng. Lý Trường Hà cũng không cần chờ tem lật mấy mấy ngàn một trăm mấy mấy ngàn lần, dù là lật cái gấp 10 lần gấp 8 lần để cho hắn nhanh chóng đổi thành tiền mặt như vậy đủ rồi đáng tiếc, hắn tem không hiểu nhiều, trừ hầu phiếu ra, hắn nhớ còn có tổ quốc núi sông một mảnh đỏ. Dù sao đây đều là sáng tác tài liệu a bất quá tấm kia phiếu càng thêm thưa thớt, 10 năm trước phát hành, phát hành nửa ngày liền dừng lại phát hành. Thời này muốn tìm cũng không có tìm. Hai người vội đến chưa, Lý Trường Hà đã lại viết xong một thiên bản thảo. "Trường Hà, ta vẫn luôn không có hỏi qua, người muốn thi cái nào trường hoặc a?" Nhìn Lý Trường Hà tựa hồ làm xong, Chu Lâm cũng dừng lại bút, hướng Lý Trường Hà hỏi: "Thi cái nào trường học?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, bác đại đi." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Sống lại đến cái niên đại này, từ Lý Trường Hà quyết định tham gia lúc thi vào trường cao đẳng, ký ức trong lòng liền quyết định thi bác đại Ngược lại không phải là hắn đối bác Đại có cái gì chấp niệm, mà là đối với Lý Trường Hà mà nói, hắn cần bác Đại tấm chiêu bài này đến giúp đỡ hắn thi hành sau này kế hoạch. huống chi nếu như luận bạn học tài nguyên, thời này Thanh Bắc tuyệt đối là phần độc nhất, nếu chọn, dĩ nhiên sẽ phải chọn thích hợp nhất. Bác Đại sao? Chu Lâm Như có điều suy nghĩ, Lý Trường Hà thời là nhìn một chút bên ngoài. Đi thôi, chúng ta giữa chưa đi ra ngoài ăn đi, thuận tiện đem bản thảo cùng thư hồi âm đầu. Vừa đúng bên ngoài khí trời ấm chậm, hôm nay không có nóng như vậy, buổi chiều chúng ta mua chút chân đem trong tứ hợp viện thu thập một chút. Khó được gặp phải một cái như vậy không tính trời nóng. Lý Trường Hà dĩ nhiên phải biết quý trọng. Hành. Chu Lâm chăm chú đem mới vừa viết xong tin xếp chung tốt, sau đó bỏ vào trong phong thư, cầm keo dính che lại. Người buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Ta bên này còn có 3 cân phiếu thịt. Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Thời này đi quốc doanh quán ăn ăn cơm, sau khi gọi món ăn, trừ giao tiền, còn phải đóng phiếu lương cùng con tin. Quán ăn sẽ đem cần chứng từ số lượng tính toán ra đến, sau đó thực khách nộp lên. Chu Lâm biết Lý Trường Hà đi ra ngoài ăn nhất định là ăn thịt, phụ cận bình thường quốc doanh quán ăn cũng phải dùng phiếu. Kinh thành số ít không cần phiếu chính là những thư kia cao cấp cửa hàng lớn, nói thí dụ như La Mã, toàn tụ Đức, tụy hoa lầu khoan phàn, đi vào một bữa cơm, 10 đồng tiền phải bộ. Lý Trường Hà lúc này trong đầu cũng là đột nhiên thoáng qua một tia sáng. Người bên này còn có 3 cân phiếu thịt đúng không? Ta bên này còn có 2 cân đợi lát nữa chúng ta nhìn một chút, ngươi chờ ta một chút. Lý Trường Hà từ trong nhà đi ra ngoài, rất nhanh tìm đến nhà trong phiếu kẹp. Nguyên đại này nhà nhà cũng tất bị phiếu kẹp, bên trong để mỗi tháng phát ra các loại chứng tử. Sau đó, Lý Trường Hà từ bên trong tìm được mấy tờ gia vị phiếu, cùng với thịt của Hà Phiếu. Kỳ thực 2 năm qua Kinh thành vật liệu lượng cung ứng đã tăng lên rất nhiều, không giống những năm 50, không chặt như vậy thiếu. Liên lấy con tin mà nói, những năm 50,6 không thời điểm, mỗi người mỗi tháng cung ứng con tin ở 3 năm lượng. Nhưng là từ năm nay tháng 4 bắt đầu, kinh thành thịt heo lượng cung ứng, mỗi người mỗi tháng tăng lên đến 2 cân đây chính là Chu Lâm trong tay có 3 cân phiếu thịt nguyên nhân, nàng đi ra ngoài tiếp viện mấy cái kiêng nguyệt không có ở bên này ăn, nhưng là cứ theo lẽ thưởng hóa đơn, một cái trong tay tồn tại lượng liền lớn. Bất quá đây cũng chính là kinh thành, trong nước cái khác địa khu, lượng cung ứng hay là không có khoa trương như vậy. Đi, hôm nay ta mang ngươi ăn mới mẹ. Lý Trường Hà lấy được chứng tử, mang theo Chu Lâm đi ra ngoài. Cưới xe đạp, đi trước cửa hàng bách hóa, mua chiếu lạnh bị những thứ này không nói, còn mua dao phay tầm tớt. Sau đó Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm bao lớn bao nhỏ đi tới Trương lão đầu tứ hợp viện, mở cửa đi vào. Người trước thu thập một chút vệ sinh, ta đi ra ngoài tìm một chút mua, một hồi trở lại. Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm nói xong, cục cục cục lại chạy ra ngoài. Nghe được động tính Trương Sĩ Kỳ đi ra, nhìn thấy chỉ có Lý Trường Hà cưỡi xe đạp đi xa bóng lưng. Nha đầu, tiểu tử này làm gì đi? Trương Sĩ Kỳ vào tại cửa ra vào, hướng về phía Chu Lâm tỏ mặt hỏi. Không biết ta, gọi phải làm cái ăn ngon, cũng không biết phải làm gì. Trương Đại gia, đoán chừng đợi lát nữa được dùng một chút các ngài phòng bếp. Chu Lâm suy nghĩ Lý Trường Hà cái này, nấu cơm khẳng định phải dùng người ta phòng bếp, liền muốn trước hạn lên tiếng chào hỏi. Không có sao, tùy tiện dùng. Trương Sĩ Kỳ đem nhà cho thuê Lý Trường Hà, chính là nhìn hắn thuận mắt. Một cách tự nhiên điểm này chuyện nhỏ là sẽ không tự tuyệt. Mà Lý Trường Hà lúc này lại cưới xe đạp, đi tới hải điện chấn một cái góc, nơi này có cái tiệm rèn. Thời này, nông thôn vẫn có tiệm rèn. Mua nồi hay là mua thức ăn nào, hay là nông cụ. Lý Trường Hà vừa vào cửa, Thôi nóng bước hơi lên, một trên người trần truồng tình trạng hán tử vọt thẳng Lý Trường Hà hỏi, "Cũng không muốn, sư phụ ta muốn cái lò." Vương Vương bước bước, thật đơn giản. Lý Trường Hà lấy tay ra dấu một cái, thợ rèn sư phó một cái hiểu rõ ra. "Ngươi đây nên là cái lò nướng đúng không? Đồ chơi này ngược lại đơn giản, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là." "Đồng chí, có thể hay không giúp ta khẩn cấp, ta cần dùng gấp, ta cái này có cả nước phiếu lương." Lý Trường Hà móc ra cả nước phiếu lương, mỉm cười nói, "Ngươi dùng cả nước phiếu lương giao." Chợt rèn sư phó xem Lý Trường Hà lấy ra cả nước lương, hơi kinh ngạc. Thời này Cả nước phiếu lương so bình thường phiếu lương còn có giá trị, có thể nói là đồng tiền mạnh cũng không quá đáng a. Đúng, ngài khẩn cấp giúp ta làm ra, ta dùng cái này giao. Được, một giờ sau này, tới lấy. Thợ rèn sư phó một hấp liền đồng ý, sau đó hai người thương lượng xong kích thước, tính toán xong số tiền. Thời này, bọn họ những người này, đối với tiền cùng cả nước phiếu lương bao gồm một ít cái khác chứng từ đều có bản thân đánh hoán đổi mô thức, Lý Trường Hà cũng không hiểu, trực tiếp thanh toán phiếu lương. Sau đó, Lý Trường Hà lại đi thực phẩm vụ cửa hàng, một lần muốn 2 cân thịt heo, 2 cân thịt dê. Giữa trưa cũng không có những thứ kia mập thịt ba chỉ. Lý Trường Hà cũng không quan tâm, hắn muốn chính là mang một chút mỡ là được, quá mập ngược lại ăn không ngon. Không sai, có tứ học viện, Lý Trường Hà trước tiên nghĩ tới, chính là mình nướng. Kiếp trước bọn họ nơi đó thế nhưng là nướng đại hộ, vừa đến mùa hè nhất định phải nướng địa. Rượu phiêu Lý Trường Hà cũng có, bất quá hắn không có mua, mà là đi tới quốc doanh quán ăn. Nơi này có thể mua hàng giải biệu, dùng cái loại đó lớn bình thủy tinh trang, Lý Trường Hà thuận tiện mua mấy cái màn thầu cùng bánh bao. Sau đó, Lý Trường Hà trước tiên đem thịt cùng rượu cùng với màn thầu bánh bao mang theo trở về, nướng đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Hắn không thể để cho Chu Lâm nói bụng A thấy được Lý Trường Hà bao lớn bao nhỏ thực phẩm nói đi vào, Chu Lâm cùng Trương Sĩ Kỳ đều có chút kinh ngạc. Người đây là muốn, chờ một chút các ngươi cũng biết, ta trước thì muối. Lấy ra vừa mua tráng men chậu nước rửa mặt, dùng nước trôi một lúc sau, Lý Trường Hà đem thịt đổ đi vào, sau đó dốc địa, rải lên hành gừng muối xì dầu chờ gia vị. Tiểu tử ngươi, đây là muốn làm thịt nướng đi. Đáng tiếc ngươi không có lò a. Trương Sĩ Kỳ xem Lý Trường Hà động tác, đoán được hắn phải làm gì, khẽ cười nói. Ai nói ta không có lò đợi lát nữa liền để cho các ngươi kiến thức một chút. Lý Trường Hà bận rộn xong những thứ này, nhìn đồng hồ Xấp xỉ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài lấy lò đi. Trên đường trở về, lại thuận tiện mua mấy cái lớn dưa hấu, dùng túi lưới để trở lại. Bắt đầu làm. Giờ phút này Lý Trường Hà vì ăn một bữa chính tông truy bắt nướng, động lực 10 phần, chương 45 không phải là yêu sa mà. Chương 45 không phải là yêu sa mà. Đến, cho. Nhỏ lò trước mặt, Lý Trường Hà đem nướng xong một thanh chuối phân cho Chu Lâm cùng Trương Sĩ Kỳ. Nghe sâu nướng phía trên mùi thơm, Chu Lâm cùng Trương Sĩ Kỳ đã sớm thèm ăn đại động, nhận lấy đi ăn. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn có tay nghề này, mùi vị không tệ, so với năm đó thịt nướng tay nghề cũng không kém nhiều lắm. Thịt nướng Nguyễn, kinh thành thịt nướng hiệu lâu đời, từ mãn thanh khang hi niên đại liền làm thịt nướng, người sáng lập là hồi tổ người, thịt nướng lấy dê bỏ thịt làm chủ, Mai Lan Vương trương đại thiên bọn họ đều là tiệm này khách quen. Cái này tính là gì, liệu còn không hoàn toàn, nên làm điểm đậu phụng vỡ hoặc là vừng muối, đến lúc đó nướng xong thịt lên trên một chấm, đó mới ăn ngon. Lý Trường Hàm một bên nướng, một lần thuận miệng nói: "Tiểu tử ngươi không đúng à, ngươi cái này mới bây lớn à, thế nào cùng cái lao tham ăn vậy, sẽ nhiều như thế ăn hoa dạng." Theo lý thuyết các ngươi những năm kia, vật liệu nghèo túng vô cùng, nào hiểu được như vậy tinh xảo phương pháp ăn. Trương Sĩ Kỳ lúc này hầu nghi xem Lý Trường Hà, mẹo dạ hoa cáo, Lý Trường Hà tuổi tác này, rõ ràng sinh ở thập niên 50, khi đó vật liệu cũng không tính phong phú. Lại sau này kia mấy năm càng là thiếu thốn, chờ lớn hơn nửa điểm, tiểu tử này cũng hạ hương. Nhưng khi nhìn hắn thủ pháp này, rất thành thục a. Hương hạ học, làm chi thanh thời điểm đói bụng đến phải kinh, trên núi bắt thỏ hoàng cái gì, khi đó trong tay gia vị không nhiều, làm nướng len tỉ nói, hay cùng cái khác chi thanh niên hữu ứng nên như thế nào thả gia vị để cho vị thịt càng mỹ vị hơn, trông mơ dại khắp nhà, từ, từ liền thương lượng ra các loại phương pháp ăn. Lý Trường Hà thuận miệng giải thích nói, ngược lại nơi này lại không ai cùng hắn một cái dưới đất hương, thật giả bọn họ cũng không phân biệt ra được. Cứ thật, thì ra ngươi cái này thịt nướng tay nghề, toàn dựa vào trống giống tưởng tượng ra tới a. Trương Sĩ Kỳ ăn xong cuối cùng một chỗ ơi, không nhịn được cảm thán nói. Lý Trường Hà lại đem nướng xong một thanh thịt dê đưa tới, thịt dê bị gây, Chu Lâm ăn mấy sâu, không thế nào thích ăn. Nhắc tới ta cũng tò mò, Trương lao đầu, chỉ ngươi tư thế này, ngươi cái này ngôi nhà, rõ ràng không phải chúng ta giai cấp công nhân cùng trung hạ bần nông a. Những năm trước đây ngươi là thế nào tránh khỏi, liên phòng này cũng không cái gì bị ảnh hưởng. Lý Trường Hà vừa ăn, một bên hỏi tỏ mò trong lòng. Trương lão đầu phủi hắn một cái, sau đó thở dài, "Ta cái này dù sao cũng là từ dân quốc qua người tới, binh hoang mã loạn cái gì chưa thấy qua, năm mấy năm thời điểm, ta cũng cảm giác tình thế không đúng. Lúc đó ta liền lén lén mua tòa nhà này, cũng bởi vì tòa nhà này à, kề bên nhà khách hữu nghị gần. Những năm này ta coi như là phát hiện, không cần biết thời đại nào, chỉ cần là dính đến người ngoại quốc, kia nhất định phải nói quy củ, nói lễ phép. Ta cái này hơn 10 năm một đám xương già có thể an an ổn ổn sống sót, dựa vào chính là hai chữ: ngoại giao." Nhà kế bên nhà khách hữu nghị chỗ làm việc cũng là ngoại giao đơn vị, cũng chính là dựa vào cái này danh nghĩa, Hưu Kinh vô hiểm sống đến bây giờ. Đáng tiếc ra, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, tính toán cả đời, lao bà không có giữ được, hài tử cũng không có giữ được. Nói cuối cùng, Trương sĩ kỳ cũng không thể tránh được cả hai. Con trai ngươi chẳng qua là chạy, không phải chết rồi." Lý Trường Hà lắc đầu giải thích cho hắn đạo. Trương sĩ kỳ nhìn hắn một cái, lại nhạt nói, "Khác nhau ở chỗ nào? Xuống nông thôn quá trình bên trong đánh bị thương người chạy, đó chính là cách mạng đảng binh, coi như may mắn sống, cũng không dám trở về cái này yến tinh thành. Đời này, có thể hay không gặp lại được, hai chuyện." ta cái này trong lòng, liền khi bọn họ cũng đã chết. Trương Sĩ Kỳ ngược lại nhìn hiểu, dù sao thời này, xuống nông thôn phạm tội chạy trốn, cái này là cực kỳ nghiêm trọng chính trực điểm nhơ, cách mạng nào binh. Lý Trường Hà cũng không nói chuyện, kỳ thực hắn thấy, chờ thêm 2 năm chi thanh chính sách kết thúc, chút chuyện này chỉ sợ liền không có người quan tâm. Hắn hai đứa con trai miễn là còn sống, liền có thể quang minh chính đại trở lại. Bất quá bây giờ hắn lại không thể vị Bạc Tiên tri nói cho Trương Sĩ Kỳ những thứ này, lại nói hắn kia hai nhi tử rốt cuộc sống không trả thật khó mà nói. Cho nên Lý Trường Hà cũng không làm cái loại đó cho người ta hy vọng chuyện, hắn làm con trai chết thì chết. Sau này có thể trở về là ngạc nhiên, không về được kia cũng bình thường. Được rồi, không để cập nữa, ăn dưa. Bên cạnh trong thùng gỗ, Lý Trường Hà chìm ở trong giếng dưa hấu đã bị mò đi lên, nước giếng lạnh buốt, cũng tương tự đem dưa hấu biến thành ướp đã dưa hấu. Chu Lâm đem dưa hấu dợi ra ngoài, giơ tay chém xuống, đem dưa hấu chia làm nhất phiến, thiến. sau đó phân cho Lý Trường Hà cùng Trường Sĩ Kỳ ăn thịt nướng, trong miệng đang thật là có chút án, Lý Trường Hà gặp một cái lạnh buốt dưa hấu. Sảng khoái. Cứ như vậy, ở tiểu viện táo dưới cây, ba người nướng thịt, ăn dưa hấu, nói chuyện trời đất, cho đến trời tối. Được rồi, lọ vứt xuống bên kia trong phòng bếp, chờ mấy ngày nữa lại dùng, quay đầu ta đi mua một ít gỗ than, so ngươi cái này tủi mà nhiều. Trừng Sĩ Kỳ chỉ chỉ phòng bếp, hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lần này chuẩn bị vội vàng, Lý Trường Hà dưới lọ mặt nhếch lạ tủi, mà không phải gỗ than. Lý Trường Hà đem lọ cùng que sắt thu thập xong, sau đó chở Chu Lâm về nhà. Thế nào, có khu nhà nhỏ này, cảm giác không sai đi. Nửa đường, Lý Trường Hà cười hì hì hướng về phía Chu Lâm khoe khoang nói. Chu Lâm từ sau bấm hắn một cái. Cũng chính là ngươi có tiền, cầm thịt tao đạp như vậy, bằng không nhà ai chịu cho xa xỉ như vậy phương pháp ăn. Thời này không nói khác, gia vị trong nhà đều là tính toán tỉ mỉ dùng. Giáng vẻ này Lý Trường Hà hay ngừng tỏi xì dầu một mạch hướng trên tỉ đạo, còn xa xỉ dùng bia đi tanh. Người sống cũng không thể bạc đãi mình không phải là. Lý Trường Hà thoáng giải thích một câu. Chu Lâm lười để ý tới hắn, người này ngụy biện đặc biệt nhiều. Một lát sau, Chu Lâm lại cảm thán nói, "Trường Hà, thời gian trôi qua thật nhanh, hai ngày nữa ta sẽ phải đi học." Nhanh như vậy. Nghe được Chu Lâm vậy, Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, lúc này mới ngây người bao lâu a? Chúng ta cái này có ngày nghỉ đã tính tốt, ngươi giống như một ít công khoa nông khoa sinh viên. Bọn họ phải không thoát ly sản xuất, kỳ nghỉ trở về tiếp tục trở lại xưởng trong hoặc là công xã đi làm. Cái này gọi là học để mà dùng. Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà giải thích một phen, Lý Trường Hà lúc này mới hiểu đến, cái niên đại này công nông binh sinh viên cũng không phải là thuần học tập, mà là một bên học tập một bên tham dự sản xuất xây dựng, cái này cũng là bọn họ hai năm rưỡi thậm chí còn 3 năm liền tốt nghiệp nguyên nhân. Được rồi, kia đến lúc đó ta đưa ngươi đi đi học. Kỳ thực, ta đến lúc đó có thể thường ngày trở về nhà. Chu Lâm do dự một chút, nhẹ giọng nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Đừng, ngươi hay là nội trú đi." Ta gần đây phát hiện, trở lại thành chi thành số lượng trở nên nhiều hơn, những người này trở lại, an bài không được công tác, chỉ có thể ở trong xã hội du đắng. Coi như ta mỗi ngày đưa đón ngươi, thế nhưng là nhiều người ta cũng hộ không tới, chúng ta an toàn làm chủ, cuối tuần ta đi đón ngươi." Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Hai tình như là lâu dài lúc, lại hạ tại sớm sớm chiều chiều. Không phải là yêu xa mà. Lý Trường Hà sẽ không vì tham đồ mỗi ngày kia một hồi chung sống thời gian, liên ngày ngày để cho Chu Lâm về nhà. Từ bệnh viện hiệp hòa đến gia trúc viện bên này mười mấy cây số, cưỡi xe đạp cũng phải hơn 1 giờ. Bây giờ mặc dù nói còn không có chi thành trở về thành chính sách, thế nhưng là nương theo lấy những người đó rơi đài, rất nhiều nguyên bản bị chèn ép người trở lại cương vị công tác, giống như Lý Lập Sơn bọn họ, bọn họ khẳng định nghĩ biện pháp đem xuống nông thôn hải tử triệu hồi tới. Yên lặng nhiều năm ngoan chủ hòa ngõ hẻm sâu của thể, bắt đầu có hồi phục xu thế. Lúc này, Lý Trường Hà nhưng không muốn mạo hiểm, liền chu lâm cái này điểm nhăn sắc, đưa tới một số người mơ ước là khẳng định, hắn coi như có thể đánh, thế nhưng là nhiều người bị cuốn lấy, cũng không thể nói trăm bảo vệ nàng. Chỗ lấy trước mắt Lý Trường Hà quyết định vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ, thấp nhất phải đợi đến hắn đám kia ngoan chủ anh em trở lại. Trình hợp một cái thế lực mới được gác cũng nên cho bạn nối khố Thẩm Quân Thành biết phong thư, nhìn một chút xuống nông thôn hắn bây giờ tình huống thế nào ở Lý Trường Hà trong trí nhớ, bản thân bạn nối khố Thẩm Quân Thành đó chính là trời sinh đại ca phạm, lại có thể đánh lại giảng nghĩa khí, đặc biệt dễ dàng ở ngoan chủ trong vòng ra mặt. Vậy được đi. Chu Lâm trả lời có chút thiếu hương thú. Những ngày này cùng Lý Trường Hà sớm chiều chung sống, mặc dù trên thân thể quan hệ thân mật không có trọng đại độ phá, nhưng là trên tinh thần quan hệ thân mật lại đã coi như là tình yêu cường nhiệt giai đoạn. Nghĩ đến hai người sau này muốn một tuần thấy mặt một lần, Chu Lâm không tránh được có chút không vui. Yên tâm, ta quay đầu không có sao đi ngay trong thành nhìn ngươi, ngược lại cách gần đó, ta một nam an toàn cực kỳ. Lý Trường Hà nghe ra Chu Lâm không vui, lúc này an ủi nói, ngược lại quay đầu hắn còn muốn đi nhân dân văn học đóng bản thảo, còn tính toán đi Vinh Bảo trai mua chút tranh chữ. Vinh Bảo trai ở Lưu Ly sương, cách bệnh viện hiệp hòa cũng thật gần, nhiều chạy mấy lần chính là. Sách mới bên trên này, câu một phiếu cuối tháng phiếu để cử số liệu, chương 46 nhân dân văn học tới tốt lắm tin tức. Chương 46 nhân dân văn học tới tốt lắm tin tức. Tốt đẹp ngày luôn là ngắn ngủi, rất nhanh đã đến Chu Lâm ngày tự trường. Ngày này, Lý Trường Hà bao lớn bao nhỏ giúp Chu Lâm đem đồ vật thu thập xong. "Trương Hà, không cần cầm nhiều đồ như vậy, có cái gì thiếu ta đến lúc đó về nhà cầm cũng giống vậy." Nhìn Lý Trường Hà bao lớn bao nhỏ đi vào trong bếp, Chu Lâm có chút bất đắc dĩ, bỏ vào lo trước khỏi hòa, không cần phải không cần gấp gáp, chỉ sợ tạm thời lúc cần dùng không tìm được. "Đúng rồi, ta còn từ Đạo Hương thôn mua chút điểm tâm, người dẫn đi. Nhiều như vậy ta lại ăn không hết." Chu Lâm xem một bọc lớn điểm tâm, có chút không nói. Nàng không phải rất thích ăn đồ ngọt, nhiều như vậy điểm tâm, nàng căn bản không ăn hết. "Đây không phải là đơn thuần cho ngươi ăn, cầm đi vào." cho các bạn học của ngươi phần một phần, liền nói là ta mời khách. Như vậy ngươi học tập trong công tác cũng phương tiện một ít. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Chu Lâm nói, kể từ khi biết công nông binh sinh viên học tập mô thức cùng đời sau bất đồng, Lý Trường Hà liền cân nhắc đến một điểm này. Chu Lâm trong trường học đi học, hiển nhiên đã không đơn thuần là học tập, sẽ còn ở bệnh viện tham dự các loại công tác. Dưới tình huống này, xử lý tốt quan hệ đồng nghiệp là tất nhiên nhu cầu. Tình huống trước kia Lý Trường Hà không hiểu rõ, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên quan tâm. "Hử, ta nhìn ngươi chính là muốn cho ta cùng ngươi tuyên bố sự tồn tại của ngươi, có đúng hay không?" Chu Lâm lại không lóc Lý Trường Hà điểm tiểu tâm tư kia nàng một cái liền nhìn thấu, đây là mượn đưa điểm tâm danh nghĩa do bày ra Lý Trường Hà tồn tại đâu. Lý Trường Hà rất tự nhiên gật đầu một cái, vậy khẳng định à, ta đẹp mắt như vậy đối tượng, phải canh kỹ. Liếm cầu cái này sinh vật, bất luận tuổi tác bất luận thời đại, cái nào thời đại cũng không thiếu. Lý Trường Hà tin tưởng, y trong học viện khẳng định cũng có Chu Lâm liếm cẩu, chẳng qua là hắn từ không có hỏi qua đưa điểm tâm, thứ nhất là giúp Chu Lâm duy trì bạn học quan hệ đồng nghiệp, mặt khác, cũng là chế tạo hộ thành hạ. Thấp nhất những thứ kêu bắt quái đảng sẽ đem Lý Trường Hà tồn tại tuyên dương ra, nếu như vậy còn có liếm cẩu chưa từ bỏ ý định thì nên trách không phải Lý Trường Hà. Đi thôi, chờ hai ngày nữa ta đi nhìn ngươi." Lý Trường Hà đem vật thu thập xong, sau đó xách theo túi du lịch, cùng Chu Lâm đi xuống lầu. Hai người hay là cưới Chu Lâm xe đạp đi, bất quá đến lúc đó xe đạp sẽ lưu ở trường học, phương tiện Chu Lâm thường ngày sử dụng. Sau đó, Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm một đường từ Hải đến tiến khu vực thành thị, đi tới bệnh viện Hiệp Hòa Cửa. "Vào đi thôi." Bệnh viện Hiệp Hòa Đông môn miệng, Lý Trường Hà đưa mắt nhìn Chu Lâm đẩy xe đạp tiến bệnh viện Hiệp Lâm quay đầu lại hướng Lý Trường Hà phất phắt tay, sau đó đẩy xe đi vào đợi Chu Lâm sau khi đi vào, Lý Trường Hà xoay người Sau đó hướng nhân dân văn học làm việc đi tới. Toàn bộ tháng 8 Lý Trường Hà ra bản thảo lượng cũng không tính lớn, đầu tiên là đi một chuyến đông bắc, sau khi trở về lại ngày ngày cùng Chu Lâm ăn nhậu chơi bời, không có cũng có mấy tháng trước gắng sức gõ chữ trạng thái. Tháng 9 bắt đầu, Lý Trường Hà cảm thấy mình phải nỗ lực, thấp nhất thừa dịp bây giờ cạnh tranh ít, phát hơn bản thảo nhiều kiếm tiền. Nhân dân văn học bên trong phòng làm việc, thấy được Lý Trường Hà lại đưa một thiên bản thảo tới, Lưu Kiến Thanh rất vui vẻ. "Trường Hà, ta bên này a, cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." tin tức tốt gì?" Lý Trường Hà hơi mễ mệ mà hỏi. Nhà tạp chí chứ gửi bản thảo đi phí ra, còn có thể có tin tức tốt gì. Ngươi có muốn hay không ra sách?" Lưu Kiến Thanh lúc này cười hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Ra sách?" Lý Trường Hà nghe được Lưu Kiến Thanh vậy sau, một cái phản ứng lại. "Ngươi nói là, tiểu thuyết của ta có thể xuất bản?" "Đúng." Lưu Kiến Thanh gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Ngươi biết chúng ta phía sau chính là nhà xuất bản Nhân Dân Văn Học, gần đây bọn họ nhìn tiểu thuyết của ngươi bán lựa nóng, theo chúng ta bên này thương nghị, mong muốn cho ngươi xuất bản một quyển tiểu thuyết tập hợp." "Như vậy à?" Lý Trường Hà hiểu ra gật đầu, nguyên lai là nhà xuất bản Nhân Dân Văn Học. Nhân dân văn học tạp chí cùng nhà xuất bản Nhân dân văn học mặc dù tên xem ra vậy, cũng ở đây cùng một nơi làm việc, nhưng là trên thực tế là hai đơn vị, lệ thuộc quan hệ hoàn toàn khác biệt. Tạp chí Nhân dân văn học là thuộc về tác hợp quản hạt thuộc hạ nhà tạp chí, từng cho đến bây giờ, tác hợp còn không có khôi phục đâu. Mà nhà xuất bản Nhân dân văn học thời là thuộc về bộ văn hóa nhà xuất bản, những năm trước đây bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hai bên đều ở đây bộ văn hóa thuộc hạ bên trong viện làm việc, nhưng thực ra là hai cái bất đồng đơn vị. Nói như thế, tiểu thuyết của ngươi bây giờ đã không riêng gì văn học tính, còn có nhất định chính trị phê phán tính. Nhà xuất bản bọn họ bên kia những năm này cũng không cái gì xuất bản thư viện, rất nhiều sách bản thảo cũng chất chứa chất đống, dù sao trước rất nhiều tác giả trên người bây giờ còn có một chút vấn đề không có giải quyết. Người đây bây giờ thuộc về ngôi sao mới, trên người không có cái khác công xưởng, trước mắt tác phẩm lại sôi động, rất được rộng lớn quần chúng thích. Bọn họ cũng là muốn ở người quyển sách này bên trên làm gian đến thử cùng đột phá. Lưu Kiến Thanh cho Lý Trường Hà giải thích một phen, Lý Trường Hà có chút không nói, thì ra hay là cầm tác phẩm của hắn thử nghiệm a bất quá cũng không có vấn đề, ngược lại Lý Trường Hà rất rõ ràng, từ vị lão giả kia lên đại bắt đầu, những chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì. Dù sao bây giờ đối phương phân quản chính là khoa giáo văn vệ. Đưa tiền sao? Lý Trường Hà do dự một chút, thấp giọng mà hỏi. Thời này tiền nhuận bút mặc dù nói khôi phục, nhưng là chỗ sơ hở quá nhiều, trước mặt lực chấp hành cũng không đúng chỗ, cho tiền hay không Lý Trường Hà thật đúng là khó mà nói. Cho, còn là dựa theo ngàn chữ bảy nguyên đỉnh cấp tiêu chuẩn cho, cái này chúng ta cùng đối phương đều đã bàn xong. Bây giờ vấn đề chính là, ngươi bản thảo số lượng còn chưa đủ. Nhà xuất bản bên kia ý là, góp cái 200 ngàn chữ trả hữu, ra một quyển tiểu thuyết tập. Người muội thiên bản thảo trên căn bản đều ở đây 20 chữ, nói cách khác xấp xỉ 10 thiên. Mấy tháng này ngươi tổng cộng mới cho 6 thiên, coi là hôm nay mới kết giao bản này, tính Bạch Thiên, nói cách khác ngươi thấp nhất còn phải cho thêm tam thiên. Thế nào, ngươi bên kia có vấn đề hay không? Lưu Kiến thanh hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú hỏi. Lý Trường Hà tính một chút, nếu như dựa theo 2000 200 ngàn chữ, ngàn chữ bảy nguyên, tới tay chính là 1400 khối tà hữu. Lại trông chất bên trên cái này bốn thiên bản thảo, lại là hơn 500 khối nhợt bút. Như vậy một cộng lại, chính là gần 2000 nguyên a coi là bản thân tiền gửi, đó chính là 4000 khối. Không thành vấn đề, nhất định phải không thành vấn đề a. Được, tháng này ta khẩn cấp, cho ngươi đổi ra. Lý Trường Hà một hớp đồng ý. Vậy thì tốt, vậy ta liền giúp người đáp ứng nhà xuất bản nhân dân văn học bên kia. Lưu Kiến Thanh nhìn Lý Trường Hà đáp ứng, cũng rất vui vẻ, dù sao hắn vậy cũng tính chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, phía sau chính là lao Lưu Trình, dẫn tiền, sau đó rời đi. Ra nhân dân văn học cổng, Lý Trường Hà chợt nghĩ đến một chút, nếu như xuất bản vậy, bản thân tình trạng cá nhân chỉ sợ cũng muốn được giới thiệu, không nói khác, đoán chừng cái khác câu lạc bộ văn học bên kia có thể sẽ phát hiện cờ lồn của hắn tình hướng đến lúc đó. Lý Trường Hà nghĩ đến cái đó náo nhiệt, lại không nhịn được lắc đầu một cái, quản hắn Rồi đi tạp chí Nhân dân văn học xa sau, Lý Trường Hà lại nhìn một chút phương hướng, sau đó đi bộ hướng lưu ly xưởng bên kia đi tới. Tới cũng đến rồi, Lý Trường Hà chuẩn bị thuận tiện đi lưu ly xưởng bên kia nhìn một chút, tiến điểm hàng đi. Chương 47 đây đều là tương lai của cải. Chương 47 đây đều là tương lai của cải. Nói thật, mong muốn ở năm 1977 làm chơi đồ cổ tranh chữ cái gì, cũng không dễ dàng, có thể Quang Minh chính đại mua địa phương rất ít. Dù sao phần lớn cửa hàng cũng bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, bị tắt đi, nhưng là duy trì có một nhà, bề nguyên vô sự vượt qua cái này trưởng kiếp nạn, đó chính là vinh bảo trai. Tọa lạc tại lưu ly Sưởng Tây Nhai Vinh Bảo Trai, là một nhà hơn 200 năm hiệu lâu đời, kinh doanh lấy thư họa làm chủ. Lý Trường Hà đi bộ đi tới Vinh Bảo Trai cửa thời điểm, bên trong cũng không có mấy người. Trải qua mấy năm trước sau đó, vẽ vật này liền bị dân chúng bình thường tính nhi viên chi. Hơn nữa Vinh Bảo Trai bên trong vẽ bán cũng không rẻ, ở niên đại này, nói thật không phải gia đình bình thường tiêu phí lên. Lý Trường Hà ngược lại không do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Đồng chí, chào ngài, ngài là mua vẽ hay là mua giấy, hay là văn phòng tứ bảo? Vinh Bảo Trai lúc đầu chủ doanh nghiệp vụ thật ra là giấy và bút mực những thứ này văn phòng tứ bảo. Phía sau liên đối bắt đầu bán tranh chữ. Trong nhà mới vừa mượn cái nhà, muốn mua mấy tờ vẽ trang sức một cái, cho nên tới xem một chút." Lý Trường Hà ôn hòa nói, sau đó nhìn trên mặt tường treo các loại tranh chữ. "Vậy ngài là muốn cổ họa, vẫn là phải chúng ta gần mấy mươi năm?" Nhân viên bán hàng ngay vậy, lập tức chăm chú hỏi. "Có hay không thể Bạch Thạch từ Bi Hồng bọn họ mấy vị tiên sinh này đại tác, ta muốn thấy nhìn." Lý Trường Hà không có nói tên Trương Đại Tiên, chủ yếu là người này bây giờ thanh danh bất hảo, thuộc về sống chết cũng phải đi eo biển bờ bên kia cái chủng loại kia. "Có, ngài đi theo ta, chúng ta bên này đều là bọn họ mấy vị đại tác." Nhân viên bán hàng lập tức dẫn Lý Trường Hà hướng bên kia mặt tường đi tới. Quả nhiên, treo trên vách tường đủ loại kiểu dáng lớn nhỏ không đều bức vẽ, phía trên các loại ký tên. Đây là Bạch Thạch Tiên Sinh tôm Hí đồ, ngài nên biết, tiên sinh tẩy bạch thạch vẽ tôm đó là nhất tuyệt. Bạch Thạch Tiên Sinh bức vẽ bây giờ là 8 nguyên 1 bình xích. Một bình xích chính là 33.33 cm x 33.33 cm. Bên này là Tiên Sinh Từ Bi Hồng bức vẽ, từ tiên sinh ngựa vẽ đặc biệt tốt, bút mã đồ vẫn là hắn xuất phẩm tiêu biểu, bây giờ từ tiên sinh bức vẽ giá tiền là 12 đồng tiền một bình xích. Bên này còn có Lý Khả Nhiễm tiên sinh bức vẽ Hắn là Tệ Bạch Thạch tiên sinh đệ tử, am hiểu nhất venue, cũng am hiểu tranh phong cảnh, bây giờ giá tiền là 15 nguyên 1 bình xích. Bên này còn có tiên sinh Hoàng Tân Hồng bức vẽ, tiên sinh Tân Hồng bức vẽ cùng thư pháp đều là hàng đầu, bây giờ tác phẩm của hắn giá cả ở 3 nguyên 1 bình xích. Lý Trường Hà nghe nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu, sau đó nhìn về phía Hoàng Tân Hồng. Vẽ lên là khoản chính là Tân Hồng, cái này không phải là Trương lão đầu trong nhà bức họa kia lạ quả nha. Nguyên lai like Tân Hồng là Hoàng Tân Hồng. giá tiền này so với Tệ Bạch Thạch Lý nhiễm bọn họ hay là kém chút á Lý trường Hà cũng không biết Hoàng Tân Hồng đại danh chỉ có thể rất cạn mỏng từ giá cả bên trên tiến hành bước đầu phán xét. Ta nghe nói tiên sinh Lý Khả Nhiệm đã từng vẽ mấy bộ Vạn Sơn Hồng biến phi thường nổi danh, không biết tiệm chúng ta trong có hay không bức họa này. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, tò mò hỏi. Nghe được Lý Trường Hà vậy, nhân viên bán hàng do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, trong tiệm xác thực có một bộ Vạn Sơn Hồng biến bất quá ta không biết có bán ra bên ngoài hay không, ngài nếu như thích, ta có thể giúp ngài hỏi một chút. Có thể, đám kia ta hỏi một chút đi, bao gồm Tể Bạch Thạch tiên sinh cùng tiên sinh Từ Bi Hồng tình phẩm bức vẽ, ta nhớ được tiên sinh Tể Bạch Thạch tùng bạch cao lập đồ giống như không sai, tiệm chúng ta trong có sao? như vậy, ngài chờ, ta đi hỏi một chút quản lý. Nhân viên bán hàng đi vào, Lý Trường Hà thời là ở những chỗ này bức vẻ trước mà nhìn. Lý Trường Hà đối tác phẩm nghệ thuật hiểu thật không nhiều, nói ra được mấy cái này hay là kiếp trước viết sách tra được tài liệu. Kiếp trước rất nhiều người nhìn niên đại văn liền thích rựa xả, cái gì trở lại quá khứ cũng biết mua đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là bây giờ ở Lý Trường Hà xem ra, không mua thứ này lại có thể làm gì? Xã hội bây giờ kết cấu chính là cán bộ, công nhân, nông dân, trừ cái đó ra, hết thảy buôn bán hành vi cũng là không cho phép. Ngược lại, người nào không biết tranh chữ là thỏa thỏa tăng giá lợi khí một bộ đại tác từ mấy đồng tiền lên tới mấy chục triệu hơn trăm triệu đây là rất rõ ràng. Thị thế đổ cổ loạn thế hoàng kim, lão tổ tông lưu lại kim câu. Dĩ nhiên, ngươi nếu là đầu tư Ali bảy bạ kèn sẽ loại, tăng giá không gian so cái này còn cao, nhưng là cái này có cái tiền đề, ngươi được có thể lên làm người đầu tư mới được. Rất nhiều người đối với sống lại đều có một loại mê chi tự tin, chính là ta trở lại quá khứ nhất định có thể thành công. Nhưng thực tế thì cho dù là ngươi đứng ở đầu gió bên trên, cũng chưa hẳn là con kiến heo. Hai cái mã 33 là dễ dàng như vậy tiếp nhận tùy tiện một người đầu tư sao? Bạn thân sáng nghiệp càng là không cần phải nói, có hay không cái năng lực kia bản thân rõ ràng. Năm đó internet sáng nghiệp chiều, thương mại điện tử cái này nền tảng cũng không chỉ Ali 73 một nhà, hệ 7 năm đó là hoàn toàn xứng đáng lao đại, thế nhưng là sau đó thành công chỉ có Ali 73, hệ vừa sớm đã bị đập chết ở trên bờ bậc. Mạng xã hội, di động bằng vào hùng mạnh người dùng lượng đã từng đẩy ra qua truyền, thế nhưng là dung chuyển qua kẹn sen cờ cờ chút nào sao? Tương lai hỏa hoàn bị quyện, mua bị quyện người lúc ấy thấp nhất mấy trăm ngàn người, thế nhưng là kiên định không thay đổi nắm giữ thậm chí còn không đánh mất bảo hoàn hảo đến tương lai hỏa lại có mấy người. Sống lại cường hóa chẳng qua là cá nhân tâm mắt, mà không phải ngươi năng lực cùng lãnh đạo lực. Lý Trường Hà đối với mình nhận biết rất rõ ràng, tiếp trước rửi vào gõ chữ 1 năm cũng có thể mấy trăm ngàn thu nhập, nhưng là sau đó cùng người hợp bọn mở cái tiệm, như cũ bồi lật ngửa lên. Hắn liền một nhà ven đường cửa hàng cũng kinh doanh không tốt, hắn cũng không cảm thấy mình sống lại là có thể kinh doanh hơn mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn người xí nghiệp lớn. Dĩ nhiên, loại này kinh doanh năng lực, hậu thiên có thể học tập, cái thời đại này có thể từ từ học. Nhưng là ở chỗ này ra, làm chữ nổi vẻ vượng tâm cũng là tất nhiên. Sau này làm xí nghiệp có thành công hay không Lý Trường Hà không biết, nhưng là mua lấy một nhóm tranh chữ bảo đảm bản thân có thể làm triệu triệu phú hảo, Lý Trường Hà là mười phần khẳng định. Mà đang ở Lý Trường Hà suy tư thời điểm, nhân viên bán hàng đi trở về. "Đồng chí chào ngài, tiệm chúng ta trong vạn sơn hồng biến trước mắt thuộc về chân tầng phẩm, tạm thời không đối ngoại bán. Chúng ta nơi này còn có một chút tiên sinh lý khả nhiễm cái khác tác phẩm, tất cả đều là tinh phẩm, nếu không ngài nhìn một chút." Lý Trường Hà nghe được sau, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. "Xem đi, thời này ai cũng không phải người ngu, thứ tốt đều biết cái dấu." Không có trong trí nhớ trợ giúp, Lý Trường Hà nói thật, cũng không biết cái nào tốt cái nào không tốt, nhưng là hắn hay là có chút điều khác phán đoán, hắn nhớ thư họa vật này, ngược lại độ dài lớn so độ dài tiểu nhân tốt hơn. Cuối cùng, Lý Trường Hà hoa 110 nguyên tả hữu, mua đề bích, Lý Khả Nhiễm cộng thêm từ bi hồng năm phó đại tác. Không có mua quá nhiều, bởi vì Lý Trường Hà cảm thấy giá cả hay là cao. Ngược lại Lý Trường Hà nhớ thập niên 80, những thứ này hiện đại vẽ giá cả sẽ tiến một bước nga xuống, thấp nhất chiếu bây giờ giá cả ngã một nữa. Chờ đổi mở, cửa hàng hữu nghị bên trong dùng ngoại hối mua càng nghi, cho nên lúc này cũng không cần thiết nhiều mua. Sau đó, ống chói ký ống tranh, Lý Trường Hà đón xe về nhà đây đều là tương lai của cải, trên xe trên hỏng vậy nhưng thua thì lớn. Chương 48 tháng 5 năm 1977 ngày 21 tháng 10. Chương 48 tháng 5 năm 1977 ngày 21 tháng 10. Bên trong tứ hợp viện, Trương Sĩ Kỳ đang nhàn nhã nằm ở trong sân. Cái đó bằng gỗ ghế xích đu hãy cùng có ma như vậy, mỗi lần Lý Trường Hà đến, lão này tất nhiên nằm ở phía trên. Nghe được động tính, Trương Sĩ Kỳ không cần mở mắt đều biết là Lý Trường Hà đến, đến rồi, dù sao trong nhà này, trừ hắn cũng không có những người khác đến, đến rồi. Mở mắt ra, thấy được Lý Trường Hà trong tay ôm ống tranh, Trương Sĩ Kỳ đến rồi mấy phần hứng thú. "Lý Trường Hà, ngươi đây là đi mua vé rồi?" "Đúng vậy." Lý Trường Hà ôm ống tranh đi vào trong nhà, sau đó tìm cái tủ, chuẩn bị đem ống tranh bỏ vào. "Chờ một chút, đừng gấp gáp thả a, lấy ra ta cho ngươi xem một chút." Nhìn Lý Trường Hà muốn thả trong ngăn kéo, Trương Sĩ Kỳ vội vàng cản lại nói. Lý Trường Hà quay đầu, tò mò nhìn Trương Sĩ Kỳ, "Thế nào, ngươi còn hiểu vẽ?" "Hiểu sơ một chút, ta xem một chút ngươi mua cho gì, có hay không bị lừa." Trương Sĩ Kỳ đi tới, từ trong ngăn kéo lấy ra ống tranh. "Hay là Vinh Bảo trai, cũng đúng." Bây giờ trừ Vinh Bạo trai, khác cũng không thế nào dễ bán những thứ đồ này. Không nói khác, thấp nhất Vinh Bạo trai vật, bảo đảm thật. Trương Sĩ Kỳ nói, mở ra ống tranh. Sau đó trực tiếp ở Lý Trường Hà trên giường, đem quyển trục từ từ bảy, nhìn. Cứ thật, Tệ Bạch Thạch mặc Hà đồ a, chưa nói tới tôi cùng, nhưng là cũng là hắn vẽ bên trong tinh phẩm làm. Trương Sĩ Kỳ nhìn mấy lần, liền mở miệng đánh giá giang đạo. Lý Trường Hà nhìn Trương lão đầu mấy lần, hàng này nhìn tới vẫn là cái đồ chơi văn hóa tay tổ. Phía sau mấy tấm, Trương Sĩ Kỳ cũng đều nhìn xuống đại thể đánh giá cùng Tệ Thạch xấp xỉ, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Người cái này mua được là tính toán siêu tâm a." Trương Sĩ Kỳ đem họa chụp khép lại sau, hướng về phía Lý Trường Hà cười hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, coi là vậy đi, đi ngang qua Lưu Ly sưởng, thuận đường đi vào mua mấy tấm, ngược lại cũng không có bao nhiêu tiền, mua được cất giấu một cái. Tạm được, cái này mấy tấm cũng coi là tín phẩm, nếu là trong thời Thái Bình, cũng có thể coi như là chuyển gia vận, bất quá bên ngoài bây giờ bộ dáng kia nha, ẩn nấp cho kỹ đừng bị người phát hiện tố cáo là được. Dặn Lý Trường Hà Trương Sĩ Kỳ liền đi ra ngoài. Lý Trường Hà tay đem vé vứt xuống trong ngăn kéo, cũng đi ra ngoài. Trong giếng còn treo mấy cái dưa hấu đầu, Lý Trường Hà lại vớt lên tới một cái, sau đó bổ ra đầu năm nay dưa, chủng loại so sánh với tương lai mà nói vẫn tương đối thiếu, cũng không có cao cấp như vậy không tử dưa hấu loại. Bất quá nói đi thì nói lại, có ăn cũng không tệ rồi. Đến, cho. Lý Trường Hà cầm một khối đưa cho Trương lao đầu, sau đó vừa ăn vừa nói, kỳ thực ta đi vinh bảo trai, suy nghĩ mua một bộ lý khả nhiễm vạn sơn hồng biến kết quả người không bán. Nói nhảm, khẳng định không bán cho người. Cũng ngay tại lúc này tình huống đặc thụ, nếu là chiếu trước kia, trong tay ngươi kia mấy tấm vẽ, ngươi cũng đừng mong mua được cho người mấy tấm bình thường tiêu chuẩn, coi như là xứng đáng với ngươi." Trương Sĩ Kỳ lẽ đương nhiên nói. Lý Trường Hà xem Trương Sĩ Kỳ, đại gia, "Nói cho ta một chút bên trong giang cứu. Có thể có ý tứ gì? Đồ chơi văn hóa cái này kinh doanh, khảo nghiệm chính là ánh mắt, ngươi có cái đó nhận biết, là có thể mua được thứ tốt. Nếu không nữa thì, ngươi có cái đó thân phận, thân phận cao, người ta cũng bán. Như ngươi loại này đi trong tiệm nhìn vẽ, người ta một trò chuyện cũng biết ngươi là ngoài nghề. Ngoài nghề liền dễ nói, thị trường giá, bán cho ngươi thị trường hàng, ngược lại đều là họa ra bản thân vẽ, lại không giả dối." Thế nhưng là một họa gia trình độ cũng là có tốt có xấu, lúc đầu vẽ một chút công lực cùng tột cùng vẽ một chút công lực kiến là hoàn toàn bất đồng, vẽ ra tới giá trị tự nhiên cũng không giống nhau. Nói trắng ra, một họa gia trong cả đời có thể tới lô hỏa thuần thành trình độ thời gian cũng cứ như vậy mấy năm, sản xuất tác phẩm có hạn. Giống như người nói Vạn Sơn Hồng biến lý khả nhiễm Sở trường đại tác, Vinh Bảo trai bộ kiên là 64 năm lý khả nhiễm ở Tây Sơn cư vẽ tác phẩm một trong, lớn nhỏ 3.1 bình xích, tổng cộng hoa 80 khối mua. Ngươi nghĩ thị trường giá bắt được, không thể nào, cái loại đó phẩm, có thể tùy tùy tiện, tiện chỉ bán cho ngươi. Trương Sĩ Kỳ xem ra đối Vinh Bảo trai hay là rất quen thuộc, bộ kia Vạn Sơn Hồng biến tin tức há mồm liền ra. Lý Trường Hà đánh giá hắn, như có điều suy nghĩ. Đại gia, ngày cái này năm đó ngoại giao đơn vị, không phải là Vinh Bảo trai a? Lão đầu này xem cũng không giống đứng đắn gì công nhân cán bộ, trên người có một cỗ phố phường quý khí, giống như đời sau mỗ tướng thanh xá khiêm đại gia vậy. Trương Sĩ Kỳ nghe được Lý Trường Hà gọi phá thân phận, thật cũng không phủ nhận. Ngươi ngược lại cơ trí, thế nào, muốn tìm ta mua cho ngươi Vạn Sơn Hồng biến? Không cần, món đồ kia có thể mua liền mua được, không mua được liền kêu đến, ta cũng không phải là không phải nhất định phải được. Lý Trường Hà ngược lại không có gì chấp niệm, nói trắng ra những thứ kia mấy trăm triệu đại tác, có đúng là nghệ thuật thành phần cao, có mà liền dính đến tài chính thao tác. Nói thí dụ như một người trong có 100 bức tể bạch thạch vậy, kéo lớp 10 phó hai bộ giá cả, phía sau toàn bộ tể bạch thạch tác phẩm giá cả dĩ nhiên là tất cả đứng lên, người ta bán đấu giá về điểm kia tiền đã sớm kiếm về, không có chút nào thua thiệt, thậm chí còn có thể làm thành nào đó loại đồng tiền mạnh. Cho nên tương lai, buổi đấu giá dù là không có vạn sơn hồng biến cũng có thể có cái khác vẽ đập cao hơn giá. Không nhất định liền không phải là cái này bức. Đồ chơi văn hóa vật này, không có đường tắt, chính là nhìn hơn chơi nhiều, qua tay nhiều, một cách tự nhiên liền có như vậy mấy phần ánh mắt. Kinh thành nơi này là 600 năm cố đô, mấy trăm năm nửa, thiên hạ phần lớn thứ tốt đều hướng nơi này hội tụ, giải sắc ở dân gian cũng không ít. Ngươi nếu là muốn chơi chuyến đi này, sẽ dùng điểm tâm đi tìm sở, luôn là có thể mò tới không ít tốt vật kiện. Trương Sĩ kỳ hướng về phía Lý Trường Hà chỉ điểm nói, Lý Trường Hà lúc này tiềm thức mà hỏi, ngươi nói là Phan gia viên sao? Lưu Lý sưởng. Phan gia viên đời sau kinh thành hai đại chơi đồ cổ khu bán, Lưu Ly sưởng coi như là đường chính tử, mà Phan gia viên nhà, trên căn bản chính là đạo bảo chợ đen mua bán giá lộ. Bất quá khiến Lý Trường Hà rất ngạc nhiên chính là, Trương Sĩ Kỳ tựa hồ chưa từng nghe qua tên Phan Gia Viên. Cái gì Phan Gia Viên? Người nói nên là Phan Gia Hầm Lò a? Thế nào, chỗ kia lên đồ chơi văn hóa thị trường? Chỗ kia không phải một mảnh đất hoa từ sao? Trương Sĩ Kỳ kinh ngạc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cũng có chút ngậm, Phan Gia Hầm Lò. Đúng, kinh thành không có Phan Gia Viên đất này, chỉ có Phan Gia Hầm Lò, kia phiến trước kia là bên ngoài kinh thành mặt lò gạch xưởng, có cái ông chủ họ Phan. sau đó liền kêu Phan Gia hầm Lò, một mảnh đồng hoang, tất cả đều là hầm lò còn giữ lại đất oa từ. Tiểu tử ngươi chớ để cho người gật gấm, kia trước giờ chưa nghe nói qua có cái gì chuyển đồ chơi văn hóa, cẩn thận đi đâu bị dưới người hát thủ. Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán, đoán chừng Tương Lai tiếng tăm lừng lây Phan Gia Viên, bây giờ còn là một mảnh đất ăn đâu. Được, ta đã biết. Lý Trường Hà cũng không có giải thích quá nhiều, chẳng qua là sau đó lại cùng Trương Lao đầu bắt đầu chuyển rồi. Mà ở trong những ngày kế tiếp, Lý Trường Hà sinh hoạt cũng quy luật đứng lên ôn tập, gõ đi thăm Chu Lâm. Sau đó cứ 5 hôm lại cùng Trương lão đầu đi chung cải thiện cung nước, cái gì lão mặc à? toàn tụ Đức, tụy hoa lầu dẫn Lý Trường Hà ăn. Lão chương đầu cũng là cái dạng cứu người, không thiếu tiền, trên căn bản chính là Lý Trường Hà mời một bữa hắn mời một bữa, không chiếm tiện nghi cũng không thua tiền gì. Trong thời gian này, cả nước trên giới còn hoan độ lễ quốc khánh, bất quá Lý Trường Hà cùng Trường Dĩ Kỳ ngày đó là nút ở trong tứ hợp viện không có đi ra ngoài sóng, bên ngoài khu trường gõ trống rất náo nhiệt. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái rồi biến mất, từ mùa hè tiến vào mùa thu. Ngày 21 tháng 10, Lý Trường Hà xem báo nhân dân, thấy được phía trên trang đầu đầu để trưởng trung học chiêu sinh tiến hành trọng đại cải cách bên trong báo cáo khôi phục thi đại học truyện đồng thời quyết định thời gian một tháng sau cả nước trong phạm vi tiến hành thi đại học xu sử cùng khoa học kỹ thuật công nghệ hai khoa trừ ngữ văn số học chính trị cái này ba khoa ra văn sử bao gồm sự lịch sử địa lý khoa học kỹ thuật công nghệ bao gồm lý hóa vật lý cùng hóa học Lý trường Hà xem qua báo chí tin tức giờ khắc này hai tay không nhịn được bất quyền nắm thật chặt đợi hơn nửa năm rốt cuộc đã tới thi đại học thông báo mà cái này cũng mang ý nghĩa lý trường Hà chờ đợi đã lâu bãi cản hóa rồng cơ hội rốt cuộc đã tới chương 49 thi đại học tin vui quân qua cả nước Chương 49 thi đại học tin vui cuốn qua cả nước. Năm 1977 ngày 21 tháng 10, khôi phục thi đại học tin tức giống như báo tác bình thường trong phút chốc cuốn qua cả nước các nơi. Tờ báo, phát thanh, đài phát thanh, thậm chí còn các nơi mọi người truyền miệng, như liên đem tin tức này truyền lại cho bên người tất cả mọi người. Hắc Long giang tỉnh, huyện Hồ Lâm, Hồng vệ công xã. Lúc này Hồ Lâm đã tiến vào giá rét kỳ, đế tử xệ bờ gì ạ gió z đã bắt đầu xâm nhập mảnh đất này. Phanh phanh phanh. Tiếng liệt tiếng phá cửa đem chưa Bởi vì tiến vào giá rét thời tiết, công tác tương đối ít. Hải Văn buổi sáng rất sớm liền lên tới bắt đầu đọc thuộc lòng số đề, sau đó một thẳng tới giữa trưa, hắn sẽ nghỉ trưa một hồi, khôi phục một chút tinh thần. Hai mắt lim dim biển người phủ thêm áo khoác bộ đội, sau đó đạp giày đông đột đắt đột đắt đi tới cửa. Mở cửa phòng, một cố gió lạnh một cái thổi vào, để cho Hải Văn không tự chủ được bọc lấy trên người áo khoác. "Lương đại ca, người đây là?" "Hải Văn, thi đại học, thi đại học khôi phục." Đứng ở ngoài cửa đại hắn giờ phút này trong tay xiết tờ báo, kích động hướng về phía Hải Văn lớn tiếng hô. Nghe được hắn, Hải Văn một cái đưa tay từ trong tay hắn giành lấy tờ báo. Sau đó nhìn tin tức phía trên trường trung học Triều Sinh tiến hành trọng đại cải cách làm đại học tốt Triều Sinh là nhân dân cả nước hy vọng. Ha ha ha ha ha, khôi phục, thi đại học khôi phục. Giờ phút này Hải Văn xem phía trên tin tức, giờ khác này đứng ở nơi đó, càng dỡ vui vẻ cười to. Thi đại học thật khôi phục, Lý Trường Hà thật không lựa ta vậy. Cùng lúc đó, khoảng cách Hồng vệ công xã mấy chục cây số ngoài trong sân thôn, Trần Hải Quốc cất bước đi vào đại đội chi bộ. Lao thúc, báo hôm nay đưa quả có tới không? Từ lần trước Lý Trường Hà đi rồi thôi về sau, Trần Hải Quốc cũng biết, em vợ lần này tới, là báo cho Lý Hiểu quân quốc gia có thể sẽ khôi phục thi đại học chuyện. Từ đó về sau, Lý Hiểu Quân liền ở nhà bắt đầu cố gắng ôn tập, làm Lý Trường Hà mang về những thứ kiến sách. Mà Trần Hải Quốc thấy vậy, cũng là lặng lẽ đem trong nhà việc nhà a lao động công tác chờ tất cả đều tiếp tới. Chứ cần thiết công điểm lao động để cho Lý Hiểu Quân tham gia ra, các cái khác bao gồm nấu cơm hắn cũng bao. Trừ cái đó ra, hắn còn mỗi ngày hướng đại đội chi bộ đi một chuyến, nhìn mới nhất đưa tới tờ báo, có hay không Lý Trường Hà nói cái đó thì tin tức. Đưa tới, đều ở đây kia, ta còn không có nhìn đâu. Lần này nghe bưu chính người nói mặt trên có đại quyết định, mỗi cái làng cũng phải đưa một phần đâu. Ta xem một chút. Trần Hải Quốc sải bước đi tới gô bàn trước mặt, xem phía trên một chồng tờ báo, sau đó cầm lên phía trên nhất một trường. Trường Trung học Chiêu Sinh tiến hành trọng đại cải cách. Trần Ái Quốc xem phía trên tựa đề, lập tức cẩn thận chăm chú duyệt đọc đứng lên, hắn biết chữ lượng không tính quá lớn, ở Hương trấn bên trên miễn cưỡng lên tới trung học cơ sở, cũng không bên trên. Lao Thúc, ngươi xem một chút có phải hay không là nói muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng a? Trần Hải Quốc đọc thúc chắc thúc trợ, vội vàng đem tờ báo đưa cho đội bộ bên trong Lão Thúc. Gì? Khôi phục thi đại học? Lão Thúc đưa qua tờ báo, nhìn mấy lần. Hắn con mẹ nó, thật đúng là khôi phục thi vào trường cao đẳng. Nghe nói như thế, Trần Ái Quốc đoạt lấy tờ báo, xoay người nhanh chân liền chạy, chạy vào nhà. Nhìn Trần Hải Quốc bộ dáng, lao Thúc khí ở phía sau mắng to, đem tờ báo cho lão tử lưu lại. Nhìn Trần Hải Quốc chạy xa, lao Thúc lại đi tới bảng trước mặt, xem cái khác tờ báo, cái tin tức này tất cả đều là trang đầu đầu đề. "Chạy, ta nhìn ngươi cái nhỏ Vương bắt độc tử chạy nhanh, hay là lao tử lớn cả nhanh." Lao Thúc đi tới làng trong lớn kèn trước mặt, mở ra cái nút, sau đó ở phía trên vụ vụ thổi 2 tiếng. "Pi Làng bên trong lão thiếu gia môn, còn trẻ tuổi có chi thanh nhóm cũng chú ý Căng tức qua báo chí tin tức, thi đại học khôi phục. Ta lặp lại lần nữa, thi đại học khôi phục, có thể thi đại học. Mà lúc này, ở nhà đang ôn tập Lý Hiểu Quân nghe được lớn tiếng thét, tiềm thức đi ra cửa phòng, cẩn thận nghe. Đây là, thi đại học khôi phục rồi. Cái niên đại này lớn kèn, bình thường có tư tư dòng điện âm thanh, rõ ràng độ không hề cao. Cũng may lúc này, Trần Ái Quốc xải bước chạy vào. "Hiểu Quân, tờ báo, xem báo." Thấy được Lý Hiểu Quân đứng tại cửa ra vào, Trần Ái Quốc vội vàng đem tờ báo nhét vào Lý Hiểu Quân trong tay. Lý Hiểu Quân run rẩy nhận lấy tờ báo, xem phía trên tin tức. "Thi đại học thật khôi phục." mà cái này cũng mang ý nghĩa nàng có thể thông qua thi đại học trở về thành. Lý Hiểu Quân giờ phút này nắm tay trong tờ báo, lãch trả rơi lệ. Mà giờ khác này, cả nước trong phạm vi từ vắng lạnh bãi sa mạc gỗ bị đến xanh thẳm biển rộng ở bên, từ trời đông tuyết phủ miền bắc Trung Quốc lâm hải, đến mặt trời trói chang phương nam rực lúa, giống như hải văn Lý Hiểu Quân như vậy người trẻ tuổi, không biết bao nhiêu ở nhạy cẫng hoan hô. Kinh thành, bệnh viện Nhi Hòa. Chu Lâm lúc này vội vàng từ dược tể thất đi ra, vốn tưởng rằng học kỳ cuối cùng sẽ nhẹ nhõm một chút, kết quả nơi nào nghĩ đến, vẫn rộn hơn. Cẩm năng những thứ này gần tới tốt nghiệp tốt nghiệp, kiến thức nắm giữ xấp xỉ, bây giờ đã coi như là chuẩn vào cương vị. Lâm Lâm, mau tới. Mới vừa trở lại phòng học, còn không có ngồi xuống, liền thấy được mấy cái những bạn học khác ở hướng nắng ngoắc. Thế nào? Chu Lâm tò mò đi tới, thấy được mấy người vây quanh một tờ báo. Ngươi nhìn, tin tức lớn, thi đại học khôi phục, năm nay giống như muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng, không còn là công nông binh đề cử. Bọn họ những học sinh này đều là công nông binh để cử đi lên, đối mặt thi đại học, có loại cảm xúc vô hình. Chu Lâm, bên ngoài có người tìm ngươi, nhà ngươi đồng chí Lý trưởng Hà đến rồi. Mà lúc này, cửa phòng học, một mới vừa vào tới nữ thanh niên lớn tiếng hô. Bây giờ Lý Trường Hà ở bọn họ trong lớp đã coi như là danh nhân, không riêng gì bởi vì bắt lại chu lâm đó này hoa tươi. Càng quan trọng hơn là, cái này đại huynh đệ hào phong a, Hà, mỗi lần tới nhìn chu lâm, đều là mang không ít điểm tâm hạt dưa tới. Chu lâm ăn không hết, đều là cho các bạn học phân. Thời này bạn học cùng lớp, có mấy cái qua qua giàu có như vậy ngày a đồng chí Lý Trường Hà đại danh, dĩ nhiên là như vậy chuyển ra. Đến rồi, chu lâm nghe được sau, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên, trường học trước mặt, Lý Trường Hà đang an tĩnh đứng ở nơi đó. Hôm nay mới thứ Sáu, ngươi thế nào lại tới? Chu Lâm bước nhanh lên đến Lý Trường Hà trước mặt, vui vẻ mà hỏi. Bây giờ thực hành hay là đơn nghỉ? Một tuần 6 ngày công tác chế, chủ nhật đơn nghỉ một ngày. Trong lòng vui vẻ, cho nên đặc biệt nhớ tới thăm người một chút. Lý Trường Hà mỉm cười hướng về phía Chu Lâm nói, kỳ thực giờ khác này, hắn là rất mong muốn ôm một cái nàng. Chẳng qua là ngại vì cái niên đại này thế tục hoàn cảnh, Lý Trường Hà đè nén vui sướng trong lòng. Có phải hay không thấy được thi đại học tin tức rồi? Chúc mừng ngươi, Trường Hà, ngươi rốt cuộc chờ đến. Mặc dù từ phụ mẫu trong miệng sớm liền biết được quốc gia muốn khôi phục thi đại học tin tức, nhưng là cho đến chân chính đăng báo thông báo giờ khác này, tất cả mọi người trong lòng mới trần ai lập điểm. Trong này, dĩ nhiên cũng bao gồm Lý Trường Hà cùng Chu Lâm. "A, làm ăn mừng, tối nay ta mời ngươi ăn cơm thế nào?" Chu Lâm giờ phút này đầy lòng vui mừng xem Lý Trường Hà, nàng có thể cảm nhận được Lý Trường Hà vui vẻ. Hắn vội vàng vặn tới, liền là muốn cùng nàng chia sẻ phần này vui sướng. "Tốt, ăn cái gì?" Lý Trường Hà gật đầu một cái, cười hỏi. "Ăn canteen đi, để ngươi đến thử một chút bệnh viện của chúng ta phòng ăn thức ăn." Chu Lâm Lịch ngậm hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Ngược lại mọi người đều biết Lý Trường Hà, mượn cơ hội này Quang Minh Chính Đảng đem hắn mang tới trước mặt mọi người." Đang gặp lúc đó, cảm tạ đồ đằng không thi rất bạn đọc 1603301619188117 lượng vị khách thưởng, thuận tiện cảm tạ các huynh đệ ra sức cùng hộ, chúng ta đã giết tiến sách mới tổng bảng trước 10 năm, khoảng cách trước 10 cách xa một bước, cầu hỏa lực tiếp viện, chương 50 ghi danh. Chương 50 ghi danh. Đầu năm nay phòng ăn, không có đợi sao như vậy tinh tế. Trên căn bản chính là lớn trường điệu băng ghế cùng bàn dài, nhưng là không gian nhưng thật ra vô cùng lớn. Tìm cái bàn, Lý Trường Hà an an ổn ổn xuống. Sau đó Chu Lâm chủ động đi cửa sổ xếp hàng ăn cơm. Mà từ Lý Trưởng Hà ngồi xuống sau này, Trung quanh đang ngồi một số người, liền không ngừng đưa ánh mắt rơi vào Lý Trưởng Hà trên thân. Phòng ăn này coi như là Y học viện bên này nội bộ phòng ăn, bên trong ăn cơm phần lớn người đều là Y học viện học sinh, nhất là một ít nam sinh. Mặc dù công nông binh sinh viên phổ biến tuổi tác cũng tương đối lớn, nhưng là tuổi tác lớn không có nghĩa là kết hôn a đối với trong học viện trẻ tuổi đẹp đẽ Chu Lâm, có ý tưởng không phải số ít. Dựa theo đời sau vậy mà nói, Chu Lâm phải là trong này bao nhiêu người đấy lòng ánh chăng sáng a mà bây giờ, bọn họ ánh chăng sáng Vậy mà chủ động đi giúp người nam nhân kia mua cơm. Sau đó người nam nhân kia còn yên tâm thoải mái hưởng thụ Chu Lâm phục vụ. Thật sự là, Giang Hàm cũng cắn nát, so sánh với cũng không phải gây có chút bạn học nữ kết bạn từ Lý Trường Hà bên cạnh hoặc là trước mặt đi qua. Sau đó đi ngang qua thời điểm, thật nhanh liếc mắt một cái Lý Trường Hà, nhìn một chút bộ dáng của hắn, thỏa mãn một cái ăn dưa tâm lý. Rất nhanh, Chu Lâm bưng cháng men ốm trà cùng mán thầu đi tới, sau đó đặt ở Lý Trường Hà trước mặt. Hôm nay vận khí không tệ, trong phòng ăn tây hầm thịt kho tàu, chúng ta cái này đại sư phó làm cái này, món ăn còn là rất không tệ, nếm thử một chút. Lý Trường Hà to mò nhìn một cái cốc trà thức ăn bên trong, cứ thật, tràn đầy thịt kho tàu trong kẹp mấy khối khoai tây a đây là phòng ăn đại sư phó sóc chảo đánh ra tới món ăn. Các người cái này phòng ăn ăn tốt như vậy sao? Lý Trường Hà có chút cảm thán nói, từ nửa năm sau bắt đầu trong phòng ăn thịt món ăn nhiều, tốt xấu chúng ta cũng là ngoại giao bệnh viện, có lúc sẽ tiếp xem bệnh một ít người ngoại quốc, phòng ăn so bên ngoài muốn khá hơn một chút. Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà cười giải thích, trong tay động tác cũng không ngừng. Cho đem bản thân chiếc đũa đưa cho Lý Trường Hà, dù sao thời này trong phòng ăn cũng không có gì duy nhất một lần bộ đồ ăn, dùng đều là bản thân bộ đồ ăn. Ta dùng chiếc đua ngươi dùng cái gì?" Lý Trường Hà cười hỏi. Chu Lâm lại cầm lên bên cạnh uống, ở Lý Trường Hà trước mặt Quaker. "Nga, ta dùng luôn không phải tốt. Nhanh ăn đi, một hồi lạnh." Chu Lâm đem ấm trà mới vừa trước mặt đẩy một cái, Lý Trường Hà sau đó gắp một khối khoai tây ăn. "Mùi vị quả thật không tệ." Lý Trường Hà tán dương một câu, sau đó một cái tay cầm màn đầu, một cái tay gắp thức ăn ăn. Về phần rơi vào Lý Trường Hà trên người những thứ kia vẫn như dao ánh mắt, Lý Trường Hà hoàn toàn không ngại. "Đúng rồi, ta còn không có nhìn kỳ đâu, lần này thi đại học, lúc nào thi a?" Chu Lâm còn chưa kịp xem báo, Lý Trường Hà đã đến, nàng liền vội vàng vàng đi ra. Còn không có nhìn kỹ nội dung phía trên, nói là sau một tháng, bất quá ta đoán chừng thế nào cũng nhận được tháng 12. Khảo hạch điều kiện ngược lại thả rất chiều rộng, tuổi tác phóng khoáng đến 30 tuổi, không hạn hôn nhân, công nhân, nông dân, trí thành, quân nhân và tại chức cán bộ cũng có thể đi rèn. Còn có cái yêu cầu là tốt nghiệp trung học hoặc có được ngang hàng trình độ, nhưng là ta đoán chừng cái điều kiện này sẽ không chặn rất chết, dù sao rất nhiều lao tam giới đều là tốt nghiệp trung học đại nhất cấp. Cuối cùng chính là chính trị trong sạch, nhưng là thẩm tra chủ yếu nhìn bản thân biểu hiện, phá duy thành phần loạn. Lý Trường Hà đem qua báo chí công bố tin tức cho Chu Lâm nói một chút, Chu Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Như vậy, xem ra có chút thành phần người không tốt cũng có thể tham gia thi vào trường cao đẳng. Nói thật, xem vật khí. Lý Trường Hà cảm thán nói. Tiếp trước hắn xem qua một báo cáo, Ngộ Nguyên Huân Nhi từ năm nay cũng muốn tham gia thi đại học, nhưng là bị thẩm tra chính trị kẹt lại. Cuối cùng hắn trực tiếp cho vị lão nhân kia viết thư, gửi đến kinh thành bên này, sau đó mới bắt được đặc phê hạng, thu được thi cơ hội. Nhưng là giống như hắn như vậy dù sao cũng là số ít. Chỉ sợ vẫn là có không ít thành phần không tốt Chi Thanh sẽ bị địa phương cán bộ dùng cái này kẹp lại thi đại học ghi danh cơ hội đây cũng là trước Lý Trường Hạ tự mình đi huyện Hồ Lâm đi một lần nguyên nhân, hắn phải đi giúp đại tỷ Lý Hiểu quân chức hạn chuẩn bị một chút quan hệ. Bất quá đoán chừng sang năm liền khá hơn một chút. Liền một hơn tháng, đoán chừng rất nhiều Chi Thanh là không có thời gian học tập. Chu Lâm lúc này lại cảm thấy nói, hiện tại hạ thông báo, hơn một tháng sau thi, trung gian liền một hơn tháng. Vấn đề là bây giờ tháng 10 đối với rất nhiều nơi mà nói hay là thu hoạch vụ thu thời tiết, có địa phương phải đến tháng 11 thượng trung tuần mới kết thúc sản xuất tự tính toán như thế tới, địa phương Tri Thanh căn bản không có thời gian ôn tập công khóa. Lý Trường Hà cũng đi theo gật đầu một cái, không sai, kỳ thực còn có một chút là sách giáo khoa, bây giờ chi Thanh trong tay có trường học sách giáo khoa cũng không nhiều. Cho nên phía sau quốc gia hạ thông báo, Phạm là ghi danh thi đại học học sinh, có thể thoát ly sản xuất nửa tháng, cũng chính là 15 ngày thời gian chuyên môn dùng để ôn tập công khóa đoán chừng, kia bản được tôn sùng là lý khoa thần tác toán lý hóa tự học tập sách cũng sắp bị một cái xưởng ý nấn móc ra ngoài, sau đó bắt đầu ý lại. Hai người ăn xong, lại cùng nhau đi tới phòng ăn danh nước một bên, đem ấm rửa sạch, sau đó cùng rời đi phòng ăn. Khi thực ra phòng ăn, Lý Trường Hà nhìn nhìn sắc trời, liền biết mình nên đi. Ngươi có phải hay không ngồi xe tới? Chu Lâm cũng nhìn một cái sắc trời, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ừ. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn xe đạp còn không có mua. Nếu không ngươi cưới ta xe đạp trở về đi thôi, ngày mai trở lại tiếp ta, ngược lại liền một ngày, ta lại không cưới. Chu Lâm xe đạp cũng trường học, thường ngày cưới. Cũng được. Lý Trường Hà cũng không có xoắn xuýt, phen này khí trời mát mẻ, đạp xe cũng được, duy nhất chỗ xấu chính là trên đường muỗi quá nhiều. Thời này trên đường con muỗi đều là tụ thành đoàn. Cũng may Chu Lâm cho Lý Trường Hà cầm cái khẩu trang, có thể chống đỡ. Ngày thứ hai thứ bảy, Lý Trường Hà trước cơn xe đạp đi công xã, đem phiếu báo danh đóng đi lên. Nhân tiện nói một câu, năm nay thi đại học, mỗi người còn phải đóng tiền ghi danh năm hảo. Lý Trường Hà bây giờ là hồi hương chi thành, cha mẹ cũng giải trừ thẩm tra đã sớm khôi phục công tác, cho nên hắn thẩm tra chính trị mặc dù bị thẩm tra, nhưng là nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Báo danh ra sau, khoảng cách Chu Lâm buổi chiều tan học còn sớm, Lý Trường Hà bây giờ cũng không có lòng gõ chữ, định cưới xe đạp lại tới lao trường đầu tư học viện. Khó được một lần, lao Trương Đầu không ở trong sân, Lý Trường Hà đi tới trên ghế nằm mặt, nhàn nhã nằm đi lên. Trương lão đầu quả thật có chút lề lối, ghế xích đu phía sau treo cái hương nang, mùi vị rất nhạt, không biết là thế nào phân phối, nhưng là lại có rất tốt đuổi muỗi hiệu quả. Cũng khó trách hắn ngày từng ngày nằm ở dưới cây cũng không sợ con muỗi cắn. Cũng không lâu lắm, Trương lão đầu đẩy cửa ra đi vào, thấy được Lý Trường Hà nằm song xoài hắn trên ghế xích đu, cũng không có tức giận, mà là ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Tiểu tử ngươi còn trăn thận, phía trên thật đúng là khôi phục thi vào trưởng cao đẳng." Trước hắn chẳng qua là cầm Lý Trường Hà làm cái đặc lập độc hành thanh niên, cùng cái niên đại này cái khác những người tuổi trẻ kia không giống nhau. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Lý Trường Hà ánh mắt sắc thực rất không bình thường. "Đúng vậy a, cho nên nói cho ngươi cái tin tức xấu. Đừng quên hai ta độ ước, viện tử này, sau này có thể mua bán thời điểm, nhớ bán cho ta." Lý Trường Hà nhàn nhã nói, mà Trương Sĩ Kỳ sau khi nghe xong, đạo là hơi hơi kinh ngạc. Hắn cũng đem cái này chuyện quên, tiểu tử này còn bắn khăn phòng ốc của hắn đâu? Hỏng, thi đại học cũng làm cho hắn nói chuẩn, sau này phòng này sẽ không thật cho phép mua bán a. Đổi một cái trước mặt tứ hợp viện trước tiết, trước sau hô ứng một cái, chương 51 đại học chuyên nghiệp lựa chọn. Chương 51 đại học chuyên nghiệp lựa chọn. Chương sĩ kỷ trước cùng Lý Trường Hà đánh cuộc, đạo cũng không phải hoàn toàn dựa vào độ, mà là kia đã tháng 8, cả nước các nơi chiêu sinh kế hoạch đã sớm báo lên, đã qua chiêu thí quý. Nói thật cho dù là muốn đổi, hắn cho là xác suất lớn cũng là sang năm đổi, thế nào cũng không nghĩ tới, phía trên sẽ có lớn như vậy bá lực, ở năm nay còn lại mấy tháng thời điểm, trực tiếp đổi. Mùa đông thi đại học chiêu sinh, chưa bao giờ nghe a. Đây cũng là thêm mặt hoa, tính người thắng, nếu như ngày nào phía trên đổi chính sách Nhà cho phép tự do mua bán, ta viện tử này chỉ bán cho ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến lúc đó ngươi muốn không bỏ ra nổi tiền đến, cũng đừng trách ta không bán. Trừng Sĩ Kỷ cũng là thống quái người, không có đổi ý Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, yên tâm, chỉ cần ngươi không đòi hỏi tham lam, ta nhất định lấy ra được tiền tới. Hắn cho nhà xuất bản Nhân Dân Văn Học bản thảo đã đưa qua, bất quá bây giờ còn không có phát tiền, cũng không có kết toán. Bởi vì bản thảo phải đợi Nhân Dân Văn Học tạp chí sắp phát, ngoài ra nhà xuất bản bên kia còn phải hiệu chỉnh. Lý Trường Hà cũng không nóng nảy. Ngược lại coi là nhà xuất bản cùng tạp chí nhút bút, trong tay hắn đặt cơ sở 4000 khối tiền gửi. Lý Trường Hà không biết 80 năm mấy tháng phần ra chính sách, nhưng là khẳng định 80 năm là cho phép nhà cửa mua bán. Thời gian hơn 2 năm, dù là chỉ viết bản thảo, Lý Trường Hà trong tay cũng có thể tích lũy thành vạn nguyên hộ. Huống chi, Lý Trường Hà trong lòng còn có lớn hơn kế hoạch. Nếu như làm thành, vạn nguyên hộ tính là gì? Xem thường người đâu, ta chênh lệnh ngươi kia răm 3 đồng lẻ tẻ. Nghe Lý Trường Hà lừa bị hắn, Trương đầu không nhịn được phụng mang chuyện mà nói. Hai người chung sống chính là không có gì tuổi tác bên trên chênh lệch cảm giác, ở niên đại này đều thuộc về loại khác. Được rồi, đứng dậy, đừng chiếm cái ghế của ta. Trương lão đầu đem Lý Trường Hà từ trên ghế nằm đổi đi, sau đó bản thân thoải mái nằm đi lên. Tiểu tử ngươi chuẩn bị tham gia thi đại học, tính toán thi nơi nào? Trời ra rét, quay đầu trên ghế nằm được thêm cái nệm êm. Ta cảm thấy kinh thành trường học cũng cứ như vậy mấy chỗ, thi cái bác đại đi, cảm giác bác đại tạm được. Lý Trường Hà hời hờ hững nói. Nói thật, những lời này nói niên đại có chút sớm, bên cạnh lão đầu này, chỉ sợ là không thể hiểu được câu nói này phong cách. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể thổi, bác đại được, đây chính là kinh sư đại học đường. Ngươi nếu là thật có thể thi đấu Bắc Đại, lào già ta sẽ đưa ngươi độ tốt." Trương Sĩ Kỳ xem Lý Trường Hà, đây là khinh thường nói. Lý Trường Hà thở dài, đại gia, đừng như vậy. Ngươi lão là như thế này cùng ta giận dỗi, ta sợ ngày nào đó ngươi thua được vách quan tài cũng bị mất. Ta con mẹ nó thế, nhưng là cái treo so, ngươi có thể so sánh sao?" Lý Trường Hà tâm trong lặng lẽ cảm thán nói, ngươi đây không cần biết, ngươi cái này nếu là thật thi đấu bác Đại, thả lấy trước kia liền gọi lên quốc tử giám, ta đưa ngươi thứ gì không tính là gì." Trương Sĩ Kỳ không thèm để ý chút nào nói, "Được a, vậy ngươi chuẩn bị xong đi. Nếu lao đầu muốn đưa Lý Trường Hà dĩ nhiên sẽ không từ tuyệt. Tán gấu một hồi, nhìn nhìn sắc trời sắp xỉ, vừa liếc nhìn trên tay đồng hồ đeo tay thời gian, Lý Trường Hà đứng dậy. Đến thời gian, không với ngươi sẽ, tiếp đối tựu đi. Sau đó, Lý Trường Hà cưới xe đạp, một đường nhanh như điện chấp hướng bệnh viện hiệp hòa chạy tới. Tiếp nối Chu Lâm, hai người thuận đường lại đi một chuyến toàn tụ đức, dĩ nhiên bây giờ bọn nó còn không có đổi lại tên toàn tụ đức, mà gọi là kinh thành tiệm vị quay. Hai người không có ở kia ăn, mà là hoa 16 đồng tiền, bỏ bao mang đi hai con. Thời này, toàn tụ đức vịt quay 810 nguyên tiền một con không cần phiếu, bởi vì quá đắt, còn có thể mua nửa con. Lý Trường Hà không kém về điểm kia tiền, mua lấy hai con hai nhà một bên một con, việc trước cũng lựa chọn mang theo trở về, có thể nấu canh vịu uống. Lúc về đến nhà, đã hơn 6 giờ, Thẩm Ngọc Tú kỳ thực đã nấu cơm xong. Người cái này mua vịt quay cũng không nói một tiếng, ta cái này cũng xảo kỹ thức ăn. Thẩm Ngọc Tú thở phì phò hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà không thèm để ý khoát qua tay, không có sao, mẹ, bây giờ trời ra rét, món ăn thả một đêm cũng sẽ không hư, mai cái buổi sáng ăn một bữa Lại nói chúng ta buổi tối hai cái món ăn thôi. Chỉ ngươi xào điểm này món ăn, một hồi liền ăn sạch. Lý Trường Hà gần đây hành tung bất định, chỉ cần nàng trở lại Lý Trường Hà không ở nhà, nàng kia nấu cơm bình thường chỉ biết bất làm, bởi vì Lý Trường Hà xác suất lớn là ở bên ngoài ăn. Không có sao, hôm nay coi như thêm đồ ăn, chúng ta từ từ ăn. Lý Lập Sơn lúc này ngồi ở chỗ đó, thong thả ung dung nói, "Chỉ ngươi sẽ làm người hình lành." Thầm Ngọc Tú hướng về phía Lý Lập Sơn rủ xạ một câu, sau đó tiến phòng bếp tìm cái cái mâm, đem phân tốt vịt quay đặt ở bên trong. Người một nhà sau khi ăn xong, Lý Lập Sơn xem Lý Trường Hà, ôn hòa mà hỏi, "Trường Hà, ngươi quyết định chú ý thi Bắc Đại rồi?" đúng lý trường Hà gật đầu một cái ta cảm thấy à đừng định như vậy chết báo chí nguyện thời điểm nhiều báo mấy cái trường học cũng được Dầu gì cũng báo cái công nghiệp học viện thầm Ngọc tú viện chuyển nhắc nhỏ nói cái đôi này đều ở đây công nghiệp học viện đi làm báo cái công nghiệp học viện chủ tuyển cũng có thể nói lên lời không liền báo bất đại lý trường Hà nói nghiêm túc đối với hắn mà nói bác đại cùng trường học khác không giống nhau nếu như không thi nổi bắt đại hắn đi trường học khác cũng không đáng kể ngược lại là hố cái cán bộ thân phận sau đó thập niên 80 bác sóng nhưng là đi bắt đại như vậy Lý trường Hà liền có một loại khác lựa chọn một loại đem trí nhớ kiếp trước hoàn mỹ chuyển hóa đi ra lựa chọn. Hắn đối bác Đại không có cái gì kính ngọc, nhưng là ở niên đại này, Lý Trường Hà phi thường cần Bắc Đại cái chiêu bài này, tới chống đỡ hắn bức kế tiếp kế hoạch. Được rồi, bác Đại liền bác Đại, ta nhìn hắn đối khoa học kỹ thuật công nghệ khoa cũng không có hứng thú, sợ rằng không tâm tư làm nghiên cứu. Ngươi để cho ta tìm bác Đại bây giờ viện hệ biểu, ta hôm nay giúp ngươi tra xét, ngươi muốn thi văn khoa, có thể chọn không nhiều. Thích hợp nhất, chính là ngành tiếng hoa, sau đó chính là chết học hệ, hệ lịch sử những thứ này. Ngươi nghĩ tốt chính mình báo cái nào sao? Lý Lập Sơn hôm nay của ý giúp Nhi Tử hỏi bác Đại tình huống bên kia, đây cũng là trước hạn thi si tuyển. Đó còn cần phải nói, ta trưởng Hà khẳng định báo ngành tiếng Hoa a. Cái này cũng viết văn bên trên tạp chí, vậy còn dùng cho khác. Cũng chính là tác hợp không có khôi phục, bằng không ta đoán chừng ngươi nhất định có thể tiến hiệp hội tác giả. Thẩm Ngọc Tú lẽ đương nhiên nói, bọn họ những người này đối với người có ăn học vẫn có một loại kinh nọng. Không báo ngành tiếng Hoa, bác Đại bên kia, ta nhớ được có ngành kinh tế a. Lý Trường Hà hướng về phía ông Bồ Lý Lập Sơn chăm chú hỏi. Ngành kinh tế? Lý Lập Sơn kinh ngạc xem con của mình, thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Trường Hà lại muốn báo cái gì ngành kinh tế? Ngành kinh tế là có, bất quá năm nay giống như bọn họ chỉ có một chuyên nghiệp, chính là chính trị ngành kinh tế, người xác định ngươi muốn thi cái này. Lý Lập Sơn có chút chần trở, ngành kinh tế trước kia a, chính là kinh doanh. Sĩ nông công thương, thương xếp hạng tận dưới đấy vị. Mà những năm trước đây liền càng không cần phải nói, ngành kinh tế những người này thuộc về trọng điểm bị cải tạo quân thể, dù sao 10 ngành kinh tế trong có 8 cái là du học bối cảnh. Bây giờ mặc dù nói hoàn cảnh tốt chút, thế nhưng là ai có thể bảo đảm phía trên sẽ không lật đi lật lại. Dưới tình huống này, Lý Trường Hà lại muốn báo ngành kinh tế, theo Lý Lập Sơn nguy hiểm quá lớn. Xác định, đến lúc đó liền báo cái này. Lý Trường Hà xác định chuyên nghiệp sau, trong lòng liền hạ quyết tâm. Năm nay thi đại học, liền báo Bắc Đại chính trị ngành kinh tế. Một ngày mới, tiếp tục cầu số liệu. Còn có, bởi vì hai vị đại lão Trương Bảy rời đi bảng chuyển mới, chúng ta giết tiến trước 10, mặc dù chỉ là tên thứ 10, nhưng là cũng đủ ta chậm gió, tối người chào bái tạ các vị hướng đệ, Trương Bảy nhất định sẽ tăng thêm, chương 52 trời đồng giá Z khai thi. Chương 52 trở đồng giá Z Mấy ngày kế tiếp Lý Trường Hà một phương diện bắt đầu tiếp tục ôn tập, một phương diện cũng thường chạy đến công xã đi nhìn hắn ghi danh tình huống. Cho đến cuối cùng ở HD khu hủy triêu sinh làm xác nhận tên của mình thông qua triệu tập dự thi danh sách, hắn mới yên lòng. Hết cách rồi, cái niên đại này ghi vào toàn bằng nhân công đi vào, có người tiện tay một sai lầm, hay là tình cờ một cái ý niệm, có thể liền đem người kịp lại. Lý Trường Hà phản đang ở nhà nhàn cũng không có sao, chẳng qua chính là nhiều chạy mấy chuyến mà thôi. Bởi vì tới gần thi đại học, Chu Lâm cũng không để cho Lý Trường Hà chung gian đi tìm nàng, chỉ cần cuối tuần đi đón nàng là được. Mà Lý Trường Hà cũng nhờ vào đó đầu nhập vào cuối cùng ôn tập vọt lên trong, số học hắn ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng là chính trị ngữ văn, bao gồm lịch sử địa lý, hắn cũng còn có thể cường hóa. Nhất là chính trị, Lý Trường Hà rất cần luyện tập cái niên đại này một ít sáng tác mô thức, nhất là câu trả lời trong dàn sen trích lời mô thức đối với cái vấn đề này, Lý Trường Hà cũng muốn cái biện pháp, chính là bản thông báo giấy. Công nghiệp học viện phòng làm việc vẫn có rất nhiều nhiều năm lão tờ báo, hậu cần bên trên thẩm Ngọc Tú mượn tác tiện lợi cho Lý Trường Hà cầm không ít trở lại. Cho dù là một số thời khắc, hắn học sốt ruột nóng này, Lý Trường Hà cũng chỉ là đi ra ngoài đi một chút đi tản bộ một chút, sau đó về nhà tiếp tục học tập. Hành trăm dặm đường nửa 90, hắn tử sống lại đến bây giờ đã chuẩn bị hơn nửa năm, tuyệt không thể chịu đựng bản thân ở thời khắc cuối cùng na xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành rất nhiều thanh niên cũng bởi vì thi đại học trở nên điên cuồng, bao gồm rất nhiều có công việc người trẻ tuổi. Nhất là làm Thượng Hải bên kia to gan đem toán lý hóa tự học tập sách lần nữa san in ra, lập tức đưa tới kinh thành thanh niên điên cuồng cấp lấy. Có ít người cả đêm cả đêm xếp hàng canh giữ ở sách cửa tiệm, chờ mua bộ này sách. Cũng chính là đến lúc này Lý Trường Hà mới chợt phát hiện, bản thân trước ở Hải Điến Tân Hoa tiệm sách thương khố phát hiện những thứ kia còn sót lại tồn kho vận khí là nghịch thiên cỡ nào. Tương lai trong lịch sử, quyền này toán Lý hóa tự học tập sách là cái niên đại này cứu vứt rất nhiều lập trí với thi đại học kiến thức thánh kinh. Nhưng là trên thực tế ở niên đại này, Thượng Hải nhà kia nhà xuất bản là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm tái bản in bộ này sách. Bởi vì bây giờ cả nước trên giới thi hành hay là hai phạm chính sách, bộ này sách cũng không thuộc về an toàn sách. Cũng không biết hơn 10 năm trước, là vị nào đại ca hạ thủ lưu tình, không biết là vô tình hay cố ý, cho HD khu tiệm sách thương khố lưu lại những thứ kia sách cấm. Nói tóm lại, Lý Trường Hà quyết định qua mấy năm tìm cơ hội đi cái chùa miếu cho vị kia Dư Ngạn Hương. Hắn mặc dù là kiên định chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ, nhưng là đối với chuyện này, hắn cảm thấy trong cõi minh minh tự có ý trời, hắn cấp cho vị kia không biết tên đại ca hoặc là nói đại tỷ Cổ Phúc. Mà nương theo lấy thời gian đợi tới, khi trời từ từ chuyển lạnh, Lý Trường Hà cũng từ một ít qua báo chí thấy được nhiều hơn liên quan tới thi đại học tin tức. Bởi vì một năm này là tạm thời khôi phục, thuộc về tình trạng cận cấp, rất nhiều nơi căn bản không có quá lớn chuẩn bị. Hơn nữa tự chủ mệnh để, tự chủ chấm bài, có địa khu ghi danh quá nhiều thí sinh chất lượng cao thấp không đều, cho nên đẩy ra dự thi chế độ, tức ở chính thức thi đại học trước, tiên khảo một lần, đem một ít thành tích trên lệnh trực tiếp qua xuống. Nhưng là cũng có địa phương không có cái này chế độ, nói thí dụ như kinh thành, liền không có sơ khảo cái này nói. Lý Trường Hà nhớ lại tới mấy năm, giống như cả nước liên thúc đẩy cái này sơ khảo chế độ, trước hạn thi si tuyển rơi một nhóm người. Mùa thu đến rồi, lá dụng thất bại, cho đến hoàn toàn rơi xuống, sau đó kinh thành tiến vào trời đông giá rét. Lý Trường Hà áo quần cũng từ áo sơ mi biến thành thật dày đồng phục đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cái niên đại này cung cấp áp. Không sai. Lý Trường Hà nhà bọn họ nhà lầu, là có tập thể cung cấp tấm áp, trường học qua lô phòng, ở niên đại này, vì các giáo sư cung cấp phúc lợi. So sánh với Trưng sĩ kỳ tứ hợp viện, cũng chỉ có thể bị thảm đốt bếp ga tử. Bất quá bếp ga tử cũng có nói chỗ tốt, nói thí dụ như có thể khoai lang nướng. Lý Trường Hà có lúc thật sự là phiền muộn, liền chạy tới trong tứ hợp viện, ở nóng hổi trên lò nướng củ khoai lang, bên cạnh ở ném bên trên một thanh đậu phụng, nướng rứt khoát rứt khoát. Thật cũng đã hắn tìm được mấy phần kiếp trước tuổi thơ cảm giác, chín ít nông thôn lão cũng là như vậy qua. Ngày trôi qua từng ngày, trong thời gian này, Lý Trường Hà còn bị thông báo đi lập báo chí Năm nay thi đại học, mỗi cái thí sinh chỉ cho phép kê khai 3 cái chí nguyện, mà Lý Trường Hà ba cái chí nguyện, thời là toàn bộ lớp bên trên Bắc Đại chính trị ngành kinh tế đối với hắn mà nói, nếu như lên không được bác Đại ngành kinh tế, hắn sau này toàn bộ kế hoạch đều sẽ bị đánh loạn. Loại này kiên định lựa chọn, liền lúc ấy khảo hạch chí nguyện lao sư cũng nhìn trận mắt hiện họng. Năm 1977, kinh thành thi đại học định thời gian là tháng 12 10.11.123 ngày nay. Bất quá đối với Lý Trường Hà mà nói, hắn kỳ thực chỉ thi 2 ngày. Số 10 buổi sáng thi chính trị, buổi chiều thi sử. Số 11 buổi sáng thi số học, buổi chiều nhận xét văn. Số 12 ngày này thi chính là ngoại ngữ, thuộc về cuộc thi bổ sung khoa mục, chỉ có báo những thứ kia ngoại ngữ trường học mới có thể nhiều thi cái này khoa. Ngày 10 tháng 12 ngày này, Lý Trường Hà thật sớm rời giường, sau đó không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Ngày này là thứ bảy, Chu Lâm cố ý từ trường học sinh nghỉ một ngày, sau đó thật sớm đi tới Lý Trường Hà trong nhà. Vật cũng thu thập xong a, chuẩn khảo chứng cái gì cũng mang theo sao? Buổi sáng ăn chút thanh đạm, chớ ăn quá nhiều quá rầu mỡ. Chu Lâm ở bên cạnh nhẹ dọn dặn dò, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong nào đó nhân vật bên trong. Yên tâm, thu thập xong lại nói trường thi đang ở nhân đại trường trung học phụ thuộc, rất gần. Công nghiệp học viện hướng bắc đi không tới hai cây số chính là nhân đại trường trung học phụ thuộc, trước kia thuộc về nhân dân đại học, nhưng là những năm trước đây bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân nhân đại ngừng làm việc, nhân đại trường trung học phụ thuộc thuộc về quyền liền thuộc về đến Hải Điến giáo khoa ủy. Mà lý trường Hà phân phối trường thi, chính là ở nhân đại trường trung học phụ thuộc. Cách gần đó cũng không thể khinh thường, đây chính là quyết định cuộc đời người chuyện lớn. Chu Lâm ôn nhu hướng về phía Lý Trường Hà nói, cũng không biết vì sao, chính nàng bên trên y học viện cũng không có đề ý như vậy qua. Hai người ăn xong điểm tâm, sau đó cưỡi xe đạp xuất phát. Về phần Lý trưởng Hà cha mẹ, thấy được Chu Lâm sau khi đến, liền như không có chuyện gì xảy ra đi làm. Thi đại học đối bọn họ mà nói không tính là gì. Dựa theo Thẩm Ngọc Tú vậy mà nói, ngươi cũng ở nhà học tập đã lâu như vậy, nếu là lại không thi nổi là thuộc về là ngu ngốc ông bô Lý Lập Sơn tuyệt hơn, liền một câu nói: "Năm nay không thi nổi, sang năm thi lại chính là." Buổi sáng 8 giờ, ăn xong rồi điểm tâm hai người từ trong nhà lên đường, sau đó cơi xe đạp đi tới nhân đại trưởng trung học phụ thuộc cửa. Mà lúc này nơi này đã sớm hội tụ mấy trăm người. Những thứ này đều là chuẩn bị tới tham gia thi đại học thanh niên, có ít người dâu ria sồm sàm, Lý Trường Hà một cái là có thể kết luận, tuổi tác tuyệt đối quá tiêu chuẩn. Bất quá vẫn là câu nói kia, nhân công khảo hạch thời đại, rất nhiều quy định chẳng căn bản không có nghiêm khắc như vậy. Gan lớn đi danh cơ bản đều thành công, nhát gan không dám đi danh, vậy cũng chỉ có thể bị quy tắc chặn ngoài cửa. Người đi tứ hợp viện chờ ta đi, bên ngoài lạnh lẽo, đến giờ tới đón ta là được. Lý Trường Hà xem đen kịt đáng người, hướng về phía Chu Lâm nhẹ giọng nói. Nơi này cách tứ hợp viện cũng liền chừng 1000m, gần vô cùng. Tốt. Đưa mắt nhìn Chu Lâm rời đi về sau, Lý Trường Hà cất bước đi vào trường thi. 9 giờ sáng, nương theo lấy thổi còi âm thanh, năm 1977 thi đại học chính thức bắt đầu. Hay là hai trường cùng nhau phát, tiếp tục cầu số liệu chống đỡ?